Chương 222: Ma luyện một mị. Chương 222: Ma luyện một mị. Tôn Phương thân hình không có thay đổi gì, nhưng là khí tức ba độc lại rõ ràng bình ổn xuống tới. Lần này đột phá thất bại mang tới phản vệ, cho dù là Trần Kỷ cũng không có khả năng đem nó trừ khử. Chỉ có thể là lợi dụng chính mình đặc thù pháp lực, bảo vệ Tôn Phương tâm mạch, miễn cưỡng duy trì thương thế sẽ không mở rộng mà thôi. May mắn nàng tại đột phá trước đó ăn vào một viên trúc cơ đan, cho nên, mặc dù thụ phản vệ, nhưng là Tôn Phương cũng sẽ không chết, cũng sẽ không bởi vì này hủy đi tu vi. Trúc cơ đan loại này đồ vật, không chỉ có thể trợ giúp tu sĩ trúc cơ Càng quan trọng hơn là có thể tại tu sĩ chúc cơ thất bại thời điểm bảo vệ tu sĩ, phòng ngừa phản phệ quá nghiêm trọng đây cũng là chân kỵ vì cái gì tại chúc cơ thời điểm sẽ một mực truy cầu chúc cơ đan nguyên nhân. Mặc dù hắn đối với mình chúc cơ nắm chắc rất lớn, nhưng lại vẫn muốn tận cố gắng lớn nhất thu hoạch một viên đầy đủ phẩm giai chúc cơ đan. Suy nghĩ hiện lên, chân kỵ đưa tay trong ngáy mắt, một đạo pháp lực mờ mịt, mở rộng Tôn Phương động phủ bên trong trận pháp. Sau đó, liền tự mình một người đi vào Tôn Phương phòng tu luyện. Dù sao cũng là đến giúp đỡ hộ đạo, tổng không tốt biển người choáng, chính mình trực tiếp xoay người rời đi. Phòng ngủ cũng không tốt đi. Trần Kỷ tự nhiên là chỉ có thể đi vào phòng tu luyện. Về phần đại khách thất đối với Trần Kỷ cùng Tần Hung động phủ tới nói, Tôn Vương động phủ sát thực nhỏ rất rất nhiều, cũng không tồn tại đãi khách thất loại này phối trí. Nhìn ra được, tại kinh tế trình độ phương diện, Tôn Vương linh thạch dự trữ sát thực cũng không nhiều. Bớt ăn bớt ăn bất mặc, tiết kiệm một viên hạ phẩm chúc cơ đan. Trên thực tế, làm một tên luyện khí tán tu, có thể ở lại nổi linh mạch cấp 2 động phủ. Tại chúc cơ thời điểm, thậm chí mua được chúc cơ đan, trên thực tế đã là tán tu ở trong người nổi bật. Như Trần Kỷ như vậy mới là số ít. Trần Kỷ tại Hoàng Long Tiên Thành đối ngoại thân phận, vẫn luôn là thiên tài luyện đan sư cho nên mới phù hợp ngươi nhất. Nếu không, một tên luyện khí tán tu, ở châm ngọc phường đỉnh tiêm động phủ không nói, chúc cơ thời điểm, thậm chí ăn chính là trùng phẩm chúc cơ đan, mới là thật có vấn đề. Bình thường, tại Tôn Vương trong phòng tu luyện, Trần Kỳ nhìn lướt qua Tôn Vương chế vẽ phù lục. Trình độ tương đối, nhất giai thượng phẩm phù sư trình độ. Chế vẽ phù lục huyết điểm cũng tương đối rõ ràng, tại thần thức khống chế phương diện không đủ đây cũng là tán tu phù sư thường gặp tình huống. Thần thức dự trữ không đủ, thần thức khống chế không mạnh, cũng không có chuyên môn thần thức công pháp đi học tập. Bạo Viêm, Kim Quang, Hàn Bang, Quay đầu ở giữa, đảo qua mấy loại phụ lục đều là tương đối cơ sở cũng tương đối thường gặp. Lắc đầu, Trần Kỷ cũng liền không nhìn nữa đi. Hắn không có gì hứng thú, tại phía trên chỉ chỉ vẽ tranh, lưu lại điểm chỉ điểm. Lũng Tung không nói lo dịp người trước hiển thánh, sẽ chỉ mang đến vô tận phiền phức. Bản thân Cửu đã là thiên tài luyện đan sư, sương hào đổi ở trên đầu. Nếu như còn muốn tăng thêm cái gì đỉnh tiêm phụ sư thân phận bộc lộ ra đi, sợ không phải muốn gây nên cái gì hành động đại khái xuất không phải là chuyện gì tốt. Mà lại, quá kiêu ngạo cũng không phù hợp Trần Kỷ mong muốn ý nghĩ. Vạn nhất thật phong mang quá lộ, lại không cái gì hậu trường bị đi ngang qua đại tu trụ tổ tới, đoạt xá trùng sinh làm sao bây giờ? Loại chuyện này, tại tu tiên giới đều là phi thường từng gặp. Lắc đầu, nhẹ hạp hai mắt, Chân Kỷ liền trực tiếp ngồi xuống, tại Tôn Vương trong phòng tu luyện, như thường lệ tiến hành tu hành. Tốt một một lát sau, Chân Kỷ lỗ tai khẽ động, cảm nhận được một bên Tôn Vương đứng dậy thanh âm. Chân Kỷ cũng kết thúc tu hành, đứng người lên đi tới đối diện đụng ngay đi tới Tôn Vương. Đạp tại chân huynh. Tôn Vương thanh âm có chút cô đơn, tối đầu đột phá trúc cơ thất bại, đối với nàng mà nói rõ lộ vẻ rất khó tiếp nhận. "Vô sự, ta cũng không có giúp đỡ được gì." Chân Kỷ cũng không an ủi. Loại này thời điểm, hắn không có gì tốt ăn đủ. Tôn Phương chỉ có chính mình điều tiết tới mới được. Trong Ngọc Phòng bên trong, trang ngập đại lượng chúc cơ thất bại luyện khí viên man đối với tán tu tới nói, thành công là số ít, thất bại mới là trạng thái bình thường. Tôn Phương so sánh với bọn họ coi như được may mắn. Dù sao có được chế phù một loại ký nghệ, có nguồn kinh tế, không cần đi bên ngoài mệt gần chết cùng yêu thú chém giết. Chỉ cần an tâm đợi tại động phủ bên trong, chấm dãi chế vé bữa chú, liền có thể tích lũy ra lần tiếp theo chúc cơ tài nguyên đồng thời, Tôn Phương tu hành tốc độ không chậm, ba mươi mấy tuổi liền đã luyện khí viên mãn. Tính dưỡng một cái còn có lần thứ hai xung kích chúc cơ cơ hội, cho nên Trần Kỷ cũng không cảm thấy, đây là hoàn toàn nhịn không quá đi sự tình. Đa đạo Hữu đang an ổn tỉnh lại, vậy ta liền đi về trước. Nhìn xem Tôn Phương bước kia lã chã trừ khóc dáng vẻ, Trần Kỷ cũng không động dung, chỉ muốn mau mau trở về, nắm chặt túi hành, "Ừm, làm phiền Trần Đạo Hữu." Trần Kỷ trước khi đi, còn cho Tôn Phương bước xuống một bình đan dược, chính là hạ phẩm, từ tiêu hồi xuân đan. Loại này nhị giai khôi phục đan dược, đối với lúc này Tôn Phương tới nói, hiệu quả rất tốt. Mà lại, Tôn Phương chỉ kém lâm môn một bước, thần niệm đã hóa thành thần thức, pháp lực cũng đã hóa lỏng. Cho nên Đối với nàng mà nói, cũng sẽ không bởi vì nhị giai đan dược dược tính quá nặng mà bị phản phệ đi ra cửa, Trần Kỷ về hướng động phủ quá trình bên trong, chính gặp phải trở về hoàng đại thông. Chỉ gặp châm Ngọc Phượng trên đường nhỏ, xa xa hoàng đại thông, phong Trần mệt mỏi, pháp bào màu vàng phía trên thậm chí còn nhiễm lấy khô cạn yêu thú vết máu. Tựa như là quân công trường, uy phong lẫm liệt. Nguyên thân pháp lực ba động cũng không an ổn, tựa như một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, vận sức chờ phát động. Cách xa như vậy, Trần Kỷ đều có thể cảm nhận được kia cỗ phong mang. Dù sao cũng là kiếm tu, mặc dù hoàng đại thông là cái bình dị gần gũi tính tình, Nhưng là pháp lực ở trong cỗ này không che giấu được kiêu ý, quả thực làm người ta kinh ngạc. Về khoảng cách lần Hoàng Đại Thông chào hỏi Trần Kỷ cùng một chỗ ra ngoài săn giết yêu thú, đã qua 1 năm. Nói cách khác, Hoàng Đại Thông lần này ra ngoài săn giết yêu thú, trở vẹn 1 năm tròn quan cảnh. Hắn nhìn thấy Trần Kỷ, lập tức mỉm môi. "Trần huynh, trùng hợp như vậy, ngươi làm sao từ Tôn Đạo Hữu động phủ ở trong ra?" "Tôn Đạo Hữu đột phá trúc cơ, ta vì nàng hộ lạc tới." "Ồ." Hoàng Đại Thông nghiêng lấy Tôn Phương đập phủ, cau mày tính toán. Tính toán, sắp thực đến Tôn Đạo Hữu đột phá thời gian. Bất quá, cỗ ba động này, lời mới vừa nói một nửa, Hoàng đại thông liền ngẩng đầu, nhìn xem Trần Kỷ. Thấy thế, Trần Kỷ cũng liền đi theo nhẹ gật đầu. Thất bại. Đáng tiếc. Hoàng đại thông lắc đầu, hít một hơi. Bất quá, Tôn Vương đạo hữu rủ sao tuổi trẻ, còn có lần tiếp theo xung kích năng lực. Đúng vậy a, Trần Kỷ cũng phụ họa nói. Vậy ta trước hết trở lại đạo phủ, chuyến này rất không ít yếu tố, lệ khí có chút nặng, cần trừ khử một cái. Hoàng đại thông nói, "Ừm, ta cũng đi về trước, hôm nay bài tập còn không có chính thức bắt đầu." Trước khi đi, Trần Kỷ cũng đem một bình hậu tổng ngưng quang đan cho Hoàng đại thông đại đại qua. Cái này nhị giai thổ trúc tu hành đan dược Chính là trong khoảng thời gian này, Trần Kỷ học tập đã có thể luyện chế ra trung phẩm tiêu chuẩn. Đúng rồi, cái này đan dược đạo hữu nếm thử một cái, qua chút thời gian cho ta cái phản hồi. Tiếp nhận đan dược, Hoàng Đại Thông đầu tiên là sửng sở, sau đó mới ngẩng đầu nhìn về phía Trần Kỷ, chắp tay ổn quyền. Vậy liền đa tạ Trần huynh. Hắn cũng minh bạch, cái gọi là nếm thử phản hồi, chính là lý do. Trần Kỷ chính là đơn phần đưa hắn một bình đan dược mà thôi. Trần Kỷ cũng đúng là đơn thuần tiến hắn đan dược. Bình này, hậu thổ ngưng quấn đan, thậm chí là chúng phẩm phẩm giai, cho dù là Trần Kỷ trong tay, còn lại cũng không nhiều. Hoàng Đại Thông, Tôn Vương, Tần Hùng ba người bên trong, tại Trần Kỷ lúc ấy đột phá trúc cơ thời điểm. Thu Hoàng Đại Thông trợ giúp nhiều nhất, trực tiếp đem phi kiếm cắm ở trên đường, uy hiếp có ý khác người. Chuyện này, Trần Kỷ một mực ghi ở trong lòng đưa lên một bình đan dược, bất quá là cơ sở ân tình vâng lai, còn có thể trợ giúp tự mình làm thực người thiết, không có đạo lý không nỡ điểm ấy linh hạch. Hai người Hàn Huyên qua đi, riêng phần mình nhau nhau trở lại động phủ. Trở lại động phủ về sau, Trần Kỷ nhìn một chút chính mình động phủ bên trong, vườn bực ngắn ngẩm Đại Tiểu Xuân. Một vàng một tím, hai đầu một mỹ, đang giúp trợ Trần Kỷ sửa sang lấy linh điền liên quan công việc. Không có gì ngoài, hóa vũ thuật Quan linh quyết, cần Trần Kỷ tự mình thi triển bên ngoài. Còn lại tất cả mọi chuyện đều hoàn toàn không cần Trần Kỷ để ý tới. Hai đầu một mị tiên sinh liền đối một thuộc tính linh lực có cực cao tính liên kết. Lúc này ở Trần Kỷ ngày thường tu hành tiêu tán ra pháp lực khí hơi thở nhuộm dần phía dưới. Càng là cái đỉnh cái bất phàm đã có thể thi triển ra pháp lực linh quang, linh quang thậm chí còn ẩn dấu chân khí, khô vinh chân ý. Một khô một linh, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tinh thuần phương diện, thậm chí càng vượt qua Trần Kỷ pháp lực. Loại kia giữa thiên điểu tinh khiết nhất tự nhiên diễn sinh một thuộc tính pháp lực. Trần Kỷ cứ việc tu hành sự tình lạc diệp thần tông truyền thừa, nhưng cũng là tu hành không ra được. Nhìn xem hai đồ một mị, Trần Kỷ không khỏi nhíu mày buồn. Nửa tháng sau, Trần Kỷ đi vào Hoàng Long Tiên Thành về sau, lần thứ nhất chính mình đi ra tiên thành. Lúc này, hắn đã sửa thành một chương trước đây cũng không dám dùng qua mặt. Thuần một đầu gần nhất nghe ngóng tốt được nhỏ, hướng về Khê Vân Sơn mạch chậm rãi đi đến. Lúc này, Đại tiểu Xuân ngay tại Trần Kỷ túi linh thú bên trong. Chuyến này, Trần Kỷ chính là chuẩn bị đi gen luyện một cái hai cái người gỗ. Trần Kỷ không cần bọn hắn hoàn mỹ đến mức nào bản năng chiến đấu, chỉ cần có thể có cơ bản năng lực chiến đấu liền tốt. Dù sao Hai người bọn họ linh trí xác thực không cao, thậm chí không bằng Á thử A tử hai đầu cổn địa tử. Có được quá mạnh kỹ xảo chiến đấu là không thể nào. Bất quá, Trần Kỷ cũng không nóng nảy. Hắn rõ ràng cảm giác được, tại chính mình, thuần linh quyết tác dụng dưới đại tiểu xuân linh trí, cũng là tại chậm rãi tăng lên. Mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng rất là rõ ràng. Tại Trần Kỷ khắp trường sinh mệnh dưới, số tối đều có thể triệt để khai hóa. Mà lại, Trần Kỷ lúc này, quả thật là sẽ khá thiếu khuyết yếu tố nội đan đại lượng đan dược đặt ở đa vương, chưa biến hiện. Giận đến Trần Kỷ trong tay lưu động linh thạch cũng không đủ nhiều đối với các luyện đan sư tới nói, loại này tình huống cũng sẽ không giống Trần Kỷ vội vã như vậy. Nhưng là đối với Trần Kỷ tới nói, thời gian chính là độ thuần thục, độ thuần thục chính là linh thạch. Có được vô tự thư hắn, cũng không có vốn liếng đi lãng phí thời gian. Cho nên, suy đi nghĩ lại, Trần Kỷ vẫn là mang theo đại tiểu xuân đến đến Khê Vân Sơn mạch đã có thể ma luyện một cái hai đầu một mỹ năng lực chiến đấu, cũng có thể thu hoạch một chút yêu thú nội đan. Nhất cử lưỡng tiện, cớ sao mà không làm? A, đi trên đường, Trần Kỷ rõ ràng cảm giác được có người đang ngó chừng chính mình. Thần thức cảm ứng xuống, hẳn là một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ, toàn lực xuất thủ dưới, chân khí tiện tay có thể giết. Hắn lắc đầu, có chút bất đắc dĩ đối với tu sĩ tối nói, loại này yêu thú sân mạch cũng là thợ săn nhân loại, nhưng so sánh yêu thú nguy hiểm hơn rất nhiều. Giống hắn loại này một người vào núi tu sĩ, thường xuyên cũng bị người xem như dê béo đến làm thịt. Sau đó, hắn đột nhiên dừng lại, quanh thân vô biên huyết sát chi khí đột nhiên xuất hiện. Mặt mày quăng ngang, kia kinh khủng lệ khí lập tức hiện lên ở kia tu sĩ trước mắt. Hắn phảng phất trông thấy đến vô biên huyết hải, khắp nơi đều có tàn chi nội tạng. Vẹn vẹn một cái mắt, thiếu chút nữa xuất hiện tâm ma đột nhiên một cái giật mình khôi phục thanh tĩnh về sau, lập tức xoay người chạy. Một người vào núi tu sĩ, ngoại trừ dê béo bên ngoài, còn có một loại khác, cực kỳ khủng bố một loại, có đầy đủ tự tin rất năng lực, cho dù là một người vào núi, cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Rất rõ ràng, vừa mới người kia chính là như thế. Kia Cổ Kinh khủng Lệ khí, vẹn vẹn một ánh mắt, hắn liền giật mình không dám động đậy. Không dám tưởng tượng trước đây người này giết qua bao nhiêu nhân tu sĩ, mới có thể dưỡng thành kia Cổ Kinh khủng Lệ khí. Hắn miệng lớn mặc khí thổ, quanh thân pháp lực quá tải vận hành, thi triển đột đột, nhanh chóng thoát đi khê vân sơn mạch. Trên đường, cũng có lui tới tu sĩ, nhìn hắn bộ dáng, thậm chí coi là bên trong dãy núi xuất hiện thú triều, chỉ có thể ở bên ngoài không dám vọng động, cũng coi như hắn vận khí tốt. Nếu là đặt tại trước kia, chân khí không ngại câu cá phản sát, phát bút nhỏ tiền của phi nghĩa. Chỉ là, hiện tại hắn chỉ muốn an ổn đi khê Vân Sơn mạch bên trong, không hứng thú làm những thứ này. Mà lại, bằng tâm quyết tu hành về sau, hắn cũng rút kinh nghiệm xương máu, như không thất yếu, tận lực bất làm sang nghiệt. Một thân lệ khí, tính không lên chuyện gì tốt. Cho dù là viên mãn tiêu chuẩn băng tâm quyết, đều chỉ có thể đem áp chế xuống, mà không thể triệt để trừ khử. Về sau nếu là lệ khí góp nhặt tới trình độ nhất định, thậm chí liền băng tâm quyết đều áp chế không được lợi nói, còn không biết rõ muốn ra luận gì. Trần Kỷ cũng có suy đoán, loại kia tình huống vạn nhất xuất hiện, nhất định là phiền phức ngập trời. Suy nghĩ hiện lên, Trần Kỷ chậm rãi đi tại Khê Vân Sơn mạch ở trong. Trên đường, gặp đại lượng yêu thú. Bất quá đều là nhất giai yêu thú, Trần Kỷ nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Không có gì ngoài Thiết Giáp Điện Nưu bên ngoài, Trần Kỷ thậm chí cũng không xuất thủ, chỉ là phát ra uy thế, dọa chạy bọn hắn. Thiết Giáp Điện Nưu loại này nhu nhu bị bị có đặc thù hiệu dụng. Nhưng làm lôi điện phù chế bức tranh nguyên vật liệu yêu thú đối với Trần Kỷ tới nói, được cho có chút giá trị. Lại đi khê vân sơn mạch nội bộ đi tốt một một lát về sau, Trần Kỷ rốt cục gặp được con thứ nhất trúc cơ yêu thú. Xích giác dạ lộc. Một đầu toàn thân màu tím đen, như là đêm tối dáng lâm đồng dạng làn da, trên đầu đỉnh lấy một đôi đỏ như máu sừng hiệu hiệu. Thân hình to lớn, ước chừng có cao 3 trượng. Trần Kỷ nhìn một chút đầu kia liệu, một đạo thanh đằng liền đánh tới, trực tiếp đem hai đầu sừng hiệu đánh rụng. Cái này sừng hiệu là xích giác dạ lộc hạch tâm chỗ, cũng là thi triển tiên phú thần thông điều kiện tất yếu. Sau đó Chân Quỷ mới đưa một vòng bên hông, đem Đại Tiểu Xuân nhét vào xích giác dạ độc trước mặt. "Dũng." Xưng Hiệu vơ vụn một mấy mắt, xích giác dạ độc chỉ cảm thấy vô tận phẫn nộ cùng đau đớn. Da tính bắn ra, nó nghĩ hủy diệt đi trong tầm mắt hết thảy vật sống. Cho nên, đột nhiên xuất hiện tại trước mặt nó hai đầu một mị, liền thành hắn mục tiêu thứ nhất. "Ông." Pháp lực trong nháy mắt tràn ngập, xích giác dạ độc bốn vó lửa cháy, hướng về Đại Tiểu Xuân, trực tiếp liền xung kích đi qua. Chương 223. Tống Thanh Vân. Chương 223 Tống Thanh Vân. Chân Quỷ nửa ngồi tại trên ngọn cây, nhìn xem phía dưới chẳng cảnh, không khỏi nhíu mày. Phanh, tại kia xích rắc dạ lục va chạm phía dưới, đại xuân tiểu xuân hai đầu một mị, chớp mắt liền bị đụng bay, tại giữa không trung xẹt qua một đầu đường vàng cung. Hai đầu một mị, cứ như vậy ngốc ngốc đứng đấy, bị xích rắc dạ lục đụng bay, liền chống cự cơ bản bản năng đều không có. Chân kỷ có chút im lặng, lắc đầu, tại trong thần thức bày ra chỉ lệnh. Mệnh lệnh hai đầu một mị, công kích đối diện xích rắc dạ lục. Tiếp vào thần thức mệnh lệnh về sau, hai đầu một mị lập tức cùng nhau chấn động, trực tiếp liền hướng về xích rắc dạ lục và tới. Bất quá, Phanh, vẻn vẻn một cái mắt, lại lần nữa bị đụng bay thành giữa không trung một đầu đường vàng cung. Một mị loại này đồ vật, chính là giữa thiên địa tinh thuần một thuộc tính linh khí tự nhiên diễn sinh sinh vật, cực kỳ hi hữu. Có được cực cao một thuộc tính linh khí thân thể, cùng tự nhiên diễn sinh thần thông khả năng. Hạn mức cao nhất không thấp, vượt qua một nửa vết mạch yêu thú. Lam linh sủng là một loại lựa chọn tốt, nhất là tu sĩ nếu như tu hành linh thực liên quan pháp thuật cùng bí thuật, thậm chí có cơ hội trợ giúp một mị tiến hành tăng lên. Những tài liệu này đều là Trần Kỷ ban đầu ở Vạn Đảo Hồ tàng thư các thẩm tra mà đến đồng thời, thẩm tra kết quả cũng đi lại, linh trí thấp, bốn chữ lớn. Bất quá, chân kỷ cũng không nghĩ tới, linh trí thấp sẽ là giống như bây giờ cấp đến loại trình độ này, thậm chí còn không bằng chưa khai hóa yêu thú. Có lẽ là bởi vì Vạn Mộc Thăng Thiên trận nguyên nhân. Suy nghĩ liền lên, chân kỵ suy nghĩ nói đồng dạng một mị đều là cái gì động thiên phúc địa, cực kỳ tinh diệu thượng đẳng hoàn cảnh diễn sinh mà thành. Mà chính mình Đại Tiểu Xuân thì là tại trước đây trang diễn bí cảnh bên trong diễn sinh ở trong đó một thuộc tính linh khí cũng không phải là như vậy xung tốc lại tinh thuần. Bất quá lại lấy, kiếm thảo, làm hệ tâm, bày ra năm đó Lạc Diệp Thần Tông Vạn Mộc Thăng Thiên đại trận. Chính là tại trận pháp này phía dưới, Đại Tiểu Xuân mới tự nhiên diễn sinh ra hiện, mà không phải đơn thuần bí cảnh thì chuyện pháp thuật không muốn rựao vào thể phách. Suy nghĩ liền lên, Trần Kỷ lần nữa tại ngay trong thức hải hướng hai đầu một mị hạ đạt chỉ lệnh. Trong thức hải mệnh lệnh cũng không phải là câu thông, mà là thông qua Trần Kỷ viên mãn tiêu chuẩn, khế ước thuật. Cho nên, hai đầu một mị mặc dù linh trí thấp, nhưng là đối với Trần Kỷ chỉ lệnh, vẫn là sẽ lý giải rất là thấu triệt. Loại này, khế ước thuật bên trong câu thông, là trực tiếp khắc ấn tại hai đầu một mị bản năng bên trên. Ông, ông. Liên tiếp hai đạo cơ hồ có chút cơ sơ kỳ tiêu chuẩn pháp lực ba động tại hai đầu trên thân một mị bỗng nhiên xuất hiện. Trần Kỷ không khỏi nhẹ gật đầu. Chuyến này không có gì ngoài yêu thú nội đàn mục tiêu bên ngoài, đối hai đầu một mị ma luyện, chủ yếu chính là nghĩ bọn hắn nếm thử bọn hắn loại bản năng này đồng dạng pháp thuật. Trên đó, Sen Lẫn Khô Vinh trấn ý, cho dù là chính trấn kỵ, đều có chút trông mà thèm. Rõ ràng là ăn chính mình cơm thừa, làm sao lại linh nộ như vậy tinh thuần. Mỗi lần tại chính mình lúc tu luyện, liền đứng tại bên cạnh mình, hấp thu chính mình tiêu tán ra Khô Vinh trấn ý hai đầu một mị. Trước mắt, tại Khô Vinh một đạo bên trên, đã so với mình đi còn xa. Lát đầu, trấn kỵ cũng sẽ không cùng mình nuôi hai đầu một mị đưa khí. Chỉ là trường lớn mắt, cảm giác một mị thi triển pháp thuật lúc pháp lực ba động. Tinh tế phòng đoán, một loại tuế nguyệt trôi qua cảm giác, khô vinh biến hóa, sinh sinh tự tử, tử. Chỉ bất quá, Trần Kỷ mới vừa vặn có cảm ngộ một mấy mắt, hai đầu một bị, liền riêng phần mình thi triển ra một đạo pháp lực linh quang. Theo kia đại tiểu xuân pháp lực kích xạ ra ngoài, Trần Kỷ rõ ràng cảm ngộ kia cô ba động cũng biến mất theo. Một vang một tím, một khô một vinh, trực tiếp thiết lập tại kia xích giác rắc dạ lực phía trên. Trong trước mắt, hồi phi yên diệt. Ứng. Uy lực này đại tiểu xuân đạo này cùng loại với hợp kích pháp thuật linh quang thần thông, cho dù là Trần Kỷ cũng không khỏi có chút gãy mắt. Sợ không phải đã tiếp cận chúc cơ hậu kỳ trình độ. Vẹn vẹn hai cái tiếp cận chúc cơ kỳ một bị, tại khô vinh chân ý ra chỉ dưới, hấp kích thần thông vậy mà có thể có chúc cơ hậu kỳ uy lực. Suy nghĩ liền lên, sau đó với tay, một đạo thanh đao đằng đốn nhiên quét sạch, đem kia xích xác rác rạ lục thi thể chiêu đi qua. Nặng hơn ngàn cân xích xác rác rạ lục thi thể, bị chân kỵ một tay giơ lên, nhẹ nhõm giống như nắm nhút đồng. Hắn rọi ra một cái tay khác, đặt ở xích xác rác rạ lục thi thể phía trên, tinh tế cảm thụ được. Tất cả nội tạng toàn bộ tiêu hủy, một chút huyết nhục thậm chí xuất hiện dị biến. Cau mày, chân kỵ tinh tế cảm giác, tại cái này xích xác rác rạ lục thi thể nội bộ Lúc này còn Tồn Dư lấy rõ ràng là hai loại khác biệt cùng không đồng nguyên pháp lực, đang đan sen dây dưa. Tiêu tán ra một cỗ lực lượng, tại thi thể nội bộ, còn giống như nhấc lên một trận gợn sóng. Không biết là chính Trần Kỳ lý giải còn chưa đủ, hay là hai đầu một mị pháp thuật không đủ mạnh. Trần Kỳ đối với cái cỗ gợn sóng cũng không có nhìn minh bạch, cảm giác đi ra ngoài là cái gì. Lại đến. Bất quá, hắn cũng là không nóng nảy đã chính mình nhìn không hiểu, vậy liền đổi lại một đầu yêu tu tốt. Hắn từ trước đến nay đều không phải là loại kia, vẻn vẹn hơi cảm thụ, liền có thể lĩnh ngộ pháp thuật, sáng tỏ chân ý thiên chi tiêu tử. Dựa vào là thời gian tích lũy Nước chảy đá mòn. Một lần không được, liền hai lần, hai lần không được liền ba lần, Trần Kỷ có được, vô tự thừa, như vậy thần khí, sớm tối đều học được. Suy nghĩ liền lên, Trần Kỷ đem xích xác rác rạ lục thi thể thu vào bên trong túi trữ vật. Sau đó từ trên ngọn cây nhảy xuống. Hắn không nguyện ý tiếp tục lãng phí thời gian, tuôn ra thần thức dũng nhiên đảo qua, năm rắc quan mắt kích phát. Rất nhanh, hắn liền từ dấu vết để lại ở trong xác định, Bắc phương nơi xa hẳn là còn có một đầu trúc cơ sơ kỳ yêu thú. Sau đó, hắn hai cánh tay kẹp lên hai đầu một bị, bay thẳng chạy mà đi bốn. Ta đi, đây là cái gì tiêu chuẩn yêu thú? Khê Vân Sơn mạch nội bộ, một cái từ bốn tên tu sĩ, ba nam một nữ tạo thành mạo hiểm tiểu đội. Ngay tại săn giết yêu thú đột nhiên, bọn hắn đều đột nhiên ngay tại chỗ, trái nóng phải bỏng, cùng nhìn nhau. "Bên, bên, bên." Âm thanh lớn càng ngày càng gần, dưới chân đại địa đi theo rung động. Cảm nhận được loại uy thế này, trong đó dẫn đầu tên kia nữ tu, đột nhiên hô, "Nam xuống." Mà các ba người cùng không do dự, theo sát lấy liền nằm rạp trên mặt đất. Tốt một một lát về sau, kia cố đại địa chấn chiến thanh âm càng ngày càng nhỏ, bọn hắn cũng chậm rãi đứng dậy. Vừa mới vậy nhất định tử Vân Tê chạy tới. Đồng dạng yêu thú không có khả năng có loại lực lượng này. Trong đó một người vỗ vỗ bộ ngực của mình, lòng vẫn còn sợ hãi nói: "Ngay tại vừa mới, mấy người bọn hắn chính chuẩn bị đi săn một đầu Huyễn Vũ sói, chỉ là đột nhiên liền cảm giác được dưới chân đại địa tại rung động, như là cái gì kinh khủng cự vật tại bên tập. Bọn hắn suy đoán, hẳn là Khê Vân Sơn mạch nội thể hình nhất to lớn yêu thú, sức chiến đấu tương đương với chốc cơ sau đỉnh phòng, tử vân tê. Tại sao không có yêu khí? Mạc khắc một người nghi ngờ nói: "Có thể là ẩn giấu đi đi, vô luận là cái gì nguyên nhân, tử vân tê loại này cấp bậc yêu thú, vậy mà lại xuất hiện tại ngoài dãy núi này?" Nơi này thật sự là quá nguy hiểm, đi săn kế hoạch hủy bỏ, chúng ta đi trước trở về đi. Được, còn lại 3 người nhao nhao đáp ứng muốn. Trần Kỷ không biết mình buôn tập tạo thành động tĩnh lớn như vậy. Hắn toàn lực chạy phía dưới, tạo thành dư ba, quả thật có chút khó mà tránh khỏi. Càng quan trọng hơn là, từ từ giấu vết để lại ở trong lấy được tin tức đến xem đầu nải Vọng Nguyệt Bạch tượng tựa như đã đến nhị giai chúng phẩm cực hạn đang muốn chuẩn bị thuế biến trở thành nhị giai thượng phẩm yêu thú. Cũng vô dụng hắn lột xác thành nhị giai thượng phẩm liền có cái gì đặc thù giá trị. Mà là nếu như hắn muốn bắt đầu thể biến, liền muốn chuẩn bị trở về yêu thú hang ổ Trần Kỷ, liền không thể thông qua nó ma luyện hai đầu một mị, cũng sẽ không thể đi theo làm sâu sắc chính mình đối khô vinh chân ý lý giải. Cho nên, Trần Kỷ lộ ra rất là sốt ruột. 3. Trần Kỷ nhìn trước mắt chính chuẩn bị trở về hang ổ thuế biến vọng nguyệt bích tượng. Hoàn toàn như trước đây, sau lưng thanh đằng bỗng nhiên xuất hiện, đem bạch tượng hai viên răng nanh đánh dụm. Phòng ngươi hắn thật đối hai đầu một mị tạo thành cái gì không thể lịch tổn thương. Sau đó, Trần Kỷ ngay tại trong thức hải hướng hai đầu một mị hạ lệnh, lần nữa thi triển thần thông phép thuật. Khô vinh luân chuyển, sinh sinh tử tử là như thế này. Không đúng. Vẹn vẹn một nháy mắt ba động, Trần Kỷ cũng đứng tại trên ngọn cây, hết sức bắt giữ. Một lần lại một lần, cũng tiện thể đánh chết một đầu lại một đầu trúc cơ kỳ yêu thú. Trong trong chốc, 7 ngày đã qua. Trong khoảng thời gian này, Khê Vân Sơn mạch cũng truyền tới một tin tức. Bên ngoài sơn mạch thỉnh thoảng có tự vân tê chạy, nhưng là tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, đối tu sĩ lực công kích không mạnh. Nếu có cảm giác được tu sĩ, tất lực đi theo đường vòng. Trần Kỷ cũng không biết mình tại Khê Vân Sơn mạch đã hoàn toàn bị người trở thành yêu thú. Hắn chỉ là hoàn toàn như trước đây, mang theo đại tiểu xuân, buôn tập tại bên trong dãy núi tìm kiếm thích hợp yêu thú tiến hành săn giết, tùy theo ma luyện bọn hắn. Càng quan trọng hơn là, chính Trần Kỷ cũng thu liễm không ít yêu thú nội đan, cùng càng không ngừng làm sâu sắc chính mình đối với Khô Vinh chân ý cảm ngộ. Hô, không sai biệt lắm. Trong khoảng thời gian này, chân kỷ thu hoạch tương đối khá. Không chỉ có nhận được đại lượng yêu thú nội đan, đại tiểu xuân cũng ma luyện ra một chút cơ bản bản năng chiến đấu. Càng quan trọng hơn là, Trần Kỷ ngẩng đầu nhìn lại, nơi xa cái kia cái này đặc biệt tế nhiệt thân ảnh to lớn, góc miệng cong lên. Liên dùng nguyên luyện tay một chút, Trong khoảng thời gian này, mỗi một lần cảm giác đại tiểu xuân thi triển pháp thuật thời điểm khô vinh trấn ý, chân kỳ đều sẽ hơi có một chút điểm cảm nộ cùng thu hoạch. Qua sự gom ít thành nhiều, chân kỳ hôm nay cũng là có đầy đủ tăng lên. Ông toàn thân pháp lực đột nhiên xuất hiện, kinh khủng pháp lực ba động để đối diện Tử Vân Tê gào lên. Bản năng để hắn cảm nhận được nguy hiểm, giá tính lại làm cho nó càng thêm nóng nảy bắt đầu. Nó cảm nhận được khiêu khích, nó muốn xé rách hết thảy trước mắt. Cái này sâu rõm lớn nhỏ nhân loại tu sĩ, sắp vì hắn cuồng vọng trả giá đắt. Bất quá, chân kỳ lại là lười nhác cùng một đầu xúc sinh làm nhiều như vậy loạn thất bát tao. Chỉ gặp Trần Kỷ bên ngoài thân đầu tiên là nổi lên một tầng nhàn nhạt màu xanh vầng sáng, sau đó cái này vầng sáng càng thêm nồng đậm, đậm phảng phất một vòng màu xanh năng ngắt tại hắn trên thân chậm rãi dâng lên. Tinh tế nhìn lại, kia vòng màu xanh năng ngắt, nội bộ chính là vô tận kim đen hai màu lẫn nhau từng cục, quấn quýt lấy nhau, luân chuyển không ngừng. Kia năng ngắt ở trên thân Trần Kỷ càng thêm lên cao, bắn ra bốn phía thanh sắc quang mang cũng dần dần trừ khử. Lộ ra bản tướng, chính là một cái ổ quay, tại luân chuyển không ngừng, bắn ra bốn phía lấy pháp lực màu xanh, chính giữa là một cái âm dương bắt quái đồ án, nửa mảnh vàng óng ánh, nửa mảnh đen tử. Cái này đạo thân thông Trần Kỷ cho tới nay sẽ chỉ một cái hình thức ban đầu. Mấy ngày nay Trần Kỷ hơi có linh ngộ, mới khiến cho kia năng gắt dần dần rõ rị ra bản tướng. Bất quá, Trần Kỷ biết rõ, chính mình đối với cái này thần thông linh ngộ trình độ, khả năng vẫn chưa tới 1%. Về sau, còn muốn chậm rãi tăng cường mới được. Sợ không phải đây mới là song sinh tịnh đế liên mang đến cho ta không có gì ngoài tuổi thọ bên ngoài lớn nhất thu hoạch. Suy nghĩ hiện lên gặp, luân chuyển càng không ngừng ổ quay, đã thăng lên đến Trần Kỷ trên đầu. Mở mịt ra quang mang dũng nhiên chiếu xạ, kim tử lưu chuyển ở giữa, trước mắt tưởng thành đồng dạng cao tử vân tê ầm vang sụp đổ, chấn động đến mặt đất đều xuất hiện vết nứt. Uy lực không tệ. Lúc này Trần Kỷ, bởi vì cảm ngộ nguyên nhân đối với cái này thần thông, khống chế cũng càng thêm tinh chuẩn. Hắn cố ý cũng không có thao túng tự Vân Tê thi thể, chính là vì nếm thử chính một cái năng lực khống chế. Nhắc tới cũng sảo, phía ngoài đồn đại coi Trần Kỷ là thành tự Vân Tê, trên thực tế, Trần Kỷ sát thực vừa mới săn giết một đầu tự Vân Tê. Chỉ bất quá, lần này săn giết, không phải hai đầu một mị số thủ, mà là trước khi đi chính Trần Kỷ độc thủ. Hai đầu một mị bây giờ trình độ, cực lớn sát suất còn không phải tự Vân Tê đối thủ. Cho nên, Trần Kỷ mới chính sẽ xuất thủ. Cũng chính bởi vì đầu này tự Vân Tê Trần Kỷ mới quyết định nhanh đi về. Hắn bản năng cảm thấy có chút không đúng. Cái này tự vân tê, làm sao lại chạy đến ngoài dãy núi Vây? Cau mày, Trần Kỷ có chút không hiểu. Loại này cấp bậc yêu thú, thường thường đều là tại sơn mạch bên trong nhất mới đúng. Yêu thú cũng là dựa vào linh mạch. Chỉ bất quá, bọn chúng đem nó sưng là địa bàn. Tại Khê Vân sơn mạch, càng là hướng vào phía trong, linh mạch phẩm giai cùng phẩm tướng chính là càng tốt. Một đầu trưởng thành tự vân tê, tại bên trong dãy núi bộ, không nói là sưng vương sưng bá, cũng hẳn là hoàn toàn có năng lực một mình hưởng thụ bên trong dãy núi bộ một khối địa bàn tồn tại. Không có đạo lý sẽ đến đến ngoài dãy núi Vây a. Những cơ sở này yêu thú thương thức, sớm tại Thanh Hà phường tại điểm, Trần Kỷ liền đã hiểu rõ rõ ràng. Khê Vân Sơn mạch, không ở ngoài chính là một cái phát kiêu sơn thăng cấp vô liếng. Phân loạn suy nghĩ hiện lên, Trần Kỷ cũng không tiếp tục ở chỗ này lãng phí thời gian. Sau đó một vòng, đem bởi vì không có mệnh lệnh được đưa ra, mà ở một bên nghiêm đại tiểu xuân thu vào túi linh thú bên trong, liên chuẩn bị ly khai Khê Vân Sơn mạch. Chỉ là, vừa mới xoay người một cái mắt, ông Kinh khủng pháp lực ba động đột nhiên giáng lâm, Cố ba động này độ mạnh để Trần Kỷ cũng không khỏi ghé mắt. Thật mạnh Trần Kỷ đột ngột nhướng mày, quay đầu liền Tuấn Sơn mạnh hướng vào phía trong bộ nhìn lại. Không chỉ có là mạnh, Cố Ba Động này là Ma Tu. Nhiều năm như vậy tu hành tiếp sống, Trần Kỷ cái gì đều gặp, nhưng là Ma Tu là thật không có. Bất quá, mặc dù là như thế, loại kia tính mịch dọa người pháp lực ba động xuất hiện một mấy mắt, Trần Kỷ có thể lập tức đoán được, cái này ba động đến từ một tên Ma Tu đây là khắc trên người tu sĩ bản năng. Tất cả bình thường tu sĩ đều sẽ bản năng cự tuyệt cũng ghét ghét Ma Tu. Cho dù là Trần Kỷ cũng không ngoại lệ. Quay đầu nhìn lại một mấy mắt, Trần Kỷ thấy được một đôi mắt cùng hắn đối mặt. Tinh hồng hai mắt, tràn ngập sát ý vô tận luôn là khí, thậm chí siêu việt Trần Kỷ. Trần Kỷ nhìn xem cái kia con mắt, đành phải nuốt miệng nước bọt. Hắn không phải sợ hãi, mà là, hắn nhận biết đôi mắt này. Hoặc là nói, hắn nhận biết nơi xa cái kia đã không có hình người, người. Thanh Hà Tông gia, Tống Thanh Vân. Chương 223, lão quái đọa xã. Chương 223, lão quái đọa xã. Tinh Hồng hai mắt cùng Trần Kỷ đối mặt tới, cái phản ứng cái này, nhân thân phần một nháy mắt, Trần Kỷ liền đã đột nhiên lui lại. Tống Thanh Vân tại sao lại ở đây? Tông gia người cấu kết loạn dục Ma Tông, đây là 20 năm trước Trần Kỷ liền biết đến sự tình. Thế nhưng là Người của Tống gia không phải bị Thiên Nguyên Tông huyền ẩn giết sạch sao? Huyền ẩn tự mình xuất thủ, không có khả năng có người sống lưu lại. Suy nghĩ lên, chân kỳ bỗng nhiên dừng lại. Hắn nhớ tới tới, trước đây, hắn ngồi phi chu li khai Thanh Hà Phường thời điểm, từng nghe từng tới, Thanh Hà Tống gia dụng, Thanh Hà bí cảnh, cùng Thanh Vân Tông đổi một cái mạng để Thanh Vân Tông mang đi một người. Người kia chính là Tống Thanh Vân. Thế nhưng là, nếu là bị Thanh Vân Tông mang đi, làm đông cực thắng châu gần với Thái Nhất môn đỉnh tiêm bá chủ tông môn, trong tông môn không chỉ một tên nguyên anh đại tu Thanh Vân Tông, làm sao còn là sẽ để cho Tống Thanh Vân rơi vào ma đạo? Mà lại Hắn làm sao không ở bên trong Thanh Vân Tông, mà là xuất hiện tại Hoàng Long Tiên Thành phủ cận khê vân sơn mạch. Một mấy mắt, Trần Kỷ trong đầu đột nhiên vẽ lên một đống dấu chấm hỏi, xuất hiện đại lượng nghi vấn. Bất quá, cũng không kịp suy tư, ông Mẫu thân đen pháp lực lưu quang hướng về phía Trần Kỷ thẳng tấn công sát tới. Quên thân pháp lực màu xanh mờ mịt ở giữa, trên thân Trần Kỷ dọc theo một đạo thanh đảng, đột nhiên đem nó kia tràn ngập ma khí pháp lực màu đen linh quang rút vỡ nát. Như thế táo bạo, cảm độ được đối với mình tràn ngập sát khí, Tống Thanh Vân, Trần Kỷ nhíu mày. Vừa mới tràn ngập ma khí pháp lực màu đen lưu quang, rõ ràng là đối với mình thăm dò mà đối với mình thăm dò, liền chứng minh lúc này Tống Thanh Vân, mặc dù là ma hóa trạng thái, nhưng lạ linh trí vẫn còn tồn tại. Vậy làm sao lại vô duyên vô cớ công kích mình? Cái này cũng không phù hợp Trần Kỷ đối với ma tu nhận biết cùng khê vân sơn mạch bên trong luật rừng. Cùng Tống Thanh Vân đối mặt một cái trước mắt, Trần Kỷ liền đã mở ra gông xiềng, phóng thích chính mình toàn bộ khí tức ba động. Vô luận là lệ khí vẫn là pháp lực, đều là phi thường khủng bố tồn tại. Theo lý mà nói, Tống Thanh Vân cho dù là nhập ma, cũng không có khả năng đến công kích mình cái này rõ ràng có năng lực phản đi săn vật a, ông. Lại một đạo tràn ngập ma khí pháp lực ba động. Lần này là liên tiếp sáu đạo đen như mực tĩnh mịch pháp lực linh quang, tại giữa không trùng cơ hậu ngưng hình mà thành một cái lục mang tinh. Nhìn uy thế cực kỳ kinh người. Chỉ bất quá, tại sắp công sát đến trần kỵ trên người một cái mắt, lại bị trên thân trần kỵ tự nhiên diễn sinh ra hiện thân đẳng, rút vỡ nát. Thần thông cấp hack, triển nhu thuật, thật sự là mạnh đã hoàn toàn có thể thay thế trần kỵ toàn bộ công sát pháp thuật. Tiện tay một kích phía dưới, cơ hồ liền có được trúc cơ hậu kỳ tu sĩ trình độ, đồng thời không tiêu hao bất luận cái gì pháp lực. Còn có thể hấp thu trong không khí, vô chủ tự nhiên một thuộc tính linh lực cường hóa thần thông tự thân. Rõng. Liên tiếp hai lần công sát cũng không có hiệu quả cường lưng thân thể, toàn thân đen như mực tống thanh vân đột nhiên nhảy lên, hướng về phía chân kỷ, liền thẳng tắp đáp tới. Ma hóa về sau nhục thân cũng mạnh như vậy, chân kỷ cũng không trực tiếp chạy trốn, chỉ là càng thêm không hiểu đây quả thật là tống thanh vân sao. Ngẩng đầu, nhìn xem như là yêu thú, hướng về chính mình tiên cân truy hạ tống thanh vân. Chân kỷ xách đầu gối chìm cử tay, đấm ra một quyền. Chỉ một thoáng, chân kỷ quanh thân huyết khí dập dần, tràn trề lực quyền lưu chuyển toàn thân, nhiều năm trước tới nay ngọc lộ thảo cả ngày lẫn đêm luôn dưỡng, vân sa luyện thể quyết chưa hề cắt đứt tu hành. Cộng thêm trưởng Xuân Pháp Lực ôn dưỡng ra cực hạn nhập thần, cùng song song viên Mãn Ngũ cầm quyển cùng tối thể quyết mang tới cực độ luyện võ chắc luyện thể cơ sở. Tại thời khắc này, không có chút nào che giấu toàn bộ bộ pháp ra đi. Chân khí dây cột tốc dũng nhiên phá vỡ, tóc đen đầy đầu theo gió cuộn ngũ, quanh thân huyết khí tràn ngập, không che giấu chút nào lệ khí ra chỉ phía dưới. Trong lúc nhất thời, đã phân biệt không được đến cùng là ai mới là ma. Oen, quyển đối quyển. Gần như kinh khủng vô tận lực lượng từng đợt từng đợt tuôn ra, đổi tại Tống Thanh Vân trên nắm tay. Hắn bị một quyền phía dưới đánh bay ra ngoài không biết bao xa. Bất quá, hắn lúc này Rõ ràng cũng là có được bất phàm thể phách, giữa không trung ở trong nỗi giận gầm lên một tiếng, mạnh định thân hình, chậm rãi rơi xuống. Sau đó, đứng ở đằng xa, xa xa nhìn chừng kỹ. Cho đến lúc này, Trần Kỷ mới rốt cục thấy rõ lúc này Tống Thanh Vân toàn thân hình dạng. Còng lưng thân thể, toàn thân pháp bảo đã phá tan thành từng mảnh, bẩn nhìn không ra nhan sắc. Bần thụ, tóc dài tán loạn, cả người đã sớm không có trước đây Tống gia công tử, thanh hà phường ngoại thành đệ nhất nhân anh tư. Hai mắt tinh hồng, hai tay tự nhiên rủ xuống, giống như một đầu dã thú khát máu. Rất giống một đầu tràn ngập dã tính viên hổ. Điên rồi. Trần Kỷ nhướng mày, đã hơi không kiên nhẫn, nhìn xem lần nữa hướng mình công sát mà đến Tống Thanh Vân. Giữa không trung, một thanh sen lẫn sát ý vô biên không vọt đại đạo, hướng về Trần Kỷ liền chật đi qua đen như mực bộ dáng, rõ ràng chính là pháp lực biến thành, còn có thể thi triển pháp thuật. Suy nghĩ hiện lên, Trần Kỷ cũng không ngồi chờ chết. Ông Trần Kỷ chắp tay trước ngực, nhẹ nhàng nhất trả sát. Chỉ một thoáng, Trần Kỷ quanh thân như là không tức hai bình, vô tận thanh đằng đỗng nhiên thoát ra, hấp thu trong không khí một thuộc tính linh lực. Những mảnh thanh đằng tại nửa ngụm ở trong dây dựa sen lẫn, trong chớp mắt, nghiêm nhiên hình thành một khối tâm trắng. Trận kia hướng mình bổ tới đen như mực đại đao, sức chiến đấu vẫn rất mạnh. Hóa lại chỉ có từng đó là rất mạnh, trên thực tế là mạnh phi thường. Có thể cùng Trần Kỷ truyền nhiễu thuật chia 5 năm chúc cơ pháp thuật, cho dù là toàn bộ Đông cực Thang Châu đều cũng ít khi thấy. Cái này ma hóa tống thanh vân sức chiến đấu, tuyệt đối sẽ không bại bởi đồng dạng chúc cơ lĩnh phong. Cảm thụ được thần thông truyền nhiễu thuật truyền đến phản hồi, trong lòng suy nghĩ, Trần Kỷ lúc này trừ khi mở mắt, cũng chính là vận dụng giữa mi tâm con mắt thứ ba lực lượng, không phải thật đúng là không, có năm chắc một nháy mắt liền cầm xuống hắn. Tiếp tục đánh xuống, mặc dù rất có năm chắc, bất quá lại không thể cam đoan thời gian. Trần Kỷ không nguyện ý luôn dậy. Bất quá, nói về đến, Trần Kỷ rất không nguyện ý vận dụng chính mình mi Mì tâm bên trong đó cũng chưa triệt để ấp hoàn thành con mắt lực lượng đã còn không có triệt để ấp hoàn thành, Trần Kỷ cảm thấy cũng không cần phải sớm vận dụng, vạn nhất thật vì vậy mà dẫn đến kia con mắt hình thành xảy ra vấn đề. Liền được không bù mất, vẫn là phải ổn phạt là hơn. Ngay tại Trần Kỷ suy nghĩ thời gian lập loè, lỗ tai khẽ động, hắn đã cảm giác được mấy cô hướng về chính mình chạy tới tu sĩ khí tức đồng thời, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn cùng Ma Hóa sau Tống Thanh Vân chiến đấu dư ba cùng động tĩnh cho dù là cố ý khống chế, cũng không nhỏ vẫn là hấp dẫn một chút tu sĩ si tới. Suy nghĩ hiện lên ở giữa, Trần Kỷ ngẩng đầu nhìn một nhãn ma hóa Tống Thánh Vân, đúng lúc cùng trông lại tinh hồng hai mắt sinh ra đối mặt. A, bất quá, lần này đối mặt, lần nữa để Trần Kỷ càng thêm nghi hoặc. Lúc này, Tống Thánh Vân hai mắt mặc dù y nguyên tinh hồng, nhưng lại ẩn giấu một tia thanh tĩnh, không còn là vừa rồi loại kia gặp người liền đánh điên trạng thái. Hơi chần chờ một cái chớp mắt, Trần Kỷ cũng không do dự nữa, lập tức xoay người chạy. Tiểu ngũ hành độn thuật quá tài vận hành, Trần Kỷ tốc độ cực nhanh, vẹn vẹn một cái chớp mắt, liền đã biến mất ở chân trời. Ngay tại Trần Kỷ xoay người thi triển độn thuật một mấy mắt, ma hóa sau Tống Thanh Vân cũng bỗng nhiên quay người, hướng về Khê Vân Sơn mạch nội bộ chạy tới. Tốt một một lát sau, vừa mới Trần Kỷ cùng Tống Thanh Vân giao chiến chi địa. Nói chuyện, có phải hay không các ngươi độc chiếm yêu thú thi thể? Về sau một tên hoàng y liềng nam tu, nổi giận đùng đùng nhìn xem lúc trước một đám tu sĩ hỏi. Bọn hắn vừa mới rõ ràng cảm giác được nơi xa nơi này, có hai đầu siêu cấp yêu thú tại chiến đấu, thấp nhất đều là nhị giai viên mãn tiêu chuẩn. Dạng này hai đầu yêu thú chiến đấu, kết quả nhất định là lưỡng bại câu thương, bọn hắn chỉ cần nhặt nhạnh chỗ tốt, liền có thể phát một phen phát tài. Hừ, chúng ta tới thời điểm, nơi này liền không có cái gì, ngươi đang nói cái gì? Thứ nhất băng tu sĩ bên trong, cũng có tính khí nóng nảy tu sĩ. Tất cả mọi người là trúc cơ tu vi, mặc dù tại Khê Vân sơn mạch, tính không lên cao, nhưng là tại phụ cận một chút thế lực nhỏ, thậm chí đã là gia chủ cấp bậc tồn tại. Làm sao lại cho phép người khác như thế cùng mình làm càn? Ngươi nói cái gì? Nếu như ngươi không phải là các ngươi lấy đi yêu thú thi thể, như vậy nơi này làm sao không có cái gì? Ngươi có phải hay không kiếm chuyện? Trong lúc nhất thời, trên trận bầu không khí, đột nhiên ngưng trọng lên. Vẫn là trong đó một vị dẫn đầu trúc cơ chúng kỳ, nhặt lên trong không khí linh khí, đặt ở chóp mũi, cẩn thận hít hà đạt được kết quả, lại làm cho hắn bỗng nhiên biến sắc. Thật là lạ khí tức, cái này, đây là hai cái ma tu. Chân kỳ cũng không biết rõ những này, hắn chỉ là mang theo đại tiểu xuân, rất nhanh liền ly khai Khê Vân sơn mạch, hướng về Hoàng Long Tiên Thành trở về. Chỉ bất quá, trên đường, Chân kỳ vẫn là đang không ngừng suy nghĩ. Tống Thanh Vân làm sao lại xuất hiện ở đây? Thế nào lại là một thân công pháp ma đạo? Trước đây hắn tu hành Thanh Hà Tống gia công pháp truyền thừa, thậm chí đã tu hành đến khấu quan trình độ. Cái này cũng muốn tán công trùng tu sao? Tấn công mang tới tổn thất cùng phản vệ, cũng không phải mấy năm liền có thể trừ khử. Từ đầu tu hành lời nói, làm sao lại nhanh như vậy liền tu hành đến chốc cơ đỉnh phong trình độ? Trọng yếu nhất chính là, hắn làm sao từ Thanh Vân tông ra? Chân Quỷ đầy đầu nghi hoặc. Ngươi cũ trùng phùng, vốn phải là vui mừng nhướng mày sự tình tốt. Chân Quỷ nhìn thấy người cũ, lại không có dấu hiệu nào đi lên liền đánh, mà lại, Tống Thanh Vân cùng Thiên Nguyên tông, thế nhưng là có huyết hải thâm cừu a? Người nói thủ giết cha, đoạt vợ mối hận. Tống Thanh Vân cùng Thiên Nguyên tông cừu hận, thế nhưng là còn xa hơn vượt xa quá hai loại a to lớn cái tông gia, mỗi một thời đại chốc cơ tu sĩ Cùng sau cùng toàn cả gia tộc, bút chướng này đều là có thể coi là tại Thiên Nguyên Tông trên đầu đây cũng là cuối cùng, Trần Kỷ không nguyện ý cùng hắn trực tiếp xuất thủ nguyên nhân. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, Trần Kỷ cùng Thiên Nguyên Tông cũng là có huyết hải thâm cừu. Bất quá, là Thiên Nguyên Tông đối Trần Kỷ, không phải Trần Kỷ đối Thiên Nguyên Tông địch nhân của địch nhân chính là Bằng Hữu, cho nên Trần Kỷ cũng không bật hết hỏa lực, giết chết Tống Thánh Vân. Suy nghĩ lưu chuyển, nghĩ đến đột nhiên lấy ma hóa trạng thái xuất hiện tại trước mắt mình Tống Thánh Vân, Trần Kỷ không khỏi tự lẩm bẩm. Thật là quái. Bất quá, tu tiên giới chính là kỳ quái, không kỳ quái mới không bình thường. Kỳ bái mới là trạng thái bình thường, còn có thể so chân kỵ, vô tự thương, kỳ bái hơn sao? Mên Ngông tu tiên giới, không thiếu cái loại đạo sá, chuyển thế trùng tu, trong giới chỉ lão gia gia, bí cảnh bên trong thượng, cổ chân nhân, những này đều cũng không hiếm thấy. Cái này Tống Thanh Vân, không hề nghi ngờ, nhất định là từng có một fan chính mình trải qua. Chỉ là không biết rõ với hắn mà nói, là phúc là họa. Lắc đầu, chân kỵ cũng không còn suy nghĩ những thứ này đối với hắn mà nói, lần này khê Vân Sơn mạch chuyến đi, hắn đã không thể nghi ngờ là rất hiểm. Nhất là chính mình tại, Khâu Vinh chân ý, lý giải bên trên, tiến thêm một bước. Kiếm hồn xanh năng gắt đồng dạng thần thông hình thức ban đầu, cũng rõ ràng tại dần dần trưởng thành. Cộng thêm trên đại lượng yêu thú thi thể, Chân Kỷ tu luyện đã phi thường phong phú bốn. Trở lại Thanh Mộc cư, Chân Kỷ cũng không nghỉ ngơi, trước tiên liền bắt đầu tu hành. Ra ngoài trong khoảng thời gian này, Chân Kỷ không không bảy tu hành bài tập, luôn luôn có rơi xuống, cũng không có rất hoàn mỹ hoàn thành. Lúc này rốt cục trở lại Thanh Mộc cư, hắn tự nhiên muốn nắm chặt bổ sung hoang phế tu hành, cũng không phải Trần Ngũ Kỷ có thể làm ra lựa chọn. Hoàng hôn, chân trời giống như hòa tiêu. Không sai biệt lắm kết thúc hôm nay pháp thuật tu hành, Trần Kỷ vừa chuẩn bị trở về trong phòng tu luyện, đi chế vẽ bữa chú. Vài ngày trước, hắn đã mở rộng luyện phù linh quyết thiếu ở trong thứ 10 bậc hiếu. Nói một cách khác, lúc này Trần Kỷ đã đạt thể nội ôn dưỡng 13 chương bạo phù. Cái này 13 chương bạo phù đều có vượt xa quá bình thường phù lục tiêu chuẩn hiệu quả, xem như Trần Kỷ ác chủ bài một trong. Bất quá, bởi vì thời gian học tập ngắn ngủi, còn muốn chia lại ra linh thạch cam đoàn luyện đan. Trần Kỷ, long hổ kim cương phù, độ thuần thục cũng không đủ cao, dẫn đến ôn dưỡng phù lục chỉ là trung phẩm. Cho nên Trần Kỷ gần nhất rất vội và tại bắt gấp chế bức tranh. Long hổ kim cương phủ, đến để thang độ thuần tục. Dù sao cũng là thích hợp nhất chính mình phụ lục một trong, nắm chặt chế vẽ ra cực phẩm trình độ dùng để ổn dưỡng. Chân Kỷ cũng có thể nhiều một ít cảm giác an toàn. Chế bức tranh qua phụ lục về sau, Chân Kỷ mới vung tay lên, đem lại tiểu Xuân thả ra, để bọn hắn phối hợp chính mình, chiếu khán linh điện. Sau đó, liền trở lại trong phòng tu luyện, như thường lệ bắt đầu tu hành đêm nay, thay mục trưởng sinh công, 4. Khê Vân sơn mạch. Nội bộ, một người một ít dấu tích đến, cực kỳ ẩn nấp động phủ bên trong đang có một cái cháng niên tu sĩ, ngay tại an ổn tu hành quanh người hắn khí tức bắt động, cũng không phải là rất mạnh, chỉ có ước chừng vừa mới chút cơ dáng vẻ. Nếu như lúc này Trần Kỷ thấy cảnh này, hắn nhất định sẽ cảm thấy kinh ngạc, bởi vì người trước mắt này chính là Tống Thanh Vân. Bất quá, hắn lúc này cũng không tại là bộ kia bán ma hóa dáng vẻ, hai mắt cũng không phải tinh hồng, chỉ là bình thường một tên tu sĩ. Vì cái gì không giết người kia? Trong giống trong sân đấu, Tống Thanh Vân bỗng nhiên mở miệng. Mà lúc này, trước mắt của hắn trống không một người. Trả lời thanh âm vang vọng tại thức hải của hắn bên trong. Hừ, nếu như tiếp tục đẩy xuống, chết chỉ có thể là người ta Cho dù là ta tàn hồn tiếp quản ngươi nhập thân, nhiều nhất phát huy ra sức chiến đấu, cũng bất quá chút cơ viên mãn mà thôi, cái người kia, tại ngươi ta phía trên. A, huyết hải lão tổ. Chư ngươi không phải nói cái gì, chỉ cần có ngươi đi theo ta, dưới Kim Đan, ngươi muốn làm sao giết liền giết thế nào sao? Tống Thanh Vân bĩu môi cười một tiếng, có chút coi nhẹ. Hừ, hạn chế sức chiến đấu chính là ngươi, cũng không phải ta, dù là ngươi có chút cơ hậu kỳ sức chiến đấu, tiếp quản thân thể của ngươi về sau, ta đều có nắm chắc giết hắn. Nếu không phải ngươi để cho ta tấn công trùng tu, lúc này ta sợ không phải đạt Kim Đan. Tống Thanh Vân vẻ đối nói a, ngươi kết không thành kim đan. Tống Thanh Vân trong tứ hải, huyết hải lão tổ Thanh Âm cũng có chút coi nhẹ. "Tốt, không có thời gian cùng ngươi đấu võ mồm, mau ăn đầu kia, lang vân phi dao." Toàn bộ Khê Vân sơn mạch, coi như như thế một đầu thuần huyết giao thú hậu duệ, ngươi hấp thu xong chúng ta đổi một cái địa phương, vẫn là ta tiếp nhận thân thể của ngươi, săn giết giao thú. Nghe vậy, Tống Thanh Vân cũng không còn bặm miệng, mà làm một vòng túi chứa vật to lớn giao thú thi thể, liền xuất hiện tại trước mắt hắn. Trên thi thể pháp lực ba động, Thình Lình đã đi tới nhị giai đỉnh phong. Hắn rũi ra tay, đem một giọt máu nhỏ tại giao thú phía trên. Trong chốc lát, Giáo thú đột nhiên co lại thành hoàng đậu lớn nhỏ, tại Tống Thanh Vân hai tay ở giữa, bị một đoàn màu máu máu hòa diễm chậm rãi luyện hóa. Mà lúc này, Tống Thanh Vân cần cổ bên trong ngập bội. Một cái toàn thân đỏ như máu nguyên anh, chính hư không bàn ngồi, nghi ngợi Trần Kỷ Thất ảnh, huyết khí bá đạo, khí huyết tinh khiết, phúc thọ kéo dài, pháp lực tinh thuần, thần thức nặng nề, người kia. Tựa như là so cái này chín ác tiếp thể tốt hơn thân thể a. Chương 224. Sát nữ đoàn tụ công. Chương 224. Sát nữ đoàn tụ công. Trong thoáng chốc, một năm tròn thời gian đã đi qua. Lúc này, thanh mục cư đại khách trong phòng Trần Kỷ ước lượng trên tay túi trữ vật, nhìn xem sơ thất lấy tới giấy tờ, không khỏi nhẹ gật đầu. "Cũng không tệ." Trong khoảng thời gian này, Thanh Mục Đan phường tên tội đã triệt để đánh ra ngoài đã là bên trong Nam thành nhất hỏa nhiệt đan phường, không có cái thứ hai. Thanh Mục Huyền Linh Hỏa mang tới ngoài định mức hiệu quả, tại giống nhau giá vị đan dược bên trong, cơ hồ có thể làm được thông sát. Hoàn toàn không có ai đỡ nổi một hiệp, nhất là tại nhất giai về mặt đan dược. Bởi vì Trần Kỷ, Thanh Mục Huyền Linh Hỏa, luyện chế ra tới đan dược sẽ nhiễm một tia sinh mệnh khí tức, tiếp thế tu sĩ, hiệu quả vô cùng tốt. Tuyệt đại đa số một giới tán tu, đối với kia cổ sinh mệnh lực lượng khao khát trình độ là phi thường cao. Bởi vì mặt bọn hắn gặp trúc cơ, cần cấu quan, khí huyết, nhị giai về mặt đan dược, cái này một thời kỳ, Trần Kỷ đã đem Huyền Linh đan cùng tự tiêu hồi xuân đan tu hành đến đại thành tiêu chuẩn. Lấy Trần Kỷ lúc này tu vi, chỉ cần nguyên vật liệu cho phép, Trần Kỷ thậm chí có thể đại lượng luyện chế cực phẩm đan dược. Bất quá, Trần Kỷ cũng không có làm như thế. Một phương diện quá mức cao điệu, một phương diện chính mình luyện đan kỹ nghệ sát thực tiến độ quá nhanh, không thích hợp bại lộ. Hắn cảm thấy, ước chừng là 3 năm về sau lại để lộ ra bản thân có thể đại lượng luyện chế cực phẩm tiêu chuẩn đan dược tin tức sẽ khá phù hợp. 5 năm đem một môn đan dược nghiên cứu chế tạo đến cực phẩm tiêu chuẩn đã là phi thường phù hợp, luyện đan thiên tài, trình độ này. Chính mình chỉ dùng 2 năm, vẫn là ỷ vào vô tự tư gia chỉ, cùng mấy loại nhất giai đan dược toàn bộ viên mãn trình độ, mang tới phi thường thuần hậu luyện đan cơ sở. Các loại dược tài dự tính, chân kỳ không sai biệt lắm một chút cũng có thể thấy được tới. Những này cho ngươi. Chân kỳ lấy ra một chút linh thạch, cũng không nhiều, ước chừng có thể có cái 30 khối, từ túi trữ vật lấy ra về sau, ném cho Sở Thất. Cái này, tiền bối Sơ Thất có chút không tốt lắm ý tứ, tiếp nhận về sau, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Kỷ. Cho ngươi ngươi liền cầm lấy. Trần Kỷ phủi một chút, nói đối với Sơ Thất tiểu oa nhi này, Trần Kỷ gần nhất độ thiện cảm thăng lên không ít. Hiểu chuyện, năng lực không tệ. Lúc đầu Trần Kỷ chỉ là cho Tần Hung một bộ mặt, mới chiêu Sơ Thất tiến đến làm phòng tu chi. Không có ôm cái gì kỳ vọng. Tu tiên giới đan dược phường thị không giống với kiếp trước những cái kia chủ quán, marketing quảng cáo tác dụng không phải rất lớn. Tương đối mà nói, luyện đan sư tự thân nhãn hiệu hiệu dụng, tác dụng mới lớn. Trần Kỷ bây giờ, thanh ngọc đan sư, cái danh này, liền đã hơi đánh đi già khư. Gen sắt còn cần tự thân cứng rắn, chỉ cần trình độ thật tốt, khách hàng tự nhiên không ngừng đối với sơ thất, có lẽ là bởi vì kỳ vọng thả tương đối thấp nguyên nhân, sơ thất biểu hiện quả thực không tệ đem, cửa hàng quản lý ngay ngắn rõ ràng không nói, thậm chí còn giúp Trần Kỷ lưu lại không ít khách hàng quen. Trong đó, đã bắt đầu có một ít việc tư đơn đặt hàng, điểm này, Trần Kỷ là phi thường hài lòng. Việc tư chính là vượt qua cửa hàng, tự mình sống. Hiện tại đã có người bắt đầu tại cùng Trần Kỷ định chế thượng phẩm từ tiêu hồi xuân an. Thượng phẩm từ tiêu hồi xuân an, lợi nhuận thế nhưng là xa xa lớn hơn những cái kia hạ phẩm trung phẩm đang dự. Hư phẩm đan dược thì càng không cần nói. Vậy liền đa tạ tiền bối. Sơ Thất nhận lấy linh thạch, đối Trần Kỷ cung kính thi lễ. Bây giờ Sơ Thất đã có 14 tuổi, 10 phần trai trai tiểu tử. Thân cao vọt rất nhanh, đã chỉ so với Trần Kỷ thấp một cái đầu, không còn là trước đây cái kia tiểu hòa nhi. Một năm này thời gian, Sơ Thất lương động cơ hồ đều dùng để luyện đan, Trần Kỷ mặc dù người không tại thanh một đan phòng, nhưng là mỗi lần đi đan phòng thời điểm, đều có thể cảm giác được hậu viện kia cố luyện đan qua đi đặc thu hương vị. Lấy Trần Kỷ bây giờ dược lý trình độ, cùng cường đại đến gần như biến thái ngũ dược hắn có thể rất nhẹ nhàng cảm giác ra sơ thất luyện chế ra cái gì đang hướng dự, xác suất thành công như thế nào. Nói tóm lại, sơ thất luyện đan tiên phú phi thường tốt, thậm chí muốn vượt qua Trần Kỷ ban đầu ở Thanh Hà phường bằng hữu Tề Viễn Sơn. Trong khoảng thời gian này, Trần Kỷ cũng thỉnh thoảng sẽ chỉ điểm một cái sơ thất luyện đan phương hướng cùng chi tiết. Rất lạ ngẫu nhiên. "Ngươi trở về đi." Gặp sơ thất nhận lấy túi trữ vật, Trần Kỷ từ tốn nói. "La." Sơ thất lên tiếng thời điểm, trên mặt rõ ràng có một cỗ xoắn xuýt, một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại tôi. "Cái này choi choi hài tử, mặc dù có chút chính mình nhỏ ý nghĩ." nhưng là chung quy là tuổi tác quá nhỏ, tại chân kỳ trước mặt cái gì đều giống như viết lên mặt. Chân kỳ liếc mắt liền nhìn ra đến hắn có lời muốn nói, lập tức nói: "Làm sao vậy, có chuyện gì không?" Nghe vậy, Sơ Thất ngẩng đầu nhìn một chút chân kỳ, khẽ cắn ba môi, phảng phất đã quyết định cái gì quyết tâm. "Tiền mối, đoạn thời gian trước, có người đến qua trong tiệm." "Ai?" Chân kỳ nhướng mày, hỏi: "Ta không rõ ràng, bất quá bọn hắn thái độ không phải rất tốt, rất hùng, trong lời nói ý là nói là chúng ta đang dự định giá quá thấp, ác ý cạnh tranh, để chúng ta đổi giá. Còn nói, nếu là không đổi giá, tự gánh lấy hậu quả." Ừm, ta biết rõ. Nghe qua sơ thất trong lời nói nội dung, Trần Kỷ mặt không đổi sắc, chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhẹ gật đầu. Tiền bối, ta nghe tần thúc nói. Không cần nói, ta đến xử lý liền tốt, ngươi đi về trước đi. Sơ thất lại nói một nửa, Trần Kỷ liền mở miệng ngắt lời nói. Được, tốt, tiền bối, vậy ta liền đi về trước. Sơ thất mặc dù không quá lý giải, vì cái gì Trần tiền bối như vậy lại nhã, nhưng vẫn là rất nghe lời cáo từ một tiếng, đi ra thành một cư. Sơ thất sau khi đi, Trần Kỷ ngẩng đầu quan sát. Rốt cuộc đã đến sao? Nhóm người này, so Trần Kỷ nghĩ còn muốn có thể chịu một chút. Sớm tại gần 2 năm trước, nhóm người này tìm từng tới Trần Kỳ, đồng thời, cho Trần Kỳ mang theo một phần lễ vật cùng một cái bảng biểu. Lễ vật mấy loại đan dược luyện chế phương thức. Bảng biểu thì là đại lượng đan dược định giá, cùng nguyên vật liệu thu hoạch con đường. Trần Kỳ hiện tại đan dược giá bán, chính là dựa theo đám người này cho bảng biểu trên ghi lại định giá. Bất quá, cũng chính là như thế, mới cực độ đột suất Trần Kỳ, thành một huyền linh hỏa, mang tới ưu thế. Trần Kỳ bản thân tự luyện đan kỹ nghệ cơ sở vững chắc, đồng dạng phẩm giai, thường thường phẩm tướng càng tốt hơn lại thêm thành một huyền linh hỏa cho đan dược mang tới ngoài định mức tăng lên. Trần Kỳ đan dược, nghĩ không dễ bán đều không được. Số đại tiếp nhận bọn hắn cho gia định giá thời điểm, Trần Kỳ cũng đã dự liệu đến cái này một ngày. Bọn hắn gọi, Lan Minh, là Hoàng Long Tiên Thành một chút luyện đan sư tạo thành một cái cỡ nhỏ liên minh. Cái này liên minh bên trong, trang ngập lượng cực kỳ lớn quy tắc ngầm. Bọn hắn tìm chính trên, đơn giản cũng là bởi vì chính mình đan dược hàng đẹp giá rẻ, sợ đoạt việc buôn bán của bọn hắn, cho nên cưỡng chế chính mình định giá. Bất quá, bọn hắn không nghĩ tới là, cho dù là giống nhau giá cả, bọn hắn cũng là hoàn toàn bán bất quá Trần Kỳ đương nhiên, Trần Kỳ đã sớm dự liệu được hôm nay, tự nhiên cũng đã sớm nghĩ kỹ đối sách tương ứng. Hắn cần linh thạch cái đại lượng linh thạch, thay ngọc cơ nồng độ linh khí mặc dù có thể, nhưng là thật sự là quá nhỏ, còn có đầy đủ linh điện. Lúc này Trân Kỷ cũng đã đứng trước đời trước to lớn nan quan, mua nhà. Cho nên, hắn cũng sẽ không đem sinh ý chấp tay nhường cho người bốn. Hai ngày, Trân Kỷ lúc đầu chuẩn bị gần nhất đi thêm mấy lần Đan Vương, nhìn xem những cái kia, Đan Minh, độ vật có thể hay không tới nổi lên. Cái gọi là Đan Minh, kỳ thật cũng không phải là Hoàng Long Tiên Thành bên trong tất cả luyện đan sư cái mình, chỉ là đã bao hàm trong đó tuyệt đại đa số luyện đan sư mà thôi. Bên trong tòa tiên thành nhất là chất lượng tốt mấy tên luyện đan sư Vô luận là mấy đại thương hội đặc cung luyện đan sư, vẫn là Hoàng Long chân nhân một mạch, Bàng Thành Vân, chính là về phần Thành Bắc, Huyền Quy, Đông Thành, Thương Viêm, đều là không tại cái gọi là Đan Minh, bên trong, định giá cũng là hoàn toàn không theo, Đan Minh, đi. Nhưng là cái gọi là Đan Minh, lại là tuyệt đối là không dám chọc trên những này Hoàng Long tiên thành bên trong đỉnh tiêm luyện đan sư. Chân Kỳ lúc này vừa mới trúc cơ không mấy năm, vẫn là cái ngoại lai hộ, bọn hắn mới tìm cái gì môn, nghĩ bóc một cái quả hờm mềm. Chân Kỳ cũng không tính cho mặt bọn hắn tử. Dựa theo Hoàng Long tiên thành truyền thống, muốn em luyện đan sư, thanh danh đánh đi ra. Cái này một bản tay, liền nhất định phải đánh tới cái gọi là Đan minh trên mặt. Những này nhị lưu tam lưu luyện đan sư, chuẩn bị tiếp cận lấy chính mình quy tắc ngầm cùng nhân mạch tài nguyên, làm cái gì lũng đoạn? Thế nhưng là, đối với đỉnh tiêm luyện đan sư tới nói, tên tuổi của mình chính là lớn nhất tài nguyên cùng nhân mạch. Trần Kỷ cũng không ngoại lệ. Bất quá, đột ngột một đạo truyền âm phủ, lại đánh gãy Trần Kỷ kế hoạch. Suy nghĩ liền, Trần Kỷ giơ tay lên, một đạo pháp lực lưu quang đánh ra, trước mắt hiện hiện truyền âm phủ, cũng theo đó phát ra tiếng. "Trần đạo hữu có thể hay không đến ta động phủ tụ lại, ta có chuyện quan trọng nói chuyện." Thanh âm thanh túy dịu dàng, Rõ ràng là cái giọng nữ. Tôn Phương, nàng tìm ta làm gì? Một năm này thời gian, Tôn Phương một mực tại khổ tu. Nàng đột phá thất bại, bản nguyên bị hao tổn, cần khổ tu liền tù, chậm rãi khôi phục mới có thể cam đoan lần sơ đột phá. Tính toán, thời gian hơn 1 năm, cũng không xê xích gì nhiều. Tao mày, Trần Kỳ hơi suy nghĩ một cái. Lúc này Tôn Phương, có lẽ cũng đã có lần nữa xung kích chúc cơ năng lực. Bất quá, nàng đại khái xuất là không có chống cự lần thứ 2 phản vệ năng lực đột phá chúc cơ thất bại, mang tới bản nguyên bị hao tổn, cho dù là có chúc cơ đang làm phụ trợ khiến thì, cũng không phải dễ dàng như vậy liền tiếp tục chống đỡ. Lần thứ nhất đột phá thất bại phạt vệ, Tôn Phương tu dưỡng 2 năm, có lẽ có thể miễn cưỡng khôi phục lại. Nhưng là lần thứ hai nếu như Tôn Phương vẫn là đột phá thất bại, đừng nói là đột phá trúc cơ kỳ, có thể bảo trụ luyện khí viên mãn tu vi, cũng đã là vận hạnh. Tiên đề vẫn là phải có trúc cơ đan. Bằng không, tại chỗ tử vong đều là cực lớn xác suất đột phá trúc cơ không phải và bịu, quần áo phá tu bổ một cái, lại phá lại tu bổ một cái, có thể vô tuyến tiếp tục kéo dài. Trúc cơ không thể được đây là con đường trên cái thứ nhất đúng nghĩa là trời, ngăn cản vô số tu sĩ. Con đường cửa thứ nhất, người tầm thường không thể nhập. Thu hồi truyền ấn vụ, lập tức đứng dậy. Trước khi đi, còn tới đến một bên cỡ nhỏ linh điền bên trong, nhìn xem bên trong linh điền rải rác mấy loại chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cuộc đời mình cần thiết linh thực, không khỏi lắc đầu. Sang năm không sai biệt lắm là đủ rồi. Dựa theo thanh mục đan phường hiện tại lợi nhuận tình huống, chân khí sang năm không sai biệt lắm liền có thể có đầy đủ linh thạch, đem đến phủ cận liên miên không dứt hoàng long sơn mạch bên trên. Chính mình thuê nhất phòng, chân khí liền có thể lần nữa trở lại trước đây trên vạn đảo hồ, tự mình trồng linh thực cung cấp nuôi dưỡng chính mình luyện đan hoàn mỹ tuần hoàn đến lúc đó ích lợi, muốn lại đảo lộn một cái. Tiền đẻ ra tiền, thoải mái, đi ra thanh mục cư, một cái dễ ngoặt, đi không bao lâu liền đã đến Tôn Phương Đạo phủ. Trần Kỷ nhìn xem Đạo phủ, đưa tay một đạo pháp quyết điểm ra, liền mở rộng động phủ cấm chế, tùy theo chậm rãi đi vào. Cấm chế không thay đổi. Hẳn là một năm này thời gian, Tôn Phương đền bù bản nguyên tổn thất, khá là bận rộn. Cấm chế giải pháp, vẫn là trước đây nàng tìm chính mình hộ đạo thời điểm giải pháp, cũng không cải biến đi vào động phủ về sau, đi chưa được mấy bước, Trần Kỷ liền đã nhìn thấy Tôn Phương thân ảnh động phủ dù sao không lớn, đối với Trần Kỷ thanh mục cư tới nói, Tôn Phương Đạo phủ, hoàn toàn có thể nói được là căn nhà nhỏ bé. Dù sao chỉ là một cái nhất giai thượng phẩm phụ sư. Có thể tích lũy đủ linh thạch chuyển đến nhị giai động phủ đã đúng là lớn bất dịch. Tôn Đạo Hữu, nhìn thấy Tôn Vương về sau, Trần Kỷ đánh trước cái bắt chuyện. Trần huynh, Tôn Vương một bộ màu tím váy áo, đối Trần Kỷ cũng nhẹ gật đầu, tính làm chào hỏi, mau mau mời đến. Tôn Đạo Hữu làm sao còn chưa sửa động phủ cấm chế, đây cũng không phải là một cái gì tỏi quen tốt. Nhập tọa về sau, Trần Kỷ nói thẳng. Tôn Vương đứng người lên, cho Trần Kỷ rót đầy nước trà. Thiếp thân hiện tại cái dạng này, không có gì tốt đặt vào Trần huynh, Trần huynh biết rõ cấm chế giải pháp, ngược lại có khả năng cứu thiếp thân bệnh. Nghe vậy, Trần Kỷ chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhẹ gật đầu. Cũng tốt. Trần huynh, cái này linh trà như thế nào? Ta vài ngày trước tại Tản Vân Thương hội mua xuống, nghe nói là đối tu sĩ nội đạo, hiệu quả rất tốt." Tôn Vương đối Trần Kỷ hỏi. "Cũng không tệ." Trần Kỷ nhẹ gật đầu, sau đó đặt chén trà xuống. "Tôn đạo hữu, không biết ngươi gọi ta tới, gia sao sự tình, không ngại nói thẳng, không sai biệt lắm sự tình, Trần Mộ Hàn là cũng sẽ không cư tuyệt." Nghe vậy, Tôn Vương cũng không đáp lại, một ngụm đem trên tay nước trà xử lý về sau, nhìn chằm chằm Trần Kỷ, tốt một một lát về sau, vung ra một mai ngọc giản, lén qua. "Đây là thiếp thân căn bản của tu hành công pháp, Trần huynh không ngại xem trước một cái?" Trần Kỷ có chút không hiểu, vẫn là làm theo đem ngọc giản tu hồi, đặt ở trên trán, cẩn thận cảm ứng đến trong đó nội dung. Tốn một một lát về sau, thay đổi tu hồi. Xem qua ngọc giản trên nội dung trên trần Kỷ, không khỏi sắc mặt biến hóa, đặc sắc dị thường, ngẩng đầu nhìn về phía Tôn Vương. Tôn đạo hữu, cái này, đây là công pháp mặt khác một nữa, đạo hữu nếu là không chê, có thể tu hành thử một chút. Trần Kỷ còn chưa có nói xong, Tôn Vương liền đem mặt khác một mai ngọc giản, nhét vào Trần Kỷ trước mắt. Chỉ nói là thời điểm, nhìn chằm chằm Trần Kỷ. Trần Kỷ cũng không trực tiếp lên tiếng, mà là nhặt lên thứ hai mai ngọc giản, cũng đặt ở trên trán. Cẩn thận xem. Sau đó, Trần Kỷ sắc mặt rất lạ lẫm sắc, đem ngọc giản chậm rãi buông xuống, nhìn về phía Tôn Vương. Tôn đạo hữu có ý tứ là, ta nghĩ chút cơ. Tôn Vương thanh âm lạ thường tỉnh táo, mặc dù bình hàn, nhưng lạ Trần Kỷ nhưng từ trong đó nghe được một loại thái độ, là tu sĩ si đối với tu hành kiên trì, không đến cuối cùng bài học quyết không từ bỏ kiên trì. Trần Kỷ cũng không đáp lại, mà là ngồi tại nguyên chỗ, suy nghĩ bắt đầu. Tốt một một lát về sau, Trần Kỷ mới chậm rãi ngẩng đầu, làm ra quyết định gì đó, khí phách. Được, trở lại thanh mục cư bên trong. Chân Kỳ lúc này vẫn còn có chút rung động tại Tôn Phương đưa cho hắn ngọc giản trên ghi lại công pháp danh tự. Sa nữ hợp hoa công. Chương 225. Dự tiệc. Chương 225. Dự tiệc. Chân Kỳ cảm thấy, đối với mình vô luận như thế nào đều không có cái gì xấu, dứt khoát cũng liền đáp ứng Tôn Phương tìm cậu. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, hẳn là được cho có chỗ tốt. Song tu, một sự kiện cũng không phải là ngủ mở giấc liền có thể, mà là cần chân chính nước sữa hòa nhau, nam nữ tu hành đặc biệt pháp môn, tiếp thu giữa thiên địa linh khí, đắp thiên nhân hợp nhất, trạng thái đôi song phương tu hành, tiến hành phản hồi. Có thể tinh tiến tu hành sự tỉnh, chân kỵ không có đạo lý không đáp ứng đối với hắn mà nói, không có gì so tu hành chuyện trọng yếu hơn. Suy nghĩ hiện lên, chân kỵ cũng liền quay người trở lại trong phòng tu luyện, bắt đầu tu hành côn xuất lại mãi tập. Nhất là, nhìn kỹ một chút môn này, Sát nữ hợp hoa công. Nếu như muốn phát huy cái này môn công pháp lớn nhất hiệu dụng, nhất định là cần nam nữ hai người đều tu hành cái này môn công pháp. Chính là về phần tu luyện tới một cái thuần thục cảnh giới, sẽ ở trong lúc song tu, đạt được càng nhiều tăng lên. Đây coi là được là đường tắt. Thông qua song tu công pháp có được pháp lực, thậm chí càng lớn hơn thông qua đan dược có được pháp lực. Song tu chính là âm dương đại đạo diễn sinh, cũng sẽ không tối nát căn cơ, tạo thành tu sĩ căn cơ bất ổn. Ngược lại là song tu mang tới pháp lực, cực độ tinh thuần. Lấy Trần Kỳ ánh mắt đến xem, cái này, Sát nữ hợp hoa công, công pháp tiêu chuẩn, cũng coi như được là không tệ. Cùng lạc diệp thần tông truyền thừa mặc dù xa xa không so được, nhưng là làm một môn cao nhất có thể lấy tu hành đến kim đan kỳ công pháp, đã rất là không tệ. Tin tưởng, đối với mình phản hồi, hẳn là cũng không tệ bốn. Liên tiếp 3 ngày, Trần Kỳ đều không có đi ra khỏi môn nửa bước. Nắm chặt thời gian, tu hành, Sát nữ hợp hoa công. Mặc dù đều là bản nguyên công pháp, Nhưng là trên bản chất, Trần Kỷ cũng không phải là chính thức thông qua xã nữ hợp hoàn công tiến hành tu hành, mà là tu hành trên đó đối với nam tu phụ trợ bị pháp. Cho nên, cái này môn công pháp cũng không cùng Trần Kỷ, thay mục trưởng xin công, xuống đột. Trần Kỷ độ thuần thủ, tăng cũng rất nhanh. Ngắn ngủi 3 ngày, liền đã nhập môn đối với cái tốc độ này, Trần Kỷ rất là hài lòng. Hô. Chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, Trần Kỷ đứng người lên, đi ra phòng tu luyện. Như thường lệ cho mấy cái tiểu gia hỏa lưu lại đồ ăn, đối đại tiểu xuân thi triển một cái quyển linh quyết. Gần nhất có chút bận bịu a. Chăm sóc qua linh điền Tôi cảm thán một câu về sau, Trần Kỷ cũng liền tùy theo gia đội phụ. Ngẩng đầu nhìn một chút thiên thời, Trần Kỷ liền thuận quen thuộc phương hướng, đi hướng Nam Thành khu buôn bán. Bất quá, Trần Kỷ cũng không phải là đi làm vượng, mà là đi tham gia Tinh Lan Bảo các đấu giá hội. Tinh Lan Bảo các cũng không phải là bách sáo các, chân bảo các loại kia đỉnh tiêm thương hội, hắn đấu giá hội thường thường cũng sẽ không loại kia đỉnh tiêm thương hội đặc lưu siêu cấp cứng rắn hàng. Nhưng là lần này, Trần Kỷ thân phận khác biệt. Trần Kỷ không phải đi trụ, mà là đi bán. Làm Hoàng Long Tiên Thành mới nhất bộ lộ tài năng luyện đan sư, Trần Kỷ tên tuổi mặc dù tại Hoàng Long Tiên Thành tên tuổi vang dội, nhưng là còn chưa đủ cứng rắn. Chân kỳ cần đầy đủ cao tiêu chuẩn đan dược, hướng người ngoài chứng minh bản thân trình độ, mà không phải vẹn vẹn tại chú phẩm, hạ phẩm đan dược bên trong độc linh phong tao. Phẩm cấp cao, đại biểu cho lời cao. Suy nghĩ lưu chuyển ở giữa, Trần Kỷ đã đến địa phương. Thinh Lan bảo các phía trước, người đông nghìn nghịt, rất là náo nhiệt. Trong đó tuyệt đa số tu sĩ, tu vi vẫn là tại luyện đan kỳ, nhìn thấy Trần Kỷ không che giấu chút nào chút cơ bị áp, liền tự giác cho Trần Kỷ nhường ra một con đường. Cũng không phải là Trần Kỷ ương ngạnh, mà là tiên thành bên trong, Trần Kỷ dạng này mới là bình thường. Nếu như một tên chút cơ tu sĩ, khắp nơi khắc chế, hoàn toàn không có một chút chút cơ phương pháp, cùng luyện khí tu sĩ hòa mình. Sẽ chỉ người khác cho rằng người này có vấn đề, có phải hay không tu hành là khó, tuổi tọ không nhiều, chỉ xứng cùng luyện khí tu sĩ phía trước cùng một chỗ. Mà không phải sẽ có người cho rằng là bởi vì người này hiền lành, tính cách tốt. Tại tu tiên giới, tu vi chính là gần như không thể vượt qua là trời. Cái gì tu vi, nên tại cái gì vòng tròn đương nhiên, tần hùng loại này ngoại lệ. Cho dù là Lâm Hồng Vũ loại kia tiên thành chấp pháp đội trưởng, tại đối mặt tần hùng thời điểm, vẫn là gọi nhau huynh đệ. Dù sao, không có gì ngoài tự thân tu vi bên ngoài, bối cảnh sau lưng Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, được cho càng quan trọng hơn tu vi. Tân Hung tại Hoàng Long Tiên Thành bên trong làm ăn, đại biểu là cho phép cầu. Tại chân kỵ những năm này hiểu rõ phía dưới, đơn thuần cái người, cho phép cầu thậm chí còn thắng Hoàng Long chân nhân không ít. Tân Hung tự nhiên là được hơn nên. Mặc dù bên trong tòa tiên thành cấm trì phi hành, nhưng lại vẫn là có một ít tu sĩ, chân đạo pháp khí, chiếm đất mà tới. Cái đỉnh cái tay áo dài bồng bềnh, tựa như tiên nhân. Những này về sau tu sĩ, cơ hồ đều là trúc cơ tu vi. Chân kỵ không có bưng cái gì trúc cơ giá đỡ, trực tiếp liền hướng về Tinh Lan bạo các đi tới. Quý khách ngoài tốt, xin lấy ra thì mời. Tinh Lan bạo các trước, phí chính tâm trông thấy một cái thanh y đại hán long hành hội bộ mà đến, tâm thần đô không khỏi vì đó một đoạn, thầm nghĩ một đầu háo hán, cái này nhất định là cái lợi hại thể tu. Bất quá, vẫn là nói ra phò mạt tiếp khách nữ. Cho, Trần Kỷ đem thiệp mời đưa qua. Chính mình là thể tu chuyện này, Trần Kỷ cũng sẽ không tận lực giấu giếm quá nhiều. Tựa như Tinh Lan bạo các cái này tiếp khách tu sĩ, nhìn mình ánh mắt bên trong, rõ ràng có chút kỳ quái. Theo Trần Kỷ đến xem, người này đối với mình trên dưới liếc nhìn ánh mắt, nói rõ nếu như hắn không phải biến thái. Hàn La nhìn ra chính mình kiêm tu luyện thể đối với một chút người hữu tâm. Hoặc là chính mình bản thân tựu là tu hành luyện thể tu sĩ, đó cũng không phải rất khó đây cũng không phải là đơn thuần lợi dụng, khâu một quyết, đè xuống huyết khí liền có thể hoàn toàn tránh cho bị người phát hiện. Luyện thể người kia cốt như rồng giống như khí thế chất, là rất khó che dấu rơi. Tựa như năm đó Tề Ngôn An nói như vậy, không muốn qua ỷ lại pháp lực, kinh nghiệm, quen thuộc, đều rất chóng yếu. Nguyên lai like là bao sương quý khách, mời theo ta đi địa tự số 16 phòng. Vị chính tâm đạo qua Trần Kỷ thì mời, hơi kinh ngạc, hắn tử kia lại còn là địa tự mượn phòng quý khách. Hoàng Long Tiên Thành bên trong, rất có thân phận địa vị người. Đại đa số hắn hẳn là đều biết mới đúng a bất quá, làm luyện thể tứ trọng thể tu, hắn mặt không đổi sắc, chỉ là quay đầu phất phất tay, phất phất tay, đã có người tới đem Trần Kỷ đưa đến trong phòng chung. Hắn cũng không phải là tiếp khách gã sai vặt, mà là Tinh Lan bạo cách vì phòng ngừa sàn bán đấu giá xảy ra vấn đề, mà mời đến áp trận luyện thể lại tu. Trần Kỷ thuận gã sai vặt, liền tiến vào phòng chữ điệm mượn phòng một trong. Tại đấu giá hội trên lầu, xuyên thấu qua một khối cùng loại tầng ngương, pháp lực bình trướng, sàn bán đấu giá cảnh, Trần Kỷ nhìn một cái không sót gì. Trên thực tế, lấy Trần Kỷ thân phận, bình thường tới nói, đại khái suất là không có tư cách ngồi tại điệu tự mượn phòng. Dù sao chỉ là một cái vừa mới bộc lộ tài năng luyện đan sư, bất quá, Tinh Lan Bảo các dù sao chỉ là cái cỡ nhỏ thương hội, vẫn là trấn kỳ hàn xóm. Trấn Kỳ đem trong tay mình toàn bộ ngươi thượng phẩm năng lượng đều đưa tới Tinh Lan Bảo các đấu giá, Tinh Lan Bảo các lão bản cũng liền đưa Trần Kỳ một trương địa phẩm mượn phòng thiệp mời đều là Nam Thành khu buôn bán tựa hàng lão bản, quê nhà ở giữa, Ân Đình Phang Lai. Tốt một một lát về sau, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Trần Kỳ, năm bình thượng phẩm thanh thủy đan, xếp hạng tương đối gần phía trước, không, có qua một một lát, đã đến Trần Kỳ năng lượng. Nhị giai linh đan, thanh thủy đan, thượng phẩm Nam Bình. Lấy nhị giai thanh linh thủy suối là chủ vật liệu, có thể phụ trợ nhị giai tu sĩ tu hành, tăng thêm tu sĩ tiền tiên căn cơ. Nhất là, luyện đan thanh ngọc đan sư, còn có được nổi tiếng tiên hạ linh hỏa, thanh ngọc huyền linh hỏa, càng là có thể cho tu sĩ mang đến cực giai sinh mệnh lực phản hồi. Trên đài, một tên mạnh bị gạo, bạo vì tiền người chủ trì, chính ngưng một cái lưu ly li bình ngọc giới thiệu nói: "Xuyên thấu qua hơi mở cái bình, có thể nhìn thấy trong đó, 13 mai chen chúc một chỗ màu xanh da trời đáng ngưỡng được, giá khởi điểm 300." Theo người chủ trì thanh âm rơi xuống, trên trận phản hồi, so Trần Kỷ tưởng tượng muốn kịch liệt rất nhiều. Hắn vốn nghĩ, cho dù là nhị giai thượng phẩm đan dược, có thể mang đến một chút phản hồi, hẳn là cũng sẽ không quá lớn. Lại không nghĩ rằng nhiều người như vậy cạnh tranh. Xuyên thấu qua điều tự mượn phòng thủy tinh, nhìn về phía phía dưới sàn bán đấu giá, 6 7 tên tu sĩ, nhao nhao càng không ngừng giơ thẻ số, tranh đoạt lấy Trần Kỷ đan dược. Trang diện này, không khỏi để Trần Kỷ góc miệng một phát. Thanh ngọc đan sư, còn không tệ tiếng tuổi. Phụ trợ tu hành thượng phẩm đan dược, hoàn toàn coi là chút cơ tu sĩ ở trong đồng tiền mạnh. Có chút tranh đoạt, cũng là bình thường. Suy nghĩ hiện lên ở giữa, Trần Kỷ ánh mắt cũng đảo qua phía dưới chẳng cảnh. Bỗng nhiên Hắn sắc mặt bỗng nhiên ngột ngụ, ánh mắt cùng theo đó dừng lại. Nó nhìn chằm chằm cái kia cạnh tranh chính mình đang dưỡng tu sĩ, ngoài miệng thì thào: "Tống Thanh Vân." Mặc dù pháp lực ba động khác biệt, khí tức khác biệt, tướng mạo thân hình khác biệt, nhưng lại chẩn ngộ kỳ có thể 100% xác định, người này chính là Tống Thanh Vân. Hắn biết người, cho tới bây giờ đều là thông qua trưởng xuân công mang tới đặc biệt đối với sinh mạng khí tức cảm giác, mà không phải tu sĩ ở giữa thường dùng ba động cùng thân hình. Có người đang nhìn ngươi. Vừa mới hạ xuống thủ bài, cạnh tranh qua Tống Thanh Vân, nghe thấy được trong thần thức truyền đến thanh âm: "Ai? Chỗ nào? Không biết là ai?" Hẳn là trên lầu bao xương, trong dạng tồn tại cấm chế, ta không dám đại lượng phóng thích thần thức, thấy không rõ là ai. Có phải hay không phát hiện ngươi tồn tại?" Trống Thanh Vân trong thần thức hỏi. "Hẳn không phải là, đừng quản nhiều như vậy, vỗ xuống đan dược liền đi nhanh lên, những này thanh thủy đan phẩm tướng rất tốt, đủ ngươi tu hành một đoạn thời gian, chưa khỏi vết thương chúng ta nắm chặt đi săn giết tiếp theo đầu giao thú." Trong thức hải thanh âm tiếp tục nói. "Được." Trống Thanh Vân trong thần thức ứng tiếng nói. "Thanh giao." Theo trên trận người chủ trì dõi truy, đan dược cũng thuận lợi bị Tống Thanh Vân vỗ xuống. Hắn dạ bộ vô sự phát sinh bộ dáng trực tiếp đứng dậy, liền đi ra Tinh Lan bảo các sản bán đấu giá. Phát hiện ta, Trần Kỷ cau mày, vướt nhẹ chính một cái cái cảm. Mặc dù Tống Thanh Vân một bộ vô sự phát sinh bộ dáng, nhưng là Trần Kỷ hay là có chút cảm giác. Hắn hẳn là phát hiện chính mình. Mạnh như vậy cảm giác. Suy nghĩ chỉ là một cái trước mắt, Trần Kỷ tùy theo liền lắc đầu. Vô luận lại nhiều trùng hợp xuất hiện, hắn hay là không muốn dính vào. Một cái cùng Tiên Nguyên tông có huyết hải thâm cựu đồng thời ma hóa trở về Tống Thanh Vân. Trần Kỷ cũng không nguyện ý cùng hắn nhắc lên quan hệ thế nào. Trở lại trên chỗ ngồi, lại chờ đợi một hồi, Trần Kỷ cũng đi theo chụp một chút luyện đan cần sản phẩm chỉ là có chút đáng tiếc, vẫn là không có đấu giá được thích hợp linh thực. Bất quá, chân kỵ cũng không nóng nảy lấy 1 năm 2 năm. Chỉ cần dọn đi Hoàng Long Sơn mạch trước đó, có thể đấu giá được là được rồi. Suy nghĩ định ra, chân kỵ đi xuống văn phòng, kết toán linh thạch về sau, đi ra Tinh Lan bảo các bốn. Chân kỵ cũng không trước tiên về hướng Thanh Mộc Cừ, Tinh Lan bảo các hướng bắc đi không bao xa, chính là Trần Kỵ Thanh Mộc Đan phường chỗ. Hắn nghĩ đến, đã đi vào tới, liền thuận thế đi hướng Đan phường nhìn một chút. Nhìn xem sơ thất cái này tiểu tử, gần nhất đan dược luyện tập thế nào. Tiền bối, sao ngươi lại tới đây? Chân Kỵ chân trước mới đi vào Thanh Mộc Đan phường. Sơ Thất liền lập tức đứng dậy, đón đối Trần Kỷ nói: "Không có gì, vừa vặn tiện đường đến xem Đan phường." Trần Kỷ nhàn nhạt đáp lại nói: "Cũng dự liệu không sai biệt lắm." Thanh mục Đan phường vẫn là ngay ngắn rõ ràng, đối với Sơ Thất quản lý, Trần Kỷ rất là hài lòng. Dạ bước chạy một vòng về sau, Trần Kỷ quét mắt trên quầy đan dược, nghĩ ngợi chính mình gần nhất luyện đan kế hoạch. Từ tiêu hồi xuân đan bán không tệ, tổn lượng không nhiều, chính mình trong khoảng thời gian này hẳn là nhiều hơn dự trễ, bổ sung một cái hàng hóa. Nhìn thấy tự tiêu hồi xuân đan, Trần Kỷ bỗng nhiên kịp phản ứng. Từ Tiêu hồi Xuân Đan là liệu thương đan dược, gần nhất bán tốt, phải nói rõ là gần nhất tu sĩ. Gần nhất Từ Tiêu hồi Xuân Đan bán thế nào? Trần Kỷ đối sợ thất hỏi. Tiên bối, trong khoảng thời gian này, Từ Tiêu hồi Xuân Đan hẳn là bán tốt nhất đan dược. Sơ Thất sững sờ, rất nhanh liền đáp lại nói: Biết tại sao không? Trần Kỷ tiếp tục hỏi. La Khê Vân Sơn mạch, trong khoảng thời gian này, đi Khê Vân Sơn mạch đi săn tu sĩ rất nhiều. Khê Vân Sơn mạch. Mới từ trở về không lâu Trần Kỷ, nghe được cái tên này, có chút bất cảm. Vì cái gì? Ta nghe nói, Khê Vân Sơn mạch nội bộ đầu kia Lăng Vân Phi giao chết mất, nội bộ yêu thú hiện tại rất loạn, là săn giết thời cơ tốt. Không chỉ là Hoàng Long Thiên Thành, phụ cận rất nhiều thế lực tu sĩ đều đang đuổi đi Khê Vân Sơn mạch săn giết yêu thú. Sơ Thất Đế lại nói, cho Trần Kỷ dạng thuật nguyên nhân. A. Trần Kỷ đầu tiên là kinh ngạc, trong đầu lập tức liền nổi lên Tống Thanh Vân dáng vẻ. Lúc ấy, hắn máu me khắp người, bán ma hoa trạng thái, từ Khê Vân Sơn mạch nội bộ đi tới, cùng mình đánh vừa đối mặt. Hắn giết đầu kia giao thú, Lăng Vân Phi giao, mặc dù chỉ là nhị giai yêu thú, nhưng lại có một tia giao long huyết mạch, là Khê Vân Sơn mạch không hề nghi ngờ bà chủ. Sức chiến đấu thậm chí tại đồng dạng trúc cơ viên mãn phía trên. Suy nghĩ liền lên, Trần Kỷ không khỏi lắc đầu. Không tham dự, quyền đương không biết rõ. Người trong tiệm đi, ta liền đi về trước. Suy nghĩ định ra, Trần Kỷ cùng Sơ Thất nói một tiếng, liền xoay người ly khai, hướng về thanh mục cư đi đến muốn. Hai ngày, Trần Kỷ mới từ tu luyện ở trong kết thúc, dương mắt đã nhìn thấy, A tử vung lấy chính mình lông xù lớn cái đuôi, cho Trần Kỷ tha đến một phong thư. Lột một thanh a tử, Trần Kỷ nhặt lên thư tín. Mở ra nhìn lại, cẩn thận xem. Một lát sau, Trần Kỷ mới đưa thư tín xuống, trở về chôn trong đó nội dung. Phong thư này là Lâm Hồng Vũ gửi tới, cũng chính là trước đó Tần Hùng giới thiệu cho Trần Kỷ Hoàng Long Tiên thành chức pháp đội trưởng một trong. Trên thư nội dung nói đến không nhiều, chính là Lâm Hồng Vũ muốn cùng Trần Kỷ ước một bữa cơm, còn muốn cho Trần Kỷ giới thiệu mấy cái mới bằng hữu. Tiệp cái gì cái gọi là đan minh người? Trần Kỷ có chừng chút suy đoán, bất quá ngoài ý liệu là đám người này sẽ tìm được trước Lâm Hồng Vũ. Hắn lắc đầu, đi ra thành mục cư. Có người đổi tới giúp mình đem thiên tài luyện đan sư tên tuổi đánh đi ra, không có đạo lý không đi a chương 226. Chờ mặt Chương 226, trở mặt. Chân trời giống như hỏa thiêu. Ta Dương đem Hoàng Long Tiên thành thập nhị trọng mái hiên nhà dắt lên viền vàng, chân kỳ tại Hoàng Hôn hạ chậm rãi đi tại tiên thành gạch đá bên trên. Không đồng nhất một lát về sau, chân kỳ liền đi tới mục đích. Ngọc Hương lâu. Quý khách, tiếp thân có gì có thể là ngài phục vụ sao? Ta tìm người. Nhan nhặt đáp lại một câu một bên mạnh vì gạo, bạo vì tiền nữ tu, chân kỳ liền trực tiếp thuận thang lầu, đi lên đi. Ngọc Hương lâu đất này bên trên. Mấy năm này, chân kỳ tới số lần không ít. Chủ yếu là Tần Hung ưa thích, hắn mỗi lần làm xong một lần sinh ý, liền muốn tìm tới chân kỳ, Tốt Vương Hoàng đại thông mấy người? Lại thêm sơ thất, mấy người tới đây, chẳng chẳng triêu phí một trận. Tân hung người này, làm Thương Vân Sơn cho phép cầu trên mặt bàn giao dịch người, thu nhập không thấp. Cang La sớm liền đối con đường không có tưởng niệm, cho nên mỗi ngày chỉ là sống phóng túng. Hắn sinh hoạt xa hoa lãng phí trình độ, cho dù là Trần Kỷ gặp, cũng không khỏi tắc lưới. Chân đạo hữu hồi lâu không thấy à, đi vào hẹn xong muốn phòng trước cửa, ngồi tại chủ vị Lâm Hồng Vũ lập tức đứng dậy, giật, cùng Trần Kỷ Hàn Huên nói, đã lâu không gặp, sát thực Lâm đạo hữu người bận rộn, rút ra không được thời gian. Đi vào cửa, Trần Kỷ cũng đi theo Hàn Huên nói. Ha ha Hai năm này đúng là. Lâm Hồng Vũ cười ha hả. Lâm Hồng Vũ nụ cười trên mặt không giống giảm bạo. Trên thực tế, Trần Kỷ hai năm này phát triển, quả thật làm cho Lâm Hồng Vũ hơi kinh ngạc. Hắn là biết rõ Trần Kỷ cái gì thời điểm đột phá chốc cơ. Thậm chí là, Thanh Mộc Đan Phượng, chính là Lâm Hồng Vũ từ đó hòa giải, đi quan hệ, Trần Kỷ mới có thể như thế trôi chảy mở. Bất quá, hắn không nghĩ tới chính là, vẹn vẹn thời gian 2 năm, Trần Kỷ Thanh Mộc Đan Phượng liền đã phong sinh thủy khởi đã tại mấy loại nhị giai áp dụng tính rộng nhất đan dược trên đánh ra tên danh. Thanh Mộc Trần Kỷ chi danh, tại Nam Thành hoàn toàn vang vọng. Nhất là ngày hôm qua Làm chấp pháp đội trưởng, Lâm Hồng Vũ biết được tin tức rất nhanh. Trần Kỷ thượng phẩm đan dược tại Tinh Lan bạo các cạnh tranh thành công, lần nữa nhấc lên một trận gợn sóng. Đã là thượng phẩm đan sư sao? Các tu sĩ đối với đan sư yêu cầu cùng Trần Kỷ đối với mình yêu cầu khác biệt đối với trên thị trường phổ thông luyện đan sư, chính là về phần toàn bộ tu tiên bách nghệ thích hướng chức nghiệp tới nói. Thường thường đều là chỉ cần có thể ngẫu nhiên luyện chế ra thượng phẩm đan dược, liền có thể được xưng hô là thượng phẩm luyện đan sư. Phụ sư, luyện khí sư đồng lý. Mà Trần Kỷ thì không phải vậy. Đối với mình yêu cầu cho tới nay đều là chỉ có có thể làm được ổn định sản xuất, mới tính có thể ổn định sản xuất thượng phẩm đan dược hoặc là trợ phẩm phụ lục đặt ở trên thị trường, đã được cho một đời tông sư. Mà Trần Kỷ, trước đây tất cả kỹ nghệ tiêu chuẩn, vô luận là luyện đan cùng chế phù, chỉ cần vật liệu không có vấn đề, cơ hồ cũng có thể làm được 100% sản xuất, cực phẩm, tiêu chuẩn. Hán tạo nghệ, cho dù là đặt ở toàn bộ tu tiên giới, đều là tài năng xuất chúng nhất trình độ đây cũng là vì cái gì? Trần Kỷ có thể rất dễ dàng liền làm được, nhất pháp thông, vạn pháp thông. Bởi vì hắn tạo nghệ thật sự là quá cao. Vô tự thư trên viên mãn tiêu chuẩn đã đến gần vô hạ tại, gần như là đạo. Vẫn chưa tới 3 năm a, chúc cơ không đến 3 năm nhị giai thượng phẩm. Lâm Hồng Vũ đem Trần Kỷ dẫn vào chỗ ngồi, ngẩng đầu phủi một chút, chính nhìn thấy nhìn thấy Trần Kỷ góc miệng mỉm cười, cực kỳ tự phụ bộ dáng. Không khỏi ý niệm trong lòng Lưu Truyện Đan Minh đám người kia thông qua hắn tới mời Trần Kỷ, tồn chính là tâm tư gì? Lâm Hồng Vũ rõ ràng đám người này, ỷ có chút quan hệ, có chút trình độ còn không tệ luyện đan sư, tại trong phường thị làm cái gì đan minh, làm một chút đan phường khổ không thể tả. Lần này, giống nhau thủ đoạn, lại đánh tới Trần Kỷ trên đầu đơn giản chính là uy bức lợi dụng cưỡng ép để Trần Kỳ cố định nguồn cung cấp cùng thành phẩm đan dược giá cả. Bất quá, lần này bọn hắn sợ không phải đá chúng thiết bạn bên trên. Phân loạn suy nghĩ tại Lâm Hồng Vũ trong đầu hiện lên, hắn cũng định ra ý nghĩ của mình. Chỉ cần một nhị giai thượng phẩm luyện đan sư, thân phận đã rất là bất phàm. Chúc cơ 3 năm cũng đã là nhị giai thượng phẩm luyện đan sư, càng là tiềm lực vô biên. Tại Hoàng Long tiên thành, tương lai như thế nào, chỉ có có trời mới biết. Nói không chừng chính là tương lai cực phẩm luyện đan sư. Mà lại, ngoài ra, càng quan trọng hơn là đối với Lâm Hồng Vũ mà nói, Trần Kỳ trọng yếu nhất, cho tới bây giờ đều không phải là cái gì tiêu chuẩn luyện đan mà là hắn cùng Càn Khôn môn chương thiết đạn quan hệ. Nhất là dưới mắt thời gian này thiết điểm, Lâm Hồng Vũ chẳng mấy chốc sẽ thăng chức, trở thành Hoàng Long Tiên thành chấp pháp đại đội trưởng, mà không còn là chấp pháp đội trưởng một trong. Cho nên, Lâm Hồng Vũ đã sớm chắc chắn, cái này thời điểm, nhất định phải cùng Trần Ngân Kỷ giữ gìn mối quan hệ. Chương thiết đạn thật nguyên nhân quan trọng là chính năm đó kém chút đem hắn mang đi đào bò linh thạch chuyện xảy ra khó. Chính mình sợ không phải thăng chức không thành, còn muốn xuống chức. Cho nên, hắn đảo mắt một vòng, chính nhìn về phía vừa mới ngồi xuống Trần Kỷ. Một lần mở tiệm, một lần đan minh giải vây, cái này lần tỉnh, hẳn là đủ đi. Không sai, hắn mặc dù thụ Đan Minh chi mời tới đây, nhưng là trên thực tế, Lâm Hồng Vũ đã chắc chắn, hắn lần này tới, là cho Trần Kỷ đứng này. Tha răng đắc tội Đan Minh, người khác sợ hắn một cái cái gọi là Đan Minh, có thể sắp thăng chức chấp pháp đại đội trưởng Lâm Hồng Vũ, cũng không quan tâm. Mà lại, lần này sự kiện về sau, không có gì ngoài có thể cơ hồ miễn rơi chính mình trước đây phạm sai lầm, còn có thể tương đương với đối Hoàng Long Tiên Thành bên trong thiên tài luyện đan sư Trần Kỷ, thì người kế tiếp tỉnh, quan hệ tiến thêm một bước đối với hắn chức vị thăng chức con đường, nhất định là phi thường có trợ giúp. Chu Đạo Hữu, ngươi thật đúng là khoan thai tới chấm a. Lâm Hồng Vũ đột ngột đứng người lên, đón lấy mới tiến tới một tên tu sĩ. Người này là khí chất đặc biệt, tóc trắng phơ già trên 80 tuổi lão giả. Trên người hắn còn ẩn ẩn tản ra một cỗ sóng nhiệt, chứng minh hắn hỏa thuộc tính linh căn, cùng cũng không bình thường tu vi. Trúc Cơ trung kỳ, tối thiểu tại 5 tầng trở lên. Trần Kỷ ngẩng đầu hé mắt, nhìn hướng người tới, mà không đổi sắc. Trên thực tế, cảm thấy đã âm thầm nhẹ gật đầu. Quả nhiên là hắn. Người này, Trần Kỷ mặc dù cũng không biết là ai, nhưng là trên thực tế Trần Kỷ đã qua. Trước đây cao hâm lần thứ nhất tìm tới Trần Kỷ lúc, đưa ra đan minh cái này khái niệm vài điểm. Trần Kỷ liền cảm giác được Sắt Vệ có người trong bóng tối nhìn trộm Trân Kỷ, chỉ bất quá, Chân Kỷ cũng không ở trước mặt chỉ ra mà thôi. Trường Xuân Công mang tới cảm giác, quả thực là dùng tốt. Chu Gia Thánh, Trân Kỷ cảm thấy tự lẩm bẩm. Trân Kỷ sớm liền nghe qua, Đan Minh nội bộ một chút cấu thành. Chu Gia Thánh người này, Trân Kỷ tự nhiên cũng là nghe qua. Thậm chí là, Trân Kỷ đã từng âm thầm đi mua sắm qua hắn một chút đan dược. Thử qua về sau, ra kết luận, trình độ bình thường, cũng không thể nhập Trân Kỷ mắt. Chắc không được cần làm cái gì cái gọi là Đan Minh, quả thực là trình độ không được, mới cần loại này bên ngoài sân thủ đoạn. Trân Đạo Hiểu, ra giới thiệu cho ngươi một cái, vị này là Chu Gia Thánh, Chu Đạo Hữu, tại Hoàng Long Tiên Thành bên trong, thanh danh có chút vang dội một tên luyện đan sư. Đem Chu Gia Thánh đưa vào bảo sương, Lâm Hồng Vũ đối Trần Kỷ giới thiệu nói: "Chu Đạo Hữu." Đã còn chưa vậy mặt, Trần Kỷ cũng cho Lâm Hồng Vũ mặt mũi, nhẹ gật đầu. "Chu Đạo Hữu, vị này là Trần Đạo Hữu, hai năm này Hoàng Long Tiên Thành nam thành khu buôn bán, hẳn là nhất là lựa nóng luyện đan sư, ngươi biết đi." Lâm Hồng Vũ đối Chu Gia Thánh nói. Tự nhiên là nhậm biết, thay ngọc đan sư chi danh, hai năm này thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Chu Gia Thánh nhìn xem Trần Kỷ, góc miệng cười một tiếng, đáp lại Lâm Hồng Vũ: nói về đến, lần này đến hội, trên thực tế vẫn là Chu đạo Hữu Hủy Thát ta mời Trần huynh tới. Hiện tại người đều đủ, không bằng trực tiếp để ga sai vật mang thức ăn lên, có chuyện gì, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Lâm Hồng Vũ ngồi tại chủ vị, rất có chủ nhà phong phạm, một bộ mạnh vị đạo, bạo vì tiền, tinh thông ân tình dáng vẻ. Tốt một một lát về sau, qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, trong khi nói chuyện trò, cũng rốt cục về tới chính đề. Đúng rồi, quên cùng Trần đạo Hữu tự giới thiệu một cái, ta đến từ Đan Minh, Trần đạo Hữu hẳn là biết rõ chúng ta tổ chức này đi. Chu Gia Thánh buông xuống bắt đũa, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Kỳ. Tự nhiên là biết rõ, thực không giam dầu giễn, mấy năm này, Trần Mộ gặp qua mấy cái tự xưng đan minh tu sĩ, cực kỳ vô lễ, như là con đồ rồi, mới vừa vặn nhìn thấy Trần Mộ, liền gào to Trần Mộ định ra quỷ cũ, giống như bọn hắn là cái gì hoàng đế lão tử đẳng dạng. Trần Kỷ cũng đi theo đuống xuống bắt đũa, ngẩng đầu cùng Chu Gia Thánh đối mặt, trong lời nói nội dung, không khỏi để Chu Gia Thánh sững sờ, sau đó liền mặt mũi tràn đầy tức giận. "Ngươi?" Chu Gia Thánh nói đều không nói ra, nhìn xem Trần Kỷ, từ độ bộ dáng kiếp sợ. Mặc dù là mang theo mục đích tới, nhưng là hắn không nghĩ tới Trần Kỷ trực tiếp như vậy. Một điểm da mặt đều không cho Trong lời nói trực tiếp nổi lên, một bên Lâm Hồng Vũ cũng là khẽ miệng giật một cái, hắn tới đây vốn chính là chuẩn bị cho Trần Kỷ đứng này. Bất quá, đứng trước đại sách là Trần Kỷ bị Đan Minh bức bách, người khác trước hiền thánh, chủ động đứng ra, tha rằng phải đắc tội Đan Minh, đều phải giúp Trần Kỷ giải vây. Dạng này, hắn mới có thể đem cái này trời đại nhân tình đưa cho Trần Kỷ, đồng thời thu hoạch Trần Kỷ cảm ơn. Hắn không nghĩ tới chính là, như thế nào là chân đạo hữu chủ động nổi lên. Trần Kỷ quá nhanh, thậm chí không cho Chu Gia Thánh hoàn chỉnh giới thiệu chính mình cơ hội. Nghe được Đan Minh hai chữ, liền lập tức nhảy dựng lên, chỉ vào đối phương cái mũi mắng lên. Cái này Trần Đạo Hữu, quả thực kỳ náo. Nhìn xem Trần Kỷ dùng tay chỉ Chu Gia Thánh bộ dáng, Lâm Hồng Vũ không khỏi lắc đầu. Ngươi cái gì ngươi? Trần Kỷ ngoài miệng không ngừng, thậm chí không có cho người ta phản ứng thời gian, trực tiếp liền đứng người lên, chỉ vào Chu Gia Thánh. Các ngươi cái này cái gọi là đan minh, không phải liền là một chút gà mờ luyện đan sư, tụ cùng một chỗ, làm chút quy tắc ngầm, nghiền ép các luyện đan sư sao? Làm càn. Bị chửi loạn một trận, Chu Gia Thánh lúc này cũng lấy lại tinh thần, vỗ bàn một cái, đối Trần Kỷ chỉ trích nói: Đan Minh chính là Hoàng Long Tiên Thành bên trong luyện đan sư liên hợp lại tổ chức, cũng không phải là một người một tu sĩ chi đan minh. Chính là vì tất cả luyện đan sư tốt hơn luyện đan tổ chức, mọi người cộng đồng giao lưu tâm đắc, cộng đồng tiến bộ. Các ngươi cộng đồng tiến bộ cùng ta có quan hệ gì? Tại sao muốn buộc ta đổi đan dược ra bán?" Trần Kỷ hỏi lại. "Ngươi ác ý cạnh tranh, ảnh hưởng xung quanh đan minh bên trong luyện đan sư đan phường suy nghĩ, chúng ta tự nhiên sẽ tìm tới ngươi." Chu Gia Thánh đối Trần Kỷ tiếp tục nói. "Cho cười, bọn hắn trình độ không bằng ta, luyện chế đan dược không bằng ta, đồng dạng giá cả, lui tới tu sĩ tu sĩ tự nhiên đến ta đan phường mua đan dược." Cái gì gọi là ta không đứng đắn cạnh tranh?" Trần Kỷ hỏi lại. "Ngươi, ngươi thật sự là làm cản." Chu Gia Thánh bị Trần Kỷ một nghẹn, vậy ta cũng liền nói thẳng, "Hôm nay ngươi Trần Kỷ gia nhập Đan Minh, đan dược đổi giá, ngươi ta ở giữa chính là đan anh em kết nghĩa, ta cam đoan ngươi về sau mua sắm luyện đan nguyên vật liệu không ra vấn đề. Nếu không phải như vậy." Nói không nói toàn, nhưng là Chu Gia Thánh bộ kia ẩn chứa ý uy hiếp hừ lạnh, nhưng nói rõ hết thảy. "Hừ. À, kia Trần Mỗ chính là muốn nhìn xem, ngươi một cái Đan Minh làm sao để Hoàng Long Tiên Thành toàn thành tương hội, đều không cung cấp ta vật liệu." Trần Kỷ cũng trực tiếp về đối nói. Nếu như ngươi cái này cái gọi là Đan Minh, thật có bản sự này, Hoàng Long chân nhân một mạch, Bàng Thanh Vân, chính là về phần thành Bắc Huyền Quy luyện đan sư Quy Tiên Nguyệt, Đông thành Thương Viêm luyện đan sư Phó Tím Tuyết, làm sao cũng sẽ ở nay Thiên Triều thưởng luyện đan a. Hừ, vậy liền chờ xem. Nghe được Trần Kỳ đọc lên mấy cái này danh tự, Chu Gia thánh sắc mặt càng thêm khó coi, minh bạch Trần Kỳ thái độ. Nói nghiêm túc về sau, xoay người rời đi. Mấy cái này tu sĩ đều là Hoàng Long Tiên thành bên trong cực phẩm luyện đan sư, cũng đều rõ ràng tỏ thái độ qua, không cho cái gọi là Đan Minh bất kỳ mặt mũi gì. Trong đó, Hoàng Long một mạch Bàng Thanh Vân, thậm chí đã từng công khai giận mắng Đan Minh tại Tiên Thành về mặt đan dược làm lúng loạn, không đứng đắn cạnh tranh. Trần huynh, ta thực sự không biết rõ ngươi cùng Đan Minh ở giữa còn có dạng này một mối liên hệ, nếu như ta sớm biết, liền sẽ không mời ngươi tới, lần này là vấn đề của ta. Chu Gia Thánh sau khi đi, Lâm Hồng Vũ đột nhiên thở dài, đi vào bên người Trần Kỷ, cùng Trần Kỷ nói: "Bất quá, ngươi yên tâm, nguyên vật liệu cung cấp phương diện này, Đan Minh không có khả năng đoạn ngươi. Qua mấy ngày, ta liền đem bảng Thanh Vân bảng Đan sư nhập hàng con đường, giới thiệu cho ngươi. Ta cũng cảm thấy Đan Minh thật sự là quá phận, ngươi yên tâm." gia sẽ không để cho bọn hắn như vậy ức hiếp tán nhân luyện đan sư. Ừm. Nghe vậy, Trần Kỷ không khỏi quay đầu nhìn về phía Lâm Hồng Vũ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn cũng không thầm nghĩ, Lâm Hồng Vũ vậy mà lại nói ra như thế một phen. Cái này tương đương với muốn chiến đội chính mình. Trên thực tế, Trần Kỷ cùng Lâm Hồng Vũ ở giữa gia tình, cũng chính là lần trước hắn trợ giúp Trần Kỷ làm xong đan phường sự tình, sau đó Trần Kỷ cũng cho hắn đưa không ít đan dược. Trong đó, Trương Tiết Đạn mặt núi, chiếm đầu to. Lần này, Đoàn Trường vẫn là Trương Tiết Đạn mặt núi. Trong lòng thầm nghĩ, Trần Kỷ tuấn thế nhẹ gật đầu. Vậy liền đa tạ Lâm huynh. Vô sự vô sự, chỉ cần Trần huynh không ghi hận ta đưa ngươi mời tới này là tốt." Lâm Hồng Vũ khoát tay áo, nói, "Đương nhiên sẽ không, Lâm huynh lại không biết rõ giữa chúng ta ân oán." Trần Kỷ ra vẻ rộng lượng, thản nhiên nói. Trần Kỷ cũng không biết đấy là, Lâm Hồng Vũ kỵ thật mời hắn đến, liền đã sớm làm tốt giúp hắn đứng đại chuẩn bị. Chỉ là Trần Kỷ vậy mà chủ động nổi lên, mới đánh gay Lâm Hồng Vũ kế hoạch. Hắn một mực chờ đợi Trần Kỷ bị buộc bất đắc dĩ, lại người trước hiện thánh, cứu Vãn Trần Kỷ, để Trần Kỷ nhận hạ cái này trời đại nhân tình. Bất quá, lúc này tình cảnh, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, lại cũng chỉ có thể biến thành giọt hoa trên ấm. Lâm trước khi chia tay, Lâm Hằng Vũ đối Trần Kỷ nói: "Vậy là tốt rồi, Trần huynh vẫn là phải ra tăng chú ý, Đan Minh có thể tại bên trong tòa tiên thành làm mưa làm gió nhiều năm như vậy, cũng không phải là nhìn qua đơn giản như vậy. Nhất là phương diện an toàn, Trần huynh nhất định phải ra tăng chú ý." Đa Tạ Lâm huynh, biết rõ. Nghe vậy, Trần Kỷ cũng nhẹ gật đầu, đáp lại một tiếng. Chỉ bất quá, lúc này Trần Kỷ thì là trong lòng thầm nghĩ, nếu là bọn hắn thật sự uy hiếp ta an toàn, thì càng xử lý a. Chương 227. Song Tu. Chương 227. Song Tu. Đường Ngọc Hương lâu trở về, Trần Kỷ trực tiếp liền trở về thành Mộc cư. Dù sao sắc trời sắp muộn, Trần Kỷ trở về thời gian cũng không phải là rất sớm, còn có rất nhiều tu hành hàng ngũ cũng không triệt để hoàn thành. Trở lại thành Mộc cư về sau, cũng liền theo thứ tự bắt đầu đầu tiên là các loại phù lục chế bức tranh, ngay sau đó là mấy loại pháp thuật, theo thứ tự học tập, cuối cùng như thường lệ bắt đầu tu hành thành Mộc trưởng sinh công môn. Hai ngày, kết thúc một đêm tu hành, trầm dãi phun ra trầm tích một đêm trò khí, Trần Kỷ cũng theo đó đứng dậy đi vào trong nội viện, cho mấy tiểu trích theo thứ tự cho ăn về sau, cũng liền lần nữa trở lại trong phòng tu luyện. Ông Trong phòng tu luyện bổ đoàn bên trên, Trần Kỷ bỗng nhiên rũa ra tay. Chỉ gặp trong lòng bàn tay, đột nhiên một đạo bán nguyệt hình dạng tinh luân xuất hiện, toàn thân màu vàng kim, trong lòng bàn tay gào thét xoay quanh. Vẹn vẹn nhìn qua một chút, cũng cảm giác sắc bén đến cực điểm, kia cô sắc bén đập vào mắt. Còn không tệ. Nhìn xem trên tay pháp thuật hiệu quả, Trần Kỷ không khỏi tán thưởng nhẹ gật đầu, đây là trong khoảng thời gian này, Trần Kỷ mới học tập một môn pháp thuật đến từ sát vách Tôn Phương đưa tới, sáng nữa hợp hoàn công, trên ghi chép tên là Nhật tinh luân, một loại công sát pháp thuật. Hiệu quả so Trần Kỷ tưởng tượng còn tốt hơn rất nhiều. Tại đáp ứng Tôn Phương về sau, hơn 1 năm nay thời gian Trần Kỷ cũng đem, hấp hoàn sá nước công, gia nhập chính mình 007 tuần hoàn bên trong. Bất quá, Trần Kỷ tu hành cũng không phải là cả bản công pháp, mà là trong đó đặc biệt nhắm vào song tu tu sĩ một phần khác. Nhập tinh luân chính là trong đó bổ sung pháp thuật. Đáng tiếc, ta không phải hỏa thuộc tính linh căn. Nhập tinh luân, pháp thuật này, mặc dù cũng không có đối linh căn có yêu cầu nghiêm khắc, không phải ngũ hành pháp thuật, mà là song tu công pháp bên trong một môn công sát pháp thuật. Nhưng là, trên đó kia cô nóng mức nước sóng, cùng kia cô vô cùng sống động thái dương trấn ý, lại không hề nghi ngờ nói rõ, nếu như là hỏa thuộc tính linh căn, tu hành cái này môn công pháp, hiệu quả sẽ tốt hơn. Thủy Hỏa Giác Hội, Âm Dương tương dung, đối ứng pháp thuật, tại Tôn Phương tu hành nội dung bên trên, cũng hẳn là có một môn, Nguyệt tinh luân, cùng Trần Kỷ tu hành, Nhật tinh luân, làm đối ứng. Hấp kích thôi được rồi. Lắc đầu, Trần Kỷ suy nghĩ đối với Trần Kỷ tới nói, hắn đáp ứng thông qua song tu trợ giúp Tôn Phương đột phá chốc cơ, cũng không phải thật chuẩn bị cùng Tôn Phương sinh ra quan hệ thế nào. Chỉ bất quá song tu công pháp mang tới phản hồi phía dưới, Trần Kỷ tu vi cũng có thể đi theo đạt được tăng lên không nhỏ mà thôi. Mà lại, vụt, đột nhiên một cấu ngọn lửa màu xanh bỗng nhiên phóng lên tận trời, nhấc lên trận trận sóng nhiệt liên đối lấy trận trận cỏ xanh một hương. Quả nhiên, Soóng nhiệt sông vào mũi, nhìn xem thanh mục huyền linh hỏa tạo thành, Ngụy Nha, Trần Kỷ không khỏi nhẹ gật đầu. Nếu như đơn độc là kia cái gọi là Nhật tinh luân, cứ việc hiệu quả không tệ, nhưng là đối với Trần Kỷ mà nói, cũng là hoàn toàn nhìn không lên. Bất quá là một môn song tu công pháp từ lúc công sát pháp thuật mà thôi. Bất quá, chân khí tại lúc tu luyện, lại la ẩn ẩn cảm giác được, môn này, Nhật tinh luân, hẳn là có thể dùng linh hỏa thúc dục, cho nên mới có vừa mới nếm thử. Hưu, đứng ở trong sân, Trần Kỷ nín hơi ngưng thần, dưới chân bỗng nhiên một chợn. Quynh thân pháp lực bình thường bỗng nhiên phóng đại, gần như bao phủ toàn bộ khu nhà nhỏ hình thành một cái cỡ nhỏ kết giới tại thanh mục cư bên trong. Cái này sớm tại Thanh Hà phường Trần Kỷ liền đã học được cái thứ nhất viên mãn cấp pháp thuật, cho đến ngày nay, đối với Trần Kỷ trợ giúp, y nguyên rất lớn. Chính nhìn xem pháp lực bình thường đã bao khởi trở thành kết giới, Trần Kỷ không khỏi bỗng nhiên sắc mặt ngưng tụ, nhẹ nhàng nâng tay, hướng về phía phía trước một điểm. Ông. Trần Kỷ trên người pháp lực ba động bỗng nhiên cực liệt, hắn giơ tay lên, hướng về phía phía trước nhẹ nhàng điểm một cái. Bỗng nhiên, trên lòng bàn tay xoay tròn màu xanh, Nhật tinh luân, vụt một cái liền bốc cháy lên, xanh đậm hơi mờ hỏa diễm bám vào trên đó, cháy hùng thực. Sau đó Liên Tuấn Trần Kỷ đưa tay vạch phương hướng, cực tốc xông ra liên đối lấy một cỗ thế không thể đỡ ý lực, đâm vào Trần Kỷ pháp lực bình trướng kết giới phía trên. Ồ! Như là một tiếng gào thét. Nhật Tinh Luân cùng Trần Kỷ pháp lực bình trướng, tại va chạm phía dưới, nhao nhao tan biến, hóa thành từng mảnh từng mảnh vô trụ thiên địa linh lực, phiêu tán giữa không trung bên trong. Sát thực không tệ. Lúc này, Trần Kỷ tại, Nhật Tinh Luân, trên tạm lệ, bất quá là nhập môn trình độ, tại bám vào thanh một huyền linh hỏa về sau, đã có thể phá tan Trần Kỷ pháp lực bình trướng. Mặc dù là Trần Kỷ cũng không một mực chuyển vận pháp lực duy trì, bất quá nhưng cũng chứng minh uy lực này sát thực không tệ. Sa nữ hợp hỏa công, Trần Kỷ tự lẩm bẩm, công pháp này nhìn cũng coi như được không tệ. Suy nghĩ hiện lên về sau, Trần Kỷ tiện tay một vòng, thanh Ngục Huyền Linh Họa cũng theo đó thu nhập Trần Kỷ thể loại 4. 7 ngày sau, mấy ngày nay, Trần Kỷ kỳ, kỳ thật một mực đang chờ Đan Minh Phương diện ra triều, nhưng cũng không đợi đến, ngược lại là trước chờ tới Lâm Hồng Vũ gửi thư. Tiếp nhận a tử tha tới thư tín, Trần Kỷ trước tiên cũng không xem nội dung, ánh mắt ngược lại bị a tử hấp dẫn. Người cũng muốn tiến dài. Nhìn xem a tử trên người mịt mờ quan mang, Trần Kỷ không khỏi nhướng mày. Cũng là hợp lý. Mặc dù cùng là cổ điển tử, Nhưng là A tử cùng A thử là hoàn toàn không đồng dạng. A tử là Trương Thiết đạn bán cho Trần Kỷ, cùng Trương Thiết đạn cùng một chỗ, trước đây nếm qua đại yêu huyết nục, đồng thời bởi vậy xuất hiện biến dị, tiềm lực cực kỳ bất phàm. Bất quá, cái tốc độ này ngược lại để Trần Kỷ hơi kinh ngạc. Dựa theo Trần Kỷ kế hoạch bên trong, A tử khả năng còn muốn cái 10 năm 20 năm mới có thể đi vào giai, không nghĩ tới nhanh như vậy. Lúc này mới bao lâu, không đến 20 năm mà thôi. Có lẽ nên cho ngươi làm điểm đan dược a. Thuở tay lột một thanh A tử lớn cái đuôi, Trần Kỷ tự lẩm bẩm. Yêu thú cũng là có chính mình, chúc cơ đan, tên là Hỏa Vân Hoàn. Bất quá cùng tu sĩ Joker đang khẳng định là không cách nào so sánh được, chỉ là đối yếu tố tiến giai có trợ giúp hiệu quả. Nếu như có thể mà nói, còn có thể tiện thể tìm một cái đàn Vương. Trên người A tử chụp một cái, nó cũng tâm linh thần hội liền trả lời chính mình han chuột, Trần Kỷ lúc này lúc này mới nhặt lên Lâm Hồng Vũ gửi tới thư tín. Mở ra tinh tế xem về sau, Trần Kỷ không khỏi nhíu mày. Phía trên ghi lại, chính là liên quan tới vài ngày trước, Trần Kỷ cùng Đan Minh náo mầu thuần nội dung. Không có gì ngoài cơ sở Hàn Nguyên về sau, cùng Trần Kỷ biểu thị ấy nãy, đồng thời phía trên ghi lại Hoàng Long Tiên Thành bên ngoài, một cái tên là thanh nàng Sơn Trang địa phương. Kia địa phương là một cái nhị giai thế lực, có được một tên trúc cơ đỉnh phong, thanh nang thượng nhân, tọa trấn. Thanh nang thượng nhân không có gì ngoài trúc cơ đỉnh phong tu vi bên ngoài, vẫn là một tên linh thực sư. Dựa theo Lâm Hồng Vũ thuyết pháp, là trình độ phi thường cao linh thực sư, nếu như Trần Kỷ đối luyện đan nguyên vật liệu có nhu cầu lời nói, có thể trực tiếp đi tìm hắn. Linh thực sư. Trước tiên nhìn thấy ba chữ này, trên thực tế Trần Kỷ có chút hoảng hốt. Chính Trần Kỷ cũng là một cái trình độ không tệ linh thực sư tới. Dù sao cũng là Lạc Diệp Thần Tông chuyên nhân, mà Lạc Diệp Thần Tông lại không hề nghi ngờ là nhân gian giới trong lịch sử, nhất am hiểu linh thực tông môn. Vẫn linh quyết, Trường Xuân linh quang, hóa vũ thuật. Cái này ba môn linh thực tương quan đỉnh tiêm bí thuật, Trần Kỷ đã nhiều năm không có đại lượng sử dụng. Đợi thêm mấy năm đi. Lắc đầu, Trần Kỷ không khỏi hít một hơi. Nhị giai đỉnh tiêm linh mạch nhất phong, tiền thuê thật sự là quá cao, Trần Kỷ lúc này kinh tế trình độ, còn thuê không dậy nổi Hoàng Long Sơn mạch trên đô phủ. Chỉ có thể đợi thêm mấy năm. Mặc dù thanh mục đan phường lợi nhuận rất là có thể nhìn, nhưng là dù sao mới mở 2 năm, Trần Kỷ trên tay linh thạch lợi nhuận còn không có nhiều như vậy. Bất quá, cái này linh từ sư, ngược lại là còn giống như có chút khác tác dụng. Suy nghĩ hiện lên, Trần Kỷ không khỏi nghĩ đến chính mình, Trường Xuân Linh Quang. Những năm này, Trần Kỷ còn chưa tìm được một cái thích hợp dùng để Trường Xuân Linh Quang chậm rãi bổ dưỡng, sau đó có thể mang đến vô tận hồi báo linh thực. Cho nên, không có gì ngoài luyện đan cần tiết vật liệu bên ngoài, mình quả thật có thể nhịn chút thời gian, đi kê linh thực sư địa phương xem một chút. Nếu quả thật có thể tìm được cái gì phù hợp chính mình linh thực, cũng coi như được còn không tệ. Phân loạn suy nghĩ hiện lên, Trần Kỷ chậm rãi định ra suy nghĩ. Hai ngày, chính chuẩn bị đi ra cửa hướng linh thực sư nơi đó Trần Kỷ, giơ tay lên, đã nhìn thấy ngoài cửa cấm chế, bay vào một đạo truyền âm vụ. Thế thế, Trần Kỷ không khỏi vừa quay đầu, nhìn về phía một bên Tôn Vương đọc phù. Sau đó quay đầu lại, đưa tay một điểm, linh quang bỗng nhiên xuất hiện, Trần Kỷ kích phát truyền âm phù, nghe trong đó nội dung. Cùng Trần Kỷ đoán không tệ, cái này truyền âm phù chính là Tôn Vương truyền đến. Tính toán, chính đến nước định cẩn thận thời gian. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tôn Vương cũng đã chữa trị tốt hơn lần đột phá thất bại mang tới phạt vệ, chuẩn bị hai lần xung kích chúc cơ. Mà lần này, Tôn Vương năm chắc, hẳn là so với lần trước lớn hơn rất nhiều. Dù sao, lần này không có gì ngoài hạ phẩm chúc cơ đan bên ngoài. Nàng còn có một cái chuẩn bị ở sau chuẩn bị, Trần Kỷ đi ra thành một cư, một cái dễ ngoặt, đi không báo xạ, Trần Kỷ liền đã đi tới Tôn Phương động phủ trước. Rất quen đối với động phủ cấm chế thi triển pháp quyết về sau, Trần Kỷ mở cửa lớn ra, liền đi vào. "Trần huynh, nơi này." Nhìn thấy Trần Kỷ tiến đến, Tôn Phương lập tức ngẩng đầu, hướng về phía Trần Kỷ lên tiếng chào. "Ừm." Trần Kỷ đi qua, ngồi ở một bên trà vị bên trên. "Tôn đạo hữu, lần này đột phá trúc cơ nắm chắc như thế nào?" Cũng không có quá nhiều hàn huyên, Trần Kỷ chỉ là nhấp một miếng nước trà, liền ngẩng đầu hỏi. "5 năm, năm số lượng." Gặp Trần Kỷ nói thẳng đạo chính sự tình, Tôn Vương cũng đống nhiên nhíu mặt. Năm năm số lượng. Trần Kỷ phân biệt rõ một tiếng, lập tức nhẹ gật đầu. Đã rất cao. Trần Kỷ cũng không phải là an ủi Tôn Vương. Năm thành chúc cơ tỉ lệ, lại là đã là phi thường cao đồng dạng tán tu, có thể có ba thành, đều muốn cảm ơn trời đất. Huống chi, Tôn Vương vẫn là đột phá thất bại một lần, tu vi căn cơ còn đã từng nhận phản vệ. Lúc này y nguyên có thể có năm thành xác suất, đã đúng là không dễ. Theo Trần Kỷ đến xem, cái này năm thành xác suất bên trong, hai thành hẳn là chúc cơ đan, hai thành là sản nữ hợp hoàn công, chỉ có một thành mới là chính Tôn Vương mới đúng. Nàng căn cơ chỉ có thể nói trên là bình thường. Trần huynh, Sát nữ hợp hoàn công ngươi tu luyện thế nào? Mặc dù là hỏi thăm, nhưng là nói chuyện thời điểm, Tôn Vương ánh mắt rõ ràng có chút trống tránh, không tốt lắm ý tứ dáng vẻ. Tôn đạo Hưu Diên Tâm, mấy loại bí thuật, Trần Mộ không nói là rất quen tại tâm, nhưng cũng từng cái nhập môn, hẳn là sẽ không liên lụy đạo hữu. Sát nữ hợp hoàn công trên bí thuật, Trần Kỷ tu hành coi như được nghiêm túc. Dù sao, song tu thời điểm, tăng lên là Song Vương, mà lại thường thường là công pháp tu hành tăng tốt, phản hồi càng lớn. Cho nên, một năm này thời gian, tại cái này môn công pháp bên trên, Trần Kỷ tu hành rất là cố gắng. Tại vô tự thư trợ giúp dưới, chậm rãi thúc đẩy độ thuần thủ. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tôn Vương nhẹ gật đầu, vẫn là không dám nhìn thẳng Trần Kỳ, chỉ là chén trà buông xuống. Đã như vậy, ngày mai ta sẽ phải tay chuẩn bị lần nữa xung kích trúc cơ. Vài ngày trước, ta đã thông tri Hoàng đạo Hữu, lần này xung kích sẽ có Hoàng đạo Hữu trợ giúp hai người chúng ta tiến hành hộ đạo, cho nên Trần đạo Hữu đều có thể yên tâm. Từng, minh bạch. Trần Kỳ nhẹ gật đầu. Trên thực tế, trước mấy ngày, Hoàng đại thông đã tìm được Trần Kỳ, thông báo một tiếng Tôn Vương mời hắn hỗ trợ hộ đạo sự tình. Tôn Vương cũng rõ ràng là có chút xấu hổ. Mặc dù cũng là vì con đường, nhưng là song tu chi danh, lại là dễ dàng gây nên nghi khắc. Thoại âm rơi xuống về sau, Tôn Phương rất nhanh liền quay người lì khai. Hai ngày, kết thúc tu hành về sau, Trần Kỷ cũng không bắt đầu hôm nay 07, mà là đi ra thành Ngô Cư, liền đi thẳng tới Tôn Phương động phủ. "Trần huynh, nếu như không có gì nghi vấn lời nói, ta liền mở ra cấm chế." Nhìn xem gần trong gang cấp Trần Kỷ, Tôn Phương ngẩng đầu hỏi. "Ừm, bắt đầu đi." Trần Kỷ thoại âm rơi xuống, một bên Tôn Phương bỗng nhiên đứng dậy, trên tay bấm niệm pháp quyết nghiệm chú, nhạt pháp lực màu xanh lam mở mịt ở giữa, bắn về phía động phủ nội bộ bốn góc. Ông, pháp lực ba động biến hóa một cái chớp mắt, động phủ bên trong chu vi nơi héo lạnh bên trong, đột nhiên sáng rõ, dâng lên nói đạo của sáng, đem động phủ bên trong thủy trúc linh khí, đột nhiên thuần hóa một cái cấp bậc. Còn không tệ a. Thế thế, Trần Kỳ nhíu mày, nhẹ gật đầu đây không phải là trận pháp lại hơn hẳn trận pháp một chiêu, ngược lại là có chút vượt quá Trần Mặc kỳ dự kiến. Trận pháp này ra chỉ phía dưới, Tôn Phương chúc cơ xác suất thành công, hẳn là còn có thể có chút tăng lên. Quả nhiên, có thể đi đến bước này tán tụ, không có một cái đèn đã cản rào. Có lẽ sẽ căn cơ bất ổn, có lẽ sẽ đấu pháp năng lực không được, nhưng là có thể dựa vào chính mình xung kích trúc cơ tán tu, thủ đoạn thường thường đều tương đối nhiều dạng hóa. Vô luận là sát nữ hợp ma công, vẫn là môn này bí thuật, đều tính được là lạ là không tệ. Nhất là sát nữ hợp ma công. Trần Kỷ dự đoán, lần này song tu phía dưới, vô luận Tôn Vương đến cùng có thể hay không đột phá thành công. Chính Trần Kỷ hẳn là đều ít nhất có thể đem tu vi thúc đẩy một cái tiểu cảnh giới, chính là về phần càng nhiều. Thi triển qua bí thuật về sau, ngồi tại Trần Kỷ chính đối diện Tôn Vương, rũ tay xuống cánh tay, một vòng bên hông túi trữ vật, liền từ giữa lấy ra một cái đàn mộc chế thành hộp nhỏ. Nhìn xem tia thịnh chứa đang rược tinh xảo hộp gỗ đàn, Tôn Vương thần sắc vô cùng trị trọng. Cái này mai trúc cơ đan, đại biểu cho nàng sau cùng hy vọng. Trên thực tế, cái này mai trúc cơ đan, thậm chí là hắn tại Tần Hùng chỗ nào đợi tới, trong đó một nửa linh thạch là Tần Hùng giúp đơ ứng ra. Vì cuối cùng lần này xung kích trúc cơ, Tôn Vương đã lỡ hết tất cả, tang gia bại sản một loạt, nàng lông mày quét ngang, ánh mắt sáng rực, lấy ra hộp gỗ đàn bên trong trúc cơ đan, một ngụm nuốt vào. Sau đó, lập tức khoanh chân ngồi xuống, vận hành công pháp, điều chỉnh trên người pháp lực khí hơi thở, để hắn dần dần tới gần tại bình ổn. Làm pháp lực khí hơi thở triệt để bình ổn đi xuống kia một cái chớp mắt, ngồi tại Tôn Phương đối diện Trần Kỷ, đột nhiên mở mắt. Chương 228, chúc cơ thành công. Chương 228, chúc cơ thành công. Ông mở mắt ra trong nhe mắt, Trần Kỷ quanh thân pháp lực đột nhiên bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Từ lạc diệp thần tông truyền thừa diễn sinh, bị Trần Kỷ tu luyện mà thành, cực độ tinh thuần, tràn đầy sinh mệnh khí tức pháp lực, tại Trần Kỷ bên thân, chậm rãi hình thành. Một cỗ nhàn nhạt, nhạt màu xanh biếc, ở trên thân Trần Kỷ hướng khắp nơi lan tràn. Thẳng đến kia pháp lực tới gần Tôn Phương một cái chớp mắt, mới chậm rãi dừng lại. Trần Kỷ ngẩng đầu liếc một chút, Xác nhận không sai về sau, lại nhắm mắt lại, bắt đầu từng lần một tu hành, sáng nửa hợp hoàn công. Chân kỳ bên này đã làm tốt tất cả chuẩn bị, chỉ chờ Tôn Phương tiến vào thời khắc sống còn. Suy nghĩ hiện lên, chân kỳ trước mắt, bỗng nhiên hiện lên vô tự thư hình chiếu mà thành bảng chúc cơ một tầng, 50-600. Hẳn là có thể đột phá đi. Bốn. Trầm Ngọc Phượng. Chân kỳ động phủ chính đối diện, Hoàng Đại Thông động phủ bên trong, Hoàng Đại Thông chính nhất cái người ăn một bàn yến hội. Cười tủm tỉm trên mặt, tràn ngập hài lòng. Là một tên chúc cơ trung kỳ, thậm chí cư ly hậu kỳ cũng sẽ không quá xa tu sĩ, đời này Hoàng Đại Thông yêu thích không nhiều. Không có gì ngoài ngẫu nhiên ra ngoài đi săn bên ngoài, liền chỉ còn lại ăn cá một hạng. Đông Nhiên, hắn cảm giác được phía ngoài truyền đến bỗng nhiên ba động, hắn thả tay xuống đưa rượu lên chén, tham ăn cuối cùng một ngụm hấp cá thì, liền mở rộng động phủ cấm chế. Sau đó, chấp chỉ thanh kiếm, đưa tay một điểm, một thành đùng đĩa, phi kiếm, liền thuận cửa chính, chớp mắt bay ra. Trên đường phố, Đông Nhiên rơi xuống đất, thẳng tắp cắm vào trừng ngọng phường qua đường bên trên. Kia không che giấu chút nào chút cơ khí tức, cùng không ngừng phun ra nuốt vào hàm mang, nhưng cũng làm người ta sợ hãi đến cực điểm. Không có người sẽ quên, Hoàng đại thông bản thân, chính là một cái thực sự chút cơ tu sĩ thành khu không thể so với trên núi, mật độ nhân khẩu lớn, tu sĩ nhiều, hạng người gì đều có. Quê nhà ở giữa, như thường ngày, cũng không ít người phát hiện Tôn Phương động phủ bên trong truyền đến pháp lực ba động, kia là đang trùng kích chúc cơ chứng minh. Một phần trong đó, thậm chí đi ra động phủ, đi vào trên đường, muốn gần cự ly quan sát, vì chính mình tích lũy kinh nghiệm. Cũng có, thậm chí chính là đơn thuần ý đồ xấu, chính mình đột phá không được, muốn phá hư người khác đột phá. Bất quá, bọn hắn tại nhìn thấy chuôi này phi kiếm, về sau lại cũng đều rút lui trở về. Chúc cơ thời khắc mấu chốt này, là sợ nhất ngoại lực ảnh hưởng. Vạn nhất nếu là có người bội vì Liên Đế mà lén lút làm một ít động tác, cho dù là sau đó trả thù trở về, cũng muốn bỏ lỡ một lần chút cơ cơ hội, thậm chí khả năng bị phản vệ. Cũng may Tôn Phương đã sớm cùng Hoàng Đại Thông hẹn xong, hy vọng hắn trợ giúp hộ đạo. Lấy Hoàng Đại Thông chúc cơ trung kỳ tu vi, đủ để trừ khử rơi rất nhiều người ý đồ xấu đồng thời, một thân sen lẫn tuần tùy kiếu ý thần thức, không che giấu chút nào điên cuồng liếc nhìn. Làm xong những này, Hoàng Đại Thông mới khoát tay náo, tiếp tục giơ chén lên bên trong rượu, luột một ngụm thì cá. Chân kỷ cùng Tôn Phương mặc dù không biết rõ Hoàng Đại Thông cách làm, nhưng là Tôn Phương đã sớm thông tri Hoàng Đại Thông, hỗ trợ hộ đạo tin tức. Chân Kỳ lại biết đến. Lúc này, chân khí ý niệm cùng thần thức đã toàn bộ hoàn toàn không che giấu chút nào phóng xuất ra. Chỉ chờ Tôn Phương tại thời khắc xuống còn, hai người cùng một chỗ đồng tu, sá nữ hợp hoàn công, trên ghi lại nội dung. Không bao lâu, chân kỳ rõ ràng cảm giác được, Tôn Phương đã tiến vào loại kia huyền chi lại huyền cảnh giới, quanh thân pháp lực cùng khí tức tại tuân gia chuyển vận. Ngay tại lúc này, suy nghĩ lóe lên một cái mắt, chân kỳ ý niệm bỗng nhiên quyết tán, cùng Tôn Phương ngoại phóng thần thức, xoắn xuýt cùng một chỗ. Hai người quanh thân pháp lực ba động cũng theo đó hướng tới cùng nhiều lần, đồng thời, hai người cũng chậm rãi giao hòa cùng một chỗ. Ba ngày sau, Chân Kỷ hơi thu dọn một cái quần áo, đứng người lên. Cảnh giới sau khi đột phá, cực kỳ không ổn định pháp lực ba động cũng dần dần bình ổn xuống tới đứng người lên, suy nghĩ hiện lên, dương mắt quét qua, trước mắt tự nhiên hiện ra vô tự thư hình chiếu ra mặt tấm. Trên bản này, chúc cơ tầng 2, 66100. Nhìn xem trên bản này nội dung, Chân Kỷ không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu. Hiệu quả coi như không tệ. Không chỉ có Tôn Phương rượi vào sự giúp đỡ của mình thành công đột phá, Chân Kỷ càng là đạt được tiên đại phản hồi, tại trên bản này biểu hiện, trực tiếp đột phá một cái tiểu cảnh giới còn nhiều hơn. Đây là bởi vì ta là một thuộc tính linh căn, nếu như là hỏa thuộc tính sợ không phải phản hồi còn có thể nhiều gấp đôi. Hồi tưởng lại mấy ngày trước đây song tu thời điểm mang tới pháp lực phản hồi, Trần Kỷ không khỏi lắc đầu. Môn này Sát Nữ Hợp Hoan công tốt nhất tu luyện nhân viên, vẫn là một đôi, thủy hỏa linh căn, tu sĩ, Tôn Phương mặc dù là thủy trúc linh căn, nhưng lại Trần Kỷ cũng chỉ có một thuộc tính. Tương đối mà nói, phản hồi sát thực muốn ít hơn nhiều. Bất quá dù vậy, Trần Kỷ cũng đã phi thường hài lòng. Một cái tiểu cảnh giới tăng lên. Phải biết, đột phá trúc cơ nhiều năm, Trần Kỷ trúc cơ một tầng thành tiến độ, cũng mới vừa mới hơn phân nửa mà thôi. Bình thường tu luyện, tối thiểu nhất còn muốn thời gian 4, 5 năm. Trần Kỷ mới có năm chắc bình thường đột phá. Lần này song tu mang cho Trần Kỷ tiến độ phản hồi, tính được tròn vẹn tương đương với 10 năm. Cũng khó trách Trần Kỷ lúc này như vậy vui vẻ. Hắn trở về nhìn thoáng qua, Tôn Vương còn tại trong phòng tu luyện cùng Cố Tu Vi, cũng liền cũng không tiếp tục dừng lại, quay người liền đi ra Tôn Phương đạo phủ. Trên đường, Trần Kỷ hơi ngẫm nghĩ một cái, trở về đầu, thuận tay tại bên hông một vòng, một bình đan dược dống nhiên bay ra, liền dừng lại tại Tôn Phương cửa phòng tu luyện trước. Thử tiêu hồi xuân đan, một bình thượng phẩm trình độ nhị giai đan dược đi ra cửa về sau, Trần Kỷ rõ ràng cảm giác có một cổ thần biết hướng về phương hướng của mình quan sát. Trần Kỷ cũng chưa ứng kích, chỉ là đối Hoàng đại thông động phủ vị trí, nhẹ gật đầu. Sau đó, liên trở về chính mình động phủ đẩy ra động phủ cửa chính, mới đi đến trong nội viện, chỉ nghe thấy chi chi chi kít réo lên không ngừng thanh âm. Quả nhiên, một cái toàn thân màu vàng kim mập lùn sù lông hầu tử, lập tức liền nhảy tới trên thân Trần Kỷ, càng không ngừng người người. Chi chi chi kít. Trần Kỷ có chút bất đắc dĩ lắc đầu, sợ lên a kim. Chi chi chi kít. Ta không có gì nguy hiểm. Chi chi chi. Cũng sẽ không có người đến cùng chúng ta cùng một chỗ, ngươi yên tâm đi. Gg g. Ừm. Vỗ vô A Kim phía sau lưng, Trần Kỷ đem nó ném đến một bên đại tiểu xuân chỗ địa phương, để hắn chính mình đi vui chơi về sau, cũng liền về tới trong phòng tu luyện. A. Bất đắc dĩ tự giễu một tiếng, Trần Kỷ lắc đầu. Không nghĩ tới cái thứ nhất có chỗ phản hồi lại là A Kim. A Kim xiゅう rắc xác thực đầy đủ nhạy cảm, người được trên người mình trở về, mặt khác một người, Thương vị. Cái mặt khác một người, dĩ nhiên chính là Tôn Vương. Bất quá, A Kim tiếp xuống tra hỏi, ngược lại để Trần Kỷ có chút im lặng. Chết hầu tử, biết đến còn không ít. A Kim hỏi, về sau có phải hay không sẽ thêm một người? cùng Trần Kỷ cùng A Kim cùng một chỗ sinh hoạt, tự nhiên sẽ sẽ không. Trần Kỷ mặc dù cùng Tôn Phương từng có chuyện song tu, bất quá hết thảy cũng là vì con đường mà thôi. Giữa hai người tình cảm cơ sở, bất quá là coi như quen thuộc quê nhà mà thôi. Tự nhiên không có khả năng hướng về sau tiếp tục quá nhiều đồng thời, hai người liên quan tới việc này, cũng là sớm liền đã nói minh bạch. Song tu một chuyện, chỉ là vì tu hành mà thôi, tuyệt không liên quan đến tình cảm cùng sinh hoạt. Tất cả mọi người là người trưởng thành, đặt ở kiếp trước, đều đã là thành trắng niên, điểm ấy đồ vận, sẽ không thấy không rõ, càng sẽ không dây dưa không rõ. Song đấu một sự kiện, đôi bên cùng có lợi, song phương đều chiếm được chỗ tốt, tính không lên cái gì khó lường sự tình. Tối thiểu nhất, đối với Trần Kỷ tới nói là như vậy. Rốt cục đột phá trúc cơ tầng 2, lúc này Trần Kỷ cũng có thể thử tu hành một chút, thay ngục trường sinh công trên ghi lại đối ứng pháp thuật. Bạt độc thuật. Nghe, bình thường. Hiệu quả bên trên cũng không có gì đặc biệt. Cùng trước đây một chút lạc diệp thần tông bí thuật rất giống nhau, cũng là ủy lại tại linh thực, mới là có thể thi triển một môn bí thuật. Bất quá, bạt độc thuật, môn này bí thuật lại không phải đối linh thực tạo tác dụng phụ trợ phát môn, mà là thông qua linh thực phụ trợ công sát một môn bí thuật. Môn này bị thuật, có thể rút ra linh thực nội bộ độc tố, tồn chứa tại tu sĩ thể nội đấu pháp thời điểm, thông qua pháp lực, tương đối với thủ hạ độc, hạ độc làm như thế nào, quyết định bởi tại rút ra độc tố linh thực như thế nào. Khác biệt linh thực, thường thường đều có thể cho tu sĩ mang đến khác biệt độc tố. Ngược lại là phù hợp đan đạo một chút cái nhìn. Xem môn này bị thuật qua đi, Trần Kỳ không khỏi nhẹ gật đầu. Trước đây hắn tại cùng Tế Nôn An học tập luyện đang thời điểm, khóa thứ nhất, Tế Nôn An giảng đề trong đầu cho, câu nói đầu tiên chính là: Thế gian linh thực, 3 phần thuốc, 7 phần độc, luyện đan một chuyện, chính là khứ vu tồn tinh. Câu nói này, Chân Kỳ nhớ kỹ rất là rõ ràng, hiện tại xem ra, ngược lại là cùng bạn độc thuật phía trên miêu tả nội dung, trăm sông đổ về một biển. Suy nghĩ liền lên, Chân Kỳ đứng dậy đi vào linh đình trước, đối mấy chồng linh thực, bắt đầu tu hành bạn độc thuật 4. Tôn Vương động phủ bên trong. Theo cảm giác được động phủ cửa chính mở rộng, dã bộ như khí tức chưa bình ổn xuống tới Tôn Vương, chậm rãi mở mắt. Trên thực tế, hôm qua, hắn cũng đã đem tu vi ổn định lại đương nhiên, bất quá là sơ bộ ổn định, nếu như muốn triệt để đem đột phá trúc cơ sau tu vi ổn định lại, tối thiểu nhất muốn thời gian mấy tháng. Thông qua trận pháp Cảm giác được Trần Kỷ ly khai đap phủ, Tôn Vương tùy theo đứng dậy, ngồi tại đại khách trong phòng, cho mình rót đầy một chén nước trà, nàng không khỏi suy nghĩ bắt đầu. Ngay tại 3 ngày trước, nàng còn tại đột phá trúc cơ thời điểm. Mắt chính nhìn xem sắp lần nữa thất bại, nàng cũng không chút do dự rút đi quần áo, ôm chặt lấy đối diện Trần Kỷ, hai người đồng thời thi triển sát ngữ hợp hoàn công. Cố lực lượng kia, nghĩ tới đây, Tôn Vương không khỏi thầm nghĩ, song tu thời điểm, từ Trần Kỷ thể nội truyền đến kia cô hữu lực tràn đầy sinh mệnh khí tức phản hồi. Chính là trong nháy mắt đó, mới thành công để nàng đột phá trúc cơ bình thường. Nếu không Hắn rất có thể đã lần thứ 2 chúc cơ thất bại, thậm chí triệt để hủy đi chính mình đạo đồ đến lúc đó, cho dù là chân tiên hạ phẩm cũng có cứu. Hai lần chúc cơ tu sĩ chỗ nào cũng có, nhưng là 3 lần chúc cơ còn có thể thành công tu sĩ, tại Tôn Phương chi nhớ, chỉ có một người. 3000 năm trước, Hỏa Vân lão nhân, cũng là sức một mình, khởi đầu ra, Hỏa Vân sơn trang, cái này kim đan thế lực một phương cự phách. Tôn Phương tự nhận, chính mình là xa xa không có năng lực cùng loại kia tiền bối so sánh. Nếu như nàng thật luân lạc tới 2 lần chúc cơ hay là thất bại tình huống, trên thực tế cũng liền đại biểu cho nàng đại trung thân vô vọng con đường. Rốt cuộc không thể chúc cơ Cố lực lượng kia còn mang theo một cố mãnh liệt sinh mệnh khí tức. Kia cố khí tức sự cao cấp, để Tôn Vương có chút không nghĩ ra. Nàng thậm chí có cố trực giác, chính là kia cố khí tức tăng thêm phía dưới, nàng mới có thể thuận lợi đột phá. Lúc đầu nàng coi là, lần này cùng Trần Kỷ song tu, nhiều nhất có thể cho nàng mang đến một thành đột phá xác suất, hiện tại xem ra, tối thiểu nhất chọn vẹn tăng thêm bốn thành đây là sao mà kinh khủng hiệu dụng đơn giản sánh được một viên cực phẩm trúc cơ đan. Mới đầu, nàng tìm tới chân kỷ, chờ mong đối phương cùng mình song tu thời điểm, còn cho rằng đây là một lần đôi bên cùng có lợi tuyệt tốt. Hiện tại xem ra, hoàn toàn là chính mình chiếm đối phương tiện nghi. Tại kia cỗ kinh khủng sinh mệnh lực lượng phía dưới, chính mình không chỉ có thành công đột phá trúc cơ kỳ, còn giúp trợ chính mình hơi củng cố một cái tu hành trạng thái. Chân đạo hữu tu hành căn cơ, thật đúng là cường hãn. Nghĩ tới đây, Tôn Vương cũng không khỏi có chút đỏ mặt. Nàng không phải đại cô nương ân lý tới nói, sẽ không bởi vì loại chuyện này thẹn thùng, bất quá, chân kỳ thể nội truyền đến cỗ lực lượng kia thật sự là quá mạnh, để hắn không khỏi ghi ở trong lòng. Chúc cơ ạ. Rốt cục trúc cơ thành công, Tôn Vương cũng chậm rãi đi ra trong phòng, trong sân cây hoẻ lớn ở dưới, ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa chân trời. Sớm mấy năm, đi vào Hoàng Long Tiên Thành trước đó, Trên thực tế, Tôn Vương là cũng không phải là độc thân một người. Chỉ bất quá, suy nghĩ đến tận đây, Tôn Vương trong đầu đột nhiên xuất hiện một thước ảnh. Một cái toàn thân đều tiềm ẩn tại hắc ám áo choàng phía dưới thước ảnh. Tôn Vương còn nhớ rõ, lúc ấy người kia cũng đã là tối thiểu nhất là trúc cơ hậu kỳ tu vi, một thân kim loại linh căn pháp thuật, cùng bạo đến cực điểm, uy lực phiền hách. Mình cùng trước đây đạo lữ vào thành thời điểm, bị hắn tước bóc, cho dù là cộng đồng thi triển hợp kích công pháp, cũng hoàn toàn không phải người kia địch. Những năm này, nàng nghe ngóng phía dưới, cũng hỏi thăm ra người kia tin tức. Đồ Kiêu. Suy nghĩ lên, Tôn Vương trong hai mắt Dần dần hiện ra một tầng sát ý nàng minh bạch, mình lúc này tu vi vẫn là quá thấp, còn cần tiếp tục lại chờ một chút chờ đến tu vi phù hợp, cũng liền đến báo thủ thời điểm. Suy nghĩ hiện lên, nàng quay đầu nhìn về một bên Trần Kỷ chỗ đạo phủ, ánh mắt buồn vô cớ, không biết nghĩ đến thứ gì xấu. A, Trần Kỷ dùng đến chính mình vừa mới học được, bạc độc thuật, đối với mình bên trong linh điền mấy trồng linh thực theo thứ tự thi triển về sau, không khỏi có chút kinh hỉ. Bất luận là chính mình xích huyết linh mễ, vẫn là ngọc lộ thảo, độc tố đều rất phổ thông. Xích huyết linh mễ cho Trần Kỷ mang tới là một loại huyết độc, sen lẫn trong huyết khí, tại Trần Kỷ cảm rất dưới có thể để bị thương tổn tu sĩ, huyết khí không thuận. Ngọc Lộ thảo mang tới là một loại, thể phách, trên độc tố, có thể ăn mòn thu được tổn thương tu sĩ thể phách. Hai loại độc tố, hiệu quả đều phi thường, Trần Kỷ cũng không phải là đặc biệt hài lòng. Bất quá, để Trần Kỷ có chút vui mừng chính là, chính mình lúc đầu được cho có chút get bỏ kia một gốc ngọc lộ thảo, lại tiếp nhận nhiều năm như vậy, Trường Xuân Linh Quang, đã 120 năm ngọc lộ thảo, cho Trần Kỷ mang tới độc tố hiệu quả, ngược lại để hắn hơi kinh ngạc. Cùng bình thường ngọc lộ thảo hiệu quả tương tự, đều là ăn mòn tu sĩ thể phách hiệu quả. Nhưng là hiệu dụng bên trên, lại mạnh không chỉ một bậc. Trần Kỷ dùng pháp lực đem độc tố kia ba khóa, lấy chính mình thể phách nếm thử thậm chí đều cảm giác được một tia thiêu đốt cảm giác. Nếu như là bình thường cũng không tinh tu luyện thể phổ thông tu sĩ, sợ không phải có thể trực tiếp đem nó ăn mòn. Suy nghĩ lưu chuyển, Trần Kỷ không khỏi nhẹ gật đầu. Lại nhiều một hạng thủ đoạn, coi như không tệ. Chương 229: Bị cảnh tin tức. Chương 229: Bị cảnh tin tức. Tu vi trên thành công đột phá, Trần Kỷ đoạn thời gian gần nhất tâm tình coi như không tệ. Nhất là tại Lâm Hồng Vũ trợ giúp dưới, đan minh cái gọi là danh xưng cắt đứt Trần Kỷ đáng ngưỡng lượng, cũng ứng liên, càng là hoàn toàn không có lên hiệu quả gì. Như thế để Trần Kỷ có chút bất ngờ. Hắn vốn là chuẩn bị giẫm lên đan minh lập xuống chính mình luyện đan duy danh, đem thanh mục Trần Kỷ tên tuổi tại toàn bộ Hoàng Long Tiên Thành đều đem ra ngoài. Bất thành hình lình trợ rút, ngược lại là Trần Kỷ có chút không tốt tiếp tục hùng hổ dọa người. Lâm Hồng Vũ giới thiệu cho Trần Kỷ, Bàng Thanh Vân, linh thực nơi phát ra về sau, lại thả ra tin tức, Bàng Thanh Vân khen ngợi Trần Kỷ, từ tiêu hội xuân đan, trình độ đủ cao, kỹ nghệ đủ xảo. Trong lúc nhất thời, thanh mục Trần Kỷ cái danh này, ngược lại lấy một loại khác hình thức, đánh ra ngoài, vang vọng tại Hoàng Long Tiên Thành, cái này đồng dạng Trần Kỷ có chút không nghĩ tới. Cũng không lâu lắm, Lâm Hồng Vũ truyền đến thư tín, ngược lại là giải thích chuyện ấy ngắn gọn. Là Lâm Hồng Vũ từ đó hòa giải, lấy Trần Kỷ là càn khôn môn chương thiết đản bạn tri kỷ hảo hữu tiến tuổi, trợ giúp Trần Kỷ cùng Bảng Thanh Vân lấy được trợ giúp. Tăng thêm Lâm Hồng Vũ đã từ nam khu chấp pháp đội trưởng, thăng chức làm Hoàng Long Tiên thành chấp pháp tổng đội trưởng, mặt mũi của hắn cũng lớn không ít. Nhìn ra được, cái này Lâm Hồng Vũ rất là kiên kỵ chương thiết đản. Suy nghĩ lưu chuyển, Trần Kỷ nhẹ gật đầu. Lâm Hồng Vũ nguyện ý một mà tiếp hai mà tam chủ động tĩnh Trần Kỷ phóng thích thiện ý, trong đó không có gì ngoài Trần Kỷ bản thân thiên tài luyện đan sư thân phận cùng Tần Hùng quan hệ bên ngoài rất lớn một bộ phận nguyên nhân, hay là bởi vì Trương Thiết Đạn. Cái này trước đây kèm chút bị hắn trộm tới đào mộ linh thạch khờ hóa tử, bây giờ đã là càn khôn môn đệ tử đời 3 bên trong siêu quần bạt tụ tồn tại. Mây trôi thượng nhân nóng cửa ái độ, cái danh này, thật sự là quá nặng. Thiết Đạn huynh đài lòng dạ rộng lớn, không phải lục mỗ ta có thể bằng. Lâm Hồng Vũ đem trên tay linh cựu huống một hơi cả sạch, treo một vòng thoáng có chút á du ý cười, cùng Trương Thiết Đạn định mập nói: "Ha ha, năm đó sự tình, cũng sớm đã đi qua, Lâm huynh làm gì lo lắng." Trương Thiết Đạn cũng cười ha ha một tiếng, Hàn Huân nói: "Nếu như Trần Kỷ không phải tận mắt mắt thấy, Thanh thật rất khó tưởng tượng, câu nói này vậy mà lại là trước đây cái kia khờ à tử nói ra được. Trước mắt Trương Thiết Đạn, thân lên sớm đã triệt để đi xuống khe suối câu ra đời kia cố quê mùa. Một thân xanh nhạt trường bào, tay áo bồng bềnh, trên đầu búi tóc buộc vừa vặn, bên hông treo một viên tinh xảo thủ công ngọc bội, hòa hợp trận trận không che giấu chút nào pháp lực ba động. Nếu như không phải Trương Thiết Đạn tướng mạo thật sự là phổ thông, tính không lên anh tuấn. Sợ không phải tất cả mọi người muốn cảm thán một câu, tốt một cái trọc thế tốt công tử, nhẹ nhàng mỹ thiếu niên. Bất quá, trải qua mấy năm, Trương Thiết Đạn biến hóa vẫn là cực lớn. Không có gì ngoài quần áo tốt nhất, liên liên nan nói ở giữa, đều phát sinh biến hóa long trời lở đất. Trần huynh, ta vừa mới nhìn ngươi luyện chế đang dưỡng, quả thực là không tệ, cho dù là so với chúng ta bên trong, đều chẳng thiếu gì. Kết thúc cùng Lâm Hồng Vũ Hoàn Nguyên, Trương Thiết Đạn ngồi tại Trần Kỷ một bên, quay đầu, đối Trần Kỷ nói, "Miễn cưỡng kiếm miếng cơm ăn tay ngày thôi." Trần Kỷ cũng thuận miệng đáp lại nói, "Đây cũng không phải là miễn cưỡng kiếm miếng cơm ăn, Trần đạo hữu, thanh mục luyện đan sư, tên tuổi, nhiều nhất 10 năm, nhất định sẽ vang vọng tại toàn bộ Hoàng Long tiên thành." Nhận được bàng huynh chúc lành, nghe được bàng Thanh Vân tán dương chính mình, Trần Kỷ cũng chỉ có thể mỉm cười, chắp tay đáp lễ. Tính toán ra, vô luận là niên kỷ vẫn là luyện đan vô diện, người này đều được cho ở trong sân duy nhất trường lối. Cũng là trên diễn hội, một cái duy nhất Trần Kỷ cũng không phải là quá quen thuộc tu sĩ. Trần này trên diễn hội, nhân số không nhiều, nhưng là phô trương không nhỏ. Không có gì ngoài Trần Kỷ bên ngoài, thân phận đều được cho bất phàm. Trương Thế Đản, từ yên nhiên, chuyện này đối với cả môn môn đệ tử đời ba tự nhiên không cần nhiều lời, nhất là Trương Thế Đản, thân phận vào hôm nay, thậm chí có thể dùng cao quý không tả nổi để hình dung. Lâm Hồng Vũ cái này Hoàng Long Tiên Thành chấp pháp tổng đội trưởng, Bàng Thanh Vân là Hoàng Long một mạch luyện đan sư, cũng là bên trong tòa tiên thành, tên tuổi vang dội nhất sáng luyện đan sư, không, có cái thứ hai. Còn thừa lại cái chỉ có luyện khí tu vi tân hùng, là Thương Vân Sơn cho phép cầu người. Nguyễn Anh thực lực kim đan đại tu, mặt mũi này, cho dù là so với Trương Thiết đạn sư Tôn Mây trôi thượng nhân, đều là chỉ mạnh không kém. Chỉ có chân kỵ, là thuần túy là người, không có gì đối cạnh. Bất quá, trên diễn địa, vô luận là Lâm Hồng Vũ hay là Bàng Thanh Vân, đều là cho đủ chân kỵ mặt mũi. Nhiệt tình để chân kỵ có chút ngoài ý muốn. Dù sao, bữa tiệc này là xem ở Trần Kỷ cùng Trương Thiết Đạn quan hệ bên trên, mới có thể xuất hiện. Bằng không, cho dù là lấy hai người bọn họ thân phận, cũng rất khó tiếp xúc đến Trương Thiết Đạn loại này tiên nhị đại. Sau đó, lại là hoàn toàn như trước đây Hàn Huyên cùng trên yến hội linh đọn. Phần lớn đều là Lâm Hằng Vũ mở miệng, cùng duy Trương Thiết Đạn ý đồ tu bổ năm đó, hiểu lầm. Trần Kỷ ngồi ở một bên, cũng chưa thường đáp lời. Mãi cho đến cuối cùng, đồ ăn qua ba tuần rượu qua ngũ vị, cuối cùng kết thúc trận này liên hội, đám người nhao nhao cáo tử. Ngọc Hương lâu trong dạ, chỉ còn lại Trần Kỷ cùng Trương Thiết Đạn hai người. Bàng Thanh Vân, Lâm Hằng Vũ, Trần Hùng đều phi thường tự giác rời khỏi nơi này. Từ nguyên nhân càng là cái mạnh bị gạo, bạo vì tiền dáng vẻ, đã nhận ra Trương Thiết đặng khả năng cùng Trần Kỷ có mấy lời muốn nói, liền lập tức ly khai. "Trần huynh, ngươi nhìn ta, có cái gì hai loại?" Tại tất cả mọi người rời đi về sau, Trương Thiết đặng đứng người lên, dạo qua một vòng, đối Trần Kỷ nói: "Thành thục rất nhiều." Trần Kỷ ánh mắt từ trên xuống dưới liếc nhìn, không khỏi nhẹ gật đầu. Mới vừa tiến vào yến hội thời điểm, Trần Kỷ liền trước tiên cảm thấy Trương Thiết đặng thay đổi không ít. Tại loại này chất lượng tốt hoàn cảnh lớn lên dưới, không có bình thường mới là kỳ quái. Đều là sư phụ ta dạy ta, cái gì đều muốn học, không có gì ngoài tu hành bài tập bên ngoài, còn có một đống lớn đồ vật muốn học. Muốn học nói chuyện, muốn sửa đổi quen thuộc, muốn nhìn mặt mà nói chuyện, muốn đối xử mọi người đợi sự tỉnh, cái gì đều muốn học, ta thật muốn phiền chết. Cuối cùng phàn nàn một câu về sau, Trương Thiết Đạn đỗ nhiên tê liệt trên ghế ngồi. Huynh trưởng, nếu không phải sư tôn ta nói, muốn cùng Hoàng Long Tiên Thành tạo mối quan hệ, ta sớm một tiện bắn chết cái kia Lâm Hầm Vũ. Hắc hắc, bất quá hắn coi như hiểu chuyện, lấy danh nghĩa của ngươi, tự mình cho ta đưa không ít tốt đồ vật, có đồ vật, cho dù là ta tại trong tông môn đều không tốt làm. Hắn người này, mạnh vì lạo, bạo vì tiền, nhìn mặt mà nói chuyện phật diện, coi như được không tệ, chắc không được có thể muốn đến chấp pháp tổng đội trưởng. Nâng lên Lâm Hư Ngũ, Trần Kỷ cũng đi theo phổi một chút, nói, trong lời nói nội dung, Trần Kỷ cũng không phải là đặc biệt ngoài ý muốn, người cùng từ yên nhiên, xem ra có kết làm đạo lựa ý nghĩ. Sau đó, Trần Kỷ cũng ngồi thẳng người, đối chương thiết đàn hỏi, "Không có, hắn sư phó năm đó là ta sư phó sư huynh, cưỡng ép phân bài." Nghe vậy, Trần Kỷ cũng không ngoài ý muốn, đi theo nhẹ gật đầu. Một mạch tu sĩ bên trong, cho dù là càn khôn môn loại này đông cực thắng châu tông môn, có thể đột phá kim đan gông cùng xiển xích, cuối cùng chỉ là số rất ít. Lưu vực thượng nhân sư huynh, đại khai xuất là chúc cơ kỳ. Nói về đến, chính hy vọng nữ đồ đệ trèo lên đầu cành biến vương hoàng, cũng coi là trên hợp lý. Đúng rồi, huynh trưởng, môn này bị tuận, ngươi nhìn đối ngươi có cái gì tác dụng? Nói, Trương Thiết đạn từ trong tay áo xuất ra một mai ngọc giản, cho Trần Kỷ đưa tới. Đây là ta tự càn khôn môn trong tàng kinh các mang ra, cái này môn công pháp hiệu quả, cho dù là ta lão sư đều cảm thấy không tệ, ta nghĩ đến, có phải hay không cũng có thể đối ngươi có chút tác dụng? Ừm. Trần Kỷ nhẹ giọng nghi hoặc một tiếng. Đem ngọc giản sờ sờ tới, đặt ở trên trán, cẩn thận cảm ứng. Tốt một một lát về sau, Trần Kỷ xem qua nội dung, đem ngọc giản buông xuống. Ngươi có lòng, còn không tệ. Trần Kỷ đem ngọc giản đẩy trở về, không khỏi nhẹ gật đầu. Trương Thiết Đạn quản thực có lòng. Cái này môn công pháp, tên là Linh Thế Công, chính là một loại uýt có thần thức tu luyện công pháp, đối với đồng dạng tán tu tới nói, không khác nào là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi tốt đồ vận. Bất quá Trần Kỷ tu hành chính là trước đây viện luận bàn cho Từ Thành, Thiên Tư vạn nghiệp quyết, đối với Trần Kỷ mà nói, tác dụng cũng không phải là rất lớn. Càng quan trọng hơn là Trương Thiết Đạn lấy ra cho Trần Kỷ môn này bí thuật, là càn khôn môn bên trong truyền thừa các lâu môn bản. Phía trên không chỉ có ghi lại liên quan tới bí thuật, còn có đủ loại tổ tiên kinh nghiệm, cùng tổ tiên lý giải đối với về sau tu sĩ, tác dụng phi thường lớn. Cứ việc Trần Kỷ cũng không tu hành môn này linh tế công, nhưng là vẹn vẹn từ một bên phê bình chú giải, sửa chữa bên trên, cũng thu hoạch không ít. Hắc hắc, vậy là tốt rồi. Nhìn thấy Trần Kỷ khẳng định, Trương Thiết Đạn không khỏi giống như năm đó, đần độn cười một tiếng. Nhìn thấy cái này quen thuộc tiểu dung, Trần Kỷ cũng không khỏi cười theo. Giữa hai người đột ngột xuất hiện như có như không kia cỗ lạ lẫm, theo Trương Thiết Đạn cười một tiếng như là biến mất. Nói về đến, ngươi tại sao có thể có thời gian Hoàng Long Thiên Thành? Trần Kỳ quay đầu đi, hỏi, Hoàng Long Thiên Thành hướng bắc cướp chừng hơn nửa tháng lộ trình, có một phương bí cảnh hiếm thế, ta lần này tới, chính là vì cái này bí cảnh. Trương Tiết đàn đáp. Mấy cấp bí cảnh? Trần Kỳ hỏi. Nhị giai bí cảnh, quy cách không thấp, hẳn là một vị nào đó viễn cổ đại tu lang tầm. Nghe vậy, Trần Kỳ nhẹ gật đầu, ra hiệu minh bạch. Loại tin tức này, vậy mà không có truyền tới sao? Suy nghĩ hiện lên, Trần Kỳ cũng lập tức liền liền hiểu được, bí cảnh sự tình nên là có người phong tỏa tin tức. Không có gì ngoài Hoàng Long một mạch, liên liên Càn Khôn môn Trương Thiết Đạn đều chiếm được tin tức, nhưng là bên trong tòa Tiên Thành Không, nhưng không có nửa điểm động tĩnh. Rõ ràng chính là có người áp chế tin tức, không hi vọng nhóm này tán tu cũng đi theo kiếm một trận canh. Ngươi chuẩn bị xuống bí cảnh. Loại này bí cảnh, người bên trong cũng sẽ không cố kỵ ngươi Càn Khôn môn thân phận. Suy nghĩ lại lên, chân kỹ nghe nói Trương Thiết Đạn luôn đi hạ bí cảnh tin tức, không khỏi hỏi. Sư phó nói, để cho ta lịch luyện một phen, tóm lại muốn ma luyện một cái đấu pháp kỹ nghệ, bất quá ngươi yên tâm, ta sư phó lưu lại cho ta một chút thủ đoạn bảo mệnh, ta đại khái xuất sẽ không ra vấn đề gì. Nghe được Trần Kỷ quan tâm, Trương Thiết Đạn hơi trong lòng ấm áp. Hắn đời này, ly khai Đại Sơn về sau, không có gì ngoài sư Tôn Mây chơi thượng nhân bên ngoài, người đối tốt với hắn, cũng chỉ có Trần Kỷ một cái. Vậy là tốt rồi. Trần Kỷ nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Tiêu Vinh trò ngươi, không lại cùng đi với ta hướng kia phương bí cảnh. Kia bí cảnh nội bộ tài nguyên, tuyệt đối được cho không tệ. Trương Thiết Đạn nhìn về phía Trần Kỷ, thử thăm dò hỏi. Không được, ta người này không sợ trường đấu pháp, đi cũng chỉ có thể là vưng hữu. Vẫn là không tham dự loại này cái gọi là bí cảnh di tích cho thỏa đáng. Trần Kỷ đáp lại một tiếng, nhìn một chút thiên thời lập tức lắc đầu. Vậy ta liền đi về trước. Ừm, huynh trưởng cáo từ. Đi ra Ngọc Hương lâu, Chương Thiết đạn lần này tới Hoàng Long Tiên Thành, ngược lại là cho Trần Kỷ mang đến một cái ngoại ý liệu tin tức. Hoàng Long Tiên Thành phụ cận cách đó không xa, có một phương bí cảnh sắp mở ra. Nói đúng không sai, trên thực tế, cho dù là lấy Trần Kỷ tốc độ, bật hết hỏa lực phía dưới, cũng muốn phi hành nửa tháng thời gian. Bất quá, Hoàng Long Tiên Thành đã là kia phương bí cảnh bên trong cự ly gần nhất có thể nghỉ chân tu chỉnh địa phương. Được rồi, không có quan hệ gì với ta. Suy nghĩ lưu chuyển, Trần Kỷ lắc đầu. Một phương nhị giai bí cảnh không hề nghi ngờ nội bộ tài nguyên hẳn là được cho phương phú, nhưng lại Trần Kỷ cũng không nguyện ý đi tham dự loại chuyện này, có được vô tự tự hắn, không cần thiết tham dự loại này mạo hiểm. Trừ phi là loại kia cũng không hiện thế cũng đã bị Trần Kỷ bắt được tin tức bí cảnh, hắn mới có thể nguyện ý bằng vào A kim năng lực tiên phú đi vào trắng trận Veveret Mofen, đầy buồn đầy bát về sau, lại bằng vào A kim năng lực một mình chạy đến. Vẫn là loại này không cần mạo hiểm tình huống, đối với Trần Kỷ tới nói, mới tính được là trên phù hợp. Nếu không, thừa dịp bọn hắn còn không có đi vào, ta đi vào trước Veveret Mofen. Suy nghĩ mới vừa vận xuất hiện một cái mắt, liền lập tức bị Trần Kỷ chô phủ định. Vẫn là không cần thiết mạo hiểm. Mặc dù bọn hắn còn chưa chưa chính là tổ chức Hạ Bí cảnh, nhưng là căn cứ chương thiết đạn tin tức, rõ ràng đã là đã hẹn thời gian địa điểm đủ loại. Nếu như Trần Kỷ muốn hiện tại liền đi, đánh cái chênh lệch thời gian, ỷ vào a kim năng lực đi bí cảnh bên trong vơ vét một phen, có lẽ có thể thực hiện, nhưng là phong hiểm quá lớn. Thời gian này chênh lệch cũng không tốt lắm chắc, dễ dàng bại lộ chính mình. Trần huynh, đi tại Trầm Ngọc Phượng trên đường, Trần Kỷ ý niệm trong lòng điên cuồng luận chuyện, chính đối diện gặp Tôn Vương, nghe được một tiếng hừ rôi chào hỏi. Tôn Đạo hữu, Trần Kỷ cũng quay tới, tương ứng nhẹ gật đầu. Sau đó, Tôn Phương nhìn xem Trần Kỷ, phảng phất nghĩ đến thứ gì, lập tức lách qua thân thể, bước nhanh đi ra. Từ khi Trần Kỷ trợ giúp Tôn Phương đột phá chốc cơ về sau, trong khoảng thời gian này, hai người gặp mặt, thường xuyên chính là loại trạng thái này. Mặc dù nói đến đều là 3, 40 tuổi người trưởng thành, nhưng là kia thủy nhũ tương dung song tu cảm giác, đối với Tôn Phương tới nói, rõ ràng cũng không bùng xuống như vậy chứ đệ. Trần Kỷ cũng không phải đặc biệt có cái gọi là cái này đối với hắn mà nói, vẹn vẹn một lần tu vi trên tăng lên mà thôi, không trộn lẫn bất luận cái gì còn lại tình cảm cùng lợi ích. Làm gì lấy tướng đây Trở dài, Trần Kỷ cũng trở về đến thanh mục cư bên trong. 3 ngày sau, thanh mục cư bên trong. Ha ha, Trần Kỷ nhìn xem Sơ Thất gửi tới thư tín, không khỏi một tiếng cười khẽ. Căn thư Sơ Thất nói, vốn là cùng chính mình thanh mục đan phường âm thầm so tài mấy gian đan phường, nhao nhao đem đan dược giá cả đổi trở lại ra gốc. Một nhà trong đó, thậm chí phái người đến cho Trần Kỷ xin lỗi, bất quá Trần Kỷ cũng không tại thanh mục đan phường bên trong, chỉ có thể để Sơ Thất thay truyền đạt. Phu kiện bên trong, thậm chí còn cho Trần Kỷ đưa tới một chút linh thực làm nhạt lỗi. Trần Kỷ minh bạch, đây cũng là bởi vì Vài ngày trước, chính mình cùng Bảng Thanh Vân cùng Trương Thiết đạn diễn hội, toát ra tin tức nguyên nhân đối với Đan Minh đám này chẳng hề, Trần Kỷ cũng không phải là đặc biệt quan tâm. Hoàng Long Tiên thành mấy cái đỉnh tiêm luyện đan sư, đều là giẫm lên bọn hắn thử vị, có cơ hội, Trần Kỷ cũng sẽ đi qua giẫm lên một cước. Chương 230, Vô danh phát quyết. Chương 230, Vô danh phát quyết. Chớ độc này, tồn chữ tại thể nội thật không có vấn đề sao? Từ linh điền chỗ đi ra, vừa mới thi triển qua Bạt Độc thuật chân kỷ, cau mày, suy nghĩ nói, theo thời gian trôi qua, Bạt Độc thuật tại Trần Kỷ thể nội tồn chữ, linh thực trời sinh độc tố, càng ngày càng nhiều. Tại trong đan điền, đã toàn bộ dung nhập Trần Kỷ khí hải, tiềm ẩn tại pháp lực ở trong. Cái này một tình huống, mặc dù cũng không xảy ra vấn đề gì, lại ý nguyên để Trần Kỷ lòng có ớn trừng. Những ngày này nhưng linh thức bồ tố, tồn chữ tại chính mình khí hải pháp lực bên trong, đổi hay hẳn là đều rất khó hoàn toàn nhìn như không thấy đi. Suy nghĩ lên, Trần Kỷ bỗng nhiên đưa tay. Trong lòng bàn tay, bỗng nhiên một đạo thanh đằng trắng ngọn, che trời mà lên, ngay tại Trần Kỷ trên đầu, che đợi ra một mảnh bóng râm tiến điện. Trần Kỷ ngẩng đầu nhìn lại, nhìn như giống nhau thường ngày thanh đằng, trên thực tế tại dưới ánh mặt trời, mờ mịt ra nhàn nhạt màu tím lưu quang. Cứ độc Đây là Trần Kỷ Khí Hải bên trong, mấy loại linh độc cuốn quít lấy nhau tính tổng hợp độc tố, bám vào tại Trần Kỷ pháp lực bên trên, tiện tay thi triển ra pháp thuật, mục thuộc tính pháp lực tự nhiên ngưng hình. Cái này muốn bị ta cái này pháp lực thổi lên một cái, cũng không dễ chịu đi. Trần Kỷ lắc đầu, hẳn là không vấn đề gì đi. Những độc tố này tại chính mình khí hải bên trong, hoàn toàn được cho trung thử, cùng mình pháp lực trung đụng phi thường hòa hợp, ngay tại pháp lực bên trong ẩn dấu, như tiềm long tại uyên, chỉ chính các loại xuất thủ. Cẩn thận suy nghĩ một chút, to lớn cái nhân gian giới, đạo lịch trước sau một và năm, đơn thuần đối cách trồng linh thực nắm giữ cùng lý giải, Lạc Diệp Thần Tông hẳn là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Cái này, bản độc thuật, làm hắn công pháp truyền thừa trên ghi lại nội dung, mặc dù nhìn có chút làm người ta sợ hãi, hẳn là không có vấn đề gì. Trong khoảng thời gian này, Trần Kỷ kỳ, kỳ thật một mực có chút lo lắng, cái này bản độc thuật tổn chữ tại khí hải về sau, không khỏi để Trần Kỷ nghĩ đến những cái kia đi đường tắc bí thuật. Loại kia tà pháp bí thuật, thường thường đều tin phục một chút Trần Kỷ hoàn toàn không thể tiếp nhận lý niệm, thí dụ như cái gì? Đả thương người trước tổn thương mình, tiêu đốt tinh huyết kích phát tiềm lực, loại này. Cái này bản độc thuật đối độc tố tổn chữ, rất như là đả thương người trước tổn thương mình thái độ. Các loại suy nghĩ phân loạn nhè lên, Trần Kỷ trong đầu, không hạn chế thôi diễn, nghĩ ngợi liên quan tới bạt độc thuật lý luận cùng thực tế ứng dụng. Nay chủng loại giống như suy nghĩ, mặc dù nhìn có chút ngây thơ, nhưng là những năm này, Trần Kỷ thường xuyên như vậy suy nghĩ, nhất là tại trường Xuân Công viên mãn, chúc cơ về sau, đội tu thành mục trưởng sinh công Trần Kỷ, đối với trường Xuân cùng mục mấy cái này môn tố, càng thêm lý giải khắc sâu bắt đầu, liền sẽ thường xuyên tiến vào loại trạng thái này đối các loại liên quan công pháp kỹ nghệ, suy nghĩ nghiên cứu, nghiên cứu thảo luận lĩnh ngộ. Hắn tạm thời còn không biết rõ là vì cái gì chỉ là bản năng cảm thấy dạng này hẳn là sẽ đối với mình hữu ích, liền một mực nhiều hơn suy nghĩ. Cái này suy nghĩ thời gian, tại giờ này ngày này Trần Kỷ không không bại phạm vi bên trong, chính chiếm cứ không nhỏ một bộ phận. Không đồng nhất một lát. Anh anh anh. Quân thuộc ca tử tiếng tê ở, đánh gậy Trần Kỷ đối với bạn độc toàn suy nghĩ, nàng ngậm một phong thư kiện, tại Trần Kỷ bên chân, núp núp, thân mật cọ lấy Trần Kỷ ống quần. "Ai, ngươi dạng này xuống dưới không được a." Tiếp nhận thư tín, Trần Kỷ cũng không trước tiên mở ra xem, mà là thuận tay lột một thanh á tử long sủ lớn cái đuôi, cảm thán nói: "Á tử làm một cái gì biến qua cổ niệm tử." Rõ ràng là đã có được nhị giai tiềm lực đồng thời hồi lâu trước đó, liền đã đến nhất giai đỉnh phong, tới gần đột phá trạng thái. Thế nhưng là đến nay, cũng còn chưa thể đột phá thành công. Dịu Dịt, nghe A Tử nũng nịu đồng dạng ừ ừ, Trần Kỷ lắc đầu, "Ta đi bảng thanh vân nơi đó, cho ngươi làm một viên hỏa vân đàn đi." Trong khoảng thời gian này, có lẽ là bởi vì chương thiết đạn cùng Trần Kỷ quan hệ, có lẽ là thật xem trọng Trần Kỷ luyện đan tiềm lực, tóm lại là bảng thanh vân trong khoảng thời gian này, cùng Trần Kỷ triệt để quen thuộc bắt đầu. Giữa hai người, giao thông không ít, thậm chí mấy lần cùng ngồi đàm đạo, cho chuyện lên luyện đan liên quan đương nhiên, tuyệt đại đa số thời gian đều là bảng thanh vân trò chuyện, Trần Kỷ nghe. Cứ việc Trần Kỷ luyện đan tạo nghệ đã được cho phi thường không tệ, nhưng là cùng đã trong lúc mơ hồ là Hoàng Long Tiên Thành đệ nhất luyện đan sư bảng thanh vân, vẫn là có trên lệ không nhỏ. Bất quá, Trần Kỷ cũng không phải nhất khiếu bất thông đối với một chút cơ sở đan dược lý giải, cùng đối với các trồng linh thực dược tính dược lý lý giải, thuận miệng nói ra dưới, đơn giản để bảng thanh vân kinh động như gặp tiên nhân. Cũng là bởi vì đây, hắn mới chắc chắn Trần Kỷ tương lai nhất định sẽ là kinh tài tuyệt diễm đỉnh tiêm luyện đan sư. Hắn cho rằng, chân kỉ luyện đan tiên phú tạm thời bất luận, vẻn vẹn chính là bằng vào Trần Kỷ đối với các trồng linh thực, linh tài dược lý dự tính thuốc độc lý giải, Thanh Ngọc Đan sư chi danh, liền nhất định sẽ vang vọng đông cực tháng châu đối với cái này, Trần Kỷ cũng chỉ có thể sờ mũi một cái, đem khen ngợi bỏ vào trong túi. Sau đó, Trần Kỷ đem A Tử ngẩm thư tiến mở ra, tinh tế xem về sau, không khỏi nhíu mày, cười ha ha. Chu Gia Thánh. Trần Kỷ thoáng có chút kinh ngạc, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, cái này thư kiện vậy mà lại là kia, Chu Gia Thánh, gửi tới. Bất quá, hơi kinh ngạc về sau, Trần Kỷ chậm rãi đứng người lên, liền đi ra Thanh Ngọc cư 4. Đạo quận trai, cùng Ngọc Hương lâu, đồng dạng là Hoàng Long Tiên Thành bên trong, suất dẻo nhất quán rượu một trong đến sau này, Trần Kỷ thuận gã sai vật chỉ dẫn, trực tiếp đi vào lầu 2 một gian muốn phòng bên trong. Trần Đạo Hữu, Trần Đạo Hữu, mời tới bên này, mời tới bên này. Mới vừa vận đi xuống thang lầu, Chu Gia Thánh liền xuất hiện tại Trần Kỷ trước mặt, nửa cung nửa mình dưới, cho Trần Kỷ chỉ đường. Chu Đạo Hữu. Trần Kỷ cũng trên mặt tiêu bại giả cười, đối nhẹ gật đầu. Mặc dù Trần Kỷ cùng cái này Chu Gia Thánh rất có thù hận, bất quá, dù sao đưa tay không đánh người mặt tươi cười, không nói đến vẫn là công cộng trường hợp. Trần Kỷ cũng liền thuận hắn chỉ dẫn, đi vào một gian bao sương. Vào nhà về sau, Trần Kỷ trước tiên chỉ nghe thấy lượn lờ âm luật truyền đến, quay đầu nhìn lại. Chính là một tên mặc cực độ mát mẻ nữ tu, tại nơi hẻo lánh bên trong, chính khoé động lấy trong tay tỉ bà. Cái này rõ ràng tu hành âm đạo nữ tu rất là nhu thuận, nhìn thấy Trần Kỷ cùng Chu Gia Thánh tiến đến, cũng không có lên tiếng hoặc là đứng dậy, mà là tiếp tục nhẹ nhàng khoé động lấy tỉ bà, tấu lên ưu nhã văn tính điệu. Trần Đạo Hữu, ngài nếm thử cái này kình can, chính là Sích Vân huyết kình can, chân quý vô cùng, mặc dù luyện đan vô dụng, lại là nhân gian chân tu Có thể xứng đến vị, nhập miệng dày đặc mệt mài, dư vị vô tận. Ta cũng là cùng kia bằng xa trai lão bạn là bạn tri kỷ, mới có thể để cho hắn giúp ta làm đến như vậy một khối kinh can. Trần Kỷ mới vừa vặn ngồi xuống, Chu Gia Thánh liền lập tức đối Trần Kỷ túi đầu khom lưng lệnh mà nói. Trần Kỷ cũng không trả lời, chỉ là ngẩng đầu phủi một chút đối diện Chu Gia Thánh, đem một bên chén rượu thuần thế đầy. Ai đu ai đu, là ta chậm trễ, ta trước tiên đem linh tửu cho ngài rót đầy mới là. Nhìn thấy Trần Kỷ phản ứng, Chu Gia Thánh biến sắc, cực kỳ khó coi, bất quá vẹn vẹn một nháy mắt về sau, liền lại về tới bức kia Á Du định hốt bộ dáng, cho Trần Kỷ rót đầy rượu. Trần đạo hữu, cái này linh thú cũng là ta cố ý tìm người đạt hàng, không dối gạt ngài nói, kia bằng xa trai chút cơ hậu kỳ hứa lão bản, chính là ta bạn tri kỷ, ta mới có thể để cho hắn cho ta làm đến như vậy một bình. Hoa gian quân tướng, ngài nếm thử." Trần Kỷ cũng không phản ứng chu ra thánh, mà là quay đầu, nhìn về phía một bên gậy tỷ bà âm đạo nữ tu. Nhanh mà không loạn, chậm mà không ngừng, âm bất quá cao, tiết bất quá gấp rút, làn điệu xin ý kiến chỉ giáo, đây là thưởng ngươi. Một khối trung phẩm linh thạch, chọn Trần Kỷ trong lòng bàn tay vạch ra một đầu đường vuông cùng, rơi vào gậy tỷ bà nữ tu trên ủi. Lạnh bước linh thạch xúc cảm để chỉ có luyện khí sơ kỳ tu vi nữ tu, đột nhiên nhún lên, đối Trần Kỷ nhẹ gật đầu, "Đa tạ quý khách." Dù sao cũng là tiên thành quán rượu tỉ mỉ bồi dưỡng các yêu, chức nghiệp tố dưỡng rất là không tệ, mặc dù là như thế, ý nguyên trên tay lại mập mờ, khẽ điệu hát dần dần. Chỉ là một bên chu gia thánh, nhìn Trần Kỷ này tấm diễn xuất, trong lòng càng thêm nỗi nóng, cũng không dám phát tác, chỉ là giấu ở trong tay áo trong lòng bàn tay, càng thêm nắm chặt, ngoài miệng duy tâm sùn lẩm nói, "Ai dù, thật không nghĩ tới Trần đạo hữu ngài còn hiểu hơn ông luật, không hổ là bảng đàn sư đều muốn chực chực ngợi khen thiên tài a." "A." Chân Kỷ không che giấu chút nào nụ môi cười một tiếng, hắn cũng sẽ không quên mình lúc này người thiết, kiệt não bất tuần thiên tài luyện đan sư. Lúc này, chân kỷ đại khái xuất cũng minh bạch, cái này Chu gia thánh tìm tới chính mình là vì cái gì đơn giản cũng là bởi vì trong khoảng thời gian này, chính mình cùng bảng thanh vân càng đi càng gần, cộng thêm chương thiết đạn xuất hiện, đem thân phận của mình nâng lên. Cho nên, cái này Chu gia thánh hẳn là sợ, đến cùng mình nói xin lỗi. Bất quá, Đan Minh không phải cùng mình xin thứ lỗi, xin nhận lỗi sao? Trên thực tế, chân kỷ đoán không tệ, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Vài ngày trước, Bàng Thanh Vân giúp Trần Kỷ đứng đại về sau Đan Minh liền đã cùng Trần Kỷ xin thứ lỗi, xin nhận lỗi là thật. Bất quá, trong khoảng thời gian này, bởi vì Trần Kỷ cùng Bàng Thanh Vân càng đi càng gần, giữa hai người không che giấu chút nào quan hệ cá nhân, đã có đường nhỏ nội bộ tin tức truyền ra, nghe nói là truyền lại từ Hoàng Long Tiên Thành một mạch. Bàng Thanh Vân cố ý thu Trần Kỷ làm nô đệ. Lần này để cái gọi là Đan Minh cảm thấy tình thế càng thêm nghiêm trọng, muốn đẩy cái này trước đây cùng Trần Kỷ trực tiếp kết xuống Cửu Hoán Chu gia Thánh đến gánh trách nhiệm. Nếu như là dạng này, Chu gia Thánh mất đi Đan Minh phù hộ về sau, tại Hoàng Long Tiên Thành, nhưng chính là triệt để lăn lộn ngoài đời không nổi. Cho nên, mới có hôm nay một màn này, Chu gia Thánh tự mình tìm đến Trần Kỷ xin lỗi. Lúc này, trên trận, nhìn thấy Trần Kỷ không che giấu chút nào biểu lộ, Chu gia Thánh cảm thấy trầm xuống. Cái này Trần Kỷ, thật sự là ương ngạnh, đúng lý không tha người, mình đã đem tư thái đặt ở thấp như vậy, còn muốn hùng hổ dọa người, không cho mình bất kỳ mặt mũi gì. Suy nghĩ lên, hắn đối Trần Kỷ càng thêm lên nét, rước quyết định chắc chắn, cắn chặt hàm răng, đưa tay gạt về bên hông túi trữ vật, ban đầu là chu mộ không đúng, đây đều là ta mấy năm nay tu thập mà đến, hi vọng đạo hữu vui vẻ nhận. Ừm. Nhìn về phía Cố Tinh Tiết, Trần Kỷ không khỏi nhướng mày. Đem hai mai ngọc giản theo thứ tự nhặt lên, dán tại trán mình phía trên, tinh tế cảm giác. Xem xong thứ nhất mai ngọc giản về sau, chân kỳ mặt không đổi sắc, lại đem thứ hai mai ngọc giản nhặt lên, dán tại trên trán. Thứ nhất mai ngọc giản bên trong là một chút đan dược đan phương, số lượng không ít, khoảng chừng hơn 20 loại, nhất giai nhị giai đều có, luyện thể luyện khí đều có, có chút lộn xộn. Trên đó bộ phận đan phương không có gì ngoài bình thường nội dung bên ngoài, còn đi lại một chút liên quan tới Chu gia Thánh bạn thân liên quan tới đan phương lý giải cùng nhận biết. Nhìn, đây cũng là Chu gia Thánh Suốt đời sở học, mặc dù luyện đan trình độ chẳng ra sao cả, nhưng là nhiều năm như vậy để dành tới đan phương cũng không phải ít. Nói thật, cái này đan phương nội dung đối với Trần Kỷ tới nói đã phi thường hữu dụng, bất quá, vì duy trì người thiết, Trần Kỷ mặt không đổi sắc, xem cái thứ hai bên trong ngọc giản cho. Mới nhìn đến một nửa, Trần Kỷ hai mắt như muốn trừng lớn, rức khoát nhiều năm qua cơ bắc khống chế vẫn còn, Trần Kỷ lập tức liền đem biểu lộ về chính. Cái này thứ hai Mai ngọc giản bên trên, ghi lại là một phần vô danh pháp quyết, có quan hệ luyện đan vô danh pháp quyết. Y cứ theo cái này vô danh pháp quyết, có thể tại luyện đan thời điểm Thông qua giảm bất thành đan số lượng tác dụng phụ, đề cao thành đàn phẩm giai. Cái này bị thuật, coi là thật không tệ. Đối với Trần Kỷ tới nói, công pháp loại nội dung là tăng lên lớn nhất độ vận. Có được vô tự thư hắn, có thể tùy tiện tăng lên công pháp bí thuật trình độ, tại cực cao thuần thục giai chỉ dưới, bất kỳ cái gì công pháp trong tay hắn, đều có thể phát huy ra vượt mức bình thường tác dụng. Cái này bí thuật, vừa vận có thể đền bù hắn trong thời gian ngắn cực phẩm đan dược sản xuất không đủ quyết điểm, nhất là không có, nhị giai một nguyên đan, cũng chính là huyền linh đan, cung cấp chính mình đối với những người khác tới nói, cái này bí thuật giá quá lớn được không bố mất? Nhưng lại đối với Trần Kỷ mà nói, chỉ cần chậm rãi tăng lên độ thuần thụ, hắn liền có thể lượng lớn nhất lần tránh rơi tác dụng phụ. Trần Kỷ ý niệm trong lòng hiện lên, toát ra một vòng vui mừng, sắc mặt lại không thay đổi, chỉ là thu hồi đem ngọc giản cho Chu gia thánh đẩy về, cao giọng nói: "Ha ha, Chu đạo hữu nói gì vậy chứ, người ta ở giữa điểm cái gì đúng sai, dù sao, không đánh nhau thì không quen biết ta. Nội dung không tệ, ta liền đi về trước, Chu đạo hữu về sau nói chuyện trước đó, cần phải nhiều giao xem chừng mới đúng." Âm điệu hạ thấp, Trần Kỷ trong lời nói uy hiếp một trong không cần nói cũng biết, quay đầu thời điểm Chắn nhìn cũng chưa từng nhìn Chu gia Thánh một chút, liền trực tiếp đi ra yến hội, mười phần kiệt ngạo vô lễ diễn xuất, quả nhiên là khinh người quá đáng, nếu không phải bảng Thanh Vân ưu ái người, một cái sơ sơ chúc cơ mao đầu tiểu tử, cũng xứng như vậy cao ngạo. Chân Quỷ sau khi đi một lát, tức giận đã đọng lại thật lâu Chu gia Thánh nổi giận gầm lên một tiếng, đem trọn tòa chân tu lầu, đĩa bắt dúa rơi trên mặt đất, đỉnh đường vàng rắc vàng. Một bên âm đạo nữ tu sĩ, vẫn là mặt không đổi sắc, phối hợp khệ tiểu khúc, thẳng đến một khúc kết thúc, mới đứng người lên, tại khắp nơi trên đất cặn bã trên lượn lờ thứ tha đi ra bao sương. Phát tiết một trận Chu gia Thánh, thì là hai mắt tinh hồng ngẩng đầu. Nhìn về phía nữ tu rời đi phương hướng năm. Hai ngày. Hô. Phun ra một ngụm trần khí một đêm trong khí, Trần Kỷ chậm rãi đứng dậy đi vào trong nội viện, Trần Kỷ chính chuẩn bị đến thử một cái, ngày hôm qua Chu gia thánh đưa tới vô danh pháp quyết, liền cảm giác được cửa chính cấm chế bay vào truyền âm phủ. Thế thế, Trần Kỷ chỉ có thể trừ khử rơi trong tay linh khí, ly khai luyện đan thất, đi ra trong nội viện, kích phát truyền âm phủ. Trần huynh, mời mau tới chấp pháp đường. Hả? Lâm Hồng Vũ truyền âm phủ phi thường dứt khoát, cũng không sen lẫn bất luận cái gì còn lại tin tức, chỉ là để cho mình mau chóng đi hướng chấp pháp đường. Đây là làm gì? Như thế chính thức Trong lúc nhất thời, Trần Kỷ có chút không nghĩ ra, không nghĩ ra ngọn nguồn. Bất quá, về công bệ tư, Trần Kỷ nghĩ như thế nào, đều không có không đi lý do, suy nghĩ hiện lên, sau đó liền đi ra thành Ngọc Từ, đi hướng chấp pháp đường, Lâm Hưng gọi ta tới đây, không biết chuyện gì. Chấp pháp đường bên trong, đã thăng chức Hoàng Long Tiên thành chấp pháp tổng đội trưởng Lâm Hưng Vũ, an vị tại Trần Kỷ đối diện, sắc mặt trang nghiêm, ngữ khí lạnh lùng. "Chu Gia Thánh, đêm qua, chết tại hắn động phủ bên trong." A. Lúc này, Trần Kỷ không phải diễn kịch, hắn là thật kinh ngạc. Chương 231. Hỏa Vân Đan. Chương 231. Hỏa Vân Đan. Hôn qua trong đêm, có người cưỡng ép xâm nhập Chu gia thánh đạo phủ, đem nó sát hại, đồng thời mang đi tất cả linh thạch cùng chân tạng. Phách lối như vậy. Kia, lâm huynh ý của ngươi là? Trần Kỷ nhìn xem Lâm Hồng Vũ, thăm dò tính hỏi, có người nói ngày hôm qua Lâm Hồng Vũ gặp qua ngươi, ta gọi Trần huynh ngươi hỏi tới hỏi. Ừm, ngày hôm qua buổi chiều, hắn tại đạo viện trai bảy một thân, cùng ta xin lỗi tới. Trần Kỷ nghĩ nghĩ, tiếp lời tiếp tục nói, hắn luyện đan bí thuật, coi như không tệ. Ừm. Lâm Hồng Vũ ngẩng đầu liếc mắt Trần Kỷ, lại quay đầu nhìn về một bên đội chấp pháp tu sĩ. Nhớ kỹ, Biết rõ cái gì nên nhớ cái gì không nên nhớ đi. Sau đó, mới quay đầu. Kia chúng ta biết rõ, cũng chính là Lệ Cũ hỏi một cái, đội chấp pháp sẽ không đối đạo hữu có ảnh hưởng gì, ta tự nhiên biết rõ động thủ cuồng đồ không phải là đạo hữu, bất quá, đạo hữu vẫn là phải cẩn thận là hơn, theo chúng ta chỗ nhìn, suất thủ cuồng đồ, đại khái suất là vì linh thạch hành hung. Loại này tình huống cũng không hiếm thấy, tương đối mà nói, đấu pháp năng lực yếu đối luyện đan sư, lại càng dễ bị để mắt tới. "Ừm, minh bạch." Đa Tạ Lâm huynh đáp nhợ. Chân Kỷ cau mày, nhẹ gật đầu, biểu thị đã ứng. Luyện đan sư phổ biến đấu pháp năng lực yếu đuối, coi là sự thật không thể chối cãi. Mặc dù Trần Kỷ là cái dị loại, nhưng lại hắn tại Hoàng Long Tiên Thành đối ngoại cũng vẫn luôn là tự xưng không sợ trường đấu pháp, tinh thông luyện đan. Cái này cũng phù hợp mọi giới tu sĩ si đối với luyện đan sư vốn có ấn tượng, cũng không phải là nói luyện đan sẽ ảnh hưởng tu sĩ si đấu pháp, mà là tu sĩ si thời gian tu hành là cố định, luyện đan một sự kiện tưởng tượng lại muốn tìm phí lượng cực kỳ lớn thời gian mới có thể làm được rất quen, đem thời gian dài tốn hao tại luyện đan bên trên, tự nhiên sẽ thiếu khuyết thời gian tốn hao tại các loại pháp thuật bí thuật bên trên. Tinh thông tu tiên bách nghệ tu sĩ, thường thường sẽ ở tự thân đấu pháp năng lực trên hơi có thiếu thốn. Bất quá cùng loại với trận đạo, phù lục, luyện khí, loại này kỹ nghệ bản thân tựu có năng lực chiến đấu, thì là khác tính, mặc dù tự thân cũng có thể sẽ hoang tại pháp thuật, kỹ nghệ lại hoàn toàn có thể đề bù. Nhất là trận pháp một đạo, đấu pháp năng lực hạn mức cao nhất phương diện, tuyệt đại đa số tình huống dưới cũng không phải là pháp thuật có thể so sánh. Võ sự vô sự, đạo hữu nàn vạn chú ý an toàn, Lâm Hồng Vũ cuối cùng hàn huyên một tiếng, hai người xin từ biệt bốn. Từ chấp pháp đường đi ra, Trần Kỳ không khỏi nhíu mày. Hắn bản năng cảm thấy có chút không đúng. Tại Hoàng Long Tiên Thành bên trong nhập thất an cư giữ người, loại sự tình này có thể lớn có thể nhỏ. Nghiêm ngặt đi lên nói, chính Trần Kỷ đều làm qua, vừa mới đột phá chúc cơ thời điểm, liền đi trên chợ đen giết một trận, cái kia bốn đầu lông mày tiểu mưu tặc, Trần Kỷ đến nay đều nhớ rất rõ ràng. Loại sự tình này cùng giết chết Chu Gia Thánh là hai khái niệm. Trần Kỷ động thủ địa phương đúng vậy, Hắc thị, xem như Hoàng Long Tiên Thành màu sáng khu vực, việc không ai quản lý địa khu. Lúc ấy Trần Kỷ cũng là vừa mới đột phá, trên tay không có nhị giai đan dược, tương đối vội vàng cần nhị giai đan dược, cho nên mới sẽ tìm tới Hắc thị mua hộ. Chu Gia Thánh động phủ thì là không đồng dạng. Dù sao cũng là một tên nhị giai luyện đan sư, dù cho là nhị giai luyện đan sư ở trong trình độ tương đối kém, tại Hoàng Long Tiên Thành cũng coi là tương đối có địa vị. Tính toán đâu ra đấy, Hoàng Long Tiên Thành nhị giai luyện đan sư sẽ không vượt qua 15 người. Chu giai thánh mặc dù trình độ, nhưng là lớn tuổi, già đời, thân gia nhất định là cực kỳ phong phú ở tại Bắc Thành khu nhị giai chúng phẩm động phủ bên trong, động phủ cũng coi như được hào hoa, cấm chế tự nhiên bất phàm, quê nhà ở giữa tu sĩ, cũng hẳn là có không ít chút cơ mới đúng. Cứ như vậy bị giết. Suy nghĩ nhau nhau hiện lên. Chân kỳ trên đường nơi hẻo lạnh bên trong sửa thành một chương tân gương mặt về sau, lại rẽ trái rẽ phải, đi vào một gian dịch trạm, tại mở tốt gian phòng bên trong, tiếp tục sửa thành một chương toàn mới mặt về sau, liền hướng về thành Bắc đi đến năm. Thành Bắc, Linh Tân Vương, Chu Gia Thánh Động phủ chỗ. Nói đến, chân kỳ biết rõ Chu Gia Thánh Động phủ chỗ, kỳ thật cũng là sớm liền giẫm tốt điểm, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chỉ bất quá, không dùng. Hoàng Long Tiên thành tính người ấm lạnh đối với nhân gian giới tới nói, muốn mở nhạt quá nhiều. Chu Gia Thánh Động phủ phụ cận, mặc dù vừa mới chết một tên nhị giai tu sĩ, nhưng là cũng không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, chỉ cùng thường ngày lui tới tu sĩ đều có riêng phần mình sự tình phải bận rộn. Chỉ có cách đó không xa, Trần Kỷ cách một đầu đường cái, xa xa nhìn qua. Chính mình cũng không rõ ràng sửa thành một trương cái gì mặt trận kỵ, cảm thụ được cách đó không xa Chu gia Thánh động phủ quen thuộc khí tức, Trần Kỷ lông mày càng thêm cau chặt, không khỏi nhẹ gật đầu. Xác định về sau, xoay người rời đi, trực tiếp rời đi nơi này. Tống Thanh Vân, Trần Kỷ đoán không tệ, kia cố người khác cảm giác không ra được khí tức, sen lần huyết tinh phong ma sinh mệnh lư vị, chính là hắn muốn. Mặc dù xác định là Tống Thanh Vân đạo thủ, nhưng là Trần Kỷ cũng không có cái gì đặc biệt kinh hỉ, chỉ là bản năng có chút không thích. Tống Thanh Vân loại người này, Trần Kỷ mặc dù không biết rõ là cái gì tình huống, nhưng là không hề nghi ngờ, hắn là một quả bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể bạo tạc. Trần Kỷ sẽ hoài nghi cùng Tống Thanh Vân có quan hệ, ở mức độ rất lớn là lần trước đấu giá hội, biết được Tống Thanh Vân cạnh tranh chính mình đan dược tin tức. Cái này có thể xác định, Tống Thanh Vân lúc này còn tại Hoàng Long Tiên Thành bên trong. Hơn 1 năm trước kia, chính mình tại Khê Vân Sơn mạch cùng Tống Thanh Vân giao thủ qua, căn cứ về sau truyền ra tin tức, Trần Kỷ có thể rất xác định, Tống Thanh Vân là lấy loại kia cùng loại với ma hóa, trạng thái đánh chết Khê Vân Sơn mạch, Lăng Vân Phi Dao. Trước khi rời đi, đúng phải Trần Kỷ Hai người còn hơi từng có giao thủ đương nhiên, song phương đều chỉ là thăm dò. Không đủ, Trần Kỷ lúc ấy trong lòng đã từng nghiến lên, muốn hay không trực tiếp mở mắt, đem hắn triệt để ở lại nơi đó. Bất quá về sau ngẫm lại, cảm thấy không có gì tất yếu, hai người không kiểu không oán, càng quan trọng hơn là, Tống Thanh Vân cùng Thiên Nguyên Tông có huyết hải thăm kỷ, giữ lại hắn, đối Trần Kỷ đại khai xuất là tuyệt tốt. Hiện tại đến xem, săn giết giao thú về sau, hắn liền trong ngắn hạn dừng lại tại Hoàng Long Tiên Thành bên trong, đồng thời còn tại tu trình. Suy nghĩ liền lên, Trần Kỷ bỗng nhiên nhớ tới vài ngày trước, chính mình tại Trương Thiết Đản nơi đó đạt được bí cảnh tin tức. Cái này bí cảnh, Tống Thanh Vân sẽ không cũng đi nhúng tay vào đi. Nghĩ tới đây, càng thêm kiên định Trần Kỷ không có khả năng đi tham dự bí cảnh ý nghĩ. Ra ngoài bản năng, Trần Kỷ cảm thấy Tống Thanh Vân đi tham gia bí cảnh khả năng vô cùng lớn. Cái này Tống Thanh Vân là một cái không hề nghi ngờ bom hẹn giờ, vạn nhất tại bí cảnh bên trong nổ, cho dù là không có nổ tổn thương Trần Kỷ, cũng muốn nổ ra Trần Kỷ một chút thủ đoạn, hắn có thể không nguyện ý mạo hiểm. Suy nghĩ hiện lên, Trần Kỷ liền xoay người trở lại trong phòng tu luyện đi vào trước lò luyện đan, phất tay vung ra thanh mục huyền linh hỏa. Ông đột nhiên, toàn bộ gian phòng đều nóng bỏng lên sen lẫn một cố để cho người ta sảng khoái sinh mệnh khí tức. Trần Kỷ muốn chuẩn bị nếm thử một cái, cái này Chu giai thành trước khi chết đưa tới luyện đan bí thuật, hiệu quả như thế nào bốn. Cái này, mặt lộ vẻ khó xử Trần Kỷ nhìn về phía trên tay đang rược, khóe miệng giật một cái, có chút bất đắc dĩ. Ròng rã một lò nguyên vật liệu, thành đan chỉ có 3 cái. Nếu như là trúc cơ đan loại kia đặc biệt đan dược, số lượng này ngược lại là cũng có thể tiếp nhận. Chỉ là, Trần Kỷ luyện chế là huyền linh đan, loại này, nhị giai một nguyên đan, dùng để cung cấp chính mình tu hành đan dược. Lông mày hơi nhíu một cái, thông qua cái này vô danh bí thuật, giảm xuống thành đan số lượng, để cao đan phẩm chất, Trần Kỷ dựa theo thượng phẩm huyền linh đan cùng cực phẩm huyền linh đan giá thị trường tính toán một cái. Thua lỗ à? Bất quá Trần Kỷ cũng không có cái gì quá lớn tâm tình chột trợn, chỉ là gật đầu cười. Bất quá, cái này bị tuật, quả thực không tệ. Lần này thua lỗ, cũng không ảnh hưởng cái gì. Dù sao, huyền linh đan không phải loại kia chân quý đan dược, phẩm giai ở giữa trên lệch mang tới giá cả cũng không có khoa trương như vậy. Nếu như là thượng phẩm trúc cơ đan thông qua môn này bí thuật để cao trở thành cực phẩm trúc cơ đan, đó nhất định là phi thường kiếm, không nói đến giá thị trường như thế nào, vẹn vẹn là nguyên vật liệu hi hữu độ chính là ngày đêm khác biệt. Tiếp theo, lúc này ở Vô Tự Thư hình chiếu bên trên, môn này bí thuật bất quá là vừa mới nhập môn mà thôi, theo độ thuần thục tăng lên, hiệu quả nhất định là càng lúc càng tốt. Lúc này Trần Kỷ đã có thể thấy được không xa tương lai, thông qua môn này vô danh bí thuật, chính mình luyện chế cao tiêu chuẩn đan dược dáng vẻ đối với cái này, hắn rất là hài lòng. Môn này vô danh bí thuật bản thân phẩm giai cũng không phải là quá cao, nhưng là cùng Trần Kỷ phi thường phù hợp, lại có thể đặc biệt phát huy ra Trần Kỷ, Vô Tự Thư, đặc điểm, loại bí thuật này phát thuận, chính là Trần Kỷ nhất ưa thích đột phá chốc cơ về sau những năm này, Trần Kỷ phảng phất lại về tới năm đó vạn đạo hồ thời gian. Tu hành nhiệm vụ rất căng, không không bảy đẩy không được, cơ hồ không có thời gian nghỉ ngơi. Thậm chí là, thay Ngọc Trường Sinh công bên trong ghi lại mấy loại công sát hộ thân bí thuật, Trần Kỷ cũng còn không có chính thức bắt đầu tu hành. Dù sao, trong thời gian ngắn, Trần Kỷ không có cùng người đấu pháp ý nghĩa, một phương diện khác, bắt độc thuật loại này phụ trợ bí thuật, xét thực là tu hành cảnh sớm đối Trần Kỷ tăng lên càng lớn. Những cái kia linh thực độc tố tại Trần Kỷ thể nội đã tích lũy càng ngày càng nhiều dần dần bắt đầu dung hợp, tích phần trăm độ tinh khiết, hình thành một loại đặc biệt, linh thực độc tố, đây là lạc diệp thần tông mỗi cái tu sĩ đều nhất định muốn góp nhặt đồ vật, có thể tăng lên trên diện rộng đấu pháp năng lực đồng thời, giải dược duy nhất. Mà cái này độc tố giải dược, kỳ thật chính là đối ứng tu sĩ đặc biệt pháp lực. Thế gian một thuộc tính lớn phân hai loại, thuộc âm dương, gọi là khô vinh. Dương thuộc lam vinh, là giáp mục, quẻ chấn, biểu tượng lôi đình sinh sôi chi lực, như xuân lôi kinh trập, vạn vật trui từ dưới đất lên, chủ chủ trạng diện, sinh sôi, thống ngự. Tính em là khô, là hắc mục, tổn quẻ, biểu tượng, phòng Như gió xuân hóa vũ tầm bộ vân vân, lại như âm phong thức cốt tán dã kim thạch, phù hợp, nhu thắng vừa, chi đạo, như dây leo cuốn thạch, xinh xinh bất tước. Chân kỳ trước đây tu hành đều là lấy giáp mục làm chủ, mà bản độc thuật thì là thanh mục trưởng sinh công bên trên, sáng loáng ngất một bí thuật. Hắn cần âm dương hòa hợp, cái này liên quan đến lấy hắn tại kết đan lúc lựa chọn. Lạc Diệp thần tông hoạch tâm công pháp, tại kim đan kỳ, tổng cộng chia làm ba loại: Thanh mục huyền cương chân pháp, vạn độc phê linh trải qua, cùng Khô vĩnh quyết. Đương nhiên, cái này ba môn công pháp, lúc này Trần Kỷ một môn đều không có. Bất quá, hắn cũng đã neo định tốt mục tiêu, chính là Khô Vinh Quyết: Có lẽ là bởi vì tịnh đế song sinh liên nguyên, chân khí thể nội pháp lực càng thêm âm dương hòa hợp, cái này tự nhiên là chuyện tốt, cũng dẫn đến hắn đối với Khô Vinh 2 chữ lý giải, càng thêm khắc sâu đối với tương lai công pháp lựa chọn, đương nhiên sẽ không có cái gì nghi vấn neo định. Khô Vinh Quyết: Trẫm dãi tìm đi. Lắc đầu, Trần Kỷ đứng người lên, ngắm nhìn phương xa vạn đảo hồ phương hướng, lại là không biết rõ, chung cuộc, Vương Hoa đàn bọn hắn thế nào? Trước đây ly khai vạn đảo hồ về sau, Trần Kỷ cũng âm thầm nghe qua, bọn hắn đều đã bị thủy nguyệt hương gia vô tội phong thích, sau đó như thế nào? Trần Kỷ nhưng cũng không biết rõ đối với Chung Cuồng cùng Vương Hoa đàn mắt Trần Kỷ có thể thấy tiềm lực tới nói, Trần Kỷ tại Vạn Đảo Hồ, duy nhất cảm thấy một cái cùng không xác định chính là, Hồ Sâm, tên nhân yêu này hỗn huyết, lại không biết rõ tương lai như thế nào. Cố gắng của hắn trình độ, là Trần Kỷ cuộc đời ý thấy, gần với chính mình. Mà lại hắn mặc dù luyện thể thiên phú, nhưng là trong cơ thể hắn, một mực tràn đầy sự không chắc chắn, mãi cho đến cuối cùng, Trần Kỷ đều không tìm ra trong cơ thể hắn kia cô huyết mạch đến cùng đến từ cái gì yêu thú. Cố lực lượng kia, rất là hưng hãn. Trần Kỷ cũng chỉ có thể là xác định, cư kỳ bất phàm, có được không tệ tiềm lực. Ha, thật đúng là tâm cảnh ổn định lại a, ta đều sẽ xuân đau thu buồn. Suy nghĩ lưu chuyển, Trần Kỷ không khỏi tự giễu cười một tiếng, bằng tâm quyết đối với mình trong lòng kia cô ác nghiệp áp chế càng thêm cường đại, nói thế nào đều là chuyệt tốt. Sau đó, Trần Kỷ lắc đầu, chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị đi ra thành một cư, chuẩn bị đi hướng bảng thành văn chỗ, cho á tử làm một phần họa vẫn đan. Chỉ là mới vừa vận đi ra ngoài, liền cùng vừa lúc đi ra ngoài Tôn Phương đánh cái đối mặt. Trần Đạo Hữu, trùng hợp như vậy, ngươi cũng đi ra ngoài. Tôn Phương nhìn thấy Trần Kỷ, chủ động lên tiếng chào, chỉ là giữa lông mày một màn kia không được tự nhiên, rất là rõ ràng. Ừm. Có chút việc. Trần Kỷ ngược lại là đã nhìn ra Tôn Phương kia có cố cố dạ bộ trấn định, rõ ràng là có chút không được tự nhiên. Dứt khoát, chào hỏi về sau, liền lập tức ly khai đối với Trần Kỷ tới nói, sự tình lần trước, bất quá là đôi bên cùng có lợi một lần giao dịch mà thôi, hắn cũng không phải đặc biệt coi trọng. Bất quá, có lẽ là nam có khác, Tôn Phương có chút để ý hắn cũng hoàn toàn có thể hiểu được. Dù sao hai người có song tu chi thực, Trần Kỷ cũng bởi vậy đột phá một cái tiểu cảnh giới, cho nên hắn vẫn là rất hài lòng. Tương đối mà nói, Tôn Phương bằng đột phá này chốc cơ, nhất định là so Trần Kỷ đột phá một cái tiểu cảnh giới, thu hoạch càng lớn, cho nên Trần Kỷ cũng không cảm thấy chính mình là nhà trai liền thua thiệt tứ gì. Tại tu tiên giới cũng không coi trọng nhiều như vậy. Thực lực vi thượng, tu vi có khác. Nếu là tu vi đầy đủ kim đan nữa tu, cho dù là nuôi dưỡng trăm ngàn trai lơ, cũng sẽ không có người cảm thấy tính cái vấn đề. Thuần Thanh Ngọc cư đi ra Trầm Ngọc Phượng, đi ra nam thành về sau, đi vào Hạch Tâm khu vực một gian phủ lệ, Trần Kỷ tự báo ra môn, thuần gã sai vật dẫn đường, liền đi vào. Mau tới mau tới, A Kỷ, trùng hợp như vậy tới tìm ta, ta vốn đang chuẩn bị sai người tìm ngươi đi đây. Bàng Thanh Vân nhìn thấy Trần Kỷ, rất là nhiệt tình đem Trần Kỷ mời đi vào, ngoài miệng thân thiết xưng hô Trần Kỷ là A Kỷ. Hai người trong khoảng thời gian này, giao tình sắt thực không tệ. Bàng Thanh Vân mặc dù cùng Trần Kỷ đều là trúc cơ kỳ cùng nhị giai đan sư, luận cùng thế hệ, lại so Trần Kỷ lớn trọn vẹn 50 tuổi, cùng năm hơn 10 tuần, rốt khoát đã huynh trưởng tự xưng. Ồ, ta đến bàng huynh nơi này là chuẩn bị lấy trên một viên hỏa vân đan, đưa cho trong nhà của ta cái kia hồ ly huyết mạch gông cùng sửa xích. Trần Kỷ rất quen cho mình châm trên một ly trà, ngẩng đầu hỏi, lại không biết bàng huynh tìm ta chuyện gì. Chương 232 Thu hoạch ngoài ý muốn. Chương 232 thu mạch ngoại ý muốn. Trên tay ta có một lò đan dược, chính mình một người khó mà hoàn thành, muốn tìm A Kỷ ngươi cùng một chỗ luyện chế, không biết rõ ngươi gần nhất có thời gian hay không." Bàng Thanh Vân ngồi tại Trần Kỷ đối diện, cười ha hả nói, "Tìm ta cùng một chỗ luyện chế đan dược." Nghe vậy, Trần Kỷ cũng không trước tiên đáp ứng, mà là bưng lên trước người chén nước, nhấp một ngụm trà đơn tuần luyện đan ký nghệ, trước mắt Bàng Thanh Vân tổng hợp trình độ hẳn là hơn ta vô cùng xa, nếu như là pháp lực không đủ, không thể chèo chống thời gian dài luyện đan tiêu hao, Bàng Thanh Vân cũng không lý tới tự tìm chính trên. Tùy tiện tìm mấy cái đồng căn đồng nguyên cùng thuộc tính đạo động, hướng hắn độ nhập pháp lực là đủ. Nếu như là một loại nào đó đang rực độ khó luyện chế hơi cao, trình tự phức tạp, cần người từ bên cạnh hiệp trợ, lấy bảng thành văn địa vị, cũng không cần tìm chính mình, hoàn toàn tìm Hoàng Long Sơn bên trong còn lại luyện đan sư làm hiệp trợ. Hai người mặc dù giao tình còn có thể, nhưng là luyện đan loại này cực kỳ chuyện diên tư, không có đạo lý không tìm cùng một thế lực bên trong người, mà là tìm chính trên. Chính mình tại luyện đan phố diện có cái gì đặc biệt chỗ? Là Thanh Ngọc Huyền Linh Hỏa. Suy nghĩ chỉ là một cái trước mắt, cho dù là bởi vì chính mình, Thanh Ngọc Huyền Linh Hỏa, Trần Kỷ cũng nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý, gần nhất ta ngược lại thật ra không có việc gì đều tại động phủ bên trong tu hành, nếu là có cần, bằng huynh tùy thời liên hệ ta là đủ. Bàng Thanh Vân trong khoảng thời gian này, đuối Trần Kỷ trợ giúp không ít. Vô luận là trợ giúp Trần Kỷ bãi bình đàn mình, vẫn là trợ giúp Trần Kỷ tạm thế, đều xem như thực sự ân huệ. Hiện tại hắn nếu làm ở miệng, vô luận có phải hay không vì Trần Kỷ thanh một huyền linh hỏa, Trần Kỷ đều không có cự tuyệt không gian. Trên đời không có chỉ có vào chứ không có ra đạo lý. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, đây là đan phương cùng dư lý, vật liệu ta đã phân phó người chuẩn bị tốt, đầu tháng sau ba, ta sai người đi đón ngươi. Nói cho hết lời, Bàng Thanh Vân liền cho Trần Kỷ ném qua đến một mai ngọc giản. Trần Kỷ lên tiếng đó lấy, ngẩng đầu gián tại trên trán, tinh tế xem về sau, thần thức đột nhiên chấn động, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Bàng Thanh Vân. Tam giai đan dược. Bàng huynh đã là tam giai luyện đan sư. Trần Kỷ liên tiếp hai hỏi, trong đó dĩ nhiên có chút bưng lấy Bàng Thanh Vân ý tứ, nhưng lại Trần Kỷ cũng đúng là thật kinh ngạc. Bàng Thanh Vân tại nội tiếng cùng địa vị không cần nhiều lời, vẫn luôn là Hoàng Long Tiên Thành không hề nghi ngờ thứ nhất, nhưng lại tại cụ thể tiêu chuẩn luyện đan bên trên, lại một mực bị cho rằng cùng mấy người khác không kém nhiều, khó phân cao thấp, chỉ là bởi vì Hoàng Long Sơn chủ nhà bối cảnh, mới có thể nhất chi độc tú. Hiện tại xem ra Vẹn vẹn là tiêu chuẩn luyện đan bên trên, Bàng Thanh Vân tại Hoàng Long Tiên Thành bên trong, sợ không phải đã độc nhất ăn. Chúc Cơ trung kỳ tu vi, đã bắt đầu bắt đầu tam giai đan dược luyện chế. Lửa bước tam giai đi, chỉ là cho sơn chủ hắn lão nhân ra luyện chế mấy ngày nay thường lúc tu luyện cần năng lượng, ta một người luyện chế có chút khó khăn, tu vi yếu đối pháp lực không đáng kể, chưa thành kim đan, không tồn tại đan hỏa, toàn dựa vào một tay ngự hỏa thuật, chỉ là hòa tan, Huyên Hoàng Tổ Tinh, liền muốn đem pháp lực hao phí 7, 8 phần, cái này liền nghĩ đến ngươi, ngươi có thanh một huyền linh hỏa, phụ tá ta luyện chế sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Huyên Hoàng Tổ Tinh, chính là một loại tam giai vật liệu là địa mạch ngưng kim đan chủ tài, cũng chính là Bàng Thanh Vân mời trận kỳ, muốn luyện chế đan dược tên. Bội phục bội phục, Bàng huynh chúc cơ trung kỳ tu vi, đã bắt đầu bắt đầu luyện chế Tam giai đan dược, trên phố đồn đại xưng hô Bàng huynh là Hoàng Long Tiên Thành đệ nhất luyện đan sư, là bởi vì Hoàng Long Sơn bối cảnh, quả nhiên là có mắt không biết Thái Sơn. Trần Kỳ vừa chấp tay, thành khẩn tán dương. Nếu là Bàng huynh tiến giai kim đan kỳ, sợ không phải toàn bộ Đông cực Thăng Châu đều có thể tranh một chuyến tiến tu rồi. Tiên giai kim đan. Bàng Thanh Vân cười ha ha một tiếng, lắc đầu. Ha ha ha, nếu là ta thật đem tinh lực đều tập trung ở trên tu hành, khổ tâm tu hành truy cầu con đường, như thế nào lại có hôm nay luyện đan tạo nghệ. Thế gian sự tình, nhất ẩm nhất trác, quả thật cố định, có bỏ mới có được, ta truy cầu luyện đan, kỹ nghệ trăm năm, mới có hôm nay tiêu chuẩn, tại ta mà nói, đan độ chính là con đường. Về phần cái gì tiến giai kim đan, cũng sớm đã triệt để từ bỏ. Ngươi cũng đừng học ta, con đường vẫn là chính là xa vào tại đan đạo, trung quy là tà môn đường nghiêng. Chính bản Thanh Vân nói như vậy, Trần Kỷ cũng sẽ không thuận tiếp theo, hắn xa vào tại đan đạo cả một đời, chính mình nói như vậy, cũng không phải muốn nghe Trần Kỷ cùng theo rèm pha đan đạo. Đạo đạo có thể thông thiên độ, nào có cái gì chia cao thấp, đơn giản là lựa chọn tôi, tu sĩ thành đan sắc xuất không hơn trăm một, mà thống khoé tu hành hơn 200 năm, cũng là chuyện may mắn. Trần Kỷ mỉm cười, hồi đáp: "Ha ha, A Kỷ ngươi mặc dù xa vào tu hành, cố gắng đến được điểm, lại không phải loại kia không thông biến báo người ngu, ta rất hài lòng." Thoại âm rơi xuống, Bàng Thanh Vân nghiêng đầu nhìn thoáng qua. "Ngươi trở về đi, ngươi tu hành khắc khổ ta là biết đến, cũng không cần phải lãng phí thời gian của ngươi chờ đến hẹn xong thời gian, ta sẽ sai người đi mời ngươi tới đây, nhớ kỹ nhiều hơn nghiên cứu kia trên phương thuốc ghi lại nội dung cùng dư lý." "Ừm." Bàng huynh nghiêm tâm Trần Kỷ gật đầu biểu thị đã ứng, liền xoay người rời đi. Tương đối mà nói, Trần Kỷ cùng Bàng Thanh Vân mặc dù là cùng thế hệ luật sư, hay là bởi vì hai người đều là trúc cơ kỳ tu vi, tu tiên giới, tại không tồn tại quan hệ chặt chẽ tình hữu dưới, tu vi lớn hơn hết thảy. Nhưng là vô luận là luyện đan kỹ nghệ bên trên, vẫn là niên kỵ bên trên, Bàng Thanh Vân đều không hề nghi ngờ được cho Trần Kỷ trường mối, cho nên nói chuyện lúc, cũng thường thường đều đem thân phận ngồi cao, lấy một loại nửa thuyết giáo ngữ khí cùng Trần Kỷ nói chuyện thiếm. Trần Kỷ ngược lại là cũng không phải là rất quan tâm những này đồ vật, Bàng Thanh Vân đối với hắn thực không tệ. Mặc dù mới đầu hai người nhận biết là bởi vì Lâm Ngũ, về sau quan hệ tới gần một bước là bởi vì Trương Thế Đạn, nhưng là vậy cũng là bình thường. Bàng Đan Sư, Chân Kỷ ly khai thời điểm, đối diện chính đụng vào một tên tu sĩ, tới đây cùng Bàng Thanh Vân không biết là báo cáo vẫn là có chuyện gì. Giao thoa mà qua một cái mắt, Chân Kỷ đột nhiên trở về nhìn lại. Một tên ước chừng là trúc cơ trung kỳ mỹ nhân nữ tu, nhìn tại Hoàng Long Sơn tựa như rất có địa vị bộ dáng, trên đường đi không coi ai ra gì, liền hướng về phía Bàng Thanh Vân đi tới. Cố này khí tức. Sau đó, lập tức quay người lại Chân Kỷ, động nhiên nhoáng một cái thần, trong đầu tự nhiên nổi lên Tống Thanh Vân, thân ảnh kia nữ tu trên thần có cố Tống Thanh Vân mà trùng hương vị. Bởi vì pháp lực nguyên nhân, Trần Kỳ đối với cố này vị đạo cực kỳ mẫn cảm, gần như không có khả năng cảm ứng ra sai. Suy nghĩ hiện lên, Trần Kỳ không khỏi nhíu mày. Tống Thanh Vân không chỉ có dấu ở Hoàng Long Tiên Thành bên trong, còn tại Mưu đồ cái gì? Sau đó, Trần Kỳ lại ngay sau đó lắc đầu. Cũng có thể là là ta nghĩ nhiều rồi, Tống Thanh Vân đã tại Hoàng Long Tiên Thành bên trong, cùng người có chút tiếp xúc, cũng coi như được là bình thường, bất chi bất giác ở giữa lây dính một điểm khí tức, không có gì kỳ quái. 4. Trở lại thanh mục cư Trần Kỷ trước tiên liền đến đến luyện đan thất bên trong, phóng xuất ra thanh mộ huyền linh hỏa, quanh quẩn tại đầu ngón tay đồng thời, trong đầu hồi tưởng lại tại chấp pháp đường xem trên phương thuốc nội dung, dò xét xuất thủ, thư không luyện đan, giả sử điều kiện linh hỏa. Lần này luyện đan, vô tự thư trên phản hồi không nói, tối thiểu hẳn là có thể đề cao không ít ta đối đan đạo lý giải. Tam giai đan phương, quả thực thâm bảo. Cái này địa mạch ngưng kim đan trên ghi lại dược lý cùng luyện đan yêu cầu, rất nhiều đều là trước kia Trần Kỷ chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy đặc biệt thủ đoạn. Lúc này, Trần Kỷ không khỏi hào hào nếm thử một phen, trong góc của hắn không ngừng lưu truyền lên đủ loại liên quan, ý đồ hiểu thấu đạo dư lý, cùng đối ứng đặc biệt tụ đoạn luyện đan. Như là Nhậm A, Trần Kỷ đứng tại trước lò luyện đan, hư chỉ ngón tay, lấy pháp lực mình mô phỏng luyện đan tình huống, từng lần một thử nghiệm năm. Hai ngày, Trần Kỷ kết thúc một đêm tu hành, chính chuẩn bị tiếp tục đi hướng luyện đan thất bên trong, nếm thử một cái liên quan tới loại này đan dược luyện chế. Cũng không phải Trần Kỷ cũng như Bàng Thanh Vân, chấp nhất tại luyện đan, mà là, ngày hôm qua đến thử, mang đến cho hắn không tưởng tượng được thu hoạch điểm mạch ngưng kim đan, chưa nhập môn, 16100. Trên tư tế, Trần Kỷ đã đã lâu không gặp qua, chưa nhập môn, bà chứ? Tính được, sợ không phải có 20 năm. Trên vô tự thư, chưa nhập môn ba chữ, thường thường đều là đại biểu cho Trần Kỷ đối với một loại nào đó kỹ nghệ bắt đầu từ số không luyện tập, đối với bây giờ vô luận là con đường, vẫn là các loại kỹ nghệ đều có cực kỳ nền vững chắc cơ sở Trần Kỷ tới nói. Lần này, chưa nhập môn ba chữ xuất hiện, đúng là kinh hỉ. Loại này hư không học tập, cũng cho Trần Kỷ mang đến độ thuần thục, giống nhau năm đó Trần Kỷ đẩy ngược hóa lam phủ. Cái này có thể quá tốt rồi. Chỉ cần trên vô tự thư hiện hiện ra, liền đại biểu cho Trần Kỷ có thể bắt đầu không hạn chế tăng lên độ thuần thục, cho đến viên mãn. Tại Trần Kỷ những năm này so sánh xuống tới, chỉ cần là trên vô tự thư hiện hiện ra tinh thông trình độ, đặt ở bên ngoài, đã hoàn toàn được cho nhất tuyệt. Thậm chí, một loại nào đó kỹ nghệ là thành, đại thành, trình độ liền đã hoàn toàn cũng coi là một đời tông sư. Bang Thanh Vân như vậy coi trọng Trần Kỷ, rất lớn một bộ phận cũng là bởi vì Trần Kỷ tại các loại cơ sở đan dược trên lý giải, thật sự là vượt quá hắn tưởng tượng, cho nên hắn vẫn cho rằng Trần Kỷ là trăm năm khó gặp một lần luyện đan thiên tài. Mới nguyện ý mọi chuyện mang theo Trần Kỷ, cùng Trần Kỷ tương giao. Tại quan niệm của hắn bên trong, chính Trần Kỷ không chỉ có là một cái luyện đan thiên tài, Càng là cùng Trương Thiết đạn loại này, đỉnh tiêm tiên nhị đại tương giao tâm đầu ý hợp, cho nên, cùng Trần Kỷ Tương giao, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Tất cả mọi người không phải loại kia đầu nóng lên liền muốn bái quan công người trẻ tuổi. Kết giao ở giữa, thường thường đều ẩn chứa đại lượng trao đổi ích lợi đây cũng là Trần Kỷ tương đối ưa thích một điểm, không cần thiết trộn lẫn cái gì quá nhiều tình cảm, nhìn được là được, lợi ích mới là duy trì quan hệ căn bản. Loại quan hệ này, xử lý tương đối bưng lỏng. Trần Kỷ biểu lộ ra nhất đủ luyện đan tạo nghệ, cùng Trương Thiết đạn quan hệ trong đó, đương nhiên sẽ không lại thiếu cái gì nhân mạch. Kia Ta muốn hay không triển lộ một cái ta trên điệu mạch ngưng kim đan tạo nghệ. Suy nghĩ lên, trong lòng không khỏi nghĩ thầm nói thầm. Hắn có thể rất xác định chờ đến Bàng Thanh Vân sai người đến mời chính mình đi cùng hắn luyện chế đan dược thời điểm, chính mình nhất định đã tại cái này đan dược bên trên có không ít tạo nghệ, tuyệt đối có thể chấn kinh hắn, để hắn kinh ngạc đến cực điểm. Làm thế nào? Vừa chuyển động ý nghĩ, suy nghĩ qua đi, Trần Kỷ cũng có ý nghĩ. Vẫn là phải thích hợp hiện lộ một cái. Trần Kỷ cần duy trì chính mình luyện đan tiên tại người thiết, rất nhiều chuyện, về sau mới có thể đơn giản. Mà lại, cũng càng dễ dàng cùng Bàng Thanh Vân tạo mối quan hệ đối với Trần Kỷ tới nói. Bước bước tam giai luyện đan sư bảng thành phần không thể nghi ngờ chính là một cái quọn sống bảo tàng, duy trì tốt giữa hai người quan hệ, Trần Kỷ nhất định sẽ có lượng lớn thu hoạch. Luyện đan tiên tài a? Trần Kỷ lúc đầu không khỏi tự giễu một tiếng, chỉ nghe thấy xuyên tấu qua cấm chế, truyền đến thanh âm. Tiền bối, ở đây sao? Nghe được thanh âm này, Trần Kỷ bỗng nhiên nhử môi, mẹ nó, thật tiên tài tới. Trải qua mấy năm, thay Ngọc Đan phường sơ thất quản lý cũng coi như được là ngay ngắn rõ ràng, Trần Kỷ coi như hài lòng. Ngẫu nhiên mấy lần đi trong tiệm xem xét, Trần Kỷ thậm chí đều có thể người được tiếp cố. Sơ Thất trước một đêm trên luyện đan khí tức đứa nhỏ này, tại luyện đan phương diện, lại là đầy đủ cố gắng. Không chỉ có cố gắng, thiên phú cũng không tệ, Sơ Thất rất nhiều đan dược độ thuần thục tốc độ tăng, thậm chí đệ Trần Kỳ cũng không khỏi kinh ngạc, trong lúc nhất thời lên lòng yêu tại. Dứt khoát, Trần Kỳ cũng không tại thận trọng, trực tiếp dạy Sơ Thất không ít luyện đan phương diện tri thức, nhất là những cơ sở kia nhất giai đan dược, càng là trực tiếp lấy chính mình viên mãn tiêu chuẩn tạo nghệ, viết một chút mang theo phê bình chú giải đan phương, chuyển cho Sơ Thất. Giữa hai người, đã coi là có thực vô danh sư đồ. Từ ban đầu, Trần Kỷ trên thực tế liền đã có chút đã nhận ra Sơ Thất luyện Đan Tiên Phú, nhưng là Trần Kỷ cũng không nguyện ý lãng phí thời gian, nhất là Sơ Thất Linh căn Tiên Phú, thậm chí còn không bằng Trần Ngũ Kỷ tình huống dưới, Trần Ngũ Kỷ thì càng không nguyện ý lãng phí tính lực. Bất quá, 2 năm này xuống tới, Sơ Thất cũng coi là dùng nghị lực cùng Tiên Phú đã động Trần Kỷ. Trần Kỷ mặc dù không nguyện ý nhiễm quá nhiều nhân quả, nhưng là một người như vậy, tại trong cửa hàng của mình, Trần Ngũ Kỷ cũng không không theo kiệt tại truyền cho hắn một chút tri thức. Sợ không phải lần này đến, chính là tìm ta thỉnh giáo cái gì. Lập đầu, Trần Kỷ bỗng nhiên trong ngáy mắt, một đạo linh quang bỗng nhiên kích phát, liền uấn mở động phủ cửa chính. Từ ngoài cửa, một cái gầy gò đơn bạc thiếu niên liền đi tiến đến. Thời gian mấy năm xuống tới, Sơ Thất đã hoàn toàn lẫy lở, không còn là cái kia trai trai hài tử, mà là thanh tú tuấn dật thiếu niên anh tài. Có Trần Kỷ cùng Tần Hùng hai một trường mối, mấy năm này Sơ Thất thời gian trôi qua không tệ. Trần Kỷ cho thủ lao vốn cũng không thấp, cộng thêm thượng tu đi cần thiết tất cả đăng dược, Trần Kỷ toàn bộ thanh lý. Ngày thường tiêu xài chi phí, càng là có Tần Hùng tính tiền. Lúc này Sơ Thất, cứ việc chỉ có luyện khí 3 tầng tu vi, nhưng lại trên thân pháp bảo kia cố kịch luyện pháp lực ba động, tại Trần Kỷ cảm giác dưới, rõ ràng chính là nhất giai cực phẩm người rượi vào ăn mặc ngựa rượi vào cái yên, vốn là được cho tuấn dật sơ thất, tại một thân đỉnh tiêm pháp bảo phụ trợ phía dưới, càng lộ ra anh tuấn phi phàm. Có tướng mạo, có bối cảnh. Trong khoảng thời gian này, thậm chí đã có bà mối tìm tới sơ thất, muốn cho hắn tác hợp một đoạn nhân duyên đây là chính hắn cùng Trần Kỷ nói, Trần Kỷ cũng chỉ là nói cho hắn biết, tự mình làm chủ liệu tốt. Làm sao vậy? Có chuyện gì? Trần Kỷ ngẩng đầu nhìn về phía đối diện sơ thất, hỏi: "Tiên bối, ta có chút luyện đan trên không hiểu, muốn hỏi một chút ngươi, ngài có thời gian không?" Quả nhiên, trong lòng âm thầm một tiếng Nhìn xem Tiêu Ngập nước tràn đầy chờ mong ánh mắt nhìn lấy mình sơ thất, Trần Kỷ lắc đầu. Có vấn đề gì, ngươi trực tiếp hỏi liền tốt. Chương 233. Bá đạo kẻ nhất. Chương 233. Bá đạo kẻ nhất. Thay sơ thất giải đáp qua một chút luyện đan vấn đề sau về sau, Trần Kỷ phát hiện sơ thất căn bản không có dừng lại xu thế, ngược lại hai mắt sáng lên, từng cái vấn đề càng không ngừng ném ra ngoài cho Trần Kỷ. Dòng giá liên tục một canh giờ vấn đề giải đáp, Trần Kỷ lúc này mặc dù mừng rỡ đề điểm một cái cái này luyện đan tiên phú phi thường không tệ hậu bối, nhưng lại cũng đã có chút không chịu đựng được nổi. Liên tuy tiện tìm một cái lý do, nói là đã hẹn thời gian cũng nhanh chạy bộ ra thành một cửa đối với sơ thất, Trần Kỷ cảm thấy vẫn là phải tiến hành thiết chế, chính sơ thất tiêu hóa không tiêu hóa, nhiều như vậy luyện đan chi thức Trần Kỷ không biết rõ. Nhưng là chính Trần Kỷ tuyệt đối là không có nhiều thời gian như vậy cho hắn vĩnh viễn nói tiếp đi ra thành một cửa, Trần Kỷ ngẩng đầu đã nhìn thấy vừa lúc từ đối diện đi ra Hoàng Đại Thông. "Trần huynh, trùng hợp như vậy a, ngươi cũng đi ra ngoài." "Ừm." "Đúng rồi, Trần huynh, ngươi đến một cái, ta có một số việc cùng ngươi nói." Hoàng Đại Thông nhìn chung quanh một vòng, sắp nhận không người về sau, thấp giọng cùng Trần Kỷ nói, "Lén lén lút lút, làm gì?" Trần Kỷ mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng là nhìn xem Hoàng Đại Thông kia sờ loáng, ta có việc muốn nói, ánh mắt, Trần Kỷ vẫn là đi theo hắn độ phủ. Đến cùng chuyện gì xảy ra, Hoàng huynh? Đi theo Hoàng Đại Thông đi vào Hán độ phủ, nhập tọa về sau, Trần Kỷ trực tiếp hỏi. "Đạo hữu đoạn thời gian gần nhất, có nghe hay không từng tới cái gì đồn đại?" "Cái gì đồn đại?" Trần Kỷ nhướng mày, hơi nghi hoặc một chút hỏi đoạn thời gian gần nhất, Trần Kỷ ngược lại là từ Trương Thiết Đản miệng bên trong đã nghe qua tương lai muốn có bí cảnh hiện thế tin tức xuất hiện, nhưng là hắn nhìn Hoàng Đại Thông bức kia bộ dáng, nói không giống như là cái này. Mà lại, đoạn thời gian gần nhất Trần Kỷ cho tới bây giờ đều không có từ người thứ hai trên thân đã nghe qua tin tức này, cho dù là Hoàng Long Sơn một mạch Lâm Hồng Vũ cùng Bảng Thanh Vân, Trần Kỷ đều không nghe thấy hơn phân nửa điểm tin tức điều này nói rõ, chuyện này có lẽ còn không có triệt để bùng ra. Kia Hoàng Đại Thông nói đến cùng là cái gì? Hoàng Long Sơn mạch phủ cận, có Ma Môn tu sĩ xuất hiện. Hoàng Đại Thông ngẩng đầu nhìn về phía Trần Kỷ, đồn đột một nói: "Ma Môn tu sĩ?" Trần Kỷ mặc dù trong đầu trước tiên liền xuất hiện Tống Thanh Vân thân ảnh, nhưng lại hắn hay là làm bộ nghi hoặc hỏi: "Cái gì Ma Môn tu sĩ? Không biết rõ." Nhưng là gần nhất trên phố chính là Lưu có nghe đồn, nghe nói bên trong tòa Tiên thành mấy lên vụ án đều là Ma môn tu sĩ ra tay. Tống Thanh Vân lộ chân tướng. Không nên a Trần Kỷ suy nghĩ lưu chuyện, không khỏi nhớ tới lần trước, Trần Kỷ đi hướng Chu Gia Thánh động phủ thời điểm phát hiện tin tức, Tống Thanh Vân tay chân phi thường sạch sẽ, cho dù là Trần Kỷ, đều chỉ có thể dựa vào Trường Xuân cung đặc thù cảm giác mới có thể xác định là hắn. Nếu như là Hoàng Long Tiên thành đội chấp pháp đáng người này, không có đạo lý có thể phát hiện hắn tồn tại. Còn có người khác, vẫn là Tống Thanh Vân cố ý lộ chân tướng. Suy nghĩ chỉ là một cái chớp mắt, Trần Kỷ cũng không tiếp tục suy nghĩ. Hoàng đại thông xuất ra một vũng mới tinh linh trà, cho Trần Kỷ pha được, đem chén trà giúp đẩy, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Trần Kỷ. Cái này còn không phải trọng yếu nhất, trọng yếu nhất chính là ta nghe nói, đoạn thời gian gần nhất, đan dược và pháp khí một loại, có thể sẽ nên đón một lần tăng giá, Trần huynh cần phải chú ý nhiều hơn. Ồ. Trần Kỷ lông mày nhướng lên, một bộ kinh ngạc dáng vẻ, đạo hữu chuyện này là thật. Không nói gar ngươi, hoàng mỗi tại bên trong tòa tiên thành có một tên bạn thân, là một tên luyện khí sư, tin tức này, chính là hắn lợi thể son sắt nói cho ta biết. Hẳn da góp nhạc không ít pháp khí có vẻ như rất chắc chắn qua một thời gian ngắn, phù lục pháp khí đan dược loại này tu hành nhu yếu phẩm giá cả trên nhất định sẽ tốc độ tăng, ta nghĩ đến, cùng Trần huynh ngươi nói một cái, có lẽ đối ngươi hẳn là có một ít trợ giúp. Nguyên lai like là dạng này, vô luận như thế nào, đều đạt tạm hoàng huynh nhắc nhở, ta nhất định sẽ gia tăng chú ý. Vừa chấp tay, Trần Kỷ nói cảm tại đồng thời, Trần Kỷ cũng minh bạch, đại khái xuất bí cảnh tin tức để lộ ra ngoài. Những loại tu hành nhu yếu phẩm giá cả tốc độ tăng, thường thường đều là bởi vì một ít sự kiện lớn, đây là định luật. Trong thời gian ngắn tiêu hao tăng vọt, mới có thể mang đến trên phạm vi lớn giá cả tốc độ tăng. Cho nên, chân khí mới có thể cảm thấy là bí cảnh tin tức để lộ ra ngoài. Không đúng, có lẽ là Hoàng Long Tiên Thành cùng Càn Khôn môn bọn hắn chủ động tràn ra tới tin tức. Loại chuyện này, tại tu tiên giới, phi thường phổ biến. Loại này đột ngột hiện thế bí cảnh, nội bộ thường thường cực kỳ không an toàn, tràn ngập đại lượng nguy hiểm, cùng lượng lớn lựa chọn. Loại này tình huống dưới, để một nhóm không có hậu trường tán tu đi làm đệ tử dò đường, là không thể thích hợp hơn. Mà lại, bọn hắn thậm chí không cần đối với mấy cái này tán tu làm cái gì, chỉ cần giả ý thả ra tin tức, trở thành lưu truyền tại trên phố một cái, công khai bí mật, liền có thể làm được nhất định sẽ có vô số tán tu, che giả mang mọc, tranh nhau vội vàng cho bọn hắn đi lội ra một con đường máu. Vậy ta liền đi về trước, hoàng huynh. Ừm. Đi ra hoàng đại thông đạo phủ, Trần Kỷ thuận nam thành đi đến, lúc đầu nghĩ đến đi hướng bày quẩy bán hàng khu vực, đi dạo trên một đi dạo, nhìn xem có thể hay không mượn nhờ chính mình đặc biệt năng lực cảm ứng, nhặt nhạnh chỗ tốt. Trần Kỷ cũng không phải muốn chiếm một ít tiền nghi, một chút nhỏ vật liệu thu hoạch nhỏ với hắn mà nói ý nghĩa không lớn. Hắn chỉ là muốn nhìn một chút, có cái gì tương tự trọng yếu viễn cổ pháp khí, hoặc là cái gì yêu thú chứng một loại đương nhiên, cũng chỉ là thuận tay sự tình chủ yếu vẫn là sơ thất tại thanh mục cư bên trong, sử dụng Trần Kỷ lò luyện đan, Trần Kỷ thật sự là không muốn trở về đi, nghe cái này còn 20 tuổi không đến liền đã có chút cũ học kỹ bộ dáng lại lại. Trần Kỷ nếu như trở về, nhất định phải bị hắn nắm lấy một mục hỏi thăm chút luyện đan tương quan nội dung đột đột, đột nhiên một tiếng nổ vang, một cỗ linh lực khí hơi thở rơi vào Hoàng Long Tiên Thành Tam giai phía trên đại trận. Thật mạnh, thật bén nhọn ký tức. Cảm nhận được cái này không che giấu chút nào kiệt ngạo tin tức một mấy mắt, Trần Kỷ không khỏi nhíu mày. Có lẽ là bởi vì đi ra vạn đạo hồ loại kia váng vẻ địa phương, có lẽ là chính mình vận khí tốt. Trong khoảng thời gian này Chính mình nhìn thấy đỉnh tiêm chiến lực tu sĩ có hơi nhiều, Tống Thanh Vân có thể cùng chính mình qua tay, tự nhiên không cần nhiều lời, trên trời người này, đấu pháp năng lực đoán chừng cũng sẽ không thua cho Tống Thanh Vân. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, phương xa trên bầu trời, một tên toàn thân đạo bào màu tím, khuôn mặt phổ thông, nhưng là sát khí cực kỳ tràn đầy, gần như ngưng tụ thành thực chất tu sĩ, liền như thế đứng tại phương xa trên bầu trời. Rất quen thuộc khí tức. Nhìn lên trên trời tấm kia quen thuộc mặt, Trần Kỷ hơi một suy nghĩ về sau, đột nhiên chấn động, đột nhiên nhớ lại người kia là ai. Cảnh Nhất. Thiên Nguyên tông đấu pháp thắng, Cảnh Nhất. Ban đầu ở Thanh Hà Phượng. Trần Kỷ đã từng cùng người này từng có gặp mặt một lần. Trần Kỷ nhớ rõ, người này là Tống gia xuất thế về sau, cái thứ nhất đổi tới Thanh Hà Phường Tống gia tu sĩ, vận là Huyền ẩn đỗ đệ. Người này không phải tìm đến Tống Thanh Vân a. Kết hợp vừa rồi nghe được, Hoàng Long Tiên Thành có ma môn tu sĩ hiện thế tin tức, Trần Kỷ không khỏi như vậy thầm nghĩ. Cảnh nhất cùng Tống Thanh Vân thế nhưng là không hề nghi ngờ nở máu, tại Trần Kỷ cảm giác dưới, hai người đấu pháp năng lực nghiêm ngặt tới nói hẳn là không kém nhiều, đều đã đến gần vô hạn tại chốc cơ kỳ cực hạn. Mà lại, làm lại phái đệ tử, cảnh nhất trên thân tuyệt đối có cường lực gắt chủ bài, tại Trần Kỷ cảm giác dưới Đổng Thanh Vân trên thân rõ ràng cũng là có cực kỳ bất phàm độ vận, tại chân, kỳ cảm rất dưới, là một cô đặc biệt kỳ quái khí tức. Cho phép Diệu Phong, cốt gia đây nhận lấy cái chết. Cho dù là nói ra như vậy kiệt ngạo lại nói, cảnh nhất sắc mặt vẫn là bức kia mặt lạnh án tiền, không chút biểu tình. Là ai to gan như vậy, dám đến Hoàng Long Tiên Thành náo sự? Dám khiêu chiến Hoàng Long chân nhân thủ đô? Là cảnh nhất, Thiên Nguyên Tông đương đại đỉnh tiêm tiên kiêu. Vẹn vẹn một chút cơ tu vi, lại muốn khiêu chiến giả đàn chân nhân. Cho phép Diệu Phong, cũng không để ý tới Hoàng Long Tiên Thành bên trong ồn ào náo động, chân kỳ ngược lại một người suy nghĩ bắt đầu. Truyền đến Hoàng Long Tiên Thành nhiều năm như vậy, Trần Khỉ tự nhiên biết rõ cho phép rượu phòng là ai. Hoàng Long chân nhân thủ độ, Giả Đan chân nhân. Cái gọi là Giả Đan, chính là giới Vô Chân Đan cùng chúc cơ ở giữa một cảnh giới, tuy nói vượt qua chúc cơ không ít, nhưng là cũng không có chân chính chân đan tu sĩ tuổi thọ cùng sức chiến đấu. Càng không muốn sánh cùng Kim Đan so sánh với. Cảnh nhất, ngươi ta không thủ không đoãn, đến ta Hoàng Long Tiên Thành làm cản, thật coi ngươi Thiên Nguyên Tông Thiên Hạ vô địch hay sao? Cho phép rượu phòng đong nhiên bay ra, cao cao đứng ở trên trời, nhìn xem cảnh nhất, tức giận nói: "Chỉ là, quanh thân pháp lực ba động, lại ổn ổn hướng lui về phía sau lại." Mặc dù tu vi trên chiếm tiện nghi, nhưng là cho phép Diệu Phong xuất hiện trước tiên, liền rõ ràng lọt e sợ, không dám xuất thủ không nói, còn muốn Cố Tả Hữu Nhi nói hắn, trực tiếp kéo ra hai phe thế lực. Xử lý ngược lại là có thể. Nghe vậy, Trần Kỷ không khỏi nhẹ gật đầu. Từ cho phép Diệu Phong luôn ngữ đến xem, lấy một phương thế lực thiếu chủ thân phận, ngược lại là hợp lý. Nhưng là nếu như từ tu sĩ góc độ đến xem, vậy liền khó mà nói. Thiếu một phần uy khí, nhiều hơn một phần biết đại thể. Ngươi còn nhớ đến Lưu Thiên Trạch, ta chính là báo thủ cho hắn mà đến, năm đó ngươi lấy chút cơ lấn lượt khí, đoạt hắn tài nguyên, khiến hắn đột phá trúc cơ thất bại. Hôm nay, ta liền chúc cơ trả ngươi giả đan, có dám ra khỏi thành. Cảnh nhất thân hình thẳng tắp, hai mắt lăng lệ, phía sau một thanh không vỏ phi kiếm, ngoe ngoe muốn động. Hừ, năm đó là hắn tài nghệ không bằng người, gieo gió gặt bão, ngươi một cái chúc cơ, thật sự coi chính mình đủ đánh hay sao? Chân nhân, cái này cảnh nhất chính là Thiên Nguyên Tông được xưng là nhất có cơ hội kết đan tu sĩ, lúc này một thân khí tức viên mãn vô lậu, tinh khí thần sôi trào, nhìn đã tới gần đột phá, muốn xung kích kết đan, muốn lấy ngươi làm đá mài đao. Người nói chuyện chính là Lâm Hừng Vũ. Cho tới nay, hắn đều là cho phép Diệu Phong tuyệt đối thân tín. Hắn có thể tự chấp pháp đội trưởng. Trang chức trở thành Hoàng Long Tiên Thành chấp pháp tổng đội trưởng, không thể thiếu cho phép diệu phong ở trong đó. Không sao, ngươi trước tiên lui đi, một mình hắn tới đây, không có khả năng để cho ta Hoàng Long Tiên Thành rơi xuống một cái lấy cỡ nào địch trí thế tội. Cho phép diệu phong đối Lâm Hồng Vũ nói. Lâm Hồng Vũ lui bước về sau, cho phép diệu phong sắc mặt dữ tợn, dữ tợn nhảy lên, bỗng nhiên, giả đan pháp lực bỗng nhiên trần lên, như là giao long xuất hải, trực tiếp nhấc lên một trận pháp lực đạo văn. Trước mắt bao người, cảnh nhất hùng hổ giò người, hoàn toàn không cho được lui. Hắn thân là Hoàng Long Tiên Thành thiếu chủ, tự nhiên không thể lùi bước. Hắn lui, chính là Hoàng Long Tiên Thành lui chính là Hoàng Long chân nhân đối Thiên Nguyên tông, lui. Oan. Một tiếng điếc thai nổ vang, hai người đã giao thủ. Trong chớp loáng, một đạo phi kiếm cuốn quẩn, mờ mịt lên mịt mờ hào quang, như là một đóa mầu nâu đám mây phiếu miểu vô độ, mà cho phép diệu phong thì lại như là một tôn màu vàng đất giao long. Hai người bỗng nhiên chạm vào nhau, ngay sau đó giao thoa mà qua, rời xa tiên thành, đi vào một bên dãy núi. To lớn đấu pháp động tĩnh đồng dạng mang theo vô tận vận sóng, bên trong toàn tiên thành, đại lượng người hiểu chuyện, nắm chặt chạy đến cửa thành bên dưới, xa xa nhìn qua. Trong đó, chân kỳ cũng tại Hắn cũng không phải muốn nhìn náo nhiệt, mà là loại này đỉnh tiêm tu sĩ đấu pháp, quả thực hiếm thấy, nhìn nhiều nhìn, đối với mình cũng có tham khảo. Ầm ầm. Nơi xa dãy núi, bỗng nhiên nổ tung, núi đá băng liệt, bụi bặm cuồn cuộn, nhấc lên vô tận mây mù. Vẫn được. Chỗ tối, chân khí cũng cân nhắc hai người cùng mình so sánh thực lực đối với đường đường chính chính chân đan tu sĩ hoặc là kim đan tu sĩ tôi nói, chốc cơ cùng giả đan ở giữa chênh lệch không có lớn như vậy. Thỉnh không lên lại trời, nhưng là tuyệt đối là chênh lệch cực lớn. Mà giữa hai người đấu pháp, lại bày biện ra một loại chia năm năm cục diện. Cái này cũng nhìn ra được. Thực sự đấu pháp tiêu chuẩn cùng tu hành căn cơ, cảnh nhất muốn so cho phép diệu phong mạnh hơn nhiều lắm. Dù sao cũng là đại phái đệ tử, vẫn là Thiên Nguyên Tông, đấu pháp thắng, Hoàng Long chân nhân có thể lấy tán tu thân phận, giết tới hôm nay, là chính hẳn năng lực đủ mạnh. Nhưng là điều chỉnh đệ tử phương diện, cùng chính tông đại phái vẫn là kém quá xa, vô luận là truyền thừa vẫn là thủ đoạn. Duyện Kim Giải Vân chân công, vẻn vẹn là tại cái này môn công pháp trên tạo nghệ, cảnh nhất sợ không phải đã đạt đến đệ ngũ trọng, đã là kết đan cấp bậc trình độ, thật không hổ là Thiên Nguyên Tông đỉnh tiêm tiên kiêu. Một bên kiến thức rộng rãi niên kỷ bước chốc cơ cảm thán nói. Trên dãy núi Hình như đám mây đồng dạng kiếm ý cực độ sắc bén, cùng phảng phất hoàng long giao thú thân hình không ngừng va chạm. Cảnh nhất thắng chắc. Trần Kỳ lắc đầu, trong lòng cảm thán: Tu vi cùng tâm cảnh chiến lệch sẽ chỉ càng ngày càng rõ ràng. Trận đấu sơ kỳ cũng đã là chia 5 năm cuộc diện. Tiếp theo thời gian trôi qua, cảnh nhất phần thắng chỉ có thể càng ngày càng lớn. Quả nhiên, hai người từ ban ngày đánh tới đêm tối, trên thân cũng đều tất cả đều thụ thương bị thương. Lúc này, đã hoàn toàn là cảnh nhất đè ép cho phép rượu phong đàng đánh. Chiến lệch vẫn còn rất lớn. Lấy cảnh nhất tu hành cơ sở, không thể lại đột phá làm giả đan, kém cỏi nhất cũng là chân đan. Trần Đàn tu vi cảnh nhất, sợ không phải bà chiêu liền có thể chém dụng cho phép rượu phong bốn. Đủ rồi." Theo Trần Kỷ suy nghĩ hiện lên, một tiếng giản mùa hừ lạnh dõng nhiên vang lên. Thanh âm không lớn, lại vang vọng tại tiếng lòng của tất cả mọi người ở trong. Cảnh nhất cùng cho phép rượu phong đồng thời tâm thần chấn động, nhao nhao lui lại. Tất cả mọi người ở đây đều minh bạch, thanh âm này đến từ Hoàng Long Chân Nhân. Hoàng Long Tiên Thành chi chủ, Đông Cực Thăng Châu đỉnh tiêm tán tu, Kim Nan hậu kỳ đỉnh tiêm đại chân nhân. Chỉ có hắn mới có thể một tiếng uống đoạn hai người. Gia sư Huyền ẩn, nhắc nhở ta hướng Hoàng Long Tiền Bối Vân An. Cảnh Nhất một bước hướng về phía trước, cũng không phản ứng một bên sắc mặt u ám cơ hồ muốn chạy ra nước tới cho phép Diệu phòng, ngược lại hướng về giữa không trung, cùng tính thi cái lễ. Nhiều năm lão Hưu không thấy, cũng thay ta hướng Huyền ẩn Vân An. Thanh âm giản mô vang lên lần nữa, đáp lại Cảnh Nhất. Ngay chứ lão, đại tiểu nhân, thậm chí nửa câu ấy này đều không có, thật là bá đạo Tiên Nguyên Tông, thật là bá đạo Cảnh Nhất, thật là bá đạo Huyền ẩn. Sướng tại Thanh Hà phường, chân khí liền đã nhận thức qua Thiên Nguyên Tông bá đạo. Hôm nay coi là thật không nghĩ tới, cho dù là đối với Hoàng Long Tiên Thành, Thiên Nguyên Tông vẫn là địa bộ như vậy. Suy nghĩ liền lên Chân Kỷ đem ánh mắt chuyển qua một bên cảnh nhất trên thân, không khỏi cảm thán. Kim Đan chi tựa, đúng nghĩa đỉnh tiêm tiên tiêu, chương 234. Bảng Thanh Vân trấn kinh. Chương 234, Bảng Thanh Vân trấn kinh. Hoàng hôn nhuộm dần vân hà thời điểm, cảnh nhất cùng đối phương nghị chân sau nhọn điểm nhẹ vân khí, phản phất trích tiên lâm chầm chậm chậm hạ xuống. Cho dù là đối mặt Hoàng Long chân nhân, cái này cho dù là tại toàn bộ Đông Cực Thăng Châu đều được cho đại danh đỉnh đỉnh Kim Đan hậu kỳ tán tu, tại cảnh nhất trên thân, cũng không nhìn thấy một tia nên có kính sợ. Cảnh nhất rơi xuống đất về sau, xung quanh đám người tự phát cho hắn nhường ra một con đường, hắn chậm rãi đi tại phía trên. Đối xung quanh tán thưởng kinh ngạc tấm tắc lấy làm kỳ lạ các loại ánh mắt cùng nói nhỏ nhìn như không thấy, chỉ là như là một cái cô độc cầu đạo giả, thưởng thụ lấy chuyện đương nhiên chiều bái, một loại nào đó linh thể. Trần Kỷ lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, cảnh nhất mới vừa từ đường vòng qua, bị Trần Kỷ thông qua pháp lực của mình ngắt tính, bắt giữ xuống tới một tia khí tức, đặt ở ở giữa bỗng nhiên cảm thụ một cái, không khỏi suy nghĩ nói, cái này cảnh nhất pháp lực, đối với bình thường tu sĩ pháp lực, giống như nhiều thứ gì, cũng không phải là vẹn vẹn chất lượng cao, mà là tựa như trải qua một loại nào đó dị biến. Loại này tình huống, Trần Kỷ từng tại trên thân chương thiết đạn gặp qua. Bất quá, cùng chương thiết đạn nhân duyên dưới sự trùng hợp lấy được huyết mạch dị biến khác biệt, cảnh nhất trên thân, tựa hồ là thực sự tiên tiên linh thể. Cũng không thể hoàn toàn xác định, bất quá đại khái xuất hẳn là. Chân Kỷ dù sao chưa từng gặp qua chân chính linh thể, cũng chỉ là căn cứ từ mình một chút nhận biết cùng kinh nghiệm phỏng đoán mà tới. Cảnh nhất đi vào Hoàng Long Tiên Thành về sau, chân Kỷ xung quanh xì xào bàn tán cũng trong nháy mắt chuyển đổi thành một mảnh xôn xao đám người nhao nhao thảo luận lên, vừa mới chiến đấu. Cho dù là tu sĩ, cũng tránh không được tụ đối với loại này đại nhân vật ở giữa ân oán khúc mắc, vĩnh viễn là tiểu nhân vật nhóm tốt nhất để tài nói chuyện. Chân Kỷ đã dự đoán đến, tiếp xuống một đoạn thời gian, bên trong tòa tiên thành mấy gian quán rượu trà lâu, có thể đem việc này đảm luận bao lâu, tin đồn đến hình dáng ra sao. Suy nghĩ đến tận đây, Chân Kỷ không khỏi đem ánh mắt dời về phía giữa không trung một bên cho phép rượu phòng, hắn lúc này có vẻ hơi cô đơn, đứng cô đơn ở nơi xa giữa không trung phía trên. Bị người lấy chút cơ tu vi, nghịch phạt giả đan, đổi lại là ai, nên cũng sẽ không dễ chịu. Nhất là, tại cái này trước công chúng, trước mắt bao người. Chân Kỷ ngược lại là không thèm để ý những này loạn thất bát tao, hắn lúc này chỉ là trong đầu, không hạn chế phục bản vừa rồi giữa hai người chiến đấu. Hắn chỉ có một vấn đề, không ra mi tâm chi nhãn, lực chiến đấu của ta, cùng cho phép rượu phòng so sánh, đến tuột cùng như thế nào, mở mắt về sau, ta đối chiến cảnh nhất, tỷ số thắng lại là như thế nào. Càng quan trọng hơn là, Thiên Nguyên Tông đệ tử đời 2 ở trong, đấu pháp thắng, cảnh nhất, liền như vậy trắng trợn tại Hoàng Long Tiên Thành như vậy ra bài. Có thể hay không đại biểu cho cái gì khác tin tức? Nhìn về phía chân trời lập nhật, Trần Kỷ không khỏi trầm tư. Trong thoáng chốc, nửa tháng đã qua. Cái này 3 ngày thời gian, cùng Trần Kỷ dự tính không sai bị lắm. Thiên Nguyên tông cảnh nhất tới cửa lấy chúc cơ tu vi nghịch phạt cho phép rượu phong giả đan tin tức ở trong thành truyền xôn xao. Thậm chí là tại mấy người ăn cơm thời điểm, sơ tất đều há mồm hỏi một câu. Có thể để cho cái này thuần túy đan sĩ si đều biết đến bắt quái, cũng không thấy nhiều. Lúc này, Trần Kỷ vừa mới thi triển qua bạt độc thuật, kết thúc hôm nay tu hành về sau, liền đi ra thành mục tư. Thuận đường nhỏ, Trần Kỷ liền chạy Hoàng Long một mạch địa phương đi đến. Hôm nay, chính là Trần Kỷ cùng Bàng Thanh Vân hẹn xong thời gian, giữa hai người cũng sớm đã đã hẹn. Trần Kỷ muốn trợ giúp Bàng Thanh Vân luyện chế một loại tên là địa mạch ngưng kim đan đan dược. Suy nghĩ hiện lên, Trần Kỷ đột nhiên dừng lại bước chân, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một đầu hình tượng, từ vô tự thư hình chiếu mà ra địa mạch ngưng kim đan, nhập môn, 14200. Theo trong khoảng thời gian này Trần Kỷ đối với loại này đan dược nghiên cứu, cũng hiển hiện trên vô tự thư. Lúc này, tiến độ đã nhập môn. Bất quá, bởi vậy, Trần Kỷ cũng không cho phép lòng có chút chững, đối với lần này hỗ trợ luyện đan chuyến đi, cảm thấy trầm xuống. Trước đây Bảng Thanh Vân mời chính mình hỗ trợ luyện chế đan dược thời điểm, cho ra nguyên nhân là cho Hoàng Long chân nhân luyện đan, dù sao, Hoàng Long tiên thành có thể ổn định phục dụng tam giai đan dược, xác thực cũng chỉ có Hoàng Long chân nhân. Trần Kỷ còn nhớ rõ, Bàng Thanh Vân cho ra lý do là, cái này đan dược chính là phụ trợ tu hành đan dược. Lúc ấy Trần Kỷ cũng liền tin. Dù sao, lấy Bàng Thanh Vân thân phận, làm nửa bước tam giai luyện đan sư, cho Hoàng Long chân nhân luyện chế phụ trợ tu hành đan dược, nhìn, hoàn toàn hợp lý, không có vấn đề gì. Nhưng là tại Trần Kỷ trong khoảng thời gian này, trên đan dược nghiên cứu, lại làm cho Trần Kỷ không khỏi hơi nghi hoặc một chút, thậm chí là kinh dị. Chỉ vì, địa mạch ngưng kim đan, cũng không có phụ trợ tu hành hiệu dụng. Bàng Thanh Vân nhất định nghĩ không ra, có được vô tự thư Trần Kỷ, chỉ cần đối đan phòng nghiên cứu, liền có thể ra tăng độ thuần túy gia tăng trấn kỵ đối với cái này đan dược lý giải. Mà lúc này, độ thuần thục đã nhập môn trấn kỵ, đối với địa mạch ngưng kim đan, rõ ràng đã có chính mình lý giải, đồng thời nói trên không tệ. Thậm chí, trấn kỵ suy đoán, lúc này, chính mình đối với địa mạch ngưng kim đan lý giải, tuyệt đối vượt qua tại bảng thanh vân. Bảng thanh vân một tên nửa bước tam giai luyện đan sư, đối với chính thống tam giai đan phương lý giải, hẳn là sẽ không đặc biệt thâm hậu, đồng thời, nếu như địa mạch ngưng kim đan thật là loại kia cơ sở nhất phụ trợ tu hành đáng được, trấn kỵ còn sẽ không như vậy cảm thấy. Chủ yếu là, cái này địa mạch ngưng kim đan chính là loại kia phức tạp nhất nghi nan đáng được là phụ trợ đan dược không, giả, bất quá không phải phụ trợ tu hành năng lực, mà là phụ trợ đấu pháp năng lực. Cùng loại với Bạo Nguyên đan, có thể thời gian ngắn đánh phụ trợ tăng lên tu sĩ đấu pháp năng lực. Có lẽ là nhất tầm nhất chắc, tự có định số nguyên nhân. Có thể làm được tăng lên tức thời chiến lực đan dược, thường thường đều là cực độ hi hữu lại nghiên cứu độ khó cực cao. Tương đối mà nói, đều là cùng giai đan dược bên trong, phức tạp nhất một loại. Bất quá, cùng Bạo Nguyên đan khác biệt, Địa mạch ngưng kim đan làm tam giai đan dược, tác dụng phụ cũng không có Bạo Nguyên đan như vậy nghiêm trọng không nói, mà lại hiệu quả cũng là mạnh lên quá nhiều, chiến đấu tăng lên hiệu quả thậm chí cảng tại Bạo Nguyên Đan phía trên. Bất quá, tại Trần Kỷ đối với địa mạch Ngưng Kim Đan lý giải bên trong, cũng có một chút không quá đồng dạng độ đồ vật. Cái này đan dược, tựa hồ là chỉ đối đặc biệt tu sĩ hiệu quả. Căn cứ Trần Kỷ lý giải, cái này đan dược hẳn là cần tu sĩ phát động một loại nào đó trước đưa điều kiện, mới có thể như thường tác dụng. Căn cứ Trần Kỷ suy đoán, đại khái xuất là cùng công pháp có quan hệ. Nói cách khác, cái này đan dược, đại khái xuất là cùng Hoàng Long chân nhân một mạch truyền xuống công pháp tương quan, thậm chí liền đem liền truyền thừa một bộ phận. Một viên chuyên môn đối Hoàng Long chân nhân một mạch, Bạo Nguyên Đan, đặt tại bình thường, Trần Kỷ khả năng không làm thành một chuyện. Bất quá, đoạn thời gian gần nhất, đầu tiên là Tống Thanh Vân, gần nhất lại là cả nhất. Thêm nữa hiện tại Bàng Thanh Vân lại mời chính mình cùng một chỗ luyện chế liên quan tới Hoàng Long chân nhân trong truyền thừa, Bạc Nguyên Đan, đủ loại nhân tố xếp cùng một chỗ, để Trần Kỷ không khỏi có một loại mưa gió nổi lên cảm giác. Lắc đầu, Trần Kỷ không khỏi thầm nghĩ, nếu quả thật có cái gì không đúng manh mối, chính mình nắm chặt liền đi. Trần Kỷ không phải loại kia nhận lý lẽ cứng nhắc tu sĩ, hắn luôn luôn cẩn thận chi cực, gần nhất mặc dù chỉ là một chút dấu vết để lại, nhưng lại để Trần Kỷ bản năng cảm giác có chút bất an. Cứ việc Hoàng Long tiên thành là những năm này tìm ra, tối ưu dễ Nhưng là nếu quả thật xảy ra vấn đề gì, Trần Kỷ cũng sẽ không chút do dự rời đi nơi này. Từ bộ kinh doanh bắt đầu quan hệ nhân mạch cùng Thanh Mục Đan Phượng, lưu đến núi xanh tại không lo không có củi đốt, người sống mới là chuyện trọng yếu nhất. Ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, Trần Kỷ lắc đầu. Hy vọng là ta suy nghĩ nhiều đi. Bốn. Trần Kỷ bước qua khảm long lân văn bậc đá xanh lúc, mái hiên treo 36 chén nhỏ mạ vàng mỏ hạc đèn lúc sáng lúc tối. Chỗ ngồi này tại Hoàng Long Tiên Thành trụ trung tâm năm tầng một các, chính là bảng Thanh Vân cùng Trần Kỷ hẹn xong địa phương. Cũng là bảng Thanh Vân luyện đan thất. A Kỷ, tới a. Bàng Thanh Vân tóc trắng phơ như thác nước áo choàng, mang trên mặt hòa hải ý cười, một bộ cười tùng tìm lão giả bộ dáng, nhìn xem Trần Kỷ nói. Trần Kỷ tại gã sai vật dẫn dắt dưới, dọc theo bốn lượn thang lầu, đi tới tầng cao nhất trên lầu Bàng Thanh Vân luyện đàn thất. Bàng huynh, đáp ứng lời mời mà tới. Trần Kỷ có chút chắp tay, mang trên mặt vừa đúng mỉm cười, lễ phép Hàn Nguyên nói. Lúc này, Trần Kỷ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Bàng Thanh Vân đỉnh đầu lỡ lửng một kiện cựu cung tinh bản hình dạng và cấu tạo pháp khí, toàn thân đỏ chót, tản ra ánh sáng nóng bỏng mang, từng đạo sóng nhiệt đập vào mặt, làm cho cả gian phòng nhiệt độ đột nhiên lên cao, phảng phất đưa thân vào viêm viêm liệt ngải phía dưới. A Kỷ Ngươi thành mục huyền linh hỏa, vẫn là tại thời khắc mấu chốt xuất thủ là được, Luyện Đan bình thường thời gian liền dùng ta cái này, Huyết Diễm Tinh Bản, Hỏa Diễm là đủ. Bàng Thanh Vân tựa hồ đã nhận ra Trần Kỳ ánh mắt, chủ động mở miệng giải thích, cái này Huyết Diễm Tinh Bản chính là chân nhân bản thượng, kích phát ra, huyết diễm, mặc dù tính không lên linh hỏa, nhưng cũng là thiên hạ kỳ hỏa một trong, so đồng dạng tu sĩ pháp lực hỏa diễm cao hơn trên không chỉ một cấp độ. Hoàng Long chân nhân bản thượng à, Trần Kỳ ý niệm trong lòng lóe lên, vô ý thức nhẹ gật đầu, âm thầm suy nghĩ, không hổ là Hoàng Long tiên thành đệ nhất luyện đan sư, xem ra, Hoàng Long chân nhân đối với Bàng Thanh Vân, có chút coi trọng. Tại bàn thanh vân đỉnh đầu tinh trên bàn, Trần Kỷ sắc thực cảm giác được một cỗ cực kỳ hùng hậu pháp lực bá động, pháp khí này phẩm chất, sợ không phải đã nhị giai viên mãn. Trình độ này pháp khí, tại Hoàng Long Thiên Thành, cơ hồ đều đã mua không được, cho dù là mấy đại thương hội đấu giá hội bên trên, cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm áp chụp pháp khí. Đây là phù dung tinh tâm đan, A Kỷ ngươi trước ăn bảo, điều chỉnh một cái trạng thái, nửa canh giờ sau, chúng ta liền bắt đầu luyện đan." Bàng Thanh Vân nói, đưa qua một viên tản gia nhàn nhạt mùi thơm ngát đan dược. "Phù dung tinh tâm đan." Trần Kỷ tiếp nhận đan dược, cũng không lập tức ăn vào, mà là đặt ở trong lòng bàn tay, tinh tế bước ve, cẩn thận quan sát. Hắn ánh mắt trên đan dược lưu chuyển, phảng phất muốn đem nó mỗi một chi tiết nhỏ đều khắc sâu vào não hải. Cử chỉ này bị Bàng Thanh Vân nhìn ở trong mắt, Bàng Thanh Vân cười nói ra, "Thế nào, A Kỷ ngươi đối cái này đan dược có hứng thú? Ngươi cần, đi thời điểm ta phái người đem đan phương sao chép một phần cho ngươi." Trần Kỷ nghe vậy, hơi sửng sở. Trên thực tế, hắn chỉ là thói quen cẩn thận quan sát mà thôi, dù sao, đối với cái này phụ dụng tính tâm đan, hắn cũng tương đối yêu kỳ. Luyện đan sư tại luyện đan trước đó, thường thường cần chìm lòng nghiên tinh khí, điều chỉnh pháp lực, đảm bảo chính mình tại trạng thái tốt nhất mới có thể bình thường bắt đầu luyện đan. Mã Đồ với tuyệt đại đa số luyện đan sư mà nói, bọn hắn thường thường cũng sẽ ở chính mình đan phương dự trữ chữa bên trong, tăng thêm một loại tính tâm đan dược. Dạng này, đã có thể dùng để bán, cũng có thể phụ trợ chính mình, giúp mình an định tâm thần. Nhưng là Trần Kỷ thì không phải vậy, hắn có viên mãn tiêu chuẩn, băng tâm quyết, chỉ cần tôi động băng tâm quyết, liền có thể rất nhanh chóng điều chỉnh tâm tính cùng pháp lực trạng thái. Cho nên, Trần Kỷ còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này đan dược, trong lòng tràn đầy hiếu kỳ. Vậy liền đa tạ Bàng huynh. Nghe được Bàng Thanh Vân muốn đem đan phương sao chép một phần đưa cho hắn, Trần Kỷ chắp tay thi lễ, cũng không chối từ. Cái này đương phương giá trị cũng không phải là rất cao, mà lại đối với Trần Kỷ rất có hiệu quả. Vô luận là ra ngoài ân tình vãng lai điểm xuất phát, vẫn là thực tế hiệu dụng, đối Trần Kỷ tới nói, đều được cho còn không tệ, không có cự tuyệt đạo lý. Tốt một một lát về sau, Trần Kỷ làm bộ lúc này mới vừa mới đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, liền đi ra cửa phòng, tìm tới Bàng Thanh Vân, "Bàng huynh, ta có thể." "Vậy thì tốt, ngươi đi theo ta." Bàng Thanh Vân ở phía trước dẫn đường, bước chân nhẹ nhàng. Trần Kỷ đi sát đằng sau phía sau, rất nhanh liền đi tới chuyên môn luyện đàn thất. Theo Trần Kỷ đi vào, trong chốc loáng Đan thất bên trong nhị thập bát tốc phương vị sáng lên u lam địa hỏa, ánh lửa chợt chợt tròn, tỏa ra hai người khuôn mặt. Bàng Thanh Vân cùng Trần Kỷ Diễn phần mình ngồi tại đã sớm đã nói xong vị trí bên trên, bầu không khí đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. Theo Bàng Thanh Vân giơ tay lên, đối ở trung tâm to lớn cựu khiếu tử kim lò luyện đan bỗng nhiên một điểm, "Oanh", một tiếng trầm muộn vũ vũ âm thanh đột nhiên vang lên, cựu khiếu tử kim đan lô chậm rãi dâng lên, treo ở ly hỏa trận nhãn đan lô phía dưới u lam địa hỏa hừng hực tiêu đốt, ánh lửa ngút trời. Tư Trần Kỷ dẫn đầu xuất thủ, tay hắn bóp tử ngọ quyết, động tác nước chảy mây trôi, đem một bên ba hũ giao xương thú phấn vung vào trong lò. Trong chốc lát, Tái nhận cho cốt gặp lượng ngưng tụ thành du long hư ảnh, tại lòng lò bên trong xoay quanh bay múa, tròn vẹn quay quanh bảy tuần phía sau mới chậm rãi tiêu tán. Sau đó bằng thanh vân cũng đi theo bắt đầu chuyển động, hắn chập ngón tay lại như dao, xẹt qua hư không, trên đầu đỉnh lấy tinh bàn phi tốc chuyển động, phóng xuất ra từng vòng màu máu hòa diễm, như mãnh liệt thủy triều đem trọn tôn đan lô bao lấy. Ngay sau đó, hắn tiện tay giương lên, soi trào đan dịch bên trong hiện lên 36 mai kim sa, đây là địa mạch tinh hoa ngưng tụ thành mẫu thổ chất tụy. Theo mẫu thổ chân tụy xuất hiện, chính lại biểu cho cái này lô đan dược cũng chính thức bắt đầu luyện chế. Gần như sau 10 canh giờ, Theo một vị lại một vị thảo dược bị tinh chuẩn đầu nhập trong lọ, địa mạch ngưng kim đan luyện chế đã đi tới mấu chốt nhất mấu chốt. "A Kỷ, thanh mục huyền linh hỏa." Bàng Thanh Vân đối Trần Kỷ vội vàng kêu gọi, thanh âm bên trong tràn đầy không thể nghi ngờ cảm giác cấp bách. Bàng Thanh Vân tiếng gào to chưa dời, Trần Kỷ tay trái ngón út đã vạch ra huyền ảo quy tích. Thanh mục huyền linh hỏa đột nhiên nổ lên, hóa thành một cái vũ cánh thanh loan nhào về phía Đa Lô, màu xanh lông đuôi đảo qua chỗ, nguyên bản sao động địa họa cùng huyết diễm lại như trăm sông đổ về một biển, đều hóa thành thanh diễm cuội tụ. Phấn vật, khoảng trường toán quá ở giữa, Thanh Ngọc Huyền Linh Hỏa lợi dụng mảnh liệt chi thế bao trùm địa hỏa cùng hết diễm, tựa như đưa chúng nó coi là nhất là chất lượng tốt nhiên liệu, trong chớp mắt liền đem cả chiếc đan lô cực kỳ chặt chẽ khóa đầy đan lô xung quanh trong không khí, cũng trong nháy mắt này, đột nhiên tràn ngập ra một tia nhiệt liệt lại bùng bổ sinh mệnh khí tức, phản phất tại biểu thị đan dược sắp đại công cáo thành. Tốt, chân khí xuất thủ về sau, bàng thanh vân trong nháy mắt một tiếng kêu tốt, thanh âm kia bên trong, giống như là tại không chút nào kêu kiệt khích lệ trấn ngự phối hợp ăn ý, lại tựa như là bởi vì đan dược sắp thành đan mà khó nén nội tâm kích động cùng phai mái. Nhưng mà, giống như có chỗ nào không đúng tình. Trong lòng Trần Kỷ âm thầm suy nghĩ, lập tức phân ra một sợi tâm thần, bất động thanh sắc ngẩng đầu liếc một chút đối diện Bàng Thanh Vân. Lúc này Trần Kỷ đã mười phần chắc chắn, Bàng Thanh Vân nhất định là lần đầu luyện chế cái này địa mạch ngưng kim đan, từ hắn đủ loại thao tác đến xem, hắn đối đang dự luyện chế lý giải thật sự là tạm được, thậm chí có thể nói được là hỏng bét cực độ. Giờ phút này dựa theo Bàng Thanh Vân loại này luyện chế phương thức tiếp tục kéo dài, mặt ngoài nhìn như hết thảy đều tại hướng phía tốt phương hướng phát triển, toàn bộ luyện đan quá trình trình chỉ hiện ra một mảnh vui vẻ phồn vinh chi cảnh. Nhưng Trần Kỷ trong lòng rõ ràng, kết quả sau cùng nhất định là nổ lò không thể nghi ngờ. Phải biết, Ngẫu Thổ chân tủy làm địa mạch tinh hoa, đã coi là thiên địa linh vật, tuy không phải đồng dạng bình thường dược tài có thể so sánh, hắn luyện chế phương thức càng là có cực kỳ khác biệt coi trọng, tuyệt đối không thể giống đối đãi phàm thông vật liệu như vậy chỉ là ngẫu nhiên ý niệm tới đây, Trần Kỷ tâm tư nhanh quay ngược trở lại, trong chốc lát bỗng nhiên chuyển tay, vốn nên nên dựa theo tứ tượng phương vị thuần thục kết ấn hai tay, lại tại chấn vị lặng yên gia tăng thanh mục. Huyền linh hỏa chuyển vận cường độ. A Kỷ, ngươi làm gì? Không phải đã sớm cùng ngựa Yigi ảng tốt lắm sao? Bốn. Ngay tại Trần Kỷ biến hóa thủ pháp một khắc này, đối diện bảng thanh vân bén nhẹ cảm nhận được Trần Kỷ pháp lực dị thường biến hóa. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, vội vàng phân ra tâm thần, đối Trần Kỷ nghiêm nghị ngẩm thét, thanh âm kia bên trong tràn đầy chấn kinh cùng phẫn nộ. Chương 235: Luyện đan thiên tài. Chương 235: Luyện đan thiên tài. Trần Kỷ đối với Bàng Thanh Vân Hồ to nhìn như không thấy, tiếp tục sửa lấy chính mình trong tay pháp lực thôi động, thanh mục huyền linh hỏa theo Trần Kỷ thao túng, tại lò luyện đan dưới, biến động bắt đầu, nhiệt độ càng thêm hạ xuống. A Kỷ ngươi. Bàng Thanh Vân tựa hồ còn muốn chỉ trích Trần Kỷ, nhưng lại nói chỉ nói một nửa, liền ngừng, hắn phân ra tâm thần. Dương mắt nhìn về phía Trần Kỷ trong ánh mắt, tràn đầy đều là không thể tin bộ dáng. Lúc này, theo Trần Kỷ trên tay pháp quyết càng thêm man rợ, một đạo tiếp lấy một đạo càng không ngừng nối đuôi nhau mà ra, bàng thanh vân thái độ cũng rõ ràng có chỗ chuyển biến. Nửa bước tam giai luyện đan sư, mặc dù trên địa mạch ngưng kim đan tạo nghệ phi thường, nhưng mà ánh mắt vẫn phải có. Theo Trần Kỷ bỗng nhiên xuất thủ, làm rối loạn ban đầu luyện đan kế hoạch, phối hợp điều chỉnh thanh mục huyền linh hỏa chuyển vận. Không có gì ngoài lúc ban đầu một mấy mắt, trong lò luyện đan đan dịch bỗng nhiên nhoáng một cái, kém chút tản ra bên ngoài. Sau đó, theo Trần Kỷ sửa, trong lò đan đan dịch ngưng hình đã đi lên chứng độ. Càn Thiêm Trôi chạy bắt đầu. Trên thực tế, Bàng Thanh Vân cũng minh bạch, tiếp tục luyện tiếp, cái này lô đang ngưng dược, đại khai xuất muốn nổ lô, dù sao cũng là nửa bước tam giai luyện đan sư, Bàng Thanh Vân thủ đoạn luyện đan không thể nghi ngờ. Bất quá, hắn cũng thiếu khuyết kinh nghiệm, không có gì biện pháp, chỉ có thể làm từng bước tiếp tục luyện chế xuống dưới, cũng đã là tối ưu giải pháp. Thay đổi xoành xoạch, tại luyện đan bên trong, vẫn là kiêng kỵ lớn nhất. Kế hoạch xong luyện đan trình tự, cho dù là có chút lỗ hổng, luyện đan sư thường thường cũng sẽ không cấp tốc liền đem nó phương hướng sửa đổi, mà là sẽ ở phát hiện về sau, càng không ngừng biên độ nhỏ sửa chữa. Dẫn dắt hắn đi đến đường ngay đây cũng là vì cái gì? Trần Kỷ trên phạm vi lớn sửa lại thanh mục huyền linh hỏa chuyện vận về sau, Bàng Thanh Vân sẽ như vậy kích động, thậm chí lên tiếng quát lớn nguyên nhân. Trần Kỷ cách làm như vậy, cùng mong muốn giảng tốt luyện đan phương thức, xuất nhập thực sự quá lớn, cực đại sát suất sẽ dẫn đến lần này luyện đan thất bại trong gang tấc. Ông đột nhiên, biến độ không lớn pháp lực ba động bỗng nhiên xuất hiện. Trần Kỷ bỗng nhiên đưa tay, quanh thân một thuộc tính pháp lực tại đầu ngón tay hội tụ thành thanh đạn, bỗng nhiên phát ra, đem trọn tôn đan lô ba khóa thẳng tắp treo lên tới. Người, nhìn xem cái này ra ngoài ý định một màn, Bàng Thanh Vân càng thêm kinh ngạc, bỗng nhiên há to miệng. Trừng lớn hai mắt, Thẳng tắp nhìn chằm chằm Trần Kỷ. Trong thoáng chốc hoàn hồn về sau, vậy mà trực tiếp gãy mất chính mình đối đan lô pháp lực truyền vận, trực tiếp đem toàn bộ luyện đan quyền hạn, toàn bộ thuộc về Trần Kỷ. Lệ, một tiếng bén nhọn chim hót. Thanh mục huyền linh hỏa biến thành thanh loan, lần nữa bay ra, rơi vào Trần Kỷ pháp lực ngưng hình mã thành thanh đàng phía trên. Trong chốc loáng, thế lựa phóng đại đây là Trần Kỷ rỡ mấy năm phát hiện thanh mục huyền linh hỏa diệu dụng, lấy chính mình trưởng xuân pháp lực, làm tụi tụi, sẽ để cho thanh mục huyền linh hỏa đốt vượt hơn. Mặc dù là cố ý hành động, nhưng là lúc này Trần Kỷ, vẫn là thần kinh căng thẳng, hết sức chăm chú. Trên vô tự tư Trần Kỷ đối với địa mạch Ngưng Kim Đan sắc thực đã có không thấp độ thuần thủ. Nhưng là trên thực tế, Trần Kỷ dù sao còn chỉ là một tên nhị giai luyện đan sư, chúc cơ tầng hai, cũng chính là chúc cơ sơ kỳ tu vi. Tam giai đan dược đối với Trần Kỷ tới nói cũng là lần thứ nhất lựa chế. Mà lại, độ khó quả thực rất lớn. Bất quá, tương ứng, lúc này Trần Kỷ đã có thể đoán trước đến, nếu như mình đem cái này lô địa mạch Ngưng Kim Đan luyện chế thành công đối với cùng Trần Ngũ Kỷ về sau luyện đan con đường cũng sẽ có lây lớn vô cùng tăng lên. Tới, cảm tụ được biến thành làm thanh đằng pháp lực truyền về tin tức, Trần Kỷ đã có thể xác định, sắp thành. Sau đó Trần Kỷ Thanh một huyền linh hỏa thoáng chốc tăng vọt, trong lựa thanh loan hư ảnh thanh lệ lấy nhào về phía đấy lò mai rửa vết rạn. Trần Kỷ Thanh đằng pháp lực tùy theo bị đốt cháy nhất không trông náy mắt, trong chớp nhoáng thanh mục huyền linh hỏa lại đang lô mặt ngoài phát họa ra hoàn chỉnh chu thiên tinh đấu đồ. Cái này, chu thiên tinh đấu đồ xuất hiện một máy mắt, Trần Kỷ cũng bỗng nhiên kinh ngạc, thần mạnh đan lô. Cái này chu thiên tinh đấu đồ cũng không phải là Trần Kỷ pháp thuật cùng bí thuật, mà là bằng thanh vân cái này cửu khiếu tử kim lò luyện đan trên tự mang trận pháp. Pháp khí này, vậy mà có thể tại sắp đan thành thời khắc, tự nhiên tràn ra tới một cỗ đặc biệt pháp lực, dung nhập Trần Kỷ thanh mục huyền linh hỏa, phụ trợ luyện đan. Còn không phải suy nghĩ những này thời điểm. Trần Kỷ suy nghĩ liền lên, ngay tại cảm giác được cựu khiếu tử kim trong lò đan đang thành trong mắt, đột nhiên quát khẽ một tiếng. Bàng huynh, khai lò. Từ lúc Trần Kỷ tiếp nhận về sau, Bàng Thanh Vân sớm tại một bên chờ đã lâu. Hắn đứng tại ly hòa vị, đột nhiên đưa tay, hướng về đan lô phương hướng, hư không kéo một phát. Liền có hơi mờ sợi tơ, bị lôi kéo ra. Chính là, Thiên Chu Tơ, chính là luyện đan thời điểm, phong lô sử dụng. Theo, Thiên Chu Tơ bị Bàng Thanh Vân kéo xuống, tôn này cựu khiếu tử kim lò lửa đan, run lên bần bật. Bỉ Liệt rung động ở giữa phun ra ba đạo màu hổ phách đăng ký, trực tiếp tại thăng đến sả nhà lúc quỷ dị vận vẹo thành giao mãng hình thái. Toàn thân màu vân đất, giống như giao giống như rắn ở trong mắt Trần Kỷ, đang cùng vài ngày trước, Hứa Diệu Phong cùng cảnh nhất đại chiến thời điểm, hiện ra công pháp ngưng hình như độc đồng dạng. "Giống?" Kia giống như giao giống như rắn đan khí hư ảnh, gầm lên giận dữ, gần như hồn ngưng tụ thành thực chất, tại Trần Kỷ bên tai nổ vang. Theo một tiếng này, đan lô đã triệt để mở rộng. Kia giao sả hư ảnh chia ra làm ba, hướng phía dưới vọt tới, đột nhiên nhoắm một cái, ngậm lấy kim đan phá không mà lên đuôi rồng đảo qua chỗ. Giữa không trung lại sinh ra hỗn lượn linh thạch quán mạch. Long Lò còn sót lại hỏa tinh tại trong hư không nổ tung, mỗi một đám đều hóa thành hơi co lại núi non sông ngòi, phản chiếu bốn vách tường tỏa ra ánh sáng lung linh. Bàng Thanh Vân dâu bạc trắng bị đan khí nhấc lên, dàn môi trong con mắt phản chiếu lấy đời này không thấy kỳ cảnh, kia ba cái kim đan cũng không phải là lỡ lửng, mà là bị vô số mắt thần có thể thấy linh khí sợi tơ nắm lăng. Kim Văn tại đan mặt ngoài thân thể dù tẩu như vật sống, khi thì tụ thành khiếu đô phổ, khi thì tán làm tinh đấu chất liệt, lại đem phương viên trăm dặm địa mạch đi hướng diễn dịch đạt được hảo tất hiện. Như là hoàng long tiên thành bị điêu khắc ở giữa không trung, Cái này một bức ngạc nhiên cảnh tượng, thậm chí lần nữa chấn kinh Trần Kỷ. Thời khắc này Trần Kỷ càng thêm vững tin, cái này địa mạch ngưng kim đan nhất định cùng Hoàng Long chân nhân một mạch thân truyền công pháp, có cái gì đặc biệt liên hệ. Bàng Thanh Vân thì là nhìn như không thấy, như là sớm có đón trước. Hắn mặt lộ vẻ vui mừng, thậm chí không có thời gian nhìn nhiều Trần Kỷ một chút, chỉ là nâng lên tay áo chộp ngón tay lại như giao hội hướng mình cổ tay, sau đó khẽ quát một tiếng. "A Kỷ, lửa." Trần Kỷ phản ứng rất nhanh, lần nữa đưa tay đi nhẹ, thanh mục huyền linh hỏa bỗng nhiên liền hóa thành một cái thanh loan, ngập lên bàng thanh vân tinh huyết, tụ hợp vào một bên ba đầu đan khí giao long bên trong. Bàng Thanh Vân kia rõ ràng mang theo bí pháp tinh huyết, tại chân kỵ linh hỏa trợ giúp dưới, dung nhập đan khí một cái mắt, ba đầu linh khí giao long cùng tiêu lên trường âm, đem kim đan vững vàng đưa đến bàng thanh vân run rẩy lòng bàn tay. "Thành, xong rồi." Thang đến đan dược đã tới tay, bàng thanh vân vẫn là bức kia cực kỳ kinh ngạc dáng vẻ. Nhìn chằm chằm trong lòng bàn tay mình ba cái đan dược, tự lẩm bẩm, như si như say. Sau đó, hắn mới tốt giống đột nhiên nghĩ đến cái gì, dống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía chân kỵ. "A kỵ ngươi, ngươi, ngươi thật là làm cho ta kinh ngạc a." Hắn trước tiên thậm chí có chút cả lăm, sau đó mới đem lại nói toàn. Lúc này Bàng Thanh Vân nhìn về phía Trần Kỷ ánh mắt, đơn giản liền như là nhìn thấy cái gì hiếm thấy chân bảo. Tràn đầy khen ngợi cùng tham lam, "Ngươi làm sao lại biết rõ, dạng này luyện đan mới là đúng." Hắn nhìn xem Trần Kỷ tiếp tục hỏi, "Trực giác?" Trần Kỷ ngẩng đầu đối mặt, nghĩ nghĩ, sau đó lạnh nhạt đáp, "Ha ha ha, ha ha ha, tốt, tốt một cái trực giác, A Kỷ ngươi tại luyện đan phương diện thiên phú, tuyệt đối hơn xa tại ta, nếu như tu vi cho phép, ngươi nhất định có cơ hội trở thành tam giai luyện đan sư." Bàng Thanh Vân như chút được gánh nặng cười ha hả, lập tức mang theo tán dương ánh mắt, tán thưởng Trần Kỷ. "Trực giác?" Đáp án này Nghe tương đối hợp phép, trên thực tế lại là hợp lý nhất tình huống. Vô luận là luyện đan sư, luyện khí sư, chính là về phần trận pháp sư, phù sư, thiên phú đầy đủ người, tại chính thức thời khắc nấu chốt, thường thường đều là trực giác giống như linh quang lóe lên, liền hoàn thành luyện chế đối với thiên tài mà nói, làm tức nước, chính là lãng phí thiên phú. Bất quá, ngươi là gan là thật to lớn a, nếu như thất bại, ngươi liền không sợ ta đem trách nhiệm đều vung ra trên đầu ngươi. Đem ba cái đan dược thu hồi, Bàng Thanh Vân cũng cố ý, cũng không muốn cùng Trần Kỷ nói quá nhiều liên quan tới cái này đan dược sự tình, mà là ngẩng đầu hỏi. Trong khoảng thời gian này Bàng huynh giúp ta rất nhiều, nếu là vừa mới ta không xuất thủ đối địch Thanh Ngô Huyền Linh Lửa chuyển vận, tại cảm giác của ta dưới, nhất định sẽ nổ lô. Đã như vậy, ta không bằng nếm thử một phen, về phần Bàng huynh, trong khoảng thời gian này, Bàng huynh đối ta trợ giúp rất nhiều, ta còn là phi thường tin tưởng. Chân Kỷ ngôn từ khẩn thiết, Su Linh nói. Đúng vậy a, nếu không phải ngươi đột nhiên xuất thủ, sợ không phải muốn ván đã đóng thuyền nổ lô. Bàng Thanh Vân cũng cảm khái, trở về nhìn thoáng qua Đan Lô cho ánh mắt bên trong, cuồn cuộn lấy khó nói lên lời cảm xúc. Nhờ có A Kỷ ngươi a. Hắn lắc đầu, thực không dám giấu giếm. Ngươi sửa thanh một viên linh hỏa một cái mắt, ta thậm chí cho là ngươi muốn cố ý hủy đi ta cái này lô đan dược. Hiện tại xem ra, là ta ngồi giếng quy tiên, lòng tiểu nhân a. A Kỷ ngươi luyện đan thiên phú cùng trực giác, trên căn bản liền hơn xa tại ta, sợ không phải không dùng đến 20 năm, Hoàng Long tiên thành đệ nhất luyện đan sư thế tuổi, liền muốn thay người. Không không không, 10 năm, 10 năm là đủ. A Kỷ ngươi cơ sở đan dược tạo nghệ đã để ta mười phần kinh ngạc, hiện tại xem ra, cũng không xa xa không chỉ là cơ sở đan dược, ngươi luyện đan thiên phú, quả thật ta cuộc đời ít thấy. Bàng Thanh Vân luôn tử có chút khẩn thiết. Chỗ nào, trực giác cái này đồ vật? rất khó nói rõ, mà lại kém cỏi nhất cũng chính là nô lô, tâm không cố kỵ phía dưới, ta thuận tay nếm thử một phen mà thôi, Bàng huynh vẫn là chớ có tự coi nhẹ mình. Trần Kỷ hơi vừa chấp tay, từ chối nói: "Ai, một đời người mới thay người cũng rồi." Giả bộ thản thức lắc đầu, Bàng Thanh Vân sau đó nghiêm mặt nói: "A Kỷ, lần này ngươi bổ cứu lập công lớn, ta nhất định sẽ bẩm báo chân nhân. Chỗ nào? Ta bất quá là từ bên cạnh phụ trợ mà thôi, chủ lực luận đan vẫn là Bàng huynh ngươi." Nghe vậy, Trần Kỷ khiêm tốn nói: "Ta luận đan là chuyện đương nhiên sự tình." Dù sao ta chính là Hoàng Long một mạch thủ tịch luyện đan sư, đây là việc nằm trong phận sự của ta." Bàng Thanh Vân lắc đầu, sau đó nói, "Nhưng là A Kỷ ngươi, lại không phải ta Hoàng Long một mạch người, vốn là ta mời đến thay ta trợ lực, lần này lại lập xuống đại công, chân nhân nhất định sẽ không kêu kiệt ban thưởng, ngươi yên tâm." Vậy liền đa tạ Bàng huynh. Chân Kỷ cũng không chối từ nữa, chắp tay nói nói cảm ơn. Hứa Diệu Phong, trong lòng thầm nghĩ, Chân Kỷ không khỏi lắc đầu. Bàng Thanh Vân ngoài miệng nói chân nhân, tự nhiên là Hứa Diệu Phong, mà không phải Hoàng Long chân nhân. Giả đan cũng là đan, giả đan chân nhân cũng là chân nhân. Tại Hoàng Long tiên thành, Truy lại đa số tình huống dưới, Hoàng Long một mạch miệng nói chân nhân, đều là Hứa Diệu Phong, mà không phải Hoàng Long chân nhân. Hoàng Long chân nhân cũng sớm đã bế quan xung kích Kim Đan đỉnh phong, muốn một chứng minh anh, chỉ lưu thủ đồ Hứa Diệu Phong chủ trì Tiên Thành sự vận. Trần Kỷ tại Tiên Thành nhiều năm như vậy, cũng chính là vài ngày trước cảnh nhất tới cửa khiêu khích, mới nghe thấy Hoàng Long chân nhân thanh âm. Mà lại, mặc dù bảng thanh văn trong lời nói nói có chút lớn mạnh dáng vẻ, Trần Kỷ công lao cũng thực không nhỏ. Nhưng mà muốn bằng này gặp được Hoàng Long chân nhân, vẫn là còn thiếu rất nhiều đây chính là Kim Đan hậu kỳ đỉnh tiêm tán tu. Cái này đan dược đạt phong tốt tốt, ta cái này muốn đưa đi qua. Bàng Thanh Vân cất kỹ đan dược, liền hướng về Trần Kỷ đi tới, nói: "A Kỷ ngươi cái này ở chỗ này, điều tức một phen, điều tức kết thúc về sau, ngươi tự tiện là đủ." "Tốt, Bàng huynh, ngươi đi đi." Trần Kỷ Hàn Huyên nói. Tại Bàng Thanh Vân luyện đan thất bên trong, làm bộ điều tức một một lát về sau, Trần Kỷ cũng liền hài lòng một thân, về hướng Thanh Ngọc cư. Trên thực tế, Trần Kỷ pháp lực hao phí cũng không nhiều, mà lại, tại trong quá trình luyện đan, hắn một mực phi thường cố ý không chế pháp lực ba động. Giả bộ ra một bức pháp lực mình giữ chữ cũng không dư thừa trạng thái. Dù sao, Trần Kỷ tại Hoàng Long Tiên Thành, người thiết phi thường trọng yếu. Luyện đan tiên phu cực kỳ cao tuyệt, nhưng là tu hành tiên phu, đấu pháp năng lực cực kỳ yếu đối một thuộc tính tu sĩ đây chính là Trần Kỷ đối với mình yêu cầu. Bên ngoài tại người thiết hiện hóa phương diện này, Trần Kỷ cho tới nay đều kiên định cái này chính mình định cho mình tiêu chuẩn. Lần này, ta luyện đan tiên tài thân phận, hẳn là có thể triệt để làm được đi. Suy nghĩ lưu chuyển, Trần Kỷ không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu. Trước tiên em, ngươi thiết, đứng thẳng, sau đó đang từ từ đền bù chi tiết, nhất định sẽ so chậm rãi thông qua chi tiết, để người khác cảm thấy mình là cái luyện đan tiên tài, tới càng tốt hơn. Lần này có bằng Thanh Vân vì chính mình học tục lòng, chính mình tại các loại đan dược trên tạo nghệ, cũng có thể chậm rãi hiện lộ. Thanh mục đan phường, hẳn là cũng có thể bắt đầu lên khung cao giai đan dược. Nói một cách khác, nên bắt đầu kiếm tiền a. Kiếm tiền, dọn nhà, làm rộn tu hành. Trong lòng tốt đẹp Trần Kỷ, chậm rãi đi tại Trầm Ngọc phường Thanh Vũ nham lật thành trên sân nhà, không đồng nhất một lát, liền trở về Thanh mục cư đưa tay điểm ra một đạo pháp quyết, mở ra động phủ cấm chế, Trần Kỷ vừa muốn đi vào động phủ một mấy mắt. Khóe mắt quét nhìn, khi thấy, từ một bên Tôn Phương động phủ bên trong, đi ra một tên toàn thân hắc bảo tu sĩ. Thấy thế, Trần Kỷ không khỏi mày nhăn lại. Phản Phật giống như vô sự, đi vào thành một cử, đồng thời, trong lòng suy nghĩ nói, người kia là ai? Hắn không khỏi rũa ra tay, nhặt lên trong không khí một vòng linh khí, đặt ở đầu ngón tay, tinh tế vướn về phía sau, lại đặt ở chóp mũi, cẩn thận hít hà. Thần nặng mùi hôi thối, là cấp tu. Suy nghĩ lưu chuyển, hắn không khỏi ngẩng đầu hướng người kia rời đi phương hướng nhìn lại. Chương 236. Chương 236. Hoàng hôn nhuộm dần dáng mây thời điểm, cảnh nhất cùng đối phương nghi chân sau nhọn điểm nhẹ vân khí, phản Phật Trích Tiên Lâm chậm chậm chậm hạ xuống. Cho dù là đối mặt Hoàng Long chân nhân,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 Bàng Thanh Vân tiếng gào to chưa dời, chân kỵ tay trái ngón nút đã vạch ra huyền ảo quy tích. Thanh Ngọc Huyền Linh Hỏa bỗng nhiên nổ lên, hóa thành một cái vũ cánh thanh loan nhào về phía đàn lô, màu xanh lông bôi đảo qua chỗ, nguyên bản sao động địa hỏa cùng hết diễm lại như trăm sông đổ về một biển, đều hóa thành thanh diễm cuội tụ. Phấn Phật, khoảng chừng thoáng qua ở giữa, Thanh Ngọc Huyền Linh Hỏa lợi dụng mãnh liệt chi thế bao trùm địa hỏa cùng hết diễm, tựa như đưa chúng nó coi là nhất là chất lượng tốt nhiên liệu. Trong chớp mắt liền đem cả chiếc đàn lô cực kỳ chặt chẽ khóa đầy đàn lô xung quanh trong không khí, cũng trong nháy mắt này, bỗng nhiên tràn ngập ra một tia nhiệt liệt lại bùng bổ sinh mệnh khí tức, phảng phất tại biểu thị đàn dược sắp đại công cáo thành.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 Chân Kỳ Thoáng có chút nghi hoặc, Tôn Vương chẳng lẽ còn cùng cấp tu có liên hệ gì? Bất quá, hắn lắc đầu, cũng chưa suy nghĩ nhiều, trực tiếp quay người, liền trở về động phủ bên trong. Không có quan hệ gì với ta. Vô luận có phải thật vậy hay không có quan hệ, hắn đều không phải là đặc biệt quan tâm. Chân Kỳ mặc dù đối với cấp tu loại này của thể, là hoàn toàn coi nhẹ, nhưng lại cũng không về phần bởi vì Tôn Vương cùng cấp tu có cái gì liên lụy, liền đoạn mất giữa hai người liên hệ. Hắn không có gì đạo đức bệnh thích sạch sẽ, mà lại, tuyệt đại đa số cái gọi là cấp tu, đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít, cùng nơi đó một chút nhất lưu thế lực, có chút không minh bạch liên lụy. Thậm chí, thậm chí trực tiếp chính là nuôi dưỡng ra nô điểm này, sớm tại Vạn Đạo Hồ thời điểm, Trần Kỷ liền nhìn rất là minh bạch. Ngồi tại thanh mục cư đãi khách trong phòng, trước tiên, Trần Kỷ liền rút ra một cuốn sách sách, cũng chế thành bút, tại phía trên viết lên hai hàng chữ: Thiên Chu Tơ, cùng Chu Thiên tình đấu. Đây chính là kia bảng Thanh Vân, khai lò thủ pháp. Bút ngừng trong đáy mắt, Trần Kỷ cũng theo đó nhắm hai mắt lại, hồi tưởng lại trước đó bảng Thanh Vân tu đan lúc trạng thái. Làm một tên hiệp cách luyện đan sư, thường thường đều sẽ có một ít chính mình độc môn thủ đoạn. Bảng Thanh Vân tu đan thủ pháp, Trần Kỷ trước đây chưa bao giờ thấy qua, nhìn hiệu quả còn không tệ. Đối với thành đan phẩm chất mặc dù không thể tạo thành ảnh hưởng, nhưng là đối với đan dược bảo tồn, rõ ràng có không tệ tác dụng. Lúc này có cơ hội, Trần Kỷ cũng trong đầu hồi ức một phen, thử học tập một cái. Nếu thử một cái, có thể hay không phát động vô tự thư, cũng học chộp một phen. Rồi ra tay chỉ, tại giữa không trung tô tô vẽ vẽ, bắt chước Bàng Thanh Vân ngay lúc đó hành vi. Liên tiếp như thế, Trần Kỷ làm mấy lần về sau, đều phát hiện vô tự thư bên trên không có phản ứng chút nào, dứt khoát cũng liền coi như thôi. Nhìn, hẳn không phải là vấn đề của ta. Trần Kỷ lắc đầu, không khỏi suy nghĩ, Bàng Thanh Vân khai lò tu đan phương pháp càng cùng loại với một loại kỹ xảo, mà không phải công pháp pháp thuật đương nhiên, cũng có khả năng Trần Kỷ thật sự là lý giải quá kém, trên vô tự thư không cũng có bất kỳ phản ứng nào. Bất quá, lấy Trần cùng xem ra, khả năng này không lớn. Lắc đầu, Trần Kỷ trở lại thanh mục cư bên trong, liền chính thức bắt đầu hôm nay tu hành bốn. Trong thoáng chốc, thời gian 1 năm đã đi qua. Lúc này, Trần Kỷ tu vi cũng tại nửa tháng trước, đột phá trúc cơ bottom. Trước đây cùng Tôn Vương song tu mang tới lợi, đã bị Trần Kỷ toàn bộ triệt để tiêu hóa, tiếp xuống tu hành tốc độ, một lần nữa trở lại chậm rãi rùa bò. Trần Kỷ cũng là quen thuộc loại này tình huống. Đối với mình mà nói, đây coi là không lên quá ma túy phiền. Hô, trầm dãi phun ra một ngụm trọc khí, kết thúc một đêm tu hành, Trần Kỷ chậm rãi đứng dậy. Đến thời gian a, đứng dậy về sau, Trần Kỷ nhẹ gật đầu, vui vẻ nghi đến. Hơn 1 năm nay thời gian, Trần Kỷ mặc dù mình chỉ là tại an ổn tu hành, không có làm sự tình gì, cũng không có gì biến hóa lớn, nhưng là Trần Kỷ tên tuổi rồi, lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại toàn bộ Hoàng Long Tiên Thành bên trong, bây giờ Trần Kỷ đều đã được cho có chút danh tiếng luyện đan sư. Mà không phải trước đây, khoảng chừng Nam Thành rất có danh khí Thanh Mục Trần Kỷ đây hết thảy, cũng đều may mắn mà có Hứa Diệu Phong cùng Bàng Thanh Vân. Chính là lần trước, Trần Kỷ giúp Bàng Thanh Vân chuyện luyện Đan Tỉnh, đổi lấy Hứa Diệu Phong một cái nhân tình. Cái này bị cảnh nhất lây thuốc cơ tu vi nghịch phạt giả đàn chân nhân, tại bên trong tòa tiên thành, vẫn là số một số 2 nhân vật. Hắn mấy lần đối Trần Kỷ tán dương, không chỉ có giúp Trần Kỷ tạo thế dư danh, còn cho Trần Kỷ Thanh Mục Đan Vương, mang đến lượng lớn ích lợi. Lập tức, nổi tiếng liền khuếch tán ra ngoài. Mặc dù lần trước cảnh nhất cùng Hứa Diệu Phong ở giữa chiến đấu, để Hứa Diệu Phong mặt mũi mất hết, nhưng là tại Hoàng Long tiên thành, lời của hắn Yến Minh cực kỳ có phát lượng, vẹn vẹn mấy ngày, liên truyền khắp toàn bộ Hoàng Long Tiên Thành. Lại thêm bảng thanh vân mấy lần công khai thổi phồng trấn kỵ, sương hô trấn kỵ là Hoàng Long Tiên Thành bên trong, nhất có hy vọng đột phá tam giai luyện đan sư luyện đan sư. Tên người, cây có bóng, cứ như vậy dựng đứng lên đối với đây, Trần Kỷ đối với hai người cũng là có chút cảm kích. Cùng lúc đó, chính Trần Kỷ cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, tại luyện đan kỹ nghệ phực diện, đột nhiên tăng mạnh, luyện chế ra đại lượng cao trình độ đan dược, đều là thượng phẩm cấp bậc, trong đó huyền linh hoàn, thậm chí còn có cực phẩm. Mặc dù đại bộ phận đều cũng không phải là đặc biệt tốt bán, tại Trần Kỷ Thanh Mộc Đan phường đã đem gác xó hồi lâu. Nhưng là Trần Kỷ Tịnh không để ý, cái này bản thân liền là Trần Kỷ muốn hiệu quả. Thượng phẩm chính là về phần cực phẩm đan dược, bản thân cựu không phải cực lớn đa số tu sĩ tiêu phí nổi. Nhưng là đối với một cái luyện đan sư mà nói, đây cũng là luyện đan sư bề ngoài. Nếu như tại đan phường bên trong, không có một chút cao giai đan dược áp trận, lui tới tu sĩ liền sẽ không thể tránh khỏi xem nhẹ tên này luyện đan sư. Chân chính có trình độ luyện đan sư cùng đan phường, vô luận bán hay không ra ngoài, cũng sẽ ở trong đan phường để lên đại lượng đan dược làm áp trận đan dược, lên một cái chứng minh tác dụng. Bất quá, nghiêm chỉnh mà nói, mặc dù có vô tự thư phụ tá, nhưng là lúc này Trần Kỳ tại nhị giai đan dược trên tay nghề cũng không hùng hộ, Trần Kỳ 100% sản xuất thượng phẩm trở lên đan dược. Lần này, Trần Kỳ luyện đan, vẫn là trước đây Trần Kỳ tại Chu giai thánh trong túi trữ vật lấy được luyện đan bí thuật, lên hiệu quả. Cái này vô danh bí thuật, tại luyện đan thời điểm, có thể để luyện đan sư lấy một bộ phận thành đan đại giới, đổi lấy đan dược phẩm chất tăng lên. Nói một cách khác, chính là giảm bớt số lượng, tăng lên chất lượng. Cái này bí thuật, lúc này, tại Trần Kỷ vô tự thư bên trên, đã là vô danh bí thuật, đại thành, 16800. Một năm này thời gian, đối với môn này bí thuật, trên thực tế, Trần Kỷ sử dụng đặc biệt nhiều. Chính là vì tăng lên chính mình luyện đan trình độ đại thành trình độ vô danh bí thuật, lúc này Trần Kỷ tại phí tồn phương diện, không sai biệt lắm đã không lâu cái gì. Trong luyện chế phẩm đan dược lúc, lấy Trần Kỷ trình độ, cơ hồ liền có thể hy sinh một nửa đan dược thành đan, đổi lấy còn lại đan dược trở thành thượng phẩm tiêu chuẩn đối với đây, Trần Kỷ là phi thường hài lòng. Mà lại, tuân một năm này thời gian, bởi vì chính Trần Kỷ luyện đan sư tên tuổi đánh ra ngoài, Cộng thêm thanh mục đan phường sinh ý vô cùng tốt. Lúc này, Trần Kỷ trong tay cũng có một buốt không ít linh thạch. Là thời điểm a. Cho nên, Trần Kỷ vào hôm nay tu hành kết thúc, liền đi ra thành mục từ, đi hướng Hoàng Long Tiên Thành động phủ thuê chỗ. Đổi một gian Hoàng Long Sơn trên động phủ, chính là Trần Kỷ lúc này mục tiêu. Tương đối mà nói, mặc dù Trần Kỷ lúc này trong tay linh thạch không ít, nhưng là nếu như muốn mua sắm một gian Hoàng Long Sơn trên động phủ, vẫn là còn thiếu rất nhiều. Dù sao, Hoàng Long Sơn mạch trên động phủ, mặc dù danh tự cũng gọi một gian động phủ, nhưng là trên thực tế, chính là một tòa phong. Mà lại, đối với Trần Kỷ mà nói, Tại động phủ lựa chọn thời điểm, linh điền cũng nhất định là vô cùng trọng yếu một vòng. Mà, có được đại lượng linh điền động phủ, bản thân so thông thường động phủ, còn muốn mạnh hơn không chỉ một đẳng cấp. Dứt khoát, Trần Kỷ cũng từ bỏ mua sam ý nghĩ. Phòng ở mắt như vậy, không bằng thuê. Trần Kỷ chuẩn bị, trước thuê hắn 10 năm, đến kỳ lại nói, dù sao Trần Kỷ cũng có khả năng tại Hoàng Long Tiên Thành vượn qua cả một đời. Tu vi tăng lên không sai biệt lắm, hắn liền muốn đi hướng linh mạch cao cấp hơn địa phương. Hoàng Long Tiên Thành, bất quá là quá độ mà thôi bốn. Đạo hữu, ta có gì có thể trợ giúp ngươi? Mới vừa vận đi vào Hoàng Long Tiên Thành động phủ thuê chỗ. Trên thân Trần Kỷ chúc cơ ba tầng tu vi không che giấu chút nào ngoại phóng về sau, liền lập tức có người tiến lên đón. Chúc cơ kỳ thuê động phủ, kém cỏi nhất cũng là nội thành động phủ, giá cả khâu ít, đối với những công việc này ở chỗ này tu sĩ tới nói, chiếc phần trăm tương ứng cũng là khâu ít. Cho nên, bọn hắn phục vụ tự nhiên sẽ nhiệt tình khâu ít. Gặp người hạ đồ ăn đĩa, nghề phục vụ phổ biến như thế, cho dù là tu tiên giới tu sĩ cũng không thể ngoại lệ. Chương 237. Chương 237. Cấp tu làm sao lại xuất hiện ở đây? Tìm Tôn Vương. Trần Kỷ thoáng có chút nghi hoặc, Tôn Vương chẳng lẽ còn cùng cấp tu có liên hệ gì?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 Trên thân Trần Kỷ chúc cơ ba tầng tu vi không che giấu chút nào ngoại phóng về sau, liền lập tức có người tiến lên đón. Chúc cơ kỳ thuê đạo phủ, kém cỏi nhất cũng là nội thành đạo phủ, giá cả không ít, đối với những công việc này ở chỗ này tu sĩ tôi nói, chiếc phần trăm tương ứng cũng là không ít. Cho nên, bọn hắn phục vụ tự nhiên sẽ nhiệt tình không ít. Gặp người hạ đồ ăn dĩa, nghề phục vụ phổ biến như thế, cho dù là tu tiên giới tu sĩ cũng không thể ngoại lệ. Chương 238, Âm ưu. Chương 238, Âm ưu. Hô, thật là có điểm mệt mỏi. Lúc này đã là Trần Kỷ di chuyển sau nửa tháng. Nửa tháng này thời gian, Trần Kỷ phối hợp hạ tử cùng Á Tử, đem cái này thành đế phòng hơn mấy phiến linh điền, đều theo thứ tự khai khẩn tốt. Cả tòa thành đế phòng, cộng lại tổng cộng 6 mảnh linh điền, Trần Kỷ tốn hao thời gian nửa tháng, đem nó theo thứ tự khai khẩn kết thúc đã có thể trồng lên linh thực. Bất quá, lúc này Trần Kỷ trên tay linh trùng không nhiều, còn cần xuống núi mua lấy một nhóm mới được. Trần Kỷ bản thân cũng không phải là đặc biệt sốt ruột. Dù sao, trồng trọt linh điền loại chuyện này, Trần Kỷ còn có kinh nghiệm, là căn bản không vội vàng được. Qua mấy ngày xuống núi mua đi, củng nền vững chắc một lần tu hành. Ngẩng đầu nhìn, sắp trời đã tối, suy nghĩ lưu truyện. Trần Kỷ quay người trở lại trong phòng tu luyện, chuẩn bị bắt đầu tu hành. Linh Điền khai khẩn kết thúc về sau, Trùng Trọt Linh Thức tự tỉnh, liền không quá cần Trần Kỷ quá nhiều xử lý. Mặc dù Trần Kỷ là một cái nhiều năm linh thực sư, nhưng là trên thực chất linh thực phương diện ký ức, hắn một mực cũng không phải là đặc biệt ưu tú đương nhiên, cái này không phải đặc biệt ưu tú là đối với luyện đan chế phù tới nói, cùng đồng dạng linh thực sư so sánh, vẫn là được cho rất không tệ đối với luyện đan chế phù loại này kỹ nghệ, có rõ ràng thủ pháp cùng pháp quyết tới nói. Trùng Trọt Linh Thức, càng nhiều cần linh thực sư đối với linh thực róc lòng chăm sóc, cùng đối với các trồng linh thực đầy đủ hiểu rõ. Cái này cần chân kỳ tiêu tốn rất nhiều thời gian đang gieo trồng linh thực phương diện. Rất rõ ràng, mỗi ngày không không bảy tu hành chân kỳ, cũng không có nhiều thời giờ như vậy, tốn hao tại linh thực kỹ nghệ bên trên. Hắn chỉ đối mấy loại chính mình thường dùng linh thực, có đầy đủ hiểu rõ. Nghĩ tới những thứ này, huyết huyết linh mễ, có phải hay không nên mua lấy một điểm? Hắn luyện thể tu vi, mấy năm này, rõ ràng tốc độ trở nên chậm, phản phất là gặp bình cảnh. Hắn lúc này, đã là luyện thể tứ trọng, tương đương với trúc cơ sơ kỳ tu vi. Mà lúc này, hắn luyện khí tu vi, cũng đã có trúc cơ ba tầng. Suy nghĩ hiện lên, đứng tại vách núi bên trên chân kỳ không gọi nhìn xuống dưới, tại thanh đế phong giữa sân núi chốc, đang có lấy Tôn Vương tồn tại. Tại Tôn Vương song tu công pháp trợ giúp dưới, Trần Kỷ tu hành tốc độ nhanh hơn không ít. Tiếp qua cái mấy năm, Trần Kỷ sợ không phải muốn luyện khí tu vi phản siêu luyện thể tu vi đây là hắn tu hành kiếp sống chưa bao giờ từng gặp phải sự tình. Cho tới nay, hắn tại luyện thể phương diện tiên phú, đều là xa xa lớn hơn chính mình luyện khí phương diện linh căn. Vẫn xa luyện thể quyết, vẫn là quá kém a. Trần Kỷ luyện thể thiên phú, tuyệt đối xứng hô trên một câu chữ tốt. Trước đây, tại đột phá luyện thể tứ trọng thời điểm, thậm chí Trần Kỷ kém chút từng bước một nhập luyện thể lục trọng. Chỉ bất quá Bởi vì vẫn là lựa chọn luyện khí môn nhân, Trần Kỷ từ bỏ lần kia cơ duyên, lựa chọn chủ tu luyện khí. Dù sao, luyện thể mang tới tuổi thọ xa xa nhỏ hơn luyện khí. Có được vô tự tư Trần Kỷ, không cần thiết lựa chọn luyện thể. Tại Trần Kỷ trong trí nhớ, đã từng ngẫu nhiên nghe được bác quái, liền nói qua, nhân gian giới đã từng xuất hiện một tên đấu pháp năng lực không thua hóa thần đại tu đỉnh cấp thể tu. Liền gọi chương huyền bá, một người đã từng diệt môn qua một cái đỉnh tiêm nguyên anh tông môn. Bất quá, cho dù là luyện thể đến cái này trình độ đỉnh tiêm thể tu, cuối cùng cũng bất quá chỉ sống hơn 700 năm. Trong đó, bộ phận tuổi thọ Hay là hắn giết tới mấy cái một thuộc tính tông môn, uy bức lợi dụng mấy tên đỉnh tiêm đại tu sĩ, lấy hy sinh chính mình tu hành bản nguyên đại giới, giúp hắn duy tồn. Thậm chí, hắn còn sống kia mấy trăm năm, đấu chiến vô số, liền vì tranh đoạt duy tồn bảo vật. Chân Kỳ cũng không muốn sống thành hắn cái kia bộ dạng. Hắn tu hành, chính là vì trường sinh. Năm đó từng nhìn thấy Lạc Diệp thần tông 8 chữ to, cùng chơi đồng bọn, vạn cổ trường thanh. Chân Kỳ rất tán thành. Cái này 8 chữ to, cũng là hắn tu hành lời căn. Bất quá, vô luận như thế nào, tại ở chỗ này tóm lại là không được a. Lắc đầu, Chân Kỳ không khỏi trầm nghĩ. Trên thực tế, Trần Kỷ luyện thể tu vi kẹp lại nguyên nhân, chủ yếu vẫn là tại Vân Sa luyện thể quyết bên trên. Dù sao cũng là Trần Kỷ tại Vạn Đạo Hồ phường thị trên đái lấy được hàng thông thường. Mặc dù không có gì rõ ràng được điểm, phương thức tu luyện cũng tương đối hợp lý, nhưng là tương đối mà nói, đúng là Trần Kỷ đi vào luyện thể tứ trọng về sau. Lấy mây cắt đoán thể phương thức, cho Trần Kỷ thể phách mang tới tăng lên, đã phi thường nhiều đất. Còn tại tăng lên, nhưng là tốc độ thực sự quá chậm, hoàn toàn không xứng với ta luyện thể thiên phú. Đây chính là Trần Kỷ đối với mình lúc này luyện thể tổng kết. Mấy năm này, đấu giá hội bên trên cũng không có xuất hiện qua cái gì thích hợp công pháp luyện thể. Tương đối mà nói, luyện thể quả thực được cho nhỏ chúng. Trong khoảng thời gian này, trên thực tế Trần Kỷ cũng tham gia không ít hoàng long tiên thành nội bộ các loại đấu giá hội ý đồ tìm kiếm một chút chính mình có thể cần dùng đến kỳ chân dị bảo. Bất quá, có lẽ là Trần Kỷ cần đồ vật đều tương đối nhỏ chúng, Trần Kỷ xác thực không phát hiện chỗ gì. Vô luận là một gốc đáng giá chính mình thi triển trường xuân linh quang linh thực, vẫn là có thể để cho mình tăng lên luyện thể tốc độ công pháp luyện thể. Chính là về phần một chút phù hợp với mình nhị giai pháp khí, Trần Kỷ một cái đều không có gặp được đặt tại trước kia, Trần Kỷ có thể sẽ sửa thân phận, đi trên chợ đen, tìm người hỗ trợ thu thập một cái. Bất quá sớm tại rất nhiều năm trước. Cái kia làm loại này xuống hắc thị thương nhân đã bị Trần Kỷ giết chết. Thật sự là quá hố. Ai, từ từ sẽ đến đi. Thở dài về sau, Trần Kỷ tiện tay một điểm, trên đầu đỗng nhiên hiện hiện một chương, Tu Khí Phù. Tại Tu Khí Phù trợ giúp dưới, Trần Kỷ chuẩn bị bắt đầu tu hành đáng nhắc tới chính là Trần Kỷ tu Khí Phù, vào lúc này cũng đã có chút theo không kịp Trần Hử Kỷ tu vi, cũng không phải là nhị giai, mà là trước đây nhất giai. Cũng là Trần Kỷ lập nghiệp chi vận. Những năm này, Trần Kỷ thật sự là tại luyện đan trên hao tốn quá nhiều thời gian, tại bảo đảm không không bảy tu hành tình huống dưới, rất nhiều kỹ nghệ đều bị hơi chiếm cứ một chút vốn nên là thời gian của bọn hắn, dẫn đến tiến cảnh chậm một chút. Nhị giai tụ khí phù chế bức tranh phương pháp, cũng nên thử tìm kiếm một cái a. A, tùy tiện tưởng tượng, liền lại thêm một cái mục tiêu. Chân Kỳ lắc đầu, nghĩ đến. Trên thực tế, Chân Kỳ thật lâu trước đó, liền suy nghĩ qua liên quan tới Nhị giai tụ khí phù sử tình. Với hắn mà nói, chỉ cần thời gian rồi rào, theo chính mình tu vi càng lúc càng cao, cộng thêm trên bản thân liền là viên mãn trình độ tụ khí phù. Hắn hẳn là có thể chậm rãi nghiên cứu ra đến độc thuộc về mình Nhị giai tụ khí phù chế bức tranh phương pháp. Một mình sáng tạo phù lục, Có nào kinh người thành cửu. Bất quá, vẫn là vấn đề thời gian. Một chút pháp thuật phụ lục, chính là về phần hóa lang phủ, hắn đều có thể chậm rãi đi chính mình nghiên cứu, ỷ vào chính mình thâm hậu chế phủ trình độ. Tu khí phù được cho vừa cần, chân kỳ có chút vội vàng. Vẫn là tận lực tìm kiếm, tìm không thấy lại chính mình nghiên cứu chế tạo đi. Nghị giai kính nghệ, nghiêm chỉnh mà nói, đã coi là không tệ tiêu chuẩn. Tương ứng, đối ứng phụ lục chế bức tranh phương pháp, chính là về phần luyện đan đan vương, đều được cho có chút chân quý đồ vật ở trên thị trường, không phải đặc biệt dễ dàng khiến cho đến. Suy nghĩ lưu chuyển chỉ là trong ngay mắt, Trần Kỷ liền lập tức ngẩng đầu, nhẹ hạp hai mắt, bắt đầu tu hành. Chỉ là, cái này, Trần Kỷ mới vừa vận nhắm mắt lại, chuẩn bị chính thức bắt đầu tu hành. Tại cảm giác của hắn bên trong, liền có một đoàn tinh không lên đặc biệt tràn đầy sinh mệnh chi hỏa, chậm rãi đi tới. Lại tới à, mặc dù song tu đối với tu hành hữu ích, cũng không cần thiết như thế chịu khó đi. Trần Kỷ đi ra chính mình phòng tu luyện về sau, càng thêm kiên định phải nhanh một chút tìm mới công pháp luyện thể quyết tâm đồng thời, đứng sau lưng Trần Kỷ đại tiểu xuân, có lẽ là bởi vì trong khoảng thời gian này tu hành, hấp thu Trần Kỷ tiêu tán ra sinh mệnh khí tức, cũng đi theo tăng lên một chút xíu linh khí. Bọn hắn cũng đi theo nổi lên nghi ngờ, hôm nay còn không có ăn cơm sao? 4. 2 ngày. Song tu kết thúc về sau, mặc dù tu hành tốc độ không tệ, nhưng là thân thể ngược lại tương đối mệt nhọc chân kỳ, đi ra phòng tu luyện, cửa chính. Xuống núi thôi, nhìn xem có thể hay không mua được cái gì. Chỉ là âm thầm phân biệt rõ một câu về sau, chân kỳ liền bỗng nhiên hóa thành một đạo ngũ thải lưu quang, tiêu tán ở chân trời. Viên mãn tiêu chuẩn tiểu ngũ hành nội thuật, chân kỳ tốc độ rất nhanh, cơ hồ là một cái chớp mắt liền đi tới Hoàng Long Tiên Thành thành Bắc Phàm Vi. Chỉ bất quá, tại vào thành trước kia Trần Kỷ vẫn là đóng lại đồ tuật, lựa chọn đi bộ đi vào Hoàng Long Tiên Thành đây coi là được là tiên thành quy củ một trong, cũng là vì biểu thị đối với Hoàng Long chân nhân cái này đỉnh tiêm tán tu tôn trọng đi vào thành bắc, hôm nay Trần Kỷ cũng không phải là chuẩn bị đi đấu giá hội sở thượng. Mục tiêu của hắn phi thường rõ ràng, chính là thành bắc, Vân thị Luyện Khí. Cũng là vài ngày trước, Tần Hùng trợ giúp Trần Kỷ tìm kiếm con đường, có thể giúp Trần Kỷ luyện chế lại một lần một cái trên tay Thu Thủy Vô Ngân kiếm. Trầm rãi đi tại thành bắc khu buôn bán bên trong, nhìn xem đạo lộ hai đám quầy hàng, Trần Kỷ không khỏi dừng bước ngừng chân, nhìn một hồi lát. Hai bên phần lớn đều là chút luyện khí tu sĩ. Cho dù là Hoàng Long Tiên Thành cái danh xưng này là tán tu thánh địa địa phương, loại này bày quầy bán hàng tu sĩ cũng không phải khắp nơi trên đất luyện khí trung hậu kỳ, vẫn là lấy sơ kỳ làm chủ. Nhìn thấy bọn hắn, Trần Kỷ liền không khỏi nghĩ đến chính trước đây. Bất quá, không đồng dạng chính là, hôm nay Trần Kỷ đã là trúc cơ ba tầng, tiếp qua chút năm chính là muốn đột phá trúc cơ trung kỳ. Mặc dù tính không lên đăng đường nhập thất, nhưng cũng không còn là bên đường biểu diễn ngoài phố chợ đồng thời, thông qua chính mình đặc biệt cảm giác, cảm giác một vòng, phát hiện không có gì có thể lấy nhặt nhạnh chỗ tốt về sau, Trần Kỷ cũng liền rời khỏi nơi này. Cũng không phải Trần Kỷ tham tài mà là tại bày quầy bán hàng khu vực, hết thảy toàn bằng nhãn lực, ở chỗ này, vô luận tròn và khuyết, đều là tự gánh lấy hậu quả. Tương ứng, thường thường cũng có một chút minh châu bị lòng dòng, Desai Tu sĩ nhìn không ra trong đó môn đạo, liền đem nó bán. Nếu là có thể trên mặt lấy đề loạn, thu hoạch cũng coi như không lên nhỏ. Sớm tại trước đây Thanh Hà Phượng, chân kỳ bên trên quầy hàng, không có gì ngoài lâm lão đạo bên ngoài, chính là một cái chuyên môn tiến hành pháp khí chữa trị, luyện khí sư. Nói là luyện khí sư, trên thực tế đối với luyện khí căn bản chính là nhất khiếu bất thông, đối với các loại tinh thiết chính là về phần phàm thạch, càng là hoàn toàn không biết chỉ là một lần tình cờ tu hành một loại bí thuật, có thể ở trên pháp khí, dắt lên một tầng màng, để hắn nhìn rực rỡ hẳn lên. Chính là bằng vào loại bí thuật này, tên này tu sĩ, lựa không biết bao nhiêu người qua đường. Vừa mới di chuyển đến Trần Kỷ bên cạnh thời điểm, kém chút đem Trần Kỷ đều lựa. Cũng may trước đây Trần Kỷ đủ nghèo, không phải lấy trước đây trong mắt, 89 phần 10 muốn bị lựa gạt cái lớn. Người này cuối cùng hạ trạng không tốt lắm, lựa gạt đến thường phục tổng gia tu sĩ trên đầu. Ngày bình thường loại này suy nghĩ, vốn là được cho màu xám khu vực, tổng gia mặc dù mặc kệ, lại là không, có nghĩa là hợp lý. Sự việc đã bại lộ cùng ngày, bị Thanh Hà Phượng tống ra chấp pháp tu sĩ chục tới. Kết quả cuối cùng, Trần Kỷ cũng không hoàn toàn biết rõ, chỉ là ngẫu nhiên nghe người ta nhắc lên, hắn bị người đánh nát đan điền khí hải, phía đi một thân tu vi, trục xuất Thanh Hà Phượng. Tống ra? Nghĩ tới đây, Trần Kỷ không khỏi lần nữa nghi đến Tống Thiên Vân. Trước đây hắn lưu tại Hoàng Long Tiên Thành, ngược lại là là làm gì? Trước đây hắn xuất hiện về sau, Trần Kỷ thậm chí đã làm tốt ly khai Hoàng Long Tiên Thành chuẩn bị. Nói về đến, trong khoảng thời gian này, Trần Kỷ cũng nghe đến một chút liên quan tới Thiên Nguyên Tông bắt quái, thậm chí còn cùng mình có quan hệ. Cũng là bởi vì lần trước cảnh nhất tới đây đến nhà khiêu khích hứa rượu phòng sự tỉnh. Về sau, Trần Kỷ Ngẫu nhiên đi trà lâu, nghe được một chút bát quái. Những năm này, Thiên Nguyên Tông liền chết hai tên hạt giống tu sĩ, Thiên Nguyên trưởng môn không khỏi tức giận. Hạ lệnh lớn tra đặc biệt tra, chỉ là làm sao tra, đều tra không nảy mầm đầu. Cuối cùng, bởi vì Huyền Luận bị thần thức phản vệ một sự kiện, tổng hợp tái khởi cùng một chỗ, liền đem cái này mũ chụp cho Loạn dục Ma Tông. Mà trước đây cùng Loạn dục Ma Tông cấu kết, chính là Tống gia. Tống gia ỷ vào Loạn dục Ma Tông cung cấp bí pháp, để Tống Thanh Vân thân tốc tốc Tống gia rượu, luyện hóa toàn bộ Tống gia không có gì ngoài Tống Thanh Vân bên ngoài tất cả Tống gia người thân, mới miễn cưỡng đột phá đến Kim Đan tu vi, cuối cùng lại bị Huyền ẩn chém giết tại Thanh Hà Phượng. Thế gian này nhân quả, quanh đi còn lại, thật đúng là một vòng tròn. Đột đột, Trần Kỷ bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất sáng lên một cái chớp mắt. Trước đây, Tống gia đối với Thiên Nguyên Tông chính sách tàn bạo, cực kỳ bất mãn. Kia, Trần Kỷ lần nữa nghĩ đến trước đây cảnh nhất đến nhà, ngay trước Hoàng Long chân nhân mặt, khiêu khích hứa rượu phòng xử tỉnh. Trên làm dưới theo, có thể hay không, Hoàng Long tiên thành, chính là về phần Hoàng Long chân nhân cũng Khổ Thiên Nguyên Tông lâu vậy. Ý nghĩ này lóe lên một cái mắt, chân kỳ bỗng nhiên cảm thấy trầm xuống. Cái này khó tránh khỏi có chút quá kinh khủng đi. Hoàng Long Tiên Thành cũng không phải Thanh Hà Phượng, là thực sự Tam giai thế lực. Mặc dù là tán tu thánh địa, nhưng lại vẹn vẹn là Hoàng Long một mạch tu sĩ năng lực, mặc dù cùng Thiên Nguyên Tông loại này đỉnh tiêm Tam giai tông môn không so được, nhưng lại cũng hoàn toàn sẽ không thua đồng dạng Tam giai tông môn. Hoàng Long chân nhân bản thân là Kim Đan hậu kỳ tán tu, Hứa Diệu Phong là Giả Đan, Hoàng Long chân nhân còn có một đầu địa giao, cũng là Tam giai chúng phẩm. Cái này, Trần Kỳ lắc đầu. Hẳn là ta nghĩ nhiều rồi đi xuất hiện một cái tống thanh vân mà tôi, tại sao có thể có nhiều chuyện như vậy? Lực chiến đấu của hắn mặc dù để Trần Kỷ có chút ra ngoài ý định, bất quá, cũng tuyệt đối không phải tam giai tu sĩ. Bất quá là cùng cảnh nhất tương đương. Mặc dù tại Hứa Diệu Phong cái này không hăng hái giả đàn phía trên, nhưng là đối với Hoàng Long chân nhân mà nói, hẳn là hoàn toàn không có năng lực gì bản điều kiện, dạng kế sách, cũng cùng Trần Kỷ bình thường trạng thái tương đương. Nhưng lại Trần Kỷ có tự tin, nếu như là mở ra mi tâm con mắt thứ 3, về mặt sức chiến đấu, chính mình hẳn là thắng qua Tống Thanh Vân cùng cảnh nhất. Ai, nghĩ nhiều như vậy làm gì, không có quan hệ gì với ta. Cuối cùng Trần Kỷ dứt khoát cái gì đều không nghĩ, trực tiếp nâng lên một chân, đi vào đối diện Vân Thị Luyện Khí. Tiến vào về sau, Trần Kỷ nhìn xem cửa ra vào gã sai vặt. Vân Linh đại sư ở đây sao? Chương 239, Luận chế pháp khí. Chương 239, Luận chế pháp khí. Đại sư tự nhiên là ở, ngươi nói thế sao? Gã sai vặt đâu ra đấy nhìn về phía Trần Kỷ hỏi. Có, ta họ Trần, hẳn là có một tên họ Trần tu sĩ, sớm bắt chuyên qua, ngươi như thường lệ báo cáo liền tốt. Được rồi quý khách, ngài ngồi ở một bên, uống ly nước trà, ta đi một chút liền đến. Nghe vậy, gã sai vật cũng không ngoài ý muốn, trực tiếp liền xoay người trở về. Loại sự tình này hắn thấy cũng nhiều. Trần Kỷ quay người sau khi đi, chân kỷ thuận thế an vị ở một bên ghế khách bên cạnh bàn, cũng chưa uống gì nước trà, mà là bắt đầu đánh giá. Cái này, Vân thị Luyện Khí, mặc dù chỉ là cái người nhà luyện khí cửa hàng, nhưng là quả thực không nhỏ. Vẹn vẹn diện tích chính là Trần Kỷ thanh mục đan phòng gấp 3 lớn nhỏ. Cả gian phòng bên trong, xung quanh treo đầy một kiện lại một kiện pháp khí, đều có khác biệt, bất quá đều là nhị giai tiêu chuẩn đồng thời, mỗi một kiện pháp khí bên cạnh đều treo một cái nhỏ bài, nhớ ký một cái tên người, cùng canh giờ cùng vật liệu đều là đối ứng luyện khí sư, luyện khí khai lò thời gian, vật liệu tốn hao. Nhìn thấy những này ghi lại luyện khí sư tục danh pháp khí, Trần Kỷ không khỏi nhẹ gật đầu. Thật đúng là tự tin a. Mỗi một kiện pháp khí đối ứng luyện khí sư, cùng luyện khí thời gian, luyện khí tiêu xài vật liệu, toàn bộ ghi tạc phía trên đây chính là chứng minh, vô luận là thứ nào pháp khí, tương lai nếu như xuất hiện vấn đề gì, đều có thể có tu sĩ mang theo chứng cứ tìm tới cửa. Như thế lớn pháp khí cửa hàng, Trần Kỷ còn là lần đầu tiên gặp điều này nói rõ, vấn thị luyện khí căn này cửa hàng đối với mình xuất phẩm pháp khí, có cực mạnh tự tin. Hoàn toàn không sợ xảy ra vấn đề. Mặc dù chỉ là một điểm chi tiết, nhưng cũng để Trần Kỷ không khỏi nhẹ gật đầu, biểu thị khẳng định. Tân Hung nháy mắt, vẫn là đáng tin cậy. Có thể có như vậy tự tin cửa hàng, Trần Kỷ cảm thấy, nhất định sẽ không kém. Trần Tiên Bối, xin ngài đi theo ta. Tại Trần Kỷ suy nghĩ đi dạo xung quanh thời gian, gã sai vật cũng đã đi trở về, đối Trần Kỷ nói. Ừm. Trần Kỷ nhàn nhạt nhẹ gật đầu, biểu thị đã ứng. Sau đó, liền theo gã sai vật bước chân, hướng về hậu viện đi đến. Theo Trần Kỷ đi theo đi vào cửa hàng hậu viện, chỉ một thoáng cải thiên rõ rệt, xung quanh đã đã là một cái khác hoàn cảnh. Nóng quá. Cái này rõ ràng chính là bày ra trận pháp địa phương, nhiệt độ cực cao. Loại này nhiệt độ mặc dù đối Trần Kỷ không có bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng là bởi vì một thuộc tính nguyên nhân, Trần Kỷ bản năng không ưa thích loại này cực độ nhiệt độ cao hoàn cảnh, bỗng nhiên liền kích phát pháp thuật bình thường, bảo vệ tự thân, cam đoan nhiệt độ. Tông đại sư, người tới. Lại cùng kia gã sai vật đi vài bước về sau, Trần Kỷ giương mắt, liền thấy một tên cực kỳ anh tuấn tu sĩ, liền đứng tại Trần Kỷ cách đó không xa. Thiếu niên bộ dáng, thanh tú tuấn dật, anh tuấn đến cực điểm một tên tu sĩ. Vân Vinh, Vân đại sư. Trần Kỷ nhìn xem cái này hoàn toàn cùng mình trong đầu luyện khí sư hình tượng không hợp tuổi trẻ nam tu, thăm dò tính nghi hỏi: "Không sai, là ta." Vân Vinh góc miệng phủ lên một vòng mỉm cười, để cho người ta như gió xuân ấm áp nói: "Chắc hẳn đây chính là Tần Hung tần đạo hữu đề cập tới Trần huynh đi. Mấy năm này, thanh mục Trần Kỷ tên tuổi ở tại Hoàng Long Tiên thành bên trong thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, ta sớm có nghe thời à." Quá khen quá khen rồi, không so được Vân Vinh. Trần Kỷ cũng Hàn Huyền Kiếm tốn nói: "Tần Hung mặc dù mình luyện khí tu vi thấp, nhưng là tại Hoàng Long Tiên thành bên trong kinh doanh nhiều năm, lại bởi vì có thể lấy được chút cơ đan nguyên nhân." Hắn nhân mạch có chút bất phàm, thậm chí nói trên phi thường bá la. Trên thực tế, trước đây Trần Kỷ nhìn thấy Lâm Hưng Vũ, Tần Hùng cũng tại bên trong xuất lực không ít. Hắn được cho thực sự đóa hoa giao tiếp, mà lại, Trần Kỷ những năm này tên tuổi mặc dù càng lúc càng lớn, nhưng là phổ biến đều là tại luyện đan vực diện, chủ yếu chính là có bảng thành văn học thuộc lòng. Hứa Diệu Phong giúp đỡ tạm thế, cộng thêm thanh mục đan phường hiện ra cao giai đan dược, để Trần Kỷ đem tên tuổi của mình đánh ra ngoài. Bất quá, mặc dù là như thế, Trần Kỷ tên tuổi so với trước mắt loại này Vân Linh, còn hơi kém hơn một chút. Vân Vinh sớm tại mười mấy năm trước cũng đã là Hoàng Long Tiên Thành đỉnh Tiên Luyện Khí sư, lúc này như vậy cùng Trần Kỷ Hàn Nguyên khách sáo. Có lẽ là bởi vì tự thân tính cách vốn là điệu thấp khiêm tốn môn nhân, nhưng là không thể nghi ngờ có thể nói là cho đủ Trần Kỷ cùng Tần Hùng mãn mũi. Ta nghe Tần Hùng nói, đạo hữu trên tay có một thanh pháp khí cần chữa trị. Vân Vinh nhìn xem Trần Kỷ, hỏi: "Không sai, bất quá không phải tổn hại pháp khí, mà là một kiện bán thành phẩm pháp khí, cần hoàn thành luyện chế." Trần Kỷ cười nhạt một tiếng, nói: "Ồ." Vân Vinh nhẹ nghi một tiếng, tựa hồ có chút nghi hoặc, sau đó liền lập tức kịp phản ứng. "Đúng đúng đúng." Ta nhớ ra rồi, đã như vậy, Trần huynh không ngại xuất ra nhìn qua. Được rồi." Thoại âm rơi xuống, chân khí thân sắc chợt nên chỉnh trọng lên. Hắn cẩn thận nghiêm túc từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái hỏa gấm, chậm rãi mở ra, biểu hiện ra ở trước mắt. Chỉ gặp thân kiếm dài ước chừng 3 thước, thân hình hẹp dài mảnh mỏng, toàn thân lóe ra trắng bạc quang huy, đúng như trong chảo ánh trăng vùng vại trên đó. Quanh quần lấy trong vắt hoàng huỳnh quang, nương theo lấy pháp lực chập trùng vật luật, yếu ớt sáng cắt, lấp lóe không ngừng. Vân Vinh tiếp nhận hỏa gấm, ánh mắt trong nháy mắt bị kiếm hấp dẫn. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy kiếm, cẩn thận chu đáo, ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve thân kiếm, sau đó múa Hắn cầm kiếm nơi tay, lại chưa tỉnh mảy may tinh tế nhẹ nhàng cảm giác, ngược lại hình như có biển sâu tiềm giao ẩn nút ở giữa, ẩn ẩn tản ra một cỗ tùy thời mà động, thơm bất khả trắc khí thế bằng bạc. Tiện tay múa, kiếm ảnh linh động phi xuất, phản phất ngược tiên người uy hào bắt mặc, mỗi một huy động đều có thể trong không khí lưu lại một đạo vông ngân kiếm vân, tầng tầng lớp lớp tại tại chỗ. Hào kiếm, quả nhiên là hào kiếm. Thử qua một phen về sau, Vân Vinh khẽ gật đầu, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Kiếm này tuy là bán thành phẩm, nhưng đã có thể nhìn ra hắn chỗ bất phàm. Trọn tài liệu cực kỳ coi trọng, kiếm này thân sở dụng hàn tinh sắt, tính chất cứng rắn lại ẩn chứa băng hàn linh lực lại thêm cái này đặc biệt thân kiếm Đường Vân, nếu là triệt để luyện chế thành công, sợ không phải có thể trực tiếp lĩnh phản nhị giai tiêu chuẩn. Không đúng, Vân Vinh ngăng lên thủ trượng, đưa ngón trỏ ra, đặt ngang ở Thu Thủy Vô Ngân kiếm phía trên, thông qua pháp lực gạt ra một giọt máu. Ông, Thu Thủy Vô Ngân kiếm dõng nhiên vụ vụ, đem giọt kia chút cơ hậu kỳ tu sĩ tinh huyết, trực tiếp bắn ngược mà lên, tiêu tán giữa không trung ở trong. Thật nặng sát ý. Thấy thế, Vân Vinh hai mắt bỗng nhiên ngưng tụ, thần sắc nghiêm trọng. Trôi kiếm này luyện khí thủ đoạn, ta đơn giản chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, tốt, tốt, tốt, quả nhiên là tốt. Hắn giống như nóng lòng không đợi được Liên tiếp nói bốn chữ: "Hảo". Ta còn là dự đoán thấp, pháp khí này, nếu là rèn đúc hoàn thành, sợ không phải có thể trực tiếp tiến vào nhị giai thượng phẩm tiêu chuẩn, đây là tất cả vật liệu phẩm giai không đủ nguyên nhân. Tay người này, thủ đòn này, nếu là vật liệu sung túc, tuyệt đối có thể đem hắn luyện chế mà thành nhị giai cực phẩm trình độ. Nghe vậy, Trần Kỷ cũng có chút kinh ngạc. Hắn trước kia liền biết rõ tông nguyên luyện khí tiêu chuẩn ưu tú, thậm chí tông nguyên suốt đời luyện khí kinh nghiệm cùng số tay, nhưng vào lúc này Trần Kỷ pháp khí chứa đồ bên trong. Bất quá, hắn luyện chế thu thủy vô ngân kiếm, vậy mà có thể được đến văn vinh như vậy đánh giá, quả thực để Trần Kỷ có chút kinh hãi. Vấn vọng tại Hoàng Long Thiên Thành, mặc dù không phải đệ nhất luyện khí sư, nhưng là tuyệt đối là đệ nhất luyện khí sư hữu lực chuẩn bị tuyển. Bản thân càng là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, tu vi so lúc này trận kỳ cao hơn không ít. Mà trước đây, Tông Nguyên tại Vạn Đảo Hồ chính là một người tại luyện khí phương diện, hẹp toàn bộ Vạn Đảo Hồ đệ nhất luyện khí sư, không hề nghi ngờ, thậm chí không có người cần nhắc qua thứ hai là ai. Chỉ có luyện khí tay nghề thì có ích lợi gì đây? Vừa truyền động ý nghĩ, trận kỳ trong lòng cảm thán nói, cho dù là luyện khí tay nghề cao tuyệt như Tông Nguyên, ý nguyên cấm ở tam quan trước đó, không được chút cơ. Cuối cùng thậm chí vì lấy lòng Long Ngư chúng gia, Thu hoạch được trúc cơ tài nguyên, không tiếc đắc tội lượng cực kỳ lớn hộ khách, trong đó liền bao quát Trần Kỷ, cũng là bởi vì đây, cuối cùng mới bị Trần Kỷ giết chết. Cái gì kỹ nghệ, cũng không bằng tu hành thủ đoạn. Thật lạ lạ, thật lạ lạ luyện chế thủ đoạn. Đột đột, Vân Vinh Thanh nhèm đánh gãy Trần Kỷ suy nghĩ. A, cái gì tốt quái? Nghe vậy, Trần Kỷ cũng ra vẻ nghi hoặc. Trần Kỷ tự nhiên là biết rõ Thu Thủy Vô Ngân kiếm luyện chế thủ đoạn có vấn đề, trước đây tông nguyên vị đổi lấy trúc cơ tài nguyên, trực tiếp dùng tới huyết dục thần binh thủ pháp, mới đưa Thu Thủy Vô Ngân kiếm tiềm lực tăng lên tới loại trình độ này. Cái này, huyết dục thần binh Phương pháp luyện chế, trên thực tế chính là năm đó Tông Nguyên ngẫu nhiên được đến, nghiêm ngặt đi lên nói, chính là thượng cổ thời đại luyện chế pháp khí phương pháp đại giới cực lớn, thành phẩm chất lượng vô cùng tốt. Bất quá vẫn là hơi có đáng tiếc, Trần Kỳ mặc dù không biết rõ Tông Nguyên dùng thủ đoạn gì, lần tránh luyện khí sư lấy thân tự kiếm chính tự. Luyện chế được cái này, nhất giai cực phẩm trình độ, liền đã đến gần vô hạn nhị giai tiêu chuẩn thu thủy vông ngân kiếm. Nhưng là dạng này luyện chế ra tới thu thủy vông ngân kiếm, trung quy chỉ là nửa thành phẩm. Nếu như trước đây hắn lấy thân tự kiếm, luyện chế ra tới, lấy Vân Vinh đến xem, hẳn là nhị giai trên già cất bước. Trần Hinh Ngươi kiếm này phương pháp luyện chế, hảo hảo kỳ quái, không chỉ có mang theo cực kỳ khủng bố sát khí, thậm chí rất nhiều phương diện ta cũng nhìn không hiểu nhiều. Vân Vinh nhìn xem Trần Kỷ, cau mày nói: "Thứ không gian dầu dẻm, pháp khí này, ta cũng là ngẫu nhiên được đến, biết đến cũng không có nhiều." Trần Kỷ có chút mỉm cười một cái, hơi có vẻ nói: "Có phải hay không tiếp tục luyện chế có chút khó khăn, nếu như là thực sự không được, ta cũng liền không luyện chế." "Không có, luyện chế lại một lần độ khó mặc dù khá lớn, nhưng là với ta mà nói, tính không lên vấn đề gì quá lớn." Nhắc tới mình chuyên nghiệp tiêu chuẩn, Vân Vinh cũng không còn là vừa rồi loại kia tiền bối chặt thái. Phản Phật Lạc bỗng nhiên ngừng ngã bắt đầu, cực kỳ tự tin nói, "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Trần Kỷ thuận thế mà làm. "Bất quá." Vân Minh lời nói xoè chuyện, quay đầu nhìn về phía Trần Kỷ, trong mắt mang theo một cỗ không hiểu cảm xúc, Phản Phật Lạc cực kỳ kích động. "Trần huynh, chôi này pháp khí, ngươi có vội hay không lấy dùng? Nếu là không đợi, có thể để cho ta hảo hảo nghiên cứu một phen. Ta cam đoan, tiếp tục luyện chế hoàn thành Thu Thủy Vô Ngân kiếm, tối thiểu nhất đều là nhị giai thượng phẩm cấp bậc, thậm chí, chỉ cần ngươi bỏ được vật liệu, ta có nắm chắc đem nó luyện chế thành nhị giai cực phẩm pháp khí." "Phải biết, nhị giai cực phẩm pháp khí" Tại toàn bộ Hoàng Long Tiên Thành bên trong, đều hoàn toàn tính được là là cực kỳ hi hữu. "Trần huynh, ngươi định như thế nào?" Nhìn xem Vân Vinh kia nóng lòng không đợi được, cực kỳ kích động tràn đầy chờ mong ánh mắt, Trần Kỷ nhẹ gật đầu. "Có thể là có thể, thế nhưng là, Đạo Hữu còn không có nói cho ta, ta muốn chuẩn bị tài liệu gì đây?" Thu thủy vung ngân kiếm tiến hành hai lần luyện chế, không hề nghi ngờ cần tiêu tốn rất nhiều các loại vật liệu linh khí. Nếu như là muốn đem phẩm giai tăng lên đến nhị giai cực phẩm, cần có vật liệu càng hẳn là cực kỳ hi hữu mới đúng. Dàng lời nói thật, Trần Kỷ cũng không có nắm chắc, nhất định làm cho đến Vân Vinh cần vật liệu. "Đạo Hữu" Nếu như ngươi tin được ta, ngươi cái gì đều không cần chuẩn bị, toàn bộ Hoàng Long Tiên Thành bên trong, không có người so với ta vật liệu dự trữ càng phong phú. Hết thảy vật liệu dự trữ, ta cung cấp, ngươi chỉ cần giao linh thạch là được, như thế nào? Vân Vinh đối Trần Kỵ hỏi. Sau đó, Phản Phất liền nghĩ tới cái gì, nói bổ sung. Đương nhiên, tài liệu cần thiết ta sẽ đem danh sách cho Đạo Hữu, Trần huynh nếu là mình làm cho đến, trực tiếp cho ta lấy ra là được. Không có vấn đề, cứ dựa theo Đạo Hữu nói, ta bất đi cung phụ, chính là chuyện cầu cũng không được, Đạo Hữu cung cấp vật liệu là được, ta chỉ phụ trách cung cấp linh thạch là được. Giữa hai người cái này nói tự nhiên không phải hoa gì tốn thời gian vấn đề, mà là Trần Kỷ đến tội cùng tin hay không qua được Vân Vinh người này, có thể hay không cho là Vân Vinh ngoài định mức muốn Trần Kỷ linh thạch hay là vật liệu đối với Trần Kỷ tới nói, một chút linh thạch mà thôi, chỉ cần tu thủy Vô Ân kiếm thật có thể tiến giai nhị giai thượng phẩm, cái gì linh thạch, vật liệu, hắn đều không thèm để ý về phần có phải thật vậy hay không tin được Vân Vinh, một phương diện, tần hùng tại giới thiệu thời điểm, đã từng nói, Vân Vinh người này đáng tin cậy. Một mặt khác, bên ngoài treo các loại đối ngoại bán ra pháp khí bên cạnh, đều ngoài định mức treo nhỏ bảng hiệu, cũng để cho Trần Kỷ đối với Vân Vinh tương đối tin tưởng. Có thể làm ra loại chuyện như vậy người, nhất định là rất có suy nghĩ lý thú người. Mà lại, cho dù là Vân Vinh thật ngoài định mức muốn Trần Kỷ linh thạch, kia nói không chừng, Vân Vinh không biết rõ cái nào một ngày liền sẽ không hiểu tấu, chết tại chính mình động phủ bên trong. "Tốt!" Vân Vinh hét lớn một tiếng. Đa tạ Trần huynh nâng đỡ cùng tin tưởng. "Ta cam đoan, Đạo Hưu đem chuôi này pháp khí thu hồi thời điểm, nhất định đầy đủ hài lòng." Lời nói xoé chuyển, Vân Vinh đột đột hỏi. "Đúng rồi, Đạo Hưu tựa hồ là trúc cơ 3 tầng tả hữu tu vi, cái gì thuộc tới? Trần Kỷ cũng không che giấu tu vi." chỉ cần là chút cơ tu vi đều có thể rất trừ quan cảm nhận được trận kỳ trúc cơ ba tầng. Một tu tính, chân khí sững sờ, như thường lệ đáp lại nói: "Bất quá, Vân huynh, hỏi cái này làm gì?" Ha ha. Vân Vinh cởi mở cười một tiếng, giơ tay lên, đối bên ngoài một chiêu, một thanh treo ở bên ngoài chờ đợi bắn ra pháp khí, liền bị hút tới. "Chân huynh, ngươi tu thủy vông ngân kiếm đặt ở ta chỗ này tiến hành hai lần luật chế, trong tay không có phòng thân hộ thể tốt bà bối, không thể được." Chôi này mở đất dao gỗ, chính là nhị giai chúng phẩm pháp khí, một tu tính, cực kỳ sắc bén, thậm chí thông qua đao này thi triển ra pháp lực thường thường sẽ có một loại sinh sinh bất tức hiệu dụng, đấu pháp năng lực không tệ. Đao này, Trần huynh ngươi cứ hết cầm đi dùng đến liền tốt, không cần lo lắng cái gì, yên tâm to gan dùng. Kia. Vậy liền đa tạ Vân huynh. Trần Kỷ cũng không chối từ, thuận tay liền đem nó nhận lấy. Hắn biết rõ, đây là bởi vì chính mình đáp ứng hắn, để hắn đối Thu Thủy Vô Ngân kiếm nghiên cứu một cái luyện khí thủ pháp phản hồi. Cứ như vậy một lần, cũng coi là có thêm một cái nhân mạch, cho nên Trần Kỷ cảm thấy chính mình không có lý do cự tuyệt. Chương 240. Chương 240 đem Thu Thủy Vô Ngân kiếm giao cho những người khác lựa chế. Trên thực tế, bản thân cũng không phù hợp chính Trần Kỷ kế hoạch. Tại hắn kế hoạch ban đầu bên trong, Trần Kỷ là muốn kiêm tu luyện khí. Chỉ bất quá, tại kế hoạch sổ ghi chép bên trong, chuyện này ưu tiên cấp tương đối lùi về sau, cộng thêm trên đối với mình bản thân đấu pháp năng lực cũng có đầy đủ tự tin. Cho nên, Trần Kỷ kế hoạch bản thân liền là tại chốc cơ sơ kỳ cùng trung kỳ, chủ tu luyện đan chờ đến có thể thông qua luyện đan kỹ nghệ, cam đoan đầy đủ linh thạch cần thiết về sau, lại bắt đầu tu hành luyện khí. Dù sao, tại Hoàng Long Tiên Thành nội bộ, lúc đầu Trần Kỷ là phi thường có cảm giác an toàn. Nhưng là những năm này, đủ loại sự tình xuất hiện manh mối, để Trần Kỷ không có cảm giác an toàn. Cho nên, hắn liền lâm thời sửa lại kế hoạch, trực tiếp tìm tới Vân Vinh, để hắn hỗ trợ đem Thu Thủy Vô Ngân kiếm luyện chế hoàn toàn. Dù sao, Trần Kỷ nếu như là tu hành luyện khí môn này kỹ nghệ, nhất định là từ tông nguyên luyện khí thủ pháp bắt đầu học tập. Mà Thu Thủy Vô Ngân kiếm, chính lại biểu cho tông nguyên tại luyện khí thủ đoạn trên xuất đời đỉnh phong. Cho nên, trên thực tế, Thu Thủy Vô Ngân kiếm vẫn luôn là Trần Kỷ cho mình dự lưu lại, luyện khí khảo hạch. Được rồi, luyện khí hay là tạm thời trì hoãn, an toàn vẫn là trọng yếu nhất. Lắc đầu, Trần Kỷ thầm nghĩ, Tống Thanh Vân đột nhiên xuất hiện, rõ ràng để rất nhiều chuyện đều mang đến biến số. Lúc này Hoàng Long Tiên Thành còn không có xảy ra vấn đề gì, nhưng mà trên thực chất, Trần Kỷ đã làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Nếu như Hoàng Long Tiên Thành, chính là về phần Hoàng Long chân nhân người ký tên đầu tiên trong văn kiện Hoàng Long muôn bạch, thật xảy ra vấn đề gì, Trần Kỷ sẽ không chút nào do dự rời đi nơi này. Hoàng Long Tiên Thành, Tống Thanh Vân, Loạn dục Ma Tông, Thiên Nguyên Tông. Mấy cái này danh tự bên trong, không có gì ngoài Tống Thanh Vân bên ngoài, đều thật sự là quá lớn, lớn đến Trần Kỷ chỉ có thể làm ra cùng năm đó như lúc đồng dạng lựa chọn. Chạy trốn. Bất luận là Thiên Nguyên Tông hay là Loạn Dục Ma Tông, đều được cho đông cực thắng châu đỉnh tiêm tam giai thế lực, Nguyên Anh tông môn trở xuống gần như mạnh nhất tông môn. Hoàng Long Tiên Thành mặc dù là tán tu thánh địa, nhưng là chính Hoàng Long chân nhân một mạch truyền thừa, cũng không thể khinh thường, được cho phổ thông tam giai tông môn. Mà lại, thông qua chương thiết đạn, Trần Kỷ cũng không khó phát hiện, Càn Khôn môn cùng Hoàng Long chân nhân quan hệ vô cùng mật thiết. Nếu quả thật xảy ra vấn đề gì, có thể hay không cùng Càn Khôn môn cũng có quan hệ. Càn Khôn môn mặc dù yếu tại Thiên Nguyên Tông, nhưng là cùng là đông cực thắng châu tam giai tông môn, lại có thể yếu đi nơi nào? về phần Tống Thanh Vân, cái này nhìn nhất là không đáng chú ý danh tự, trên thực tế, chính là Trần Kỷ nhất là kiêng kỵ. Trước đây Trần Kỷ ly khai Thanh Hà phường tại điểm, Trần Kỷ nhớ kỹ, chính mình ngồi là Thanh Vân môn Lũng Đoạn Phi Chu. Mà chính trước đây liền được một cái gấu nhỏ, Thanh Hà bí cảnh, trên thực tế, Thiên Nguyên Tông cũng không có lấy tới tay, mà là bị Thanh Vân môn mang đi. Cho dù là bá đạo như Thiên Nguyên Tông, đối với Nguyên Anh Tông môn Thanh Vân môn, sát thực cũng là không có biện pháp. Mà Thanh Vân môn có thể mang đi Thanh Hà bí cảnh điều kiện tiên quyết chính là Thanh Vân môn mang đi tổng ra một người. Trần Kỷ vẫn cảm thấy, người kia đại khái xuất chính là Tống Thanh Vân nhưng lại bị Thanh Vân môn loại này đỉnh tiêm tu sĩ mang đi người, hôm nay làm sao lại rơi vào ma đạo. Trong lúc này, chẳng lẽ còn phát sinh qua cái gì cố sự? Lắc đầu, không biết là nghĩ đến cái gì, Trần Kỷ bỗng nhiên cười một tiếng. Thanh Vân môn, đáng nhắc tới chính là tại Hoàng Long tiên thành, Phi Chu sinh ý, cũng là từ Thanh Vân môn làm chủ. Cái này nhìn ra, loại này đúng nghĩa đỉnh tiêm bá chủ tông môn, đông cực thắng châu tuyệt đối chúa tể, mặc dù nhìn một mực cho người ấn tượng đều là đạo môn chính tông, hiền lành hàn huyên. Trên thực tế, tại Phi Chu, loại này chân chính tu sĩ, dẫn sinh Trên phương diện làm ăn, đã hoàn thành tuyệt đối lũng đoạn đây chính là chân chính bạo lợi, đồng thời cũng là đông cực thắng châu đầu mối then chốt, cùng tuyệt đối dư giả tin tức. Loại này lũng đoạn, nghiêm chỉnh mà nói, nhưng so sánh Tiên Nguyên Tông còn muốn càng thêm bá đạo. Chỉ bất quá, một cái ở ngoài sáng, một cái trong tối mà thôi. Ai, theo nó đi, trèo lên thượng thanh đế phòng, Trần Kỷ không khỏi lắc đầu, đem những này phân loạn suy nghĩ đều hết ra. Hắn nghĩ rất minh bạch, xảy ra chuyện liền chạy, không có chuyện, liền tu hành. Về phần hiện tại, chính là đến tu hành thời điểm. Vượt qua sơn núi, đi vào đỉnh núi, đi vào Mối Tinh, Thanh Ngọc Cực, trong phòng tu luyện Trần Kỷ bắt đầu hôm nay tu hành. Nửa tháng sau, ngay tại Trẩm Dái kéo ra quyến rã, từng lần một đánh lấy ngũ cầm quyển Trần Kỷ, bỗng nhiên nhướng mày, đưa tay khẽ hấp, xa xa một phong thư đã đến Trần Kỷ trong tay. Trần Kỷ đem phong thư mở ra xem xét, cẩn thận xem qua đi, không khỏi tiện tay một vòng, một đạo thanh một huyền linh hỏa liền theo chi xuất hiện, đem trọn phong thư kiện thiêu đốt tất cả. Sau đó, Trẩm Dái đi ra môn. Hoàng Long Sơn mạch ngay tại Hoàng Long Tiên Thành xung quanh, cự ly không xa, thậm chí có thể nói chớ là lầu trên lầu dưới khắp nhau. Rực khoát, ly khai thời điểm Trần Kỷ cũng chưa hóa thành độn quang thi triển độ thuật, mà là trực tiếp chậm rãi đi tới đồng thời, cũng chưa ỷ vào thể phách cường hành, cũng nhanh bước buôn tập bắt đầu, mà là thông qua linh khí gia trì, bước nhanh đi tới. Chỉ là, mới đi lấy mấy bước, chân kỷ trước mắt hình tượng liền sơ sẩy biến đổi. Nơi xa, đất bằng bên trong vậy mà trực tiếp xuất hiện một đầu thuyền hoa thuyền. Thuyền hoa trong thuyền, truyền đến lạ lướt vắng lặng thanh âm, cổ cầm, tiêu, đàn tranh, cây sáo, có thể nói là cái gì cần cũng có đều có đồng thời, tất cả đều đều không phải là thế tục cấp nhất. Mà là tu tiên giới tinh thông âm luật tu sĩ lấy pháp khí nhạc khí tấu lên ấn chứa trong đó một cỗ lực lượng tinh thần, để Trần Kỷ tâm thần lơ lửng, không khỏi buồn ngủ. Chỉ bất quá, một cái hô hấp ở giữa, liền bị Trần Kỷ băng tâm quyết tự phát vận hành, đem nó mở ra. "Trần huynh, ngươi thanh mục đan phường chính là thời điểm như mặt trời ban trưa, làm gì tới tranh đoạt vũng nước đục này?" Truyền hoa trong thuyền, truyền tới một nam tử thanh nhẹ. Hai tên luyện khí hậu kỳ mỹ mạo thị nữ, đem cửa thuyền mở ra, trong đó, chính đi ra một vị thân mang áo bào tím, phong độ nhẹ nhàng khôi ngô mỹ nam tử. Trần Kỷ dương mắt nhìn lên, Đối gương mặt này ký ức khắc sâu nhất chính là một đôi con mắt màu tím. Đồng thuận. Trần Kỷ thầm nghĩ, người này, tại Trần Kỷ cảm giác bên trong, trên người có một cỗ cực kỳ kỳ lạ ba động, mặc dù tại Trần Kỷ đặc thu cảm giác ở trong cực kỳ rõ ràng, nhưng lại Trần Kỷ trước đây cũng không cảm thụ qua loại ba động này, cho nên cũng không thể xác định là cái gì. Bất quá, kết hợp người trước mắt này bộ dáng, cùng Hoàng Long Tiên thành nội bộ một chút nghe đồn, Trần Kỷ ngược lại là có thể xác định, chính mình cầm không được chú ý ba động, hẳn là đến từ, đồng thuận. Thông qua hai mắt tu hành bí thuật, gọi chung là đồng thuật con mắt không giống với cái khác khí quan, thông qua hai mắt tu hành ra bí thuật, thường thường đều có cực kỳ đặc biệt hiệu dụng, mà lại thường thường hiệu quả vô cùng tốt. Người trước mắt này, tu hành đồng thuật, Trần Kỷ cũng đại khai đoán, là cái gì? Tử Cực Đổng. Hoàng Long Tiên Thành Nam cung gia bí truyền bí thuật, chỉ có thân cư Nam cung gia huyết mạch tu sĩ mới có thể tu hành loại này đồng thuật. Mà người trước mắt này, căn cứ vừa rồi nhận được nội dung trong thư, Trần Kỷ cũng đoán người này thân phận. Không đúng, không cần đoán. Chương 240. Chương 240. Lão, thay mục đan sư, Trần Kỷ đối với bên trong tòa tiên thành bộ một chút tu sĩ, rất nhiều đều là gặp mặt qua. Người trước mắt này cũng là một trong số đó. Nam Cung vọng, Nam Cung gia tộc, cùng Vân thị luyện khí Vân gia tương tự, đều coi là Hoàng Long Tiên Thành nội bộ một chút cỡ nhỏ tu tiên gia tộc. Thường thường trong gia tộc, bất quá giải giác mấy cái trúc cơ. Bất quá, loại này cỡ nhỏ tán tu gia tộc, mặc dù theo Trần Kỷ, bất quá là con tôm nhỏ mà thôi. Nhưng là trên thực tế, tại bên trong tòa Tiên Thành Bộ đã được cho một cỗ thế lực không nhỏ. Chính như cái này Nam Cung gia. Mà lần này, Trần Kỷ chuẩn bị trở về Hoàng Long Tiên Thành, chính là cùng cái này Nam Cung gia có quan hệ. Trần huynh đã ở lâu Hoàng Long Sơn mạch Thanh Đế phòng, lần này trở về Cần gì phải gấp gáp trở về Cẩm Trẩm Ngự Phượng, không bằng tới ta thuyền hoa thuyền bên trong, nghe một chút khúc, uống chút trà nước, thưởng thụ một chút mỹ nhân, chẳng phải là khoái chẳng? Đối với Trần huynh luyện đan thuật, trên thực tế, A nhìn đã ngưỡng mộ hồi lâu, đang có rất nhiều lời thật lòng, muốn cùng Trần huynh nói, cũng có suy nghĩ, muốn cùng Trần huynh làm. Nam cung vọng một đôi mắt phượng, giống như cười mà không phải cười đánh giá chân kỹ, nói: "Hắn đã sớm biết rõ, Hoàng đại thông cùng Thanh đế phong thượng Thanh mục chân kỹ, là quan hệ cực kỳ tốt bằng hữu. May mắn, hắn xương tại bên người Hoàng đại thông thông qua bí thuật, hiểu rõ hắn tin tức con đường, mới có thể biết rõ." Hắn cho Trần Kỷ viết thư. Cái này thanh mục Trần Kỷ, trên thanh đế phong thâm cư không ra ngoài, không có gì ngoài tu hành bên ngoài, cơ hồ không nhiễm sự thật, đối với người này tư liệu, không có gì ngoài thủ đoạn luyện đan bên ngoài, nam cung gia cơ hồ không có. Trần Mỗ ta không có uống trà tâm tư, nam cung huynh nếu là có lời gì không ngại nói thẳng. Nhìn thấy cái này nam cung vọng trước tiên, trên thực tế Trần Kỷ trong lòng liên xuất hiện sắc ý, người này vậy mà thông qua hoàng đại thông tin tức, tại nơi này trở lấy chính mình. Vậy coi như số tới, chẳng phải là nói, người này đang tính kế chính mình. Hắn hôm nay có thể tại nơi này trở lấy chính mình đảm luận, ngày mai là có thể mang một đống tu sĩ đến uy hiếp chính mình. Hậu thiên liền có thể mang theo giả đàn tu sĩ đến phục sát chính mình. Hắn dựa vào cái gì làm như thế? Trần Kỷ cực độ chán ghét loại này bị tính kế cảm giác, này lại để hắn phi thường không có cảm giác an toàn. Chỉ bất quá, hắn có thể chặn được tin tức chờ ta ở đây, liền nhất định có người khác biết rõ hắn đến chờ tin tức của ta. Trần Kỷ minh bạch, nếu như bây giờ ra tay giữ hắn, tin tức nhất định là không đạt được. Cho nên, lúc này không thể lộ thủ, tối thiểu nhất, Trần Kỷ không thể. Ông, Tinh Hồng đã tại đáy mắt hiện hiện. Đông nhiên tự động xuất hiện băng tâm quyết, tự động thao túng lên Trần Kỷ pháp lực. Đông nhiên, băng băng lạnh lạnh thoải mái dễ chịu cảm giác, xuất hiện tại Trần Kỷ quanh thân. Một lát sau, chân khí trong lòng sắt ý chậm rãi tiêu tán đại bộ phận, Trần Kỷ cũng lần nữa thông qua băng tâm quyết, đem còn lại một phần nhỏ trừ khử áp chế. Sau đó, mới ngẩng đầu một lần nữa nhìn về phía đối diện nam cung vọng. "Chân huynh, danh nhân không nói tiếng lóng. Ngươi đã rời xa Trầm Ngọc Phường, một chút người xa cơ thất thế tu sĩ, nơi nào còn có cái gì giao tình có thể nói? Hoàng đại thông một cái chút cơ chúng kỳ đều muốn ở tại Trầm Ngọc Phường tu sĩ, không đáng ngươi đi một chuyến." Ma ta Nam cung gia thì là khác biệt, tại Hoàng Long Tiên thành bên trong, ta Nam cung gia cũng coi là rất có danh vọng, nếu là có thể cùng đạo hữu cường cường liên hợp, tương lai chưa hẳn không thể phát triển chốn núi tinh một mạnh thiên địa. Đạo hữu làm gì không thay cái bằng hữu, cái này bằng hữu, từ ta Nam cung gia tới làm như thế nào? Nhìn thấy Trần Kỷ không có gì phản ứng, Nam cung vọng lần nữa ngẩng đầu, rũ tay xuống, tại bên hung pháp khí chứa đồ đống nhiên một vòng. Một đống bảo quang lấp loé pháp khí cùng linh thạch, liền xuất hiện ở Trần Kỷ trước mắt. Chân đạo hữu nếu là như vậy trở về, từ bỏ nhúng tay ta Nam cung gia cùng Hoàng đại thông ở giữa ân oán, ta Nam cung gia nguyện ý chuẩn bị trên một phần hậu lễ. Trần Đạo Hữu, định như thế nào? Nguyên Lai, like, Nam cung gia tộc cùng Hoàng đại thông lên xung đột, bọn hắn chính là lo lắng Trần Kỷ tên này đại danh đỉnh đỉnh thanh mục luyện đan sư trợ giúp Hoàng đại thông, cho nên mới chặn được tin tức, tới đây chờ. Tại tin tức của bọn hắn bên trong, khả năng này không tính lớn, nhưng là cũng không tính là nhỏ. Ai cũng không biết rõ Trần Kỷ tính cách đến thuộc cùng như thế nào, nhưng là thực sự, Trần Kỷ cùng Hoàng đại thông có không nhỏ giao tình. Nam cung huynh, ngươi quá lo lắng, Nam cung gia cùng Hoàng huynh ở giữa ân oán, ta đương nhiên sẽ không nhúng tay, nhưng là Hoàng huynh lúc này đã bị thương nặng, ta lại là nhất định phải trở về xem xét. Trần Kỷ bất động thành sắt nói: "Trần huynh chuyện này là thật." Nam Cung Vọng bán tiến bán nghi bộ dáng, "Vô luận Trần Kỷ nói thật hay giả, nhưng là dừng ở Nam Cung Vọng trong lỗ hai, tuyệt đối được cho hợp lý. Cái này cũng là tu tiên giới, tương đối thường gặp tình huống. Trừ phi là đúng nghĩa thân hữu, sư đồ, hoặc là gia tộc tu sĩ, vẫn cái cổ chi giao một loại quan hệ. Nếu không, có rất ít tu sĩ sẽ trực tiếp tham gia giữa các tu sĩ mâu thuẫn đều không phải là tiểu hài tử, cái gì ta bằng hữu cùng ngươi là kẻ thù, vậy ngươi chính là ta kẻ thù loại này hai loại đuổi túi nghĩa khí, tại tu tiên giới cũng ít khi thấy. Bất quá Nếu là theo ý ta nhìn Hoàng huynh mấy ngày nay, Nam cung gia còn muốn đối Hoàng huynh xuất thủ, vậy coi như chưa hẳn." Trần Kỷ lời nói xoè chuyện, cực kỳ cường thế nói. "Trần Kỷ minh bạch, có thể xuất hiện dưới mắt loại này tình huống, chính ngại biểu cho Nam cung gia tộc đối với mình cực kỳ kiêng kỵ, viện siêu đồng dạng trúc cơ tu sĩ ở trong đó, tự nhiên là bởi vì chính mình luyện đan sư, chính là về phần đỉnh tiêm luyện đan sư thân phận." "Xin hỏi Trần huynh, chuyến này muốn đợi bao lâu?" Nam cung vọng cũng không cảm thấy mạo phạm, mà là trực tiếp mỉm cười hỏi đối với Trần Kỷ cái này liền hứa rượu phong đại chân nhân, đều muốn điểm danh tán thưởng. Bản Thanh Vân vô tuyển tội phẩm Thanh Mục luyện đan sư Trần Kỷ, có thể nói là cho đủ tôn trọng. Nửa tháng trong vòng, Trần Kỷ tùy ý đáp. "Ha ha, Trần huynh chỉ cần không biểu lộ thái độ trợ giúp Hoàng đại thông, ta Nam cung gia liền có tạ lễ." Nam cung vọng cởi mở cười một tiếng, từ trong túi chứa đồ lấy ra một cái bình sứ, vước cho Trần Kỷ. "Bình này sương mù mưa hoa dịch, chính là ta Nam cung gia phần thứ nhất tạ lễ, mời Trần huynh vui vẻ nhận." Sương mù mưa hoa dịch, chính là huyền linh đan chủ yếu vật liệu một trong, cũng là Trần Kỷ cần thiết vật liệu đưa rượ̣c tài nguyên vật liệu cho luyện đan sư, cũng coi như được phù hợp, xem ra Vải này Nam cung vọng cùng Nam cung ra, đối với mình đúng là làm đủ bài tập. Tốt, vậy liền đa tạ Nam cung huynh. Chân Kỳ đưa tay yên tâm thoải mái đón lấy danh dược. Sau đó, lần nữa cự tuyệt Nam cung vọng mời lên truyền phong hoa tuyết nguyệt đình cổ bốn. Nam cung vọng mặt hiện suy tư, đưa mắt nhìn đi xa thân ảnh. Tay hắn nắm một viên ngọc phù, rót vào pháp lực. Không bao lâu, một vị khí chất tương đương, đầu sinh hoa tuyên bố áo lão giả, liền đạp trên độn quang mà tới. Hắn tán phát pháp lực ba động, nghiêm nhiên đi vào trúc cơ hậu kỳ, tại Hoàng Long Tiên thành bên trong, cũng coi như được một tay hảo thủ. Thúc ra, Nam cung vọng cung kính hành lễ. Chương 241, Tranh đấu. Chương 241, Tranh đấu. Người trước mắt này chính là Nam cung gia gia tộc bối phận tối cao, tu vi cao nhất Nam cung Nguyên Hưng. "Nhìn, tình huống như thế nào?" Nam cung Nguyên Hưng đối Nam cung vọng hỏi. Nghe Trần Kỷ ý tứ, hắn hẳn là cũng không phải là trực tiếp tham dự ta Nam cung gia cùng hoàng đại thông ở giữa sự tình, nhìn, hắn là loại kia có chút tinh thông ân tình tính toán người, loại người này, chỉ cần lợi ích đầy đủ, chính là đơn giản nhất giải quyết. Nam cung vọng Trần thuật vừa mới nội dung. "Bất quá, lời nói xoay chuyển, hắn tiếp tục nói. Hắn yêu cầu Tại hắn thăm hỏi Hoàng đại thông trong khoảng thời gian này, ta Nam cung gia, không cho phép đối Hoàng đại thông tiếp tục xuất thủ, chỉ có hắn ly khai Hoàng Long Thiên Thành mới có thể tiếp tục. Ha ha, hắn một cái chốc cơ sơ kỳ, khẩu khí cũng không nhỏ. Nam cung Nguyên Hưng thanh âm trầm thấp, mang theo nụ mỉm ý cười. Trần Kỷ tên tuổi mặc dù lớn, nhưng là tu vi quả thực thấp một điểm. Kia, thúc ra, ý của ngươi là? Vậy trước tiên dựa theo hắn nói, trong khoảng thời gian này, liền không lại tiếp tục nhằm vào kia Hoàng đại thông chờ Trần Kỷ ly khai Hoàng Long Thiên Thành, một lần nữa khởi động kế hoạch. Nam cung Nguyên Hưng ngữ khí bình thản nói. Nam cung vọng biểu tình ngưng trệ. Nam Công Nguyên Hưng liếc mắt nhìn hắn, "Ngươi đừng nhìn Trần Kỷ chỉ là chốc cơ sơ kỳ, nhìn không có gì uy hiếp bộ dáng, nhưng lại hắn nhưng là một tên cho dù là Hứa Diệu Phong chân nhân đều muốn tán thưởng luyện đan sư, loại này trình độ luyện đan sư, vung cánh tay hô lên, nói không chừng có thể kéo theo bao nhiêu thế lực, không biết rõ có bao nhiêu tu sĩ, nguyện ý bán hắn một cái nhân tình." Tại tu tiên giới, loại này đan khí phụ trợ trận kỹ nghệ đỉnh tiêm tu sĩ, mặc dù thường thường tự thân tu vi bởi vì tinh lực không đủ nguyên nhân mà theo không kịp, đồng thời, đấu pháp năng lực cũng sẽ thường thường sẽ tương đối yếu đuối. Bất quá, bọn hắn đồng dạng lại đều có cực kỳ rộng lớn nhân mạch, đều là không thể khinh thường. Hắn vẫn ý há mồm, vậy liền cho hắn mặt mũi này. Mà lại, ta nghe nói, hắn cùng bây giờ bên trong tòa tiên thành tổng chấp pháp đội trưởng Lĩnh Hồng Vũ cũng tương giao tâm đầu ý hợp, thậm chí Hoàng Long một mạch bảng thanh vân, cùng hắn càng là quan hệ mật thiết. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, những người này luôn luôn muốn cho một bộ mặt. Thúc gia nói có lý, hắn mặc dù tự thân tu vi thấp, đại khái xuất đấu pháp năng lực cũng tương đối yếu đuối, nhưng là hắn nhân mạch, lại đủ để cho chúng ta cho một phần chút tình mọn. Nam Cung vọng rất tán thành, phụ hòa nói, mặc dù những đạo lý này, cho dù là Nam Cung Nguyên Hưng không nói, hắn cũng minh bạch bốn. Bị người chặn đường về sau, Trần Kỷ bỗng nhiên hóa thành một đạo ngũ thái lưu quang, cứ gió mà đi, hóa thành chân trời một cái điểm đen nhỏ, đột nhiên biến mất. Tại hắn nhận được thư tín bên trong, đối với Hoàng Đại Thông cùng Nam cung gia sự tình, dáng thuật cũng không nhiều. Tân Hung Chỉ nói là Hoàng Đại Thông cùng Nam cung gia lên xung đột, tại Hoàng Long Tiên Thành bên ngoài đạo thủ, cuối cùng Hoàng Đại Thông trọng thương trở lại bên trong tòa tiên thành. Cho nên, Tân Hung hy vọng Trần Kỷ có thể mau chóng từ Thanh Đế Phong trở lại Hoàng Long Tiên Thành một chuyến. Loại tin tình báo này, vậy mà đều có thể bị chặn được sao? Thi triển độ thuật, Trần Kỷ không khỏi nhíu mày. Mấy người bọn hắn, sớm tại quen biết không lâu, cũng đã bắt đầu thông qua thư tín đến liên lạc. Nhưng là lần này, Tần Hùng liên lạc Trần Kỷ tin tức, vậy mà tiết lộ ra ngoài, cái này khiến Trần Ngân Kỷ không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Suy nghĩ hiện lên, hắn lấy ra vừa mới Nam Cung Vọng đưa tới bình ngọc, mở ra một ngụm, dò xét vươn ngón tay, kéo dài ra một đầu pháp lực màu xanh sợi tơ, cắm vào đi vào. Thông qua pháp lực nối quan hệ tinh tế cảm giác về sau, Trần Kỷ nhẹ gật đầu. Không có vấn đề gì. Bình này xương mủ mưa hoa dịch, Nam Cung gia tộc chính là về phần Nam Cung Vọng, đều cũng không hề động bất luận cái gì tay chân. Trần, Trần Kỷ mặc dù trong lòng có chút lo trước, nhưng là vẫn không nghi tới, cái này Nam Cung gia tộc sẽ như vậy chính kiến kỵ. Trên tư thế, chân bị ngăn ở nơi đó, nhìn người tới là Nam cung gia tộc người thời điểm, lại thêm nghĩ đến tần hùng gửi thư trên nội dung, Trần Kỷ thậm chí đã làm tốt đấu pháp chuẩn bị. Hắn căn bản không nghĩ tới, Nam cung gia tộc sẽ như vậy khách khí, thái độ của bọn hắn hoàn toàn vượt quá Trần Kỷ dự kiến. Có lẽ là gia tộc nguyên nhân a." Lắc đầu, Trần Kỷ suy nghĩ nói. Dù sao mình tại ngoài sáng trên nhân mạch không ít, cộng thêm trên luyện đàn sư thân phận, đối với mình như vậy kiêng kỵ, cũng là nói còn nghe được. Bất quá, mặc dù Nam cung gia tộc cùng Nam cung vọng cũng không chủ động động thủ, nhưng lại Trần Kỷ, thật là nhẫn nhịn lại chính mình động thủ xúc động. Nếu không phải tại Hoàng Long Tiên Thành xung quanh, cộng thêm thật sự là quá rõ ràng, tin tức bạo lộ tương đối nhiều, y theo Trần Kỷ tính tình, vừa mới Trần Kỷ là tuyệt đối sẽ để cho Nam cung vọng vĩnh viễn ở lại nơi đó. Suy nghĩ lưu chuyển, Trần Kỷ tiện tay một vòng, ánh sáng xanh phun trào ở giữa, trên tay Trần Kỷ bỗng nhiên hình thành pháp lực đoàn bên trong, tựa như nốt một phần khác loại pháp lực. Cái này, pháp lực, chính là đến từ Nam cung vọng trên thân, bị Trần Kỷ ỷ vào pháp lực của mình, đem nó thu liễm. Trong đó, còn có một tia Nam cung vọng sợi tóc. Đáng tiếc a, ta không biết hạ cổ trở chú chi thuật. Nhìn xem cái này một tia sợi tóc, Trần Kỷ lắc đầu hắn nói, tại tu tiên giới, tu tiên bách nghệ bên trong có hai loại kỹ nghệ, chính là được xưng là nguyên luở và cổ thuật. Tu hành hai loại kỹ nghệ tu sĩ, thường thường chỉ cần đối phương tu sĩ trên người một chút xíu mũi rối, liền có thể đối hắn thi pháp, tạo thành hiệu quả sát thương. Loại bí thuật này, trên thực tế, tại chân kị thanh mục trường sinh công đến tiếp sau kim đan công pháp, Khâu Vinh trải qua, trên là có ghi lại. Khâu Vinh kinh thương, khâu mục, bộ phận, hoặc là nói là ớt mục, bộ phận, đối ứng chính là bộ phận nguyên luở, độc tố, huyết thuật, các loại nội dung, cùng giấc một doanh tộc, đấu pháp, làm đối ứng Bất quá, cho dù là Trần Kỷ cũng không tinh thông nguyên rủa cổ độc bí thuật, nhưng là Trần Kỷ thu liễm cái này một tia nam công vọng khí tức, cũng chưa hoàn toàn không có tác dụng. Có cái này một tia pháp lực, Trần Kỷ cho dù có một tia hắn khí tức, tùy thời có thể lấy thông qua cảm giác của mình, cùng cái này một tia pháp lực tiến hành đối với hắn truy tung. Cũng thuận tiện, Trần Kỷ về sau làm rất nhiều chuyện buồn. Bỗng nhiên gia tốc, Trần Kỷ đã một lần nữa về tới Hoàng Long Tiên Thành bên trong. Bước chân nhẹ nhàng, quen thuộc cấp tốc đi vào nam thành khu vực, Trần Kỷ rất nhanh liền đi đến Trầm Mộc Phượng, đi vào thành Mộc cư. Thành Mộc cư chính đối diện chính là hoàng đại tông động phủ chố đứng tại hoàng đại tông động phủ phía trước, Trần Kỷ nhìn qua hoàn cảnh quân thuộc, cũng không có gì cảm khái. Thiên đế phong đối với hoàng long tiên thành thật sự là quá gần, cộng thêm trên Trần Kỷ rời đi thời gian cũng ngắn. Trần Kỷ khí tức không che giấu chút nào, tại hoàng đại tông bên ngoài động phủ, đột nhiên phong thích. Nội bộ thần hùng, tại thông qua hoàng đại tông động phủ trận pháp cảm giác được một mấy mắt, không khỏi biến sắc. Là Trần huynh. Chỉ là nghe thấy bên người, sắc mặt trắng bệ, nằm lại trên giường bệnh hoàng đại tông nói một câu, chứng minh không phải nam cung gia người theo tới nơi này về sau. Sắc mặt mới bình thường xuống tới. Ta đi mở ra cho Trần huynh động phủ cấm chế. Nói một câu về sau, Tân Hung liền mau đi ra trong phòng, đi vào bên ngoài, đem Hoàng Đại Thông trận pháp cấm chế mở ra. Trần huynh, phía ngoài Trần Kỷ nhìn thấy động phủ cấm chế mở ra, cũng theo đó mở cửa lớn ấn ra, đi vào trong đó. Trần huynh, đi theo ta. Tân Hung cũng chưa hẳn huyền, mà là vì Trần Kỷ dẫn đường, đưa đến Hoàng Đại Thông chỗ. Nói đi, Trần Kỷ nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên đi vào Hoàng Đại Thông động phủ. Cái này, nhìn thấy Hoàng Đại Thông một cái mắt, Trần Kỷ cũng không khỏi biến sắc. Mặc dù sớm tại thư tín nội dung trên liền đã biết rõ Hoàng Đại Thông bị trọng thương, bất quá lúc này nhìn bằng mắt thường, Trần Kỷ vẫn là không khỏi có chút ngoài ý muốn. Hoàng Đại Thông bản thân liền là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, tại Hoàng Long Tiên Thành bên trong coi là một tay hào thủ. Cộng thêm trên bản thân hắn là một tên tiểu tu, đấu pháp năng lực tại tuyệt đại đa số tu sĩ phía trên. Cho dù là đồng dạng phổ thông trúc cơ hậu kỳ, Hoàng Đại Thông không nói chia 5 năm, cũng tuyệt đối có thể đánh cái chia 4-6, rầu gì, chạy trốn hẳn là cũng không phải là vấn đề quá lớn. Làm sao lại bị người đánh thành dạng này? Đến cùng là chuyện gì xảy ra, Thần huynh không ngại nói đi. Trần Kỷ vừa chắp tay, nói, tại thư tín bên trên, Tân Hùng nói tương đối đơn giản. Ngươi cũng biết rõ Hoàng huynh ngày bình thường, không có thập linh thạch doanh thu, đều là ra ngoài đi săn giết yêu thú, thông qua yêu thú tiến hành linh thạch bổ sung. Lần này, Hoàng huynh cùng Đường Ngải đi hướng Càn Long sơn mạch săn giết yêu thú, vừa vận động phải Nam cung gia tộc Nam cung vọng, hai người yêu thú mục tiêu đồng dạng. Cùng một chỗ động thủ phía dưới, ai cũng không chịu để cho ai. Diễn phần mình cũng đều không phải cái gì tính tình tốt hơn hạng người, một tới hai đi, ngoài miệng lẫn nhau chào hỏi vài câu về sau, liền nói ra hòa khí, động thủ. Liền tranh đoạt một đầu yêu thú, liền đánh thành cái dạng này, thậm chí trực tiếp cùng Nam cung gia tộc kết xuống thù hận. Trần Kỷ vẫn là không hiểu, cau mày hỏi kia là một đầu, Huyền Linh Hạc. Tân Hung nhìn xem chẩn kỹ, trình trọng nói: "Chết không được." Chẩn kỹ nhẹ gật đầu. "Cái gì hai người đều không phải là cái gì tính tính tốt người?" Huyền Linh Hạc, một loại nhị giai linh thú, sau khi trưởng thành, thường thường có nhị giai trung phẩm tiêu chuẩn, đối ứng tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Loại này yêu thú, đấu pháp năng lực được cho không tệ, cùng tuyệt đại đa số cùng giai nhân loại tu sĩ, hẳn là coi là chia 5 năm. Bản thân yêu thú giá trị cũng tương đối, không có gì ngoài ngoài miệng hạ quốc, có thể làm vật liệu luyện khí bên ngoài, trên người lâm vũ, cũng chính là bình thường. Còn lại, càng là không có tác dụng gì. Huyết nổ huyết dịch, đều tính không lên cái gì luyện đan kia nguyên vật liệu, chỉ có thể coi là trên là tốt dẫn. Trình thể giá trị phi thường. Bất quá, loại này Huyền Linh hạt lại là một loại khác giá trị cực cao linh thực sen lẫn linh thú. Huyết mực hoa. Cái này trồng linh thực, hiệu dụng cực kỳ lớn nhất, nhưng là giá trị lại cực cao, vượt qua chân trời cao. Nếu không phải Trần Kỷ thật sự là không lấy được hết mực hạt giống hoa, chính Trần Kỷ đều là chuẩn bị trồng lên vài miếng linh điền. Cho dù là tỷ lệ sống sót cực thấp, một mảnh linh điền chỉ có thể sống một đóa, vậy cũng tuyệt đối không lỗ. Chỉ vì máu này mực hoa, trên thực tế chính là trúc cơ đan nguyên vật liệu một trong. Khác địa phương Trần Kỷ không biết rõ, tại Đông Cực Thăng Châu, trúc cơ đan đan vương, bất quá là giải giác bảy loại mà thôi. Bảy loại trúc cơ đan đan vương, còn có bốn loại nằm giữ tại mấy cái nguyên anh bên trong tông môn, là độc môn bí truyền, căn bản buộc lộ không ra. Còn lại ba loại bên trong, huyết mực hoa cái này trồng linh thực, toàn bộ đều là tài liệu chính. Trúc cơ đan tài liệu chính, giá trị có thể nghĩ. Hai người bọn họ, bởi vì máu này mực hoa đánh lên, cũng coi là trên hợp lý. Bất quá, Nam Cung Vọng Đơn đả độc đấu không thể nào là hoàng đại thông đối thủ, ở giữa hẳn là còn có cái gì cố sự, Tần Hung không nói hay là Tần Hùng bản thân cũng không biết rõ, hoặc là chính là Nam cung gia có người khác cũng xuất thủ. Nghĩ thông suốt những này về sau, Chân Quỷ trực tiếp đi thẳng về phía trước, đi vào Hoàng Đại Thông giường chiếu bên cạnh. "Hoàng huynh, rũa ra tay cho ta." Chân Quỷ thanh âm rất nhạt. "Ừm." Hoàng Đại Thông cường tự đáp ứng. Sau đó, Chân Quỷ tay phải bỗng nhiên ánh sáng xanh lập loé, mở mịt ra màu xanh sương mù, tràn ngập trên tay đem chính mình tràn ngập pháp lực tay, khoác lên Hoàng Đại Thông mạch bên trên, pháp lực thuận chỗ cổ tay huyết mạch, đi theo tiến vào Hoàng Đại Thông thể nội. Bỗng nhiên pháp lực tiến vào, không khỏi để Hoàng Đại Thông phát ra một tiếng thống cổ ưng. Một bên Tần Hùng thấy thế, lập tức kinh ngạc đi tới. Lại tại nhìn thấy Trần Kỷ mặt mũi bình tĩnh về sau, im miệng không nói, lần nữa đi ra. Trần Kỷ đối với Tần Hùng phản ứng nhìn như không thấy, mà là cẩn thận thông qua pháp lực, cảm thụ được Hoàng Đại Thông thể nội trạng thái. Hắn mặc dù khác biệt ý đạo, nhưng là đối với tu sĩ thể phách tinh thông trình độ, tuyệt đối không thua bởi bất luận cái gì một tên ý đạo tu sĩ. Tinh thông nhất tu sĩ thân thể người, tuyệt đối không phải ý đạo tu sĩ, mà là thể tu điểm này, Trần Kỷ rất nhiều năm trước liền rất rõ ràng. Không có gì ngoài khí hải linh đài loại này thể tu dùng không lên địa phương bên ngoài, trong thân thể hết thể độ vật, sớm tại Trần Kỷ vân xa luyện thể quyết viên mãn về sau, Trần Kỷ liền đã nói lên được là hoàn toàn hiểu rõ. Thậm chí có thể tại không thông qua pháp lực thi triển tình huống dưới, cảm nhận được trong cơ thể mình, bất luận cái gì một chút sự biến hóa, mỗi một cái bộ vị trạng thái, có thể nhất tức phán đoán chuẩn xác ra, thân thể của mình đang đứng ở trạng thái gì, hẳn là giải quyết như thế nào. Trần Kỷ không biết đấy là, hắn loại trạng thái này, chính là hệ thống ở trong gặp thần không xấu. Trên thực tế, cái này cũng coi là Trần Kỷ luyện thể thiên phú một loại hiện ra. Vẫn được, không chết được, tu dưỡng mấy năm còn kém không nhiều lắm. Cảm thụ qua về sau, Trần Kỷ giơ tay lên, nói, "Lúc này, Hoàng đại thông thể nội" Khí hải héo rút, ngũ tạng bị hao tổn, quả thực được cho khó lường tương thế. Nếu là một cái người bình thường nhận loại thương thế này, sợ không phải tại chỗ sẽ chết đi qua. Nhưng là Hoàng Đại Thông làm một tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ, loại thương thế này chỉ cần đan dược căn đủ, trong khoảng thời gian này chính mình dùng pháp lực chậm rãi ôn dưỡng, mấy năm hẳn là liền có thể khôi phục. "Thần huynh, ngươi vịn hoàng huynh ngồi xuống." Trần Kỷ quay đầu, đối Tần Hung nói. Tần Hung mặc dù không biết rõ Trần Kỷ có ý tứ là cái gì, nhưng là vẫn rất nghe lời làm theo, đem Hoàng Đại Thông nâng đỡ, dựa vào tại bên giường. Thấy thế, thế Trần Kỷ quanh thân Thanh Mục Trường Sinh công dống nhiên đi theo vận chuyển lại, sau đó dò xét số thủ, dáng tại Hoàng Long chân nhân trên lưng đem chính mình chú ý về sau, cũng đi theo nên đón thuế biến pháp lực, chậm rãi độ nhập Hoàng Đại Thông thể nội. Tại bắt đầu hiểu rõ, Khô Vinh trải qua, cùng Khô Vinh khái niệm về sau, Trần Kỷ đối với mình Thanh Mục Trường Sinh công chính là về phần Trường Xuân công đều đã có khái niệm. Chính là giáp một công pháp, am hiểu nhất ôn dưỡng thể phách, tăng lên tu sĩ tuổi thọ. Thậm chí Trần Kỷ cảm thấy, chính mình luyện thể thiên phú cái này bản cường đại, rất có thể chính là trước đây bởi vì Trường Xuân pháp lực trải qua nhiều năm ôn dưỡng nguyên nhân. Hô Cảm độ được Trần Kỷ pháp lực độ nhập, Hoàng Đại Thông phải mái thở ra một hơi. Trần Kỷ thả tay xuống về sau, trực tiếp quay đầu, nhìn về phía hai người. Ta tới thời điểm, bị Nam cung vọng ngăn ở trên đường. Chương 242: Tự nhiên đa dược. Chương 242: Tự nhiên đa dược. Cái gì? Tân Hung thanh âm, tràn đầy không thể tin. Liên Liên trên giường bệnh nằm ở một bên Hoàng Đại Thông, vốn là sắc mặt trắng bệnh, cũng lần nữa đi theo dông nhiên trầm xuống. Không có phát sinh cái gì xung đột đi. Tân Hung lấy lại tinh thần, lập tức ngân cần, cần hỏi. Không có Nhưng là các ngươi về sau nhất định phải chú ý tin tức bí ẩn, bọn hắn lần này, làm sao biết được các ngươi viết thư cho ta, ta liền không hỏi, Trần huynh ngươi muốn tâm lý nắm chắc. Vậy là tốt rồi." Tần Hung nhẹ gật đầu. Từ trước đến nay, Tiên Nam cung gia làm việc có chút bá đạo, Trần huynh không cùng bọn hắn phát sinh xung đột, cũng coi như được là chuyện tốt. Ai, vẫn là tu vi quá thấp a." Tần Hung bắt đầu cảm thán nói. Nếu là ta có cái chút cơ tu vi, Tiên Nam cung gia tộc, nào dám như thế." Tần Hung lời này, thật đúng là không phải khinh thường. Tần Hung cùng những người khác khác biệt, toàn bộ Hoàng Long Tiên Thành tất cả cùng Tần Hung làm qua buôn bán tu sĩ đều biết rõ. Tần Hung phía sau nhất định là tối thiểu có một cái trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, thậm chí, như là Trần Kỷ, chính là về phần Hoàng Long một mạch, đều là biết rõ Tần Hung phía sau có một tên có hy vọng nguyên anh kim đan tu sĩ. Tần Hung mặt mũi rất lớn. Nhưng lạ dù sao hắn chỉ là cái luyện khí tu vi, tại Hoàng Đại Thông cùng Nam cung gia xung đột ở trong, mấy lần ý đồ từ đó hòa giải, nhưng là Nam cung gia tộc mức độ lớn nhất cũng chính là hoàn toàn không để ý Tần Hung, không đối Tần Hung đập thủ. Nếu như Tần Hung tại bản thân có được loại này nhân mạch điều kiện tiên quyết, chính mình cũng có được trúc cơ tu vi, Nam cung gia sợ không phải liền sẽ cho hắn một bộ mặt. Ta sẽ ở Thanh Mục Cư ở lại một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này, không có gì ngoài duy trì đàn phường bên ngoài, ta cũng sẽ ngẫu nhiên đến chiếu khán một cái hoàn hình." Trần Kỷ nói. "Ừm, ngươi chỉ cần tại đối diện Thanh Mục Cư ở liên tốt, nơi này có ta." Tân Hung biết rõ Trần Kỷ ngày bình thường tu hành nhiệm vụ tương đối nặng, cần độc lập không gian, cho nên nói nói, nếu quả thật có chuyện gì, ngươi cũng tới cùng trợ giúp, liền sợ kia Nam cung gia chó cùng rất dữ, tại bên trong tòa tiên thành bộ đội hoàn hình xuất thủ." "Ừm, ta sẽ thêm thêm chú ý." Trần Kỷ nhẹ gật đầu. Nói thì nói như thế, Nam cung vọng mặc dù đáp ứng Trần Kỷ Trần Kỷ tại Hoàng Long Tiên Thành trong khoảng thời gian này, Nam cung gia không sẽ ra tay. Nhưng là, dù sao được cho địch nhân lập trường, cho dù là cái này hứa hẹn nghe rất là hợp lý, để Trần Kỷ tìm không ra ma bệnh. Nhưng là Trần Kỷ hay là cẩn thận lưu lại đường lui. Nếu là bình thường quan hệ, Trần Kỷ tuyệt đối là sẽ không trở về tham dự loại chuyện như vậy, cái này không phù hợp Trần Kỷ cách đối nhân xử thế. Hắn chỉ muốn tại Thanh Đế Phong bên trong yên lặng tu hành. Không có gì ngoài mấy nhà cỡ lớn đấu giá hội, cùng Thanh Mộc Đan phường xảy ra vấn đề gì, hắn cơ hồ đều không chuẩn bị trở về bên trong tòa tiên thành bộ. Với hắn mà nói, ở tại trên núi không có gì không tốt. Bất quá, nếu như hắn không trở lại, liền cũng không phù hợp hắn lúc này, người thiết. Trần Kỷ tên Thiên Tài này luyện Đan sư, trên thực tế, đối ngoại một mực là có chút kiêu ngạo, đây cũng là Trần Kỷ vì phù hợp chính mình luyện Đan Thiên Tài thân phận, chủ động tạo ra ra nguy trang tính cách. Mà lại, càng quan trọng hơn là, trước đây Trần Kỷ đột phá chút cơ thời điểm, Hoàng Đại thông chủ động giúp Trần Kỷ hộ đạo. Phần ân tình này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng là Trần Kỷ tuyệt đối là ghi ở trong lòng. Vô luận là ra ngoài Trần Kỷ bản thân, vẫn là ra ngoài Trần Kỷ đối ngoại phong bình, đều không có đạo lý không chút nào tham dự. Bất quá, Trần Kỷ lúc này cũng đang tự hỏi Tại cung động thủ tình hung dưới, mình muốn giúp hoàng đại thông giải quyết cái phiền phức này, khả năng liền muốn cân nhắc Lâm Hồng Vũ chính là về phần bảng thanh văn á chỉ dựa vào chính hắn, quả thực mặt mũi còn chưa đủ lớn. Nam đấm mặc dù đủ lớn, nhưng lại không có đạo lý nhanh như vậy liền trực tiếp xuất thủ. Lâm Hồng Vũ. Trần Kỷ tại tần hùng một bên lẩm bẩm, sau đó liền đi ra cửa 4. Đi ra đến đường lớn bên trên, Trần Kỷ trước tiên vốn là muốn đi hướng hoàng long một mạch địa phương, tìm bây giờ đã là chấp pháp đại đội trưởng Lâm Hồng Vũ. Bất quá, đường mới đi đến một nửa, Trần Kỷ phảng phất là nghĩ tới điều gì, đột nhiên quay người, tìm tới một gian dịch trạm, mở gian khách phòng. Trong phòng khách, Trần Kỷ đưa tay nhẹ nhàng trong nháy mắt, liên tiếp 6 lần, trong phòng, bày ra một cái trận dị cỡ nhỏ trận pháp. Sắp nhận trận pháp bố trí thành công, hẳn không có người nhìn trộm sau này mình. Trong chớp nhoáng, chân khí quanh thân pháp lực màu xanh lưu quang bỗng nhiên tràn ra, trướng đầy cả gian khách phòng. Tốt một một lát về sau, pháp lực mới bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Mà lúc này, lộ ra Trần Kỷ thân ảnh đã triệt để thay hình đổi dạng. Không có gì ngoài ngày thường thân hình cùng tu vi khí tức bên ngoài, Trần Kỷ lúc này thậm chí liền pháp lực ba động, đều triệt để sửa đổi một lần. Ma tu. Lúc này, Trần Kỷ nhìn xem trong gương chính mình, Cái này hoàn toàn chính là Tống Thanh Vân bộ dáng, thậm chí liên pháp lực ba động, lúc này Trần Kỷ đều đã đi tới cùng trước đây Tống Thanh Vân kia quanh thân thao thiên ma khí, như đốc đồng dạng trạng thái đây chính là Trần Hưng Kỷ bây giờ trúc cơ ba tầng, mới bắt đầu tu hành một loại pháp thuật đến từ chính Trần Hưng Kỷ thanh mục trưởng sinh công. Mô phỏng linh thuật, lạc diệp thần tông truyền thừa, bí thuật dạy pháp từ trước đến nay tương đối đơn giản. Loại bí thuật này chính là thông qua pháp lực của mình, có thể mô phỏng, chính mình thấy qua gộp dài còn lại tu sĩ pháp lực ba động. Phối hợp thêm chính Trần Kỷ, thiên diện mặt nạ, cùng thể phách mang tới sửa đổi khuôn mặt hiệu quả đơn giản chính là như hồ thiên cánh. Lúc này Trần Kỷ, nếu quả thật muốn làm gì chuyện xấu lời nói, hoàn toàn có năng lực, đem cái này miệng nồi đen chụp tại người khác trên đầu để hắn chết đều hái không xuống. Về phần Trần Kỷ vì sao lại hiểu rõ Tống Thanh Vân ma đạo pháp lực, cũng là bởi vì trước đây hắn cùng Tống Thanh Vân một lần kia giao thủ. Trần Kỷ theo thói quen, tại lúc ấy chặn được Tống Thanh Vân trên người một bộ phận pháp lực. Phong ngừa về sau, có cái gì cơ hội cần dùng đến. Mặc dù kia pháp lực rất nhanh liền tiêu tán, nhưng là Trần Kỷ đối hắn cũng tinh tế nghiên cứu giải qua. Nói đến, cái này tiên diện mặt nạ đã có chút quá hạn a. Nhìn xem trong gương chính mình sửa khuôn mặt, Trần Kỷ không khỏi nhíu mày, lắc đầu. Cái này thiên diện mặt nạ, nương theo lấy Trần Kỷ tại toàn bộ luyện khí kỳ, có thể nói lập xuống hiền hách công lao. Trần Kỷ thông qua mặt nạ này, không biết sửa bao nhiêu khuôn mặt, đổi bao nhiêu thân phận. Bất quá, lúc này, tại Hoàng Long Thiên Thành, Trần Kỷ vòng xã giao bên trong, chúc cơ tu sĩ si thật sự là quá nhiều đối với thiên diện mặt nạ tới nói, Trần Kỷ cũng không có nắm chắc, những người này, đến tụt cùng có phải thật vậy hay không nhìn không ra chính mình thiên diện mặt nạ đã có phong hiểm, Trần Kỷ cũng chỉ có thể gật lại. Vẫn là phải ỷ vào chính mình thể phách tu vi, độ dịch quốc tướng, từ đó đổi khuôn mặt mới đúng. Có cơ hội, làm một cái mới. Loại này uyên thuật, sản phẩm, phi thường thu tớt, tại Hoàng Long Tiên Thành bên trong, cơ hội là không mua được, Trần Kỷ muốn loại này đồ vật, cũng chỉ có thể chờ lấy đấu giá hội trên xuất hiện, bị chính mình mua xuống tới, hay là, tại quay hàng trên nhặt nhạnh chỗ tốt mới có thể. Hiện tại Hoàng Long Tiên Thành nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ liền không có nghe qua, có cái nào tu sĩ am hiểu huyền thuật bốn? Xem nhận chính mình mô phỏng linh thuật hiệu quả quá sát thực không tệ về sau, Trần Kỷ trước tiên, cũng liền đem ngụy trang rỡ xuống, một lần nữa đi ra giự trạm. Chạy Lâm Hồng Vũ chỗ địa phương đi đến vốn, Trần Tiên bối, ngài đã tới. Nơi này bên ngoài đứng gác tu sĩ, nhận biết Trần Kỷ Nhìn thấy Trần Kỷ về sau, trước tiên lên tiếng chào. "Ừm, Lâm huynh ở bên trong à?" Trần Kỷ hỏi. "Lâm đội trưởng có chứ, có chứ, ta cái này đi cho ngài thông báo một tiếng." "Ừm." Trần Kỷ nhẹ gật đầu. Không đồng nhất một lát về sau, thuận gã sai vật dẫn đường, Trần Kỷ đi vào Lâm Hồng Vũ chỗ. Hai người hàn huyên qua đi, Trần Kỷ cũng liền trực tiếp đem lời nói dẫn tới chính sự phía trên. "Trần huynh, ngươi nói là Nam cung gia cùng hoàng huynh đòn khiêng bên trên, nhất định phải hoàn huynh mệnh." Lâm Hồng Vũ đối Trần Kỷ hỏi. "Không sai." Trần Kỷ nhẹ gật đầu, hồi đáp, "Ta là hi vọng biết rõ, Lâm huynh phải chăng có thể giúp đỡ hoàng huynh?" Từ đó hỏa giải một cái. Cái này, Lâm Hồng Vũ mặt lộ vẻ khó xử, nhìn xem chân kỹ, đạt tại bình thường, ta đi tìm kia Nam Cung Nguyên Hương trò chuyện một trò chuyện, loại sự tình này, loại sự tình này, để hoàng huynh mang lên một bàn cùng đấu rượu, hẳn là liền đi qua. Thế nhưng là, đoạn này trên thực tế không được. Chân huynh, thực không dám giấu giếm, ta ngồi lên cái này chấp pháp đại đội trưởng vị trí về sau, rất nhiều chuyện, còn có trước đây năm đó tiểu đội trưởng tới tự do. Ta mấy cái đối thủ cạnh tranh, nhìn ta chằm chằm chằm chằm thật sự là quá ác, có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều hận không thể xem như ta tay cầm, đem ta kéo xuống biển. Đoạn thời gian trước, giữa chúng ta xung đột cũng liên hồi, dẫn đến hiện tại, ta thật sự là không tiện ra mặt làm những gì." Lâm Hồng Vũ khẩn thiết hồi đáp. "Ừm." Trần Kỷ cũng chưa hỏi nhiều, mà là nhẹ gật đầu, biểu thị minh bạch. "Ta biết rõ, vậy liền không quấy rầy Lâm huynh, loại sự tình này, Lâm huynh thân là chấp pháp đại đội trưởng, tùy tiện làm những gì xác thực không tốt lắm, dễ dàng bị bắt được người tay cầm. Vậy ta liền đi về trước." Trần Kỷ khai thông. "Ừm, Trần huynh cáo từ." Lâm Hồng Vũ cũng nhẹ gật đầu bốn. Đi ra Lâm Hồng Vũ chỗ, Trần Kỷ đối với Lâm Hồng Vũ phản ứng, thật sự là có chút không hiểu. Hắn cho ra lý do Thật sự là kỳ quái, đại khái suất chính là lý do. Cho dù là bị đối thủ cạnh tranh để mắt tới, chẳng lẽ ra mặt hòa giải một kiện bên trong thành tranh chấp cũng không được sao? Huống chi, loại chuyện này, nói lớn chuyện ra, bản thân liền là Lâm Hồng Vũ thuộc buồn phận sự tình, hắn không theo bên trong hòa giải. Nếu như Hoàng Đại Thông thật cùng Nam Cung gia trong thành làm ra cái gì, hắn sẽ không bị chân nhân truy trách sao? Sợ không phải Nam Cung gia đã sớm làm xong Lâm Hồng Vũ. Suy nghĩ lên, Trần Kỷ không khỏi suy nghĩ nói buồn. Đội trưởng, cứ như vậy cự tuyệt Trần Kỷ sao? Dù sao, hai người các ngươi quan hệ, một mực bất quá, cái này Trần đan sư, nhìn coi như được rất có tiềm lực. Tại Trần Kỷ đi không lâu sau, cái kia cho Trần Kỷ dẫn đường gã sai vặt, đối Lâm Hồng Vũ hỏi: "Ngươi biết rõ cái gì, nào có đơn giản như vậy, kia Nam cung gia cùng Hoàng đại thông tranh đoạt chính là huyết mạch cổ, mà bây giờ, cổ này ngay tại Hoàng đại thông trong tay. Nam cung gia đã sớm đem máu này mực cổ cho phép cho Lâm Nghị công tử, mặc dù chính Lâm Nghị công tử không quan tâm những này tiểu tiết, nhưng là ta làm sao có thể ra tay trợ giúp Hoàng đại thông đâu?" "Ai, về phần Trần huynh, sau này hãy nói đi." Lâm Hồng Vũ thở dài, bất đắc dĩ nói: "Nguyên lai like là Lâm Nghị công tử sao?" Chắc không được Nam cung gia cho dù là chỉnh gia động tĩnh lớn như vậy, cũng phải đem đồ vật cầm trở về. Ga sai vật một bộ bừng tỉnh đại nội dáng vẻ, sau đó lời nói xoay chuyển. Bất quá, cho dù là Lâm Nghị công tử đem huyết mực cỏ đem tới tay, cái này luyện chế trúc cơ đang sống, cũng hẳn là giao cho bàng đàn sư đi. Hẳn là đi. Lâm Hồng Vũ nhẹ gật đầu bốn. Đi ra Lâm Hồng Vũ khu làm việc, Trần Kỷ cũng không trực tiếp trở lại Thanh Mộc cư, mà là rẽ trái rẽ phải, trực tiếp đi hướng Thanh Mộc Đa Vương. Ai vậy? Vào nhà về sau, Trần Kỷ trước tiên liền nghe đến sự tình sơ thích nghi vấn. Sau đó Từ hậu đường chậm rãi lộ ra suất thân ảnh sơ thất, đi vào trước sân khấu. Tiền bối, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy chân kỳ, sơ thất mang trên mặt một chút kinh hỉ, ngẩng đầu nói: "Ngươi hoàn tiền bối sự tình, không cần hỏi quá nhiều. Bây giờ sơ thất, tuổi tác đã đem gần 20, thả tại nhân gian nơi, đã triệt để được cho một người trưởng thành. Bất quá, sơ thất vẫn là giống như năm đó, một lòng tại luyện đan thuật diện, căn bản không cân nhắc ngoại bộ bất cứ chuyện gì. Cho nên, mặc dù hắn tại Hoàng Long Tiên thành bên trong, trên thực tế, hắn lại là không biết rõ Hoàng đại thông sự tình." Thoại âm rơi xuống, chân kỳ nhướng mày, không khỏi rung động mấy cái cái mũi. Hoàng Nham thảo, Tình Vũ hoa, Thanh Mặc linh tiệm thực thể. Cái này, ngươi sơ thất trên người các loại hương vị về sau, Trần Kỷ không khỏi lông mày càng thêm cau chặt. Trên người ngươi đây đều là mùi vị gì, ta làm sao không biết dọn những này đồ vật đặt chung một chỗ, là một loại đan dược. Trần Kỷ thanh âm có chút không vui, những tài liệu này hương vị đều xuất hiện trên người sơ thất, chỉ có một khả năng, đứa nhỏ này đang lãng phí đan dược. Tiên bối, tiên bối, là Mùng Tám đan. Sơ thất nhìn thấy Trần Kỷ sắc mặt trầm xuống, rõ ràng có chút sợ hãi, nhát gan nói, Mùng Tám đan là cái gì đồ vật, ta cái gì thời điểm giao cho qua như ngươi loại này đan dược? Trần Kỷ vẫn là nghiêm nghị quát. "Không, không phải ngài dạy ta, là chính ta nghiên cứu." Sơ Thất tiếp tục nhát gan hồi đáp. "Cái gì?" Trần Kỷ một tiếng kinh ngạc, hơi phân biệt rõ một câu. "Sơ Thất, mùng 8." Sau đó ngẩng đầu, nhìn một chút đối diện Sơ Thất, nghĩ đến những năm này Sơ Thất tại Luyện Đan Phương diện không thua cố gắng của mình, cùng kia kinh khủng tiên tư, sau đó nói, "Cái gì đang được, mang ta đi ngươi luyện đan thất nhìn xem." "Tiền bối, mời tới bên này." Sơ Thất đối Trần Kỷ nói đi vào Sơ Thất Luyện Đan sư, tiến vào trước tiên, Trần Kỷ liền không khỏi che lại miệng mũi. Ngươi nơi này hỏa thuộc tính nồng độ Cơ hồ muốn hình thành hỏa độc, ngươi đến cùng đang làm gì? Ta không phải đã sớm dạy qua ngươi sao, luyện đan không thể gấp tại cổ thành, nếu như hỏa độc nhập thể, cho dù là ta, đều khó mà cứu ngươi." Trăn Kỳ thanh âm càng thêm nghiêm khắc. Luyện đan muốn kiêng kỵ hỏa độc, đây là luyện đan người mới học đều biết đến sự tình. Thế nhưng là cái này sơ thất, luyện đan nhiều năm như vậy, còn cùng chính mình học qua luyện đan tay nghề, vậy mà không biết rõ luyện đan khoảng cách cần đem hỏa thuộc tính linh lực chạy không đạo lý. Ta, ta tương đối gấp, muốn đem cái này đan dược nghiên cứu ra đến, cái này mấy lần luyện đan khoảng cách, liền không có đem hỏa thuộc tính linh lực chạy không. Ta bình thường, không phải như vậy. Sơ Thất rụt rè ngẩng đầu liếc mắt nhìn Trần Kỷ, lại lập tức đem ánh mắt rời. Nghe vậy, Trần Kỷ cũng không để ý tới, mà là đảo mắt một vòng về sau, nhìn phía xa một xấp nhớ đầy nội dung chỉ. Sau đó, Trần Kỷ nhìn xem loại kia chỉ, giơ tay lên, bỗng nhiên một cái. Tiền gói. Cũng không để ý tới Sơ Thất kêu gọi, Trần Kỷ cẩn thận xem. A. Xem qua đi, Trần Kỷ kinh ngạc, nhìn về phía một bên Sơ Thất. Chương 243. Chương 243. Cái này là Vương. Trần Kỷ lông mày hơi nhíu lại, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc nghi hoặc. Cái này đàn phương Trần Kỷ chưa bao giờ thấy qua. Bất quá căn cứ dư lý, Trần Kỷ có thể suy đoán ra, đây là một viên nhất giai dưỡng khí đan, cũng chính là cơ sở lục nguyên đan, cùng loại với tụ nguyên đan. Rất đơn giản đan phương, dư lý hoàn toàn nói thông được, cái này đan phương luyện chế thành tụ nguyên đan hiệu quả, hẳn là sẽ không bại bởi trên thị trường tuyệt đại đa số tụ nguyên đan, mà lại phí tổn, muốn tiện nghi dòng giá một thành. Không nên xem thường cái này, một thành chênh lệch đồng dạng giá bán, giảm mất một thành chi phí, liền đại khái suất là tăng lên năm thành lợi nhuận. Không có gì ngoài tiền thuê nhà cùng chi phí bên ngoài, nhất giai đan dưỡng lợi nhuận, cũng chính là tại hai thành tại hữu đây là Trần Kỷ tên tuổi tương đối lớn. Thanh Ngọc Đan phường mua bán đan dược, so những nhà khác yếu lược hơi mắc hơn một chút xíu nguyên nhân. Dù sao cũng là nhãn hiệu hiệu ứng, Thanh Ngọc Đan phường tại Hoàng Long Tiên thành bây giờ cũng coi như được là tiếng lành đồn xa. Cái khác phổ thông cửa hàng đan dược, lợi nhuận càng là so Trần Kỷ còn không bằng. Mặc dù tại tu tiên giới đan dược lỗ hổng cũng đủ lớn, nhưng là luyện đan sư cái này sự nghiệp, nhưng bây giờ là quá quyển, tu hành luyện đan tu sĩ quá nhiều. Vô luận kỹ nghệ là cái gì trình độ, tóm lại là đem đan dược luyện chế ra đến lại nói. Cho dù là hạ phẩm đan dược, chính là về phần thấp kém đan dược, chỉ cần là có thể thành đan, liền nhất định bán được căn bản không cần cân nhắc phẩm giai, cao tiêu chuẩn đan dược có thể tiêu phí lên tu sĩ, trên thực tế mới là một phần nhỏ. Tuyệt đại bộ phận tu sĩ vẫn là dựa vào đệ giai đan dược xưa qua, miễn cưỡng duy trì tu hành. Đây là ngươi nghiên cứu. Thu hồi đan phương, Trần Kỷ bỗng nhiên vung tay lên, độc thuộc về chính hắn một thuộc tính pháp lực mờ mịt xuất hiện, rất nhanh liền xua tán đi giữa không trung, hòa động, sau đó hắn quay đầu, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn về phía Sơ Thất. Tiền bối, là ta nghiên cứu. Chợt đầu còn thoáng có chút nhát gan Sơ Thất, khi nhìn đến Trần Kỷ hỏi thăm hắn liên quan tới đan phương sự tình về sau, trên mặt lập tức biến thành kiêu ngạo, bất quá Vẹn vẹn một cái mắt, tại cùng Trần Kỷ ánh mắt nghiêm nghị đối mặt về sau, lại lập tức rụt rè rụt trở về. Chính mình động thủ luyện chế qua sao? Trần Kỷ tiếp tục mở miệng hỏi. Không có. Không có. Sơ Thất lui lại một bước, đối Trần Kỷ nói, nhưng là Sơ Thất đột ngột lại tiến về phía trước một bước, đi đến Trần Kỷ trước mắt, một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại tôi, nhưng thủy chung là không nói ra miệng. Nhưng là cái gì? Trần Kỷ hỏi. Ta cảm thấy dược lý không có vấn đề gì, hỏa diễm nhiệt độ tiêu chuẩn cũng không có vấn đề gì, ta cảm thấy cái này là vương, có thể thành đan, nhất định có thể Giống như là nâng lên lớn lao quyết tâm, Sơ Thất nhìn thẳng Trần Kỷ, nói: "Ngươi cảm thấy không có vấn đề liền không có vấn đề." Trên vị mặt ngoài coi nhẹ cong lên, đối Sơ Thất nói: "Trân chính thành đan về sau mới có thể xác định không có vấn đề, ngươi làm sao không luyện? Ta ở chỗ này lưu lại cho ngươi vật liệu không đủ sao?" Trần Kỷ hỏi: "Vật liệu đủ, nhưng là?" Sơ Thất đáp, lời nói một nửa. "Nhưng là cái gì?" Trần Kỷ hỏi. "Pháp lực của ta hỏa tan không được thu thủy dây leo." Sơ Thất tức giận nói: "Pháp lực của ngươi hỏa tan không được thu thủy dây leo." Nghe vậy, Trần Kỷ không khỏi nhíu mày. Trên thực tế, cho dù là Sơ Thất không đem đan dược luyện chế ra đến, lúc này Trần Kỷ cũng đã có thể xác định, cái này hắn tự sáng tạo đan phương, không có vấn đề gì, tuyệt đối có thể thành đan. Liên như là Sơ Thất nói, dược lý không có vấn đề, khống hỏa không có vấn đề, các loại ghi lại thủ pháp cấm kỵ cũng không thành vấn đề. Cái gì cũng không có vấn đề gì, tự nhiên nhất định là có thể thành đan. Cho nên, Trần Kỷ mới có thể Sơ Thất hiện tại liền đem đan dược luyện chế ra tới. Bất quá, Sơ Thất nói hắn pháp lực hỏa tan không được tu thủy dây leo, thật đúng là để Trần Kỷ trong lúc nhất thời phạm vào khó. Sơ Thất đứa nhỏ này Tu hành tiên phú rất kém cỏi, linh căn trình độ khá thấp, đối với công pháp linh ngộ trình độ cũng không cao, chỉ là tại luyện đan vực diện, tiên phú hiện hiện tương đối rõ ràng. Bất quá, cho dù là hạ phẩm linh căn, qua nhiều năm như thế, cho dù là trước đây Trần Ngũ Kỳ tu hành tốc độ, cũng hẳn là luyện khí 3 tầng mới đúng. Dù sao, luyện khí kỳ tại luyện khí 3 tầng đột phá 4 tầng, gặp được bình cảnh thứ nhất trước kia, tu hành tốc độ cũng sẽ không đặc biệt chậm. Cơ sở nhất mấy cảnh giới mà thôi. Thế nhưng là lúc này sơ thất, qua nhiều năm như thế, đừng bảo là đột phá luyện khí trung kỳ, lúc này tu vi tiêu chuẩn, còn dừng lại tại luyện khí tầng 2. Loại này tu hành tốc độ đã không phải là thiên phú không đủ có thể giải thích. Phạm là hắn có cái luyện khí 3 tầng, đều không về phần pháp lực hỏa diễm hỏa tan một cái thu thủy dây leo đều không được. Cho nên, hắn mới có thể quá độ mở ra hỏa diễm trận pháp, dẫn đến trong không khí hỏa thuộc tính linh khí càng lúc càng cuồn bạo, nồng độ mới có thể đạt tới loại trạng thái này, cơ hồ hình thành hỏa độc. Ngươi những năm này, thật sự là quá hoang phí tu hành. Tao mày, Trần Kỷ đối sợ thật nói. Vâng. Sơ Thất cúi đầu xuống, cũng không giải thích. Cho dù là luyện đan sư, cũng muốn đầu tiên là một tên tu sĩ, mới có thể là luyện đan sư. Tu vi là hết thệ trụ cột, nếu như ngươi tu vi không đủ Tại sao có thể luyện đan đâu? Pháp lực của ngươi hỏa diễm thậm chí liền một cái nhất giai hạ phẩm vật liệu đều hòa tan không được, nói cách khác, ngươi hoàn toàn không có luyện đan năng lực thực chiến, loại này tình huống dưới, ngươi làm sao tiếp tục nghiên cứu luyện đan?" Trần Kỷ ở trên cao nhìn xuống tận tình nói, "Ta, ta, tiến bộ, thế nhưng là ta tu hành tốc độ thật sự là quá chậm, nếu như ta đem đại lượng thời gian tốn hao về việc tu hành, liền chia lại không ra bao nhiêu thời gian tại đan đạo lên." Sơ Thất mạnh thân cái cổ nói, "Nghe vậy, Trần Kỷ không khỏi khẽ thở dài, "Lắc đầu. Trên thực tế, Sơ Thất nói không có vấn đề. Lấy sơ thất tu hành thiên phú đến xem, hắn cơ hội là không thể nào chúc cơ, mà lại mục tiêu của hắn cũng là đan đạo. Cho nên, hắn tuyệt đại đa số thời gian đều đang nghiên cứu luyện đan, mà không phải tu hành. Mỗi người mục tiêu theo đuổi cũng không đồng dạng đối với tuyệt đại đa số hạ phẩm linh căn tu sĩ tôi nói, bọn hắn căn bản sẽ không cân nhắc chúc cơ sự tình. Mà nếu như không thể chúc cơ, tu sĩ tuổi thọ cũng không có biến hóa quá lớn. Rước quát, liền từ bỏ tu hành, sẽ có hạn sinh mệnh, vui lầu vào vô hạn sự nghiệp ở trong đi. Thí dụ như, luyện đan. Chân kỳ cũng không phải là đặc biệt có thể tiếp nhận loại ý nghĩ này, đối với hắn mà nói Hết thể hết thảy, cũng không bằng cố gắng tu hành tới hữu dụng. Ta có vô tự thư, cho nên ta đối ta tương lai còn có đầy đủ mong đợi, bọn hắn rất nhiều người, trên thực tế đã triệt để từ bỏ chính mình con đường, chờ mong lấy làm chút chính mình ưa thích sự tình. Bọn hắn cũng không sai. Chương 243. Chương 243. Lắc đầu, âm thầm an ủi chính mình một câu về sau, Trần Kỷ đứng người lên, cũng không tiếp tục quyện giải sơ thất, mà là tiện tay một vòng. Vụt. Trong chớp nhoáng, Trần Kỷ trong tay bốc cháy lên một đạo màu xanh linh hỏa. Theo cái này linh hỏa bỗng nhiên tiêu đốt, toàn bộ trong phòng đều tràn đầy một cỗ để cho người ta thoải mái sinh mệnh phi tức. Chính là Trần Kỳ Thanh Mộc Huyền Linh Hỏa đối với trước đây Trần Kỷ từ tệ ngôn an lão tiên sinh nơi đó thu hoạch được Thanh Mộc Huyền Linh Hỏa thời điểm, hiện tại, cái này Thanh Mộc Huyền Linh Hỏa rõ ràng một chút nào yếu ớt một chút. Cho dù là những năm này, Trần Kỷ càng không ngừng dùng pháp lực ôn dưỡng, nhưng là tự hỏa chung quy là tự hỏa, đã nhiều năm như vậy, đã không có biện pháp tiêu tán một chút linh hỏa bản nguyên. Loại này tình huống, cũng không phải là Trần Kỷ có thể cải biến, cho dù là hắn, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Nghiêng đầu sang chỗ khác, thuận trừng trừng ánh mắt nhìn lại, sơ thất nhìn mình trên tay Thanh Mộc Huyền Linh Hỏa ánh mắt, cơ hồ đã ngốc trợn Trần Kỳ cực kỳ hâm mộ. Trần Kỳ lúc đầu có chút bất đắc dĩ. Trên thực tế, không chỉ là sơ thất, cho dù là trước đây Bàng Thanh Vân, khi biết Trần Kỳ có được thanh mộ huyền linh hỏa loại này, linh hỏa thời điểm, cũng là ghen ghét hâm mộ, thậm chí có một lần mạo muội đưa ra thỉnh cầu, hy vọng Trần Kỳ có thể chia lại cho hắn một tia linh hỏa bản nguyên, để hắn cũng cảm thụ một cái. Trần Kỳ tự nhiên không chút do dự cự tuyệt. Tại Trần Kỳ cự tuyệt về sau, Bàng Thanh Vân cũng rõ ràng chính mình có chút đi quá giới hạn mạo muội, sau đó liền lại chưa nói lên qua việc này. Linh hỏa, đối với luyện đan sư tới nói, không khác nào công pháp đối với tu sĩ tầm quan trọng, thậm chí càng vượt qua pháp khí là vô cùng trọng yếu tư liệu sản xuất. Phần phần, Chân Kỷ đưa tay ném một cái, một tia thanh mộ huyền linh hỏa bỗng nhiên bay ra, rơi vào nơi xa sơ thất lò luyện đan đằng dưới, bỗng nhiên cháy hừng hực bắt đầu. Một bên sơ thất, trừng trừng ánh mắt, cũng theo cái này một đóa thanh mộ huyền linh hỏa giữa không trung ở trong vẽ ra một cái duyên dáng đường vòng cung. Tiên bối, cái này, linh hỏa rơi xuống đất, đem toàn bộ lò luyện đan bỗng nhiên bao phủ về sau, sơ thất cũng không khỏi quay đầu, nhìn về phía Chân Kỷ, bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Con tiên bối cái gì, luyện đan đi a. Chân Kỷ có chút bất đắc dĩ liếc qua sơ thất, nói: "A, a a" Tô Lạc sơ thật đáp ứng một cái trước mắt, dưới chân pháp lực phát động, lập tức liền đi tới đan lô một bên, bắt đầu điều khiển đem pháp lực mình rót vào Trần Kỷ thanh một luồng linh hỏa về sau, sơ thật không có cảm giác được cái gì khó chịu, lập tức liền đem hỏa diễm quyền khống chế tiếp quả tới. Trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên một tia dòng nước ấm. Hắn minh bạch, đây là Trần Kỷ đối với hắn chiếu cố. Hắn có thể không việc gì đem pháp lực rót vào, đã nói lên Trần Kỷ đã triệt để đem cái này một tia linh hỏa bản nguyên chiên lại cho hắn, cái này một tia bản nguyên mặc dù không nhiều, lại đầy đủ hắn dùng mấy tháng. Mấy tháng này cũng đầy đủ hắn triệt để đem chính mình nghiên chế, mùng tháng đan, triệt để luyện ra Về sau không muốn như vậy đem hỏa diễm trận pháp mở ra, nếu như ngươi thật chết tại trong này, ta cũng không có biện pháp cùng tần huynh bàn giao. Trần Kỷ ngoài miệng mặc dù là quát lớn, nhưng là đối với Sở Thất, trên thực tế, trong lòng vẫn là có một chút ưa thích đứa nhỏ này, mặc dù linh căn kém một chút, nhưng là luyện đan thiên phú quả thực xuất sắc. Hoàn toàn được cho một cái tiểu thiên tài. Càng quan trọng hơn là, đối với Trần Kỷ tới nói, đứa nhỏ này cố gắng, châm chỉ, cũng đầy đủ nghe lời. Mặc dù theo đuổi đồ vật cùng Trần Kỷ không đồng dạng, nhưng là Trần Kỷ đối với loại này cực độ cố gắng tu sĩ, vẫn tương đối thưởng thức. Vô luận là trước đây hồ sơ, vẫn là hiện tại Trần Kỷ Trên tư tế, Trần Kỷ đều âm thầm giúp đỡ không ít. Thế gian này tu sĩ tồn tại sói so le, Trần Kỷ có được vô tự thư như vậy thần khí, cho nên hắn mỗi ngày đều tại không ngừng bẩy động dạng tu hành, chưa từng nghỉ ngơi. Nhưng là cũng có rất nhiều bình thường tu sĩ, bọn hắn không có vô tự thư dạng này thần khí, nhưng cũng cố gắng vì tu hành, vì sinh hoạt, vô hạn cố gắng đối với loại này tu sĩ, Trần Kỷ tương đối tôn trọng. Nhiệt độ cao, thấp một chút. Nhìn xem một bên nóng lòng không đợi được, càng không ngừng điều khiển thanh một huyền linh hỏa sơ thất, Trần Kỷ không khỏi góc miệng hơi còn một chút. Sau đó, Trần Kỷ đi hướng một bên Cầm lấy sơ thất trước đó chính mình nghiên chế đan phương cùng một chút thôi diễn quá trình, lần nữa xem một lần về sau, Trần Kỷ không khỏi góp miệng cười một tiếng. "Ai, ta tóm lại vẫn là hư giả thiên tài a, đơn thuần luyện đan phương diễn tạo nghệ, Trần Kỷ so sơ thất không biết cao bao nhiêu. Nếu là so cơ sở lục nguyên đan trình độ, Trần Kỷ càng là kém nhất đều là viên mãn. Thế nhưng là, qua nhiều năm như thế, Trần Kỷ cũng hoàn toàn không có bất luận cái gì tự sáng tạo đan dược linh cảm xuất hiện. Cái này sơ thất, luận tạo nghệ kỹ pháp, hoàn toàn chính là không đáng giá nhắc tới trình độ, nhưng lại đã tại luyện khí tầng 2 liền có thể tự sáng tạo năng lực. Loại này thiên phú cũng cố gắng không có hề, cũng không phải là Trần Kỷ am hiểu chỗ. Mà la loại kia, linh quang lóe lên, loại này thiên phú, thường thường đều là thượng thiên lọt mắt xanh, không phải cố gắng liền có thể đạt tới. Nhiều năm như vậy, mặc dù Trần Kỷ tại các loại kỹ nghệ trên lĩnh ngộ càng thêm thắc sâu, tạo nghệ cũng càng ngày càng sâu, nhưng là hắn đối với bản gốc, phương diện thành tích, y nguyên vẫn là linh. Loại này đồ vật, không cầu được, từ từ sẽ đến đi. Trần Kỷ cảm thán một câu về sau, không khỏi xoay người, đi ra thanh mục đan phòng đi ra thanh mục đan phòng đồng thời, chắp sau lưng tay phải, con ngón đúng ra, một đạo pháp lực thoát ra, chặn vào sơ tất thể nội. Tô Thất chỉ cảm thấy trong cơ thể mình bỗng nhiên tràn vào đến một dòng nước ấm, sau đó vốn là hơi khô kiệt pháp lực, bỗng nhiên bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, đến cực điểm bổ sung xung xung tốc đi ra hậu viện, đi vào tiễn viện, trần kỹ kiểm tra một phen các loại đan dược bán tình huống. Hắn nhẹ gật đầu, tương đối hài lòng. Cũng còn không tệ. Sau đó, hắn liền triệt để đi ra thanh mục đan phòng, đi ra thanh mục đan phòng về sau, sắc mặt của hắn không khỏi bỗng nhiên trầm xuống. Có người đang theo dõi ta. Sau lưng, bắt hướng, ước chừng chừng 80 thước phạm vi, có một người, trên người mình, gieo thần thức truy tung tiêu ký vẹn vẹn trong đáy mắt, Trần Kỷ sắc mặt lần nữa như thường, phảng phất giống như vô sự bộ dáng, hướng về Thanh Ngọc cư trở lại. Cái này Nam cung gia, thật đúng là muốn chết ta. Trong lòng đỗng nhiên một cỗ ác ý phiêu khởi, Trần Kỷ không khỏi sinh ra một loại ý nghĩ, hiện tại liền trực tiếp lựa gạt đến xung quanh trốn không người, xuất thủ đem cái này đối với mình người truy đuổi trực tiếp giết đi cho rồi. Nhưng làm một lát sau, Trần Kỷ quanh thân bỗng nhiên một cỗ mát mẻ, nhất là linh đài bên trong, đơn giản lạnh lẽo thấu xương. Trong thoáng chốc, Trần Kỷ đã đè xuống trong lòng lực lệ khí đối với Nam cung gia cùng hoàng đại thông sự tình, Trần Kỷ là thật không muốn liên lụy quá sâu. Bất quá ra ngoài bằng hữu quan hệ, đối Hoàng đại thông tiến hành chiếu khán một phen mà thôi. Thế nhưng là, cái này Nam Cung gia lại lập đi lặp lại nhiều lần chặn đường giám thị chính mình. Không khỏi có chút quá phận. Lần này suy nghĩ, Trần Kỷ quanh thân sắc ý, cũng không chản ra. Không lùi bước, chân kỷ phảng phất giống như hướng về Thanh Mục cư đi đến. Nơi xa cùng sau lưng hắn cái người kia, khí tức cũng cùng Trần Kỷ đồng bộ hướng về phía trước, hướng về Thanh Mục cư phương hướng chậm rãi đi đến. Trên thực tế, Nam Cung gia đối với Trần Kỷ kiên kỵ, cũng không phải là giả. Chỉ bất quá, bọn hắn cũng không cảm thấy, Trần Kỷ có năng lực cảm giác được cái này tu sĩ đối với hắn truy tung. Dù sao, cái này Nam Cung Hiện, chính là Nam Cung gia danh nhất về truy tung tu sĩ, thậm chí có một loại thần thức bí pháp. Chương 244, Tần Nghị công tử. Chương 244, Tần Nghị công tử. Ngăn chặn trong lòng sát ý, Trần Kỷ hoàn toàn phảng phất giống như vô sự bộ dáng, một lần nữa trở lại thành mục cư bên trong. Nơi xa theo sau Lương tu sĩ, một mực cùng Trần Kỷ đến Trầm Ngọc Phượng, thẳng đến Trần Kỷ chuyển biến. Người này truy tung tới mình, trong ngắn hạn xảy ra vấn đề, vô luận chính mình thế nào làm việc địa thấp, đều nhất định sẽ rước lấy hoài nghi. Vô luận là đầu đuôi xử lý nhiều sạch sẽ, đều là tránh không khỏi. Theo dõi chính mình qua đi, đột ngột tử vong. Cho dù là lại chứng cứ vô cùng xác thực, cũng dễ dàng để người chú ý, không phù hợp Trần Kỷ phong cách đẩy ra thanh mục cơ cửa chính một cái mắt, cảm giác được sau lưng nơi xa cái kia một mực theo đuôi chính mình khí tức, cũng theo đó biến xa, Trần Kỷ không khỏi âm thầm nhẹ gật đầu. Không nóng này, sẽ có cơ hội. Cái này Nam cung gia đối với Trần Kỷ thái độ, để Trần Kỷ rất là không thoải mái. Một phương diện, bọn hắn đối với Trần Kỷ biểu hiện rất là kiêng kỵ, trong lời nói phi thường cho Trần Kỷ mật mũi, thậm chí còn cho Trần Kỷ đưa lễ vật. Một mặt khác, nhưng lại cố ý chặn được tin tức, lại tại Trần Kỷ vào thành trên đường chặn đường Trần Kỷ. Cái này tại tu tiên giới, trên thực tế là phi thường phạm vào kỵ hủy sự tình. Thậm chí còn phái người truy tung chân khí. Loại hành vi này, cơ hội chính là chắc chắn chân khí không cách nào phát hiện. Một khi phát hiện, đó chính là kết đại thủ. Có thể theo dõi, liền có thể ám sát đây là không thể nghi ngờ. A. Nghĩ tới những thứ này vậy sau, chân khí không khỏi khẽ cười một tiếng, lắc đầu. Đại khái xuất là bởi vì ta luyện đan sư thân phận, tương đối ngay thẳng, bọn hắn căn bản không cho rằng ta có khả năng sẽ phát hiện người này truy tung. Nói trắng ra là, bọn hắn kiêng kỵ là Trần Kỷ thông qua luyện đan sư thân phận thủ đoạn để dành tới nhân mạch, mà cũng không phải là Trần Kỷ người này. Luyện đan sư cái quần thể này, phổ biến không quen đấu pháp. Mà những năm này, Trần Kỷ đối ngoại một mực biểu hiện ra người chết, cũng là không tham dự bất luận cái gì có khả năng xuất hiện mạo hiểm hoạt động, một mực tự xưng bất tiện đấu pháp. Coi ta là thành quả hùng mểm sao? Trần Kỷ lắc đầu, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, cũng coi như ta đem mình người chết ngụy trang rất thành công. Qua chút năm có cơ hội, liền đem thủ này báo đi. Tại Hoàng Long tiên thành, Nam cung gia hoàn toàn tính không lên cái gì khó lường thế lực. Xưng là gia tộc cũng bất quá là có mấy đời người tại bên trong tòa tiên thành tâm nhế, sinh con, đồng thời chúc cơ mà tôi, cùng chân chính tu tiên gia tộc căn bản không so được. Luân thực lực, tại bên trong tòa tiên thành, càng là hoàn toàn sắp xếp không lên hạng. Một cái chúc cơ hậu kỳ, ba cái chúc cơ chủ kỳ, ba cái chúc cơ sơ kỳ. Trong đó, cái kia chúc cơ hậu kỳ, thậm chí đã có gần như 200 tuổi, đã bắt đầu nhục thân mục nát, không phát huy ra quá nhiều đấu pháp năng lực. Những người này, trói cùng một chỗ, hẳn là đều không phải là Tống Thanh Vân địch, không nói đến là Trần Vũ kỳ ý niệm trong lòng hiện lên, tại cái này tuyệt đại đa số độ vật đã dọn đi chỉ còn lại 2 năm khế ước thuê mướn chống giống thành mục cư bên trong, Trần Kỷ khinh chân ngồi xuống, bắt đầu tối hôm nay tu hành. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hai ngày sáng sớm, Trần Kỷ chậm rãi đứng dậy về sau, liền chuẩn bị đi hướng đối diện Hoàng Đại Thông trụ sở đối với Hoàng Đại Thông, Trần Kỷ mặc dù không có khả năng bại lộ chính mình, giúp hắn giải quyết Nam cung ra, nhưng là lưu tại nơi này những năm này, Trần Kỷ là chuẩn bị dùng pháp lực mình trợ giúp Hoàng Đại Thông ôn dưỡng một cái thương thế. Trần Kỷ mặc dù không phải ý đạo tu sĩ, nhưng là đối với tu sĩ nội thương khôi phục cũng là có một tay. Bản thân hắn đặc biệt pháp lực liền phi thường am hiểu nuôi nấng thể phách nội đan. Cậu thêm chính trên tự tay luyện chế đan dược, càng làm cho Hoàng Đại Thông tốc độ khôi phục càng lúc càng nhanh. Tại Trần Kỷ như vậy chăm sóc dưới, sợ không phải hơn tháng thời gian, sở thủ trọng thương liền có thể khôi phục 6 thành trở lên. Còn lại 4 thành cũng không phải là Trần Kỷ có thể có biện pháp. Dù sao, hắn đã sớm nói, hắn không phải ý đạo tu sĩ, hắn chỉ là ỷ vào pháp lực đặc tu cùng tự thân đan dược mà thôi đợi đến Hoàng Đại Thông gần như hoàn toàn phôi phục, Trần Kỷ cảm thấy, chính mình cũng coi như là hoàn lại năm đó ân tình. Bất quá, một mã quy nhất mã, ân tình người về tỉnh. Không có gì ngoài trước đây Trần Kỷ chúc cơ thời điểm, Hoàng Đại Thông cầm kiếm hộ đạo, giúp Trần Kỷ trấn nhiếp không ít hạng giá áo túi cơm ơn tình bên ngoài, hai nhân gian, quan hệ cũng thực được cho không tệ. Cho nên, Trần Kỷ mới có thể lưu tại nơi này. Một tháng này, Trần Kỷ sẽ thử vận dụng người một nhà tế quan hệ, giúp đỡ Hoàng Đại Thông, ở trong đó hòa giải một phen. Mặc dù Trần Kỷ không đem nam cung ra để vào mắt, nhưng là đối với Hoàng Đại Thông dạng này, một cái phổ thông trúc cơ trung kỳ tán tu tới nói, cho dù là bên trong tòa tiên thành loại này không chọn vẹn tu tiên gia tộc, cũng thực khó làm. Số lượng đủ nhiều cùng họ người, tại không có thực lực miễn ép tình huống dưới, vô luận để ở nơi đâu, đều là tương đối khó quấn một phương thế lực. Đã Lâm Hồng Vũ nơi đó không làm được, vậy cũng chỉ có thể thử một chút bằng Thanh Vân A, đóng lại cửa chính, Trần Kỷ không khỏi thầm nghĩ. Trên thực tế đến nay, Trần Kỷ cũng còn không muốn minh bạch Lâm Hồng Vũ vì sao lại tự tuyệt chính mình. Chuyện này không chỉ là để Trần Kỷ tương đối nghi hoặc, cũng để cho Trần Kỷ có chút không thể lý giải. Theo lý mà nói, lấy Lâm Hồng Vũ cùng Trần Kỷ quan hệ, loại chuyện này không có khả năng cần thời gian suy nghĩ mới đúng, đối với Hoàng Long Tiên Thành chấp pháp tổng đội trưởng Lâm Hồng Vũ, cái gọi là nam cung gia tộc, Lâm Hồng Vũ bất quá là chuyện một câu nói. Hắn không có đạo lý không đáp ứng chính mình, mà lại cho dù là không cân nhắc giữa hai người quan hệ cá nhân, lấy Trần Kỷ Thành mục luyện đan sư thân phận, cộng thêm trên cùng bảng thanh vân giao tình, chính là về phần hắn cùng Trương Thiết đoạn quá khứ. Lâm Hồng Vũ đều không có bất kỳ đạo lý gì cự tuyệt chính mình. Trước khi Nam Cung gia cùng Hoàng Đại Thông đối với cái này linh thực tranh chấp, phía sau còn có chút chính mình không biết đến sự tình. Trần Kỷ nhíu mày, suy nghĩ nói đối với Hoàng Đại Thông tới nói, chính là bình thường ra ngoài đi săn mà thôi, gặp huyết mật thảo, sau đó Nam Cung gia xuất hiện, cũng muốn huyết mật thảo. Sau đó hai phe lên xung đột, bắt đầu đấu pháp, Nam Cung gia tổ phương diện người đông thế mạnh, cuối cùng Hoàng Đại Thông trọng thương mà về. Bất quá, trọng thương hoàng đại thông, cung sát thực đem huyết mật thảo mang theo trở về. Gốc kia ước chừng tại 300 năm phần huyết mật thảo, Trần Kỷ ngày hôm qua, trên thực tế là nhìn thoáng qua. Linh thực không có vấn đề gì, là chính phẩm, năng cũng không có vấn đề gì. Cái này gốc 300 năm phần huyết mật thảo, cơ hồ có thể thay đổi bá kiện đỉnh tiêm nhị giai pháp khí. Bản thân liền là chân quý nhất linh thực, cộng thêm trên 300 năm, giá trị đúng là cao, hai phe bội vậy tranh đấu, Trần Kỷ cũng có thể lý giải. Bất quá, đây chính là rất đơn giản một lần bạo, nhìn không ra cái này có vấn đề gì. Lông mày hơi nhíu lên, Trần Kỷ bản năng cảm giác được có cái gì không đúng. Hoàng đại thông mật này, không có khả năng có vấn đề gì, hắn đều bộ dáng này, chính mình có thể ra mặt giúp hắn, hắn không có đạo lý lừa gạt mình. Đối với hắn mà nói, không có chỗ tốt gì. Kia vấn đề chính là tại Nam cung gia phương diện, Nam cung gia có thể có cái gì không đồng dạng địa phương. Bất quá là cái trúc cơ tu sĩ tại bên trong tòa tiên thành khai chi tán diệp tiểu gia tộc mà tôi, huyết mặc thảo. Đột nhiên, Trần Kỳ đột nhiên giống như nghĩ tới điều gì. Nam cung gia mục tiêu không phải Hoàng đại thông, là Hoàng đại thông trong tay huyết mặc thảo. Mà huyết mặc thảo là trúc cơ đan nguyên vật liệu, cũng chỉ có thể là trúc cơ đan nguyên vật liệu. Trúc cơ đan nghĩ đến Chúc Cơ Đan một cái mắt, chân khí trong đầu đỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh. Người này, đối Chúc Cơ Đan có phi thường rõ ràng nhu cầu, đồng thời, cũng hoàn toàn để Lâm Hồng Vũ đầy đủ kiên kỵ, thậm chí không dám ra tay trợ giúp chính mình. Tân Nghị công tử. Hoàng Long Tiên Thành mặc dù là tán tu thánh địa, nhưng là cũng không đại biểu, ở chỗ này, liền thật là người người bình đẳng, không, có chủ nhà lãnh đạo. Nơi này là Hoàng Long chân nhân địa phương, cũng là lấy Hoàng Long chân nhân mệnh danh sơn mạch cùng tiên thành ở chỗ này, Hoàng Long một mạch chính là tuyệt đối chủ thể. Ngày bình thường, Hoàng Long chân nhân đã bế quan hơn 60 năm, xung kích nguyên anh cảnh giới. Bình thường cơ hồ không để ý tới thế sự đối với tiên thành tu sĩ mà nói, đừng nói là lần trước nhìn thấy Hoàng Long chân nhân, cho dù là lần trước nghe được Hoàng Long chân nhân thanh âm đều muốn ngược dòng tìm hiểu đến cảnh nhất tới cửa khiêu khích thời điểm. Nói đến, lần trước cảnh nhất tới đây, cùng Hoàng Long một mạch đến tụt cùng Hàn Huyền cái gì, kết quả cuối cùng là cái gì đến cùng cùng Tống Thanh Vân cũng có quan hệ hay không? Lắc đầu, đem cái này không đáng tin cậy vấn đề, từ trong đầu vậy đi ra, lập tức Hoàng Đại Thông sự tình mới là cái này chính sự. Ngày bình thường, đều là từ Hứa Diệu Phong ra mặt quản lý bên trong tòa tiên thành bên ngoài lớn nhỏ sự tình, một người nắm hết quyền hành, khiên định cả tòa tiên thành. Thế nhưng là, cái này không có nghĩa là Hoàng Long chân nhân chỉ có hứa rượu phong một tên đệ đệ. Hoàng Long một mạch, chân truyền đệ tử bên trong, không có gì ngoài đại sư huynh hứa rượu phong bên ngoài, còn có hai người. Trong đó nhị đồ đệ chính là Tục Xương Tần Nhị công tử. Cũng là năm đó Hoàng Long chân nhân nhất ký thác kỳ vọng một tên tu sĩ, thủ trúc địa linh căn, cùng Hoàng Long chân nhân bản thân không có sai biệt. Bất quá, năm đó kinh tài tuyệt diễm, bị coi là Hoàng Long một mạch tuyệt đối người nối nghiệp Tần Nhị công tử, bây giờ lại là trúc cơ lệnh phong tu vi. Mắt nhìn xem tuổi tác liền muốn qua 150, hắn kết thành kim đan hi vọng cũng càng thêm xa vời. Tại Hoàng Long tiên thành trên chợ đen, thậm chí có rất nhiều tu sĩ, tại áp chú 150 tuổi trước kia, Tần Nghị công tử phải chăng có khả năng kết đan. Trong đó, có thể tỷ lệ là cực, là một buổi bảy đại biểu cho tuyệt đại đa số tu sĩ đều là không coi trọng tên này, năm đó thiên tài địa linh căn tu sĩ, kết đan thành công hẳn là cho hắn. Nghĩ tới đây, liên quan tới Tần Nghị công tử một chút truyền thuyết cùng cố sự, Trần Kỷ không khỏi âm thầm nhẹ gật đầu. Nếu như Nam cung gia muốn tranh đoạt huyết mạc hoa, là chuẩn bị đưa cho Tần Nghị công tử, vậy liền hết thể nói thông được. Về phần tại sao, làm một tên trúc cơ đỉnh phong đám trì nhiều năm tu sĩ, sẽ còn truy cầu trúc cơ đan nói đến, liền tương đối tục xáo. Năm đó, Hoàng Long chân nhân nhận lấy mấy tên đồ đệ, công pháp truyền thừa về sau chờ đến mấy người đều đã trúc cơ tu vi. Nhất là thân là đại sư huynh Hứa Diệu Phong, đã là trúc cơ đỉnh phong, đủ để có năng lực chưởng quản Hoàng Long Tiên Thành về sau, liền đi bái quan. Sau đó, Hứa Diệu Phong chính thức tiếp quản Hoàng Long Tiên Thành. Mà Tân Nhị công tử, thân là Hoàng Long chân nhân đồ đệ, Hứa Diệu Phong sư đệ, thì là không hề nghi ngờ tiên thành thứ nhất quý công tử. Cộng thêm trên có chút lang thang tính cách. Ngày bình thường, Tân Nhị công tử không có gì ngoài tu hành bên ngoài. Trường xuyên liên suất nhập các loại khói liễu địa khu, đồng thời cùng xung quanh không ít tông môn mỹ mạo nữ tu thật không minh bạch. Sau đó, để Hoàng Long Tiên thành một đám tán tu, tất cả đều là đầu gốc mơ hồ tình hình xuất hiện. 30 năm trước, năm đó tay ăn chơi hình tượng Tân Nhị công tử, tại một lần ra ngoài về sau, lần nữa lúc trở về, cả người đều rất nghiêm trọng tổn thương, thậm chí bản nguyên bị hao tổn, đầu đầy tóc đen biến tóc trắng đang lúc mọi người tại suy đoán, xung quanh có phương nào thế lực có gan vượt Hoàng Long chân nhân râu hùng thời điểm. Càng làm cho đám người giật mình tình huống xuất hiện. Tân Nhị công tử không phải mình một người trở về, mà là mang về một tên bé gái một tên chỉ có hạ phẩm linh căn, giữa lông mày, lại cùng tần nhị công tử, có 8 phần giống nhau bé gái. Từ đó về sau, năm đó lang thang quý công tử, triệt để trở thành một tên lôi thôi liệt thiết vú em. Mà người hiểu chuyện trước đây bình chọn ra Hoàng Long tiên thành, mặt giáp, cái danh này, cũng treo trên bầu trời đến nay đồng thời, Hoàng Long chân nhân giữ im lặng, cũng càng những đám người âm thầm cảm thấy giận mình. Lấy Hoàng Long chân nhân tu vi tính tính, cộng thêm trên cực độ bao che khuyết điểm tính cách, có thể để cho hắn đều không vì mình đồ đệ xuất thủ thế lực, xung quanh đơn giản chính là như vậy hai nhà. Trong lúc nhất thời, chúng thuyết phân vân, thẳng đến từ 10 năm trước bắt đầu Tần Nghị công tử bắt đầu ở bên trong tòa tiên thành trắng trấn thu mua trúc cơ đan nguyên liệu, cái này trong 10 năm đã thu mua rất nhiều. Có đồn đại rằng, Tần Nghị công tử tìm được một loại thượng cổ trong truyền thừa bí thuật, có thể thông qua lượng biến gây nên chất biến, luyện chế ra cực phẩm trúc cơ đan. Cái này đồn đại, chín phần giảm 1 phần thật, Trần Kỷ thậm chí cảm thấy đến, cái này đồn đại xuất hiện, chính là vì chế tạo Tần Nghị công tử đồng thời, mặc dù tất cả mọi người không có chứng cứ, nhưng lạ tất cả mọi người minh bạch. Năm đó tiên kia nữ tu, hẳn là đã luyện khí đỉnh phong, đang chờ trúc cơ. Hạ phẩm linh căn tiên phú, muốn trúc cơ, đến tận cùng là có bao nhiêu khó, Trần Kỷ đã từng trải qua cảm xúc mặc dù không sâu, nhưng là Trần Kỷ cũng biết rõ, đối với tuyệt đại đa số tu sĩ tới nói, đó chính là gần như không có khả năng vượt qua lại trời. Về phân Tần Nghị công tử, hắn là Hoàng Long chân nhân ái đồ không giả, nhưng hắn không phải Hoàng Long chân nhân. Cho dù là thân phận tốt quý, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Tần Nghị công tử, phân biệt rõ một câu về sau, Trần Kỷ không khỏi nhíu mày. Nếu như là hắn, liền hoàn toàn nói thông được. Lâm Hồng Vũ hoàn toàn có 100 loại lý do, vì Tần Nghị công tử, tự tuyệt chính mình thỉnh cầu đồng thời Nam cung gia tộc vì gia tộc tương lai, đồng dạng có 100 loại lý do, không tiếc bất cứ giá nào dựa vào tần nhị công tử đường dây này, nếu quả như thật là hắn, kia hoàng đại thông vẫn là trực tiếp đem đồ vật giao ra mới tốt. Mặc dù pháp lý trên giảng, Hoàng Long Tiên Thành luật pháp, bảo hộ tu sĩ tự thân tài phú. Nhưng là đối với hoàng đại thông tới nói, Hoàng Long Tiên Thành pháp lý giữ tại tần nhị công tử trong tay. Chỉ cần tần nhị công tử thuận muốn, hắn có 100 loại phương pháp từ trong tay hoàng đại thông lấy đi. Bất quá, trước mắt xuất hiện, vẫn là chỉ có Nam cung gia nói cách khác, tần nhị công tử còn không có phái người giải quyết triệt để chuyện này, hoặc là nói, hắn cũng không biết rõ huyết mặc hoa tại hoàng đại thông trong tay. Đó chính là nói, còn có đường lui. Suy nghĩ liền, Trần Kỷ nhíu mày, thu hồi quanh thân tiêu tán pháp lực, liền đi ra cửa đi đi vào Hoàng Đại Thông nội phủ, bấm niệm pháp quyết nhập chú, mở rộng cấm chế, Trần Kỷ trực tiếp đẩy cửa vào. "Hoàng huynh, huyết mạc hoa đưa cho ta." Vào nhà về sau, Trần Kỷ cũng không hàn huyên, mà là nhìn xem trên giường bệnh Hoàng Đại Thông, nói thẳng: "Trần huynh, huyết mạc hoa có thể cho ngươi, nhưng là tuyệt đối không thể giao cho Nam cung gia, ta thà chết, cũng muốn muốn rơi bọn hắn một miếng thịt, tuyệt đối không thể tiện nghi bọn hắn." Nhìn xem cắn răng nghiến lợi Hoàng Đại Thông, Trần Kỷ ngoài miệng đáp ứng, cảm thấy thì là âm thầm thầm nghĩ, đây chính là kẻmi tu thủ vững. Chương 245, Huyết Mạc Hoa. Chương 245, Huyết Mạc Hoa. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Hoàng đại thông là Trần Kỷ tiếp xúc đến cái thứ nhất đúng nghĩa kiếm tu. Bọn hắn con đường tu hành, cùng bình thường tu sĩ tóm lại là thoảng có chút khác nhau, nhưng là không có khác biệt lớn. Mọi người tu hành phương thức đều đồng dạng, cảnh giới đều đồng dạng, tóm lại đều là đồng dạng tu hành hệ thống. Nhưng là bọn hắn cùng còn lại bình thường tu sĩ so sánh, thường thường lại đều nhiều một điểm, nhuyễn khí, tiến thủ nhuyễn khí. Cỗ này nhuyễn khí, tối thiểu nhất, ở trên thân Trần Kỷ là không thấy được. Gặp chuyện tiến thêm một bước. Nghe Có một cố chủ vũ nhị bị hữu thiếu niên đẹp trai cảm giác, nhưng là tại tu tiên giới, lại cũng không là như thế này. Gặp được sự tình, không chớp suy nghĩ cái bảy tám phần, ngược lại trực tiếp đi về phía trước một bước, hậu quả như vậy, ai cũng không thể đoán được. Tại tu tiên giới, kém một bước, khả năng chính là cách biệt một trời. Tối thiểu nhất, nếu như trước đây gặp được huyết mạc hoa chính là chân kỳ, tại gặp được Nam cung gia tộc người tới tranh đoạt thời điểm, nếu như Trần Nghị cũng chỉ là một tên phàm thông trúc cơ trung kỳ. Chân kỳ sẽ không chút do dự đem huyết mạc hoa giao ra. Bảo toàn tự thân, mới có thể tại tương lai lấy lại danh dự. Chẳng lẽ giống như hoàng đại thông Ở ngoài sáng hiển đã lâm vào lớn thế yếu tình huống dưới, không chút do dự đem huyết mặc hoa thu hồi. Sau đó đối Nam cung gia người trực tiếp mở miệng dẫn mắng, chủ động xuất kích. Có lẽ cái này rất nhiệt huyết, cái này rất có thể phát tiết cảm xúc, rất có thể đại biểu Hoàng đại thông cách đối nhân xử thế cùng tính cách. Nhưng lại không hề nghi ngờ, dạng này mang tới kết quả, chính là Hoàng đại thông lúc này nằm tại trên giường bệnh trọng thương tu dưỡng, không biết rõ bao nhiêu năm mới có thể đem thân thể khôi phục tốt. Theo Trần Kỷ, dạng này không hề nghi ngờ là không hợp lý, không phù hợp tu hành yếu nghĩa đương nhiên, nếu quả như thật là Trần Ngân Kỷ gặp được loại chuyện như vậy lời nói, Nam cung gia mấy cái kia thôi cá nát tôm. Sợ không phải cộng lại cũng đỡ không nổi Trần Kỷ một chiêu pháp thuật. Bất quá, đây là tại Trần Kỷ góc độ nhìn. Trên thực tế, kiếm tu loại này tu sĩ, tại không nhập ma bình thường tình huống dưới, thường thường so còn lại tu sĩ có được tốt hơn tâm cảnh tu vi. Thẳng tiến không lùi có lẽ không phù hợp tu tiên giới cơ bản nhàn dạo, cho nên kiếm tu cũng thường thường bị còn lại tu sĩ cho rằng là tên điên hoặc là điên bà. Nhưng lại đồng dạng mang đến tươi sáng đồng dạng tâm cảnh. Tùy tâm làm việc, đảm nhiệm kiếm mà đi. Một vị chính áp chế trong lòng tình cảm cùng xúc động, sẽ chỉ làm trong lòng lệ khí càng ngày càng mạnh điểm này, ở trên người Trần Kỷ thể hiện rất rõ ràng. Vậy ta trước hết đi, đem huyết mạc hoa thu hồi, Trần Kỷ đối một bên hai người nói, "Ngươi đi nơi nào?" "Trần huynh." Tần Hung bưng một bát vừa nấu xong thuốc có tính nghiệm, đi tới đối Trần Kỷ hỏi, "Ta đi tìm Bàng Thanh Vân, nhìn xem hắn có phải hay không có thể giúp đỡ từ đó hòa giải một cái." Xát thực, Bàng Thanh Vân làm Hoàng Long Tiên Thành thứ nhất luyện đan đại sư, Hoàng Long một mạch thủ tịch luyện đan sư, mặt mũi hẳn là rất lớn. Đem canh thuốc đút cho Hoàng Đại Thông về sau, Tần Hung tiếp tục tựa như tự đủ. Bất quá, lại không biết Lâm Hồng Vũ vì cái gì không giúp chuyện này, là thật là không có đạo lý. Ngày bình thường, ta gặp kia Lâm Hồng Vũ cũng không phải là kia tổn hại tình nghĩa nhân tài đúng a. Có lẽ hắn có chỗ khó đi. Lắc đầu, Tần Hùng than nhẹ một hơi đối với Hoàng Đại Thông chợt rút, trên thực tế, Tần Hùng so Trần Kỳ còn muốn trắng trợn. Trần Kỳ ỷ vào chính mình thanh mục luyện đan sư thân phận, cộng thêm trên hiện lộ bên ngoài nhân mạch phức diện, Nam cung gia tộc đối với mình có chút kiêng kỵ, cũng không dám bên ngoài đối với mình làm càn. Mà Tần Hùng chính là càng trực tiếp đối với Hoàng Đại Thông xệ ra chuyện trước tiên, liền rõ ràng lấy hành động tỏ thái độ, hắn sẽ đối với Hoàng Đại Thông tiến hành từng ly từng tí chiếu cố. Thậm chí, trực tiếp đem động phủ chuyển vào Hoàng Đại Thông động phủ bên trong, thuận tiện chăm sóc nằm tại trên giường bệnh Hoàng Đại Thông. Nhưng là Nam Cung gia, cũng không có đối Tần Hùng có nửa điểm luôn ngứa cùng hành vi, thậm chí liền nói chuyện đều không có. Phía sau Hư Hư thực thực có Kim Đan chân nhân. Vẹn vẹn chính là trên phố lưu truyền câu này suy đoán, Nam Cung gia tộc tại không xác định thật giả tình huống dưới, cũng không dám có nửa điểm vượt qua. Kim Đan chân nhân, bốn chữ, thật sự là quá lớn. Lớn đến, cho dù là Hư Hư thực thực tin tức, cũng đủ làm cho Tần Hùng tại không chủ động gây chuyện tình huống dưới, tại Hoàng Long Tiên thành không cần lo lắng bất cứ chuyện gì. Thậm chí, Hoàng Long mạch, cùng một chút thượng xuyên cùng Tần Hùng làm ăn bên trong tòa tiên thành đỉnh tiêm, người có nghề, đối Tần Hùng càng là mọi loại tôn kính. Bởi vì từ cùng tần hùng giao dịch lâu dài bên trong, liền hoàn toàn nhìn ra được, sau lưng của hắn có một tên chân đan chân nhân tin tức, cực lớn xác suất là thật đương nhiên, chính là thật đi ra Trẩm Ngọc Phường về sau, Trần Kỷ trước tiên hé mắt, đảo mắt một vòng, thần thức lặng lẽ phóng xuất ra, giang khống xung quanh khu vực. Nhận được tại Trần Kỷ tại, thiên tư vạn nguy quyết, trên tạo nghệ. Thông qua đỉnh tiêm, thần thức phân hóa, lúc này Trần Kỷ thần thức đối với bình thường thần thức tới nói, ngoài định mức nhiều một tầng tính bí mật. Bất quá, lúc này Trần Kỷ cũng không thi triển ra phần này tính bí mật, mà là giả ý lặng lẽ phóng thích, tựa như tại cẩn thận tuần sát, đây là giả Tại thông qua pháp lực cảm giác, xác định cái kia truy tung mình người, cũng không có truy tung sau này mình, Trần Kỷ cũng liền không còn biểu lộ khoa trương, đảo mắt xuống quanh. Mị nhãn bức cho mù lòa nhìn. Lắc đầu, Trần Kỷ than nhẹ một hơi. Hắn vốn chính là diễn cho kia truy tung mình người xem kịch, muốn lừa hắn một tay, có thể hắn đã không tại, Trần Kỷ cũng không phải phí công. Trên thực tế, vô luận thần thức hiệu quả cho dù tốt, Trần Kỷ cảm giác rõ xét thủ đoạn đều là thông qua pháp lực tiến hành. Cái này từ từ năm đó, Lạc Diệp thần tông, đỉnh tiêm truyền thừa, Trưởng Xuân công, tu hành ra pháp lực căn bản quả thực thần dị đối với tu sĩ, sinh mệnh lực cảm giác gần như biến thái tinh chuẩn. Trần Kỷ thông qua pháp lực cảm giác sinh mệnh lực, tiến tới phán đoán đối phương tu sĩ tu vi tình huống, nhiều năm như vậy đến nay, còn không có thất bại qua. Tinh chuẩn đến cực điểm. Mà lại, loại này cảm giác cùng phán đoán phương thức sẽ không giống thần thức phóng thích, lưu lại vết tích. Lặng Yên không một tiếng động bên trong, liền hoàn thành cảm giác, còn có thể không nhìn đối diện ngụy trang đi tại trâm ngọc phường trên đường, Trần Kỷ hơi ngẫm nghĩ một cái sau. Vẫn là rẽ trái rẽ phải, đi vào một chỗ nơi hẻo lánh, thông qua biến hóa cốt tướng, mà đổi khuôn mặt về sau, mới một lần nữa đi tới. Mãi cho đến tiếp cận, bàng thanh vân chố cách đó không xa. Trần Kỷ mới một lần nữa đổi về chính mình gương mặt kia. Trên đường đi, ở giữa Trần Kỷ cũng đổi không chỉ một lần mặt. Cẩn thận một chút, tóm lại là không có vấn đề. Trần Tiên Đối, quen thuộc Đan Đồng đứng ở đằng xa, cùng Trần Kỷ cùng tìm mãi. Phương Sinh, Bàng huynh ở đây sao? Trần Kỷ đối Đan Đồng hỏi. Cái này Đan Đồng họ Phương, bản danh Trần Kỷ cũng không biết rõ. Bất quá, hắn cùng hắn xong bảo thai đệ đệ, bởi vì Tiên Phú xuất chúng nguyên nhân, đều bị Bàng Thanh Vân coi trọng, liền cùng một chỗ chiêu tiền đến, làm Đan Đồng. Bàng Thanh Vân cũng cho hai người đổi danh tự. Huynh mà sống, đệ là chết, Phương Sinh Phương Tử, Phương chết Phương Sinh. Danh tự này lấy được để Trần Kỷ ấn tượng rất sâu, ngược lại là hơi có chút Phật môn Thiền ý hương vị, đồng thời cũng cùng Trần Kỷ Khô Vinh chân ý âm thẩm tương hợp. Cũng chính là bởi vậy, hai người này danh tự, Trần Kỷ tương đối ưa thích, yêu ai yêu cả đường đi phía dưới, Trần Kỷ đối với cái này hai huynh đệ cũng rất có hảo cảm. Tại tu tiên giới nhiều năm như vậy, chính Trần Kỷ cả người cũng càng thêm thành thục đồng thời lý niệm, cũng càng phát ra tới gần tại tu tiên giới. Thậm chí lại bởi vì hư vô mờ mịt lý niệm tương hợp, mà đối cái này tiểu đàn đồng có chút ưa thích. Hồi tiên đối, ở Bất Quá sư tôn hiện tại ngay tại Luyện Đan. Phương Sinh cung kính đối Trần Kỷ nói, "Thần sao Trần Kỷ lông mày hơi nhíu một cái, vậy ta đi đãi khách thất chờ hắn liền tốt. Trần Kỷ cũng là luyện đan sư, hắn tự nhiên minh bạch tại luyện đan thời điểm, bị người quấy rầy là cỡ nào chán ghét sự tình. Thậm chí, Trần Kỷ tại luyện đan thời điểm, nếu như là một chút tự hành phúc dụng đan dược, Trần Kỷ thậm chí còn muốn đem trận pháp mở ra. Chính là phòng ngự có người tới quấy rầy Trần Kỷ. Không cần, không cần. Nhìn thấy Trần Kỷ không chuẩn bị lên lầu, đi hướng một bên đại khách thất, Phương Sinh vội vàng nói: "Sư tôn cố ý dặn dò qua ta, nếu như là Trần Tiễn buổi ngày tới, không cần thông báo, không cần chờ đợi, trực tiếp đi lên liền tốt." Ồ. Trần Kỷ nghi hoặc một tiếng. Lập tức nhẹ gật đầu. Như vậy sao? Vậy ta trước hết đi lên, ngươi hảo hảo thủ trước. Thuận đi lên lầu, quay người thời điểm, Trần Kỷ còn đem một bình nhỏ Hỏa Nguyên đan ném cho Phương Sinh. Cầm. Đa tạ Trần Tiên đối, đa tạ Trần Tiên đối. 4. Thông suốt, tốt hoa chương sóng nhiệt. Lên lầu về sau, tại Bảng Thanh Vân luyện đan thất bên ngoài, Trần Kỷ cũng không có trực tiếp đi vào. Cho dù là Bảng Thanh Vân đối với mình mắt xanh tăng theo cấp số cộng, thậm chí cho chính mình không cần thông báo đặc quyền. Cái này nhưng cũng không phải chính mình không hiểu cấp bậc lễ nghĩa lý do đưa tay phải ra, Trần Kỷ đối hư không vừa bấm, hơi bước nhẹ về sau, đặt ở chỗ núi. Trần Kỷ cẩn thận hít hà. Trận pháp này quả thực là tốt. Trần Kỷ cảm thụ qua về sau, tán thưởng nói: "Lần trước, Trần Kỷ tới đây trợ giúp Bàng Thanh Vân luyện đan thời điểm, trên thực tế Trần Kỷ liền đã chú ý tới Bàng Thanh Vân luyện đan thất bên trong cái này địa hỏa trận pháp. Chỉ bất quá, lần trước đan thành về sau, tất cả nội dung nói chuyện đều tập trung ở Trần Kỷ tiên phú bên trên, Trần Kỷ cũng không tiện mở miệng muốn hỏi. Lần này, không có gì ngoài giúp Hoàng đại thông hội ý bên ngoài, Trần Kỷ cũng muốn hỏi một cái lấy địa hỏa trận pháp tướng quan sự tình. Trận pháp này quả thực là không tệ, nếu như có thể mà nói, Trần Kỷ hy vọng tại chính mình thanh đế phong" cũng có thể bày ra ở bên trong thanh đế phòng, trên thực tế ẩn chứa một đầu hỏa mạch. Nhưng là trận kỵ một mực không có liên quan bí pháp, cũng dùng không thái thượng, cho nên liền gác lại. Lại không biết rõ, loại này trình độ trận pháp là Hoàng Long Tiên thành bên trong, vị Tiêu nhị giai luyện đan sư bày ra. Có thể bày ra loại này trình độ địa hỏa trận pháp tu sĩ, tuyệt đối là nhị giai trở lên trận pháp sư. Làm công nhận tu tiên bách nghệ ở trong hạn mức cao nhất cao nhất kỹ nghệ, trận pháp người tu hành số, trên thực tế là xa xa nhỏ hơn là song song đội danh, đan, khí, phù. Ta ký ức, bên trong tòa tiên thành không có cái gì nhị giai trận pháp sư a là hoàng long một mạch nội bộ người, còn có phải hay không bên trong tòa tiên thành người. Vô luận như thế nào, vẫn là hy vọng kết bạn bảng thanh vân có thể cho mình dẫn tiến một phen. Trần Kỷ có tự tin bang vào chính mình, thay ngọc luyện đan sư, tên tuổi rồi, tuyệt đối có thể cùng kia trận pháp sư nhận biết một phen. Hiện tại, to lớn cái hoàng long tiên thành, ai không biết rõ đại tân sinh luyện đan sư ở trong trạng tay có thể bổng, thay ngọc Trần Kỷ, bị bảng thanh vân gọi là thiên tài, luyện đan sư đạt được hứa diệu phong chân nhân ở trong tán dương người chậm tiến văn gói. Trần Kỷ những năm này cố gắng kinh doanh chính mình thiên tài luyện đan sư người thiết, lần trước trợ giúp bảng thanh vân luyện đan kết thúc về sau, rốt cục có hồi báo, nhiều cái bằng hữu nhiều con đường. Trần Kỷ thầm nghĩ, bất quá, nói phân hai đầu nói, nếu như không phải cái này hoàn toàn có thể xác định nhị giai trận pháp tu vi, Trần Kỷ cũng tuyệt đối sẽ không có một cái tùy tiện cùng người kết giao bằng hữu ý nghĩ. Hắn rất hiện thực, cũng rất thực tế, coi trọng chỉ có lợi ích. Phần phần. Ngay tại Trần Kỷ lúc nghĩ ngợi, đột nhiên một cỗ gen quét khoa trường sóng nhiệt đập vào mặt, nhiệt độ kia, cơ hồ có thể đốt bị thương trúc cơ kỳ trở xuống tu sĩ. Thu đan sao? Cảm độ loại này càng hơn trước kia sóng nhiệt, Trần Kỷ thầm nghĩ, Trước đây Bảng Thanh Vân Thu đang thủ pháp bí thuật, thế nhưng là để Trần Kỷ phi thưởng trong ma thèm. Bất quá loại này đồ vật cung địa hỏa trận pháp khác biệt, chính là bản lĩnh giữ nhà, cho nên Trần Kỷ mặc dù trong ma thèm, nhưng là cũng chưa mạo muội hỏi thăm. Dễ dàng như vậy rơi xuống một cái không nói cấp bậc lễ nghĩa bảng tên. Bất quá, vẹn vẹn là nương tựa theo vừa rồi kia cỗ tiêu tán sóng nhiệt, Trần Kỷ liền có thể xác định, cái này địa hỏa trận pháp hỏa diễm nhiệt độ, thậm chí càng tại chính mình, Thanh Ngục Huyền Linh Hỏa, phía trên đương nhiên, vẹn vẹn nhiệt độ mà thôi. Thanh Ngục Huyền Linh Hỏa chủ yếu vẫn là thức cốt chi rồi. Sinh sinh bất tức, lửa xanh chấm đốt, là đặc sắc, đối với linh thực dược hiệu kích phát, có rất có khoa trương hiệu dụng, mà cũng không phải là loại kia giỏi về đấu pháp linh hỏa, cho nên bản thân nhiệt độ tính không lên quá cao. Bất quá, mặc dù là như thế, Thanh Mộc Huyền Linh Hỏa cũng là linh hỏa, trận pháp địa hỏa có thể nhiệt độ vượt qua Thanh Mộc Huyền Linh Hỏa, công hiệu dùng tốt, đã có thể thấy được luồng đốt. A Kỷ, đợi lâu a. Quả nhiên, kia cỗ sóng nhiệt đúng là bàng Thanh Vân đặc lưu thu đang thủ pháp bí thuật tạo thành. Sau đó không lâu, bàng Thanh Vân liền đẩy cửa ra. Ta cũng là vừa tới không bao lâu." Trần Kỳ nói. "Ha ha, A Kỷ Ta liền không cùng ngươi khách sáo, ta trong lò đàn còn có một vòng tài liệu các loại lấy ta luyện chế lấy, có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng đi." Vừa dứt lời dưới, Bàng Thanh Vân lại ngay sau đó bổ sung một câu. "Ngươi thế nhưng là cái vô sự không lên điện tam bảo tính tình." Ha ha. Trần Kỷ nghe vậy, có chút hèn thùng cười một tiếng, cười ha hả. Ngày bình thường, Trần Kỷ sa vào với tu hành, ở giữa bạn bè lui tới, sát thực ít một chút. Bàng huynh biết không biết rõ, bên trong thành có cái nam cung gia. Trần Kỷ hỏi, "Ta nghe qua, cái gì gia tộc, bất quá là một cái chút cơ hậu kỳ tu sĩ." Trong thành khai chi tán liệt, Miễn Cương có một chút khí hậu mà thôi, không có gì nội tình, càng không cái gì tương lai, tính không lên tu tiên gia tộc. Bàng Thanh Vân đáp lại nói: "Bàng huynh, là như thế này, ta một cái bằng hữu, hợp cái này làm cung gia lên điểm xung đột, trong đó là bởi vì một đóa huyết mạc hoa." Huyết mạc hoa? Không hổ là nhiều năm lão luyện đan sư đang nghe Trần Kỷ nói ra cái này, chúc cơ đan nguyên vật liệu về sau, Bàng Thanh Vân cả người cơ hồ đều là hai mắt tỏa ánh sáng, giống như không nghe thấy Trần Kỷ nói trên nửa câu nói. "Huyết mạc hoa, ngươi vị kia bằng hữu thật đúng là vận mệnh tốt, lại có thể thu hàng loại này hi hữu đỉnh tiêm linh dược." Lão già ta, thay kia tần nhị công tử, tìm nhiều năm như vậy huyết mạc hoa, đều không có tìm được một đóa. Đột đột, Bàng Thanh Vân giống như nhớ lại cái gì, cảm thán qua đi, lại ngẩng đầu đối trận. Ngươi nói. Chương 246. Chương 246. Cái này huyết mạc hoa, sáng hôm nay còn đang bằng hưu ta trong tay. Bất quá, hiện tại, trên thực tế, nó đúng là ta pháp khí chứa đồ bên trong. Ựng. Nghe được Trần Kỷ lời ấy, Bàng Thanh Vân dông nhiên nhướng mày, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Kỷ. Hắn vừa mới chỉ là bị huyết mạc hoa ba chữ điểm đi tâm thần, làm một tên nhiều năm lão tu. Hoàng Long một mạch thủ tịch luyện đàn sư, tại quan hệ nhân mạch phương diện con con quấn quấn, tự nhiên cũng là minh bạch. Chỉ là hiện tại người đã già, trí độ cũng cao, không còn cần dùng đến mà thôi. Nghe được Trần Kỷ trong lời nói truyền hướng, tự nhiên là minh bạch, trong đó nên là có một chút con con quấn quấn. Chuyện gì xảy ra, Trần huynh không ngại nói thẳng. Nam công gia, bởi vì cái này huyết mạc hoa, bây giờ cùng ta kia bằng hữu, đã là không chết không thôi cục diện. Ta trước đó có chút hiếu kỳ, hoa này, vì cái gì để Nam công gia như thế si mê, liền nghĩ đến Tần Nghị công tử. Ý của ta là, vô luận Nam công gia có phải hay không chuẩn bị đem hoa này đưa cho Tần Nghị công tử, đã hoa này lúc này ở ta pháp khí chứa đồ bên trong, ta liền có thể đưa nó, đưa cho Tần Nghị công tử. Bang huynh, ngươi nhìn ngươi cảm thấy như thế nào? Trần Kỷ rất nhiều lời cũng không nói quá rõ ràng, nhất là biến mất Lâm Hồng Vũ cự tuyệt một đoạn. Bất quá, cái này cũng đầy đủ bằng Thanh Vân lúc này minh bạch Trần Kỷ ý tứ. Ngươi nói là, hoa này, ngươi muốn phụng cho Tần Nghị công tử. Bang Thanh Vân trong đầu suy nghĩ, hắn không nhớ rõ Nam Cung gia cùng Tần Nghị công tử có liên hệ gì, nhưng là hắn mặc dù cùng Tần Nghị công tử thân cận, bất quá dù sao chỉ là luyện đan sư không phải tần nhị công tử quản ra, cho nên có chỗ bỏ sót cũng coi như bình thường. Vô luận như thế nào, hoa này nếu là chuẩn bị cung phụng cho tần nhị công tử, nói thế nào, đều coi là chuyện tốt. Hoa này cực kỳ khó tìm, nhiều năm như vậy, Bàng Thanh Vân làm Hoàng Long một mạch thủ tịch luyện đan sư, trợ giúp tần nhị công tử thu thập, kỳ thật cũng liền thu tập được hai đóa mà thôi. Không sai, mặc kệ Hàn Nam cung gia có thể hay không có thể đưa, ta nhất định có thể đưa." Trần Kỳ nhẹ gật đầu, đối Bàng Thanh Vân nói: "Ta nhớ được, tần nhị công tử, đối với cái này huyết mạc hoa, giá giá hẳn là cực cao đi." Không sai. Bàng Thanh Vân nhẹ gật đầu, Tần Nghị công tử mở ra giá cả, muốn ở trên thị trường giá cả, ngoài định mức thêm ra ba thành. Không cần. Chân Quỷ đưa tay biểu thị cự tuyệt. Hoa này, ta có thể thay ta kia bằng hữu làm chủ dựa theo giá thị trường bảy thành, quy ra cho Tần Nghị công tử là đủ. Cái này? Bàng Thanh Vân sắc mặt kinh ngạc. Chân huynh, ngươi nghĩ kỹ, đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ a. Cái này tự nhiên không phải cái số lượng nhỏ, đóa hoa này vốn là có tiền mà không mua được kia trồng linh thực, mà lại Cái này ba thành mặc dù Trần Kỷ không xem ở trong mắt, nhưng là đối với Hoàng đại thông loại này, ngày bình thường thậm chí cần phải đi ra ngoài đi săn mới có thể duy trì kế sinh nhai tán tu đời nói, đã coi là phi thường trọng yếu. Bất quá, Hoàng đại thông tổ thương, cần nặng a. Lời này Trần Kỷ ở trong lòng ngẫm thầm, cũng không nói ra miệng đối với Hoàng đại thông tới nói, loại này cấp bậc thương thế, cho dù là khỏi hẳn, cũng muốn lưu lại mầm bệnh ám thương đối với về sau đấu pháp tu hành, đều sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Nếu như muốn đem ám thương cùng bệnh căn đều triệt để chữa trị lại nói, cho dù là Trần Kỷ, cũng không có liên quan thủ đoạn. Có lẽ, Trần Kỷ thông qua pháp lực của mình Trường kỳ ôn dưỡng, ôn dưỡng, cái 10 năm 20 năm, có khả năng đem hoàng đại thông trong thân thể ám thương bệnh căn loại trừ. Nhưng là Trần Kỷ, cũng tuyệt đối không có cái kia thời gian. Giữa hai người mặc dù là có không tệ giao tình, nhưng là tuyệt đối không tới có thể tốn hao Trần Kỷ 10 năm 20 năm trình độ. Bất quá, Trần Kỷ, hoặc là nói toàn bộ Hoàng Long Tiên Thành người đều biết rõ, tần nhị công tử trên tay, có một kiện tên là Hàn Ngọc giường ấm bảo bối. Chính là năm đó Hoàng Long chân nhân tự mình ban thượng. Ngay thường, mượn nhờ tối Hàn Ngọc giường ấm có thể giúp tu sĩ tu hành không nói, cái này Hàn Ngọc giường ấm của đối tu sĩ thương thể an dưỡng, có thể đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Năm đó Tần Nghị công tử trở về, đầu đầy tóc đen biến tóc trắng, ngoại thương nghiêm trọng, nội nguyên hao tổn. Về sau rất lớn một bộ phận bên trên, chính là dựa vào cái này Hàn Ngọc giường ấm ôn dưỡng đang nhắc tới chính là, trước đây Tần Nghị công tử tu dưỡng thời điểm, an đang dưỡng, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là từ Bảng Thanh Vân luyện chế. Bảng Thanh Vân là một tên nhiều năm lão luyện đàn sư, không chỉ có luyện đan trình độ cao, rất quen nắm giữ đan phương số lượng, càng là cao đến khoa chương đây là trận kỳ. Càng quan trọng hơn là, nhân mạch Một cái đem tu tiên bạch nghệ tùy ý một loại tu hành đến đỉnh nhọn trình độ tu sĩ, tại thời gian ngắn động dưới, mang tới nhân mạch là cực kỳ khủng bố. Tại Hoàng Long tiên thành, bảng thành văn hoàn toàn được cho, diện tử quả thực năng lực giả. Phương diện này, chân kỵ bất quá là một cái ngựa mạn học người chậm tiến mà thôi, mới đưa sắp thành tên mấy năm. Cho nên, chân kỵ mới có thể đến chuẩn bị thông qua bảng thành văn, đến dựng vào tần nhị công tử đường dây này. Mà lại, hoa này đã lúc này trong tay chân kỵ, trên thực tế, vô luận là hoàng đại thông hay là chân kỵ, chính là về phần tần hùng, tự nhiên là đều minh bạch. Cũng đã đem toàn quyền làm chủ quyền lợi cho chân kỵ. Bất quá Ta hy vọng, tần nhị công tử có thể thay ta kia bằng hữu, mượn dùng một cái hãn hàn ngọc dưỡng ấm 3 năm, không không không, 2 năm là đủ. Đạo hữu kia bằng hữu, thương thế như vậy nghiêm trọng. Ừm. Trần Kỳ nhẹ gật đầu. Không sai. Hoàng đại thông lúc này thương thế sắp thực tương đối nghiêm trọng. Trước đây cùng Nam cung gia tử chiến phía dưới, trên thực tế, Hoàng đại thông đã cất lòng quyết muốn chết, chuẩn bị kéo lên hai cái đệm lưng. Bất quá về sau không biết do nghĩ đến thứ gì, thời khắc sống còn, ỷ vào của mình kiếm tu thần thông, xông ra vòng đây, miễn cưỡng trở lại tiên thành. Vậy thì tốt, gia minh bạch. Bàng Thanh Vân nhẹ gật đầu. Đã như vậy, đưa qua chút thời gian, ta sẽ vì đạo Hữu dẫn tiến một cái tần nhị công tử. Về phân hàn ngọc giường ấm sự tình, ta cũng sẽ thử giúp A Quỷ ngươi nói lên một tiếng. Được, đã như vậy, vậy liền đa tạ Bàng huynh. Ưng. Bàng Thanh Vân nhẹ giọng cười một tiếng, sau đó tràn diện trở nên yên tĩnh y mắng. Bàng huynh là còn có chuyện gì sao? Nhìn xem muốn nói lại thôi Bàng Thanh Vân, Trần Kỷ không khỏi hỏi. Nghe vậy, Bàng Thanh Vân cũng không trước tiên trả lời Trần Kỷ, mà là tại trong đầu suy nghĩ bắt đầu. Tính cả A Quỷ cái này một gốc huyết mạt hoa, ta năm đó nhận được hai gốc, chính tần nhị công tử nhận được hai gốc, năm đó chân nhân ban thượng một gốc. Chương 246. Chương 246. Tổng cộng tính được 6 cây đã đủ, đại biểu cho kia đang dưỡng cũng đã có thể chuẩn bị thử khai lò. Bất quá, bây giờ vậy ta đây cái trình độ, thật có thể chứ? Đây chính là liên quan đến lấy tần nhị công tử cùng á anh tương lai. Trong lúc nhất thời, Bàng Thanh Vân vậy mà ngay trước Trần Kỷ mặt thất thố, trong đầu điên cuồng suy nghĩ bắt đầu, theo suy nghĩ, Bàng Thanh Vân càng thêm suy nghĩ, liền càng thêm không có lòng tin, trong lúc nhất thời, bừng tỉnh nhập ma, càng không ngừng đối với mình phủ định bắt đầu. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ vô danh quái lửa để hắn nghĩ tới tần nhị công tử, nghĩ đến A anh, nghĩ đến chính mình muốn giúp bọn hắn luyện chế đan dược lại thất bại chẳng cảnh. Bàng huynh, ngươi thế nào? Đột đột. Bàng Thanh Vân nghe được bên tai truyền đến tiếng thê ư. Sau đó, bỗng nhiên một cố ý lạnh như băng, thuận bờ vai của mình chần vào, lưu chuyển tại chính mình tứ chi bách hải, đem trong lòng của mình kia cô vô danh lửa, bỗng nhiên tiêu trừ. Cái này, khôi phục thanh tĩnh một mấy mắt, Bàng Thanh Vân trước tiên cảm nhận được, chính là Trần Kỷ khoác lên chính mình đầu vai tay. La A Kỷ đã cứu ta. Suy nghĩ một cái chớp mắt, Bàng Thanh Vân bỗng nhiên ngẩng đầu. Giữa hai người vốn là đã coi là bạn vong niên. Hàn Đối với Trần Kỷ Luyện đang tay nghề cùng lý niệm đều phi thường khẳng định. Lần này, Cang La đối với Trần Kỷ cực độ cảm tạ. Nếu như không phải mới vừa Trần Kỷ đột ngột xuất thủ, hậu quả khó mà lường được. Bàng Thanh Vân hơi trầm xuống tâm, có chút nghĩ mà sợ phun ra một hơi, hơi đóng lại hai mắt, vận hành công pháp của mình. Theo công pháp vận hành, tâm cảnh dần dần hướng tới bình ổn. Chế độ ổn định lại về sau, Bàng Thanh Vân mới đưa hai mắt chậm rãi mở ra. Bàng huynh cái này sợ không phải lấy tâm ma. Nhìn thấy Bàng Thanh Vân trạng thái ổn định, Trần Kỷ cũng trực tiếp mở miệng hỏi. Vừa rồi thế nhưng là kinh ngạc hắn nhảy một cái. Lúc đầu hai người ngay tại nói chuyện phiếm đàm luận, nói rất hay tốt địa đột đột, hắn liền cảm giác được đối diện Bàng Thanh Vân đột nhiên sinh mệnh khí tức liền hỗn loạn bắt đầu. Ngẩng đầu nhìn lên, Bàng Thanh Vân hai mắt nhắm nghiền, pháp lực bất ổn, toàn bộ mạng sống con người khí tức đều cho Trần Kỷ một loại lung lay sắp đổ cảm giác. Mặc dù cũng không trải qua, nhưng là sớm tại các loại điện tịch kinh nghiệm bên trên, Trần Kỷ liếc mắt liền nhìn ra đến, đây là trên tâm cảnh nhập ma trạng thái. Bất quá, hắn không hiểu, Bàng Thanh Vân làm sao lại về mặt tâm cảnh ra vấn đề lớn như vậy? Thậm chí tâm ma trực tiếp đều xuất hiện. Phải biết, tâm ma loại này vật hi hãn, Đối với tuyệt đại đa số tu sĩ tới nói, mặc dù là gần như không thể vượt qua một quan, nhưng lại bọn hắn thậm chí liền gặp được cái này liên quan tư cách đều không có. Bàng Thanh Vân mặc dù tại luyện đan trên có chút đột xuất, nhưng là trên thực tế tại tu hành phương diện, tương đương phổ thông. Hắn làm sao lại gặp gỡ Tà Ma? Chẳng lẽ là ngoại lực phá phá? Chân Kỳ cũng chưa tại việc này trên xoắn xuýt. Thôi suy nghĩ về sau, liền vận động Băng Tâm Quyết, tùy theo số thủ, đem Bàng Thanh Vân tâm cảnh vấn đề chôn vùi rơi. Theo lý mà nói, Băng Tâm Quyết là chỉ có thể vượng chắc tự thân tâm cảnh công pháp. Nhưng là Trần Kỷ lúc này đã đem hắn tu luyện tới viên mãn tiêu chuẩn, đã không tại câu nệ tại bản thân, đối với cái này công pháp lý giải, sợ không phải đã vượt qua năm đó đem nó sáng tạo mà ra tu sĩ. Viên mãn tiêu chuẩn kỹ nghệ, thường thường đều đã trực chỉ hướng bản nguyên. A Kỷ, nhờ có ngươi, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, lần này ơn tình, lão hữu ta nhớ kỹ. Bàng Thanh Vân mở mắt lần nữa về sau, lập tức đối Trần Kỷ không người nói cảm tạ. Bàng huynh đây chính là ghế sắt ta, không được dạng này, không được dạng này. Đem đối với mình túi đầu Bàng Thanh Vân đỡ đến cái ghế một bên bên trên, Trần Kỷ cũng ngồi ở một bên, hỏi, Bàng huynh Ngươi cái này sợ không phải tâm ma quái phá. Ai, không sai, chính là tâm ma, cái này tâm ma đã tra tấn lão hữu nhiều năm. Bàng Thanh Vân thở dài, lắc đầu, đắng chắc nói: "Bàng huynh ngươi một giới luyện đan sư, tại tu hành phương diện, không nói là từ bỏ, từ lâu không có chấp niệm, thế nào lại gặp tâm ma?" Chân Kỳ tiếp tục hỏi, hắn là thật không minh bạch, đồng thời cũng là thật hiếu kỳ. Luyện đan cũng có thể luyện ra chấp niệm cùng tâm ma. Ai, thực tế không dám giấu giếm, chính là ngoại lực quái phá. Bàng Thanh Vân lắc đầu, vẫn là một mặt đắng chắc nói: "Quả nhiên." Chân Kỳ âm thầm nhẹ gật đầu. Hắn chính là suy đoán, cái này Bảng Thanh Vân hẳn là bên ngoài tác phẩm tâm huyết tùy tình hỗn dưới, mới có thể thu được tâm ma ảnh hưởng. Nhìn như vậy đến, hắn mới quả nhiên không sai. Hỏa độc nhập thể. Vẹn vẹn bốn chữ, đem nói nói ra, lại tựa như hao phí Bảng Thanh Vân toàn bộ lực khí. Thì ra là thế. Suy nghĩ lại lên, Trần Kỷ lại không khỏi quay đầu nhìn về phía một bên, Bảng Thanh Vân luyện đan thất bên trong, cái kia Trần Ngân Kỷ biểu hiện ra phi thường hứng thú nồng hậu địa hỏa trận pháp. Là bởi vì hắn, tại Bảng Thanh Vân sinh mệnh khí tức nội bộ, hiện lên một tầng xâm lược tính cực mạnh hỏa diễm. Mới đầu, Trần Kỷ còn cho rằng kia là Bảng Thanh Vân tu hành công pháp vấn đề. Nhưng mà hiện tại xem ra, cái kia hẳn là đại biểu cho trong cơ thể hắn hoạt độc. Ai, địa hỏa luyện đan, chính là có loại nãy tai nạn, dù sao, vô luận là cái gì tiêu chuẩn địa hỏa chất pháp, tóm lại đều là ngoại lực. Mỗi một lần sử dụng, thể nội liền sẽ tích lũy một tầng hỏa độc. Nhiều năm như vậy tích lũy lại đến, trong cơ thể ta hỏa độc, cơ hồ đã triệt để dung nhập huyết mạch khí hải. Dẫn đến ta hiện tại mỗi lần luyện chế thời điểm, đều muốn ăn vào đặc biệt năng lượng, đem nó áp chế, mới có thể bình thường luyện đan. Ngay tại vừa mới, ta bản thân cựu bởi vì luyện đan mà hao phí pháp lực, lại tại cùng A Kỷ ngươi nói chuyện thời điểm, tâm thần lộ ra sơ hở bị hỏa độc đưa tới tâm ma chui chỗ trống. Vẫn là may mắn mà có ngươi a, A Kỷ. Vô sự vô sự, thuận tay mà làm mà thôi. Bàng Thanh Vân cũng không truy vấn Trần Kỷ sử dụng chính là cái gì, pháp khí, Trần Kỷ cũng chưa chủ động giải thích. Tại tu tiên giới, ai không có điểm bí mật của mình đây? Nhìn xem Bàng Thanh Vân tuột tức than ngắn dáng vẻ, trong lòng Trần Kỷ không khỏi thầm nghĩ, nguy hiểm như vậy, hắn vốn đang chuẩn bị tại chính mình thanh đế phong, cũng lập đặt lên như thế một cái địa hỏa trận pháp. Hiện tại nghe Bàng Thanh Vân nói như vậy đến, Trần Kỷ không khỏi lòng có ớn chừng. Bất quá, ta bản thân liền là nhị giai thể tu. Cộng thêm trên nhân gian giới đứng đầu nhất dưỡng sinh công pháp, ôn dưỡng nhiều năm như vậy thể phách, cũng không sợ cái gì hỏa độc nhập thể mới đúng. Về phần cái gì tâm ma, càng không cần lo lắng, cái gọi là hỏa độc đưa tới tâm ma, cùng Trần Kỷ nhiều năm như vậy rưỡi đấy lòng động lại lại khí, căn bản không có đáy xo. So. Có viên mãn tiêu chuẩn băng tâm quyết, ta cũng không quá cần. Không đúng, hỏa độc đều chưa nhập thể, không nói đến là tâm ma. Các loại suy nghĩ tại Trần Kỷ trong đầu lập đi lặp lại chạy trốn, Trần Kỷ cuối cùng vẫn quyết định, vô luận cái này địa hỏa trận pháp có phải hay không cần bày ra, Trần Kỷ đều muốn nhận biết một cái, cái kia nhị giai luyện đan sư Trong tay hắn trên vạn mộ tang tiến trận, có rất nhiều con hải, lý giải cũng không hoàn toàn, muốn tìm người qua lại một cái. Tựa hồ là phát hiện Trần Kỷ ý nghĩ. Bàng Thanh Vân nhìn xem Trần Kỷ đột đột nói: "A Kỷ trên tay ngươi có linh hỏa, cũng không nên đi đường lui của ta. Có thanh mộ huyền linh hỏa nơi tay, A Kỷ ngươi luyện đan con đường, không cần cân nhắc hỏa độc, không cần cân nhắc linh thực dược tính cấp phát. Thật sự là làm cho người hâm mộ a." Bàng Thanh Vân cũng không biết rõ là tại nói chuyện với Trần Kỷ, vẫn là đang lẩm bẩm lủ bộ. "Vậy cứ như thế à? A Kỷ, qua mấy ngày, ta tại câu nguyệt lâu chờ ngươi, Tần Nghị công tử cũng sẽ ở đây." Chương 247. Chỗ truyện. Chương 247. Chỗ truyện. Công Nguyệt lâu đối với Ngọc Hương lâu tới nói, tòa tiểu lâu này tương đối ít lưu ý tọa lạc ở Tiên Thành thành Tây nơi hẻo lánh chỗ, ngày bình thường, Trần Kỷ ít có tới đây. Cảnh sắc còn không tệ. Ngồi tại lầu 2 trong giáp bên cửa sổ, Trần Kỷ thò đầu ra nhìn lại. Ngoài cửa sổ chiếu đến trời chiều dư huy, nơi xa chim hót ríu rít, tung bách thành rừng, tốt một bộ tuyệt mỹ cảnh tượng. Tiên Thành cơ, lớn không dễ. Những năm này, Trần Kỷ thật đúng là ít có quan sát loại này tự nhiên cảnh trí thời điểm. Cơ hội mỗi một ngày đều là từ sửa sớm đi đến muộn, ngẫu nhiên thanh mục đan phường tới đơn đặt hàng lớn, Trần Kỷ còn muốn đi ra ngoài bồi khách nhân tâm sự, kéo kéo vượt nhà. Luyện đan sư sao, dù sao cũng là dựa vào bán đan dược căn cơ. Thật mắt cao hơn đầu, cao ngạo dị thường người, không dựa vào nhân mạch, chỉ dựa vào cái gọi là kỹ nghệ, đan phường có thể làm cho dù tốt, cũng có hạn mức cao nhất. Trần Kỷ cũng không chính hi vọng chỉ rơi xuống một cái phẩm chất đan dược rất cao, nhưng là không quá biết làm người tên tuổi. Nam thành khu thanh mục đan phường mấy năm này đã mở càng thêm sôi chạy, Trần Kỷ phi thường hài lòng, lại không có nghĩa là hắn chỉ muốn như thế đông tây nam bắc, tiên thành bốt khu Hắn đều muốn lái lên thành mục Đan Phượng. Hiện tại chỉ là 1 phần 4 mà thôi. Còn lại 3 cái cửa hàng, Trần Kỷ hiện tại kỳ thật đã bắt đầu bắt đầu chuẩn bị, trong đó Tây thành khu, hắn thậm chí đã có nhân tuyển. Ngày bình thường, có thể để Tôn Phương đi qua nhìn cửa hàng đối với Nam thành khu Trần Kỷ chiến trường chính tới nói, đồ vật Bắc Ba khu, hắn cũng không thể làm đến như Nam khu, rất nhanh liền thông qua chính mình thành danh, đem cửa hàng kéo xuống tiêu thụ nghịch tốt nhất cửa hàng. Còn lại mấy khu, bản thân tiểu có truyền thống, đã đánh ra thành danh Đan Phượng. Trần Kỷ loại này ngoại lai hộ, tiên kỳ có thể đứng vững gót chân liền đã phi thường không tệ vẫn là phải chậm rãi phát triển, tiếp tục tăng lên Trần Kỷ cái người thanh danh, đem nó chuyển hóa hình chiếu đến cửa hàng. Còn cần lại tìm hai cái nhân viên cửa hàng a. Tôn Phương bởi vì song tu công pháp môn nhân, trong khoảng thời gian này, Trần Kỷ quan hệ ngược lại là càng ngày càng gần. Trần Kỷ đồng ý Tôn Phương ở tại Thanh Đế Phong môn nhân, rất lớn một phần là cái này, nửa nhân hiểu phân tất, cho dù là thông qua song tu công pháp, cùng Trần Kỷ ở cùng nhau trên Thanh Đế Phong, lại là ít có đăng đỉnh Thanh Đế Phong. Ngày bình thường liền ở tại giữa sơn núi, rời xa Trần Kỷ, thậm chí đối với Trần Kỷ vài miếng linh điền đều là làm như không thấy. Cái này đã đã vượt ra Trần Kỷ đó trước. Bên ngoài vài miếng linh điền, chân kỵ bản thân cựu không có chuẩn bị giấu giếm người khác. Từ linh long đi hướng luyện đan sư con đường, tại tu tiên giới tương đối mà nói, tương đối phổ biến. Dù sao, linh long mang đến một cái, chữ linh, chính là chân chính tu tiên bách nghệ một trồng, không phải đơn giản gieo hạt bố mưa bón phân là được, mà là cần đối với các chủng linh thực có cực mạnh nắm giữ. Dạng này tình huống dưới, bởi vì đối với linh thực lý giải tương đối cao, thành công đi đến luyện đan sư con đường tu sĩ, cũng là rất nhiều. Trần Kỵ cho mình người thiết, chính là một cái trong số đó. Mà lại, Tôn Vương đối với Trần Kỵ phòng tu luyện cùng tại thanh đế phong đỉnh núi bày ra trận pháp mấy cái địa phương, đừng nói là mạ muội nhìn lên một cái, đi vào, nàng thậm chí không hỏi một tiếng qua. Phàm Phất là một mực tuân thủ nghiêm ngặt lấy ăn nhờ ở đậu nhát gan cẩn thận đối với đây, Chân Kỷ cũng không có ý tưởng gì, dù sao, hai người cho tới bây giờ đều không phải là cái gì đúng nghĩa tình lữ đạo lữ quan hệ, vẻn vẹn bởi vì song tu công pháp, đôi bên cùng có lợi mà thôi. Hết vậy, cũng là vì con đường mà thôi. Chân Kỷ càng là sẽ không cảm thấy, những năm này tiếp xúc, chính mình nam tính mị lực bức phát, Tôn Vương đã đối với mình khăng khăng một mực yêu chính mình, đem chính mình coi là đại đạo chi lữ. Hết thảy đều là giao dịch mà tôi. Cho nên, đối với Tôn Phương loại này cẩn thận diễn xuất, Trần Kỷ rất là hài lòng. Trần Kỷ cũng sẽ không quên, trước đây cái kia trên thân huyết sát chi khí cực kỳ nồng hậu dày đặc tu sĩ, từ Tôn Phương động phủ bên trong đi ra. Có lẽ, đây là một cuộc phiền phức cũng có nói. Trước đây Trần Kỷ quyết định nhận lấy Tôn Phương, cũng là nhiều lần cân nhắc lợi và hại về sau mới làm quyết định. Có thể thông qua song tu công pháp, cho Trần Kỷ mang đến đầy đủ tu hành phương diện tốc độ tăng lên, đối với Trần Kỷ tới nói bình, thật sự là quá trống yếu. Hắn yếu nhất chính là cái này bốn Tại Trần Kỷ một người tại Câu Nguyệt lâu chờ đợi tốt một một lát về sau đang trầm tư Trần Kỷ, đột nhiên nhướng mày, đột nhiên ngẩng đầu. Tại cảm giác của hắn bên trong, tựa như là có một cái hào lô tới. Kia cố cháy hừng hực sinh mệnh chi hỏa, tràn đầy trình độ, thậm chí sẽ không thua kẻ nhất, mà lại, Trần Kỷ có thể rất rõ ràng đoán được, người này hẳn là trúc cơ đỉnh phong tu vi. Đây là tần nhị công tử. Suy nghĩ vẹn vẹn một cái trong mắt, Trần Kỷ lập tức đứng dậy. Tóm lại là muốn nên đón một cái. Dù sao cũng là chính mình có việc cầu người nhà, cấp bậc lễ nghĩa tóm lại muốn đầy đủ chủ đáo. Về mặt thân phận, thân là hoàng long chân nhân nhị đệ tử, cũng không phải chính mình một cái tán tu luyện đan sư có thể so sánh được. Mặc dù Trần Kỷ nhất trí cho rằng chính mình là Lạc Diệp Thần Tông cách đời đi chuyện, bất quá, cái thân phận này nói cách khác nói mà thôi. Thật muốn tránh trận khoa trương tuyên truyền chính mình là Lạc Diệp Thần Tông chuyên nhân, chỗ tốt không có bao nhiêu, sợ không phải dễ dàng dẫn tới thái nhất môn nhìn chăm chú. Cái này năm đó dẫn đầu hủy diệt Lạc Diệp Thần Tông bây giờ đông cực thắng châu cứu cực bá chủ, đối với Lạc Diệp Thần Tông chuyên nhân, đến tột cùng là cái gì thái độ, Trần Kỷ vẫn luôn không rõ. Những năm này, ngoài sáng trong tối cũng nghe qua một chút liên quan. Hắn cũng không muốn chính mình mới mới ra đời, liền muốn đối đầu dạng này một cái đỉnh cấp tông môn. A Kỷ, tới như thế sao a? Trần Kỷ mới vừa vận đi ra ngoài, chính trông thấy một bên đi tới bảng thành văn cùng một cái Trần Kỷ cũng không nhận ra tu sĩ. Cái này tu sĩ, hànhẩu quá trình cực kỳ gian nan, thậm chí cần một bên bảng thành văn viện. Vẹn vẹn mấy bước đường mà thôi, hắn liền đã hai lần ho khan, trong cổ tràn ra thỉnh thoảng vườn bậc cục, dùng khăn tay che lại miệng mũi, cách xa nhau một đoạn cự ly, Trần Kỷ cảm thụ được trong đó mùi máu tanh. Hắn màu đen hắc vũ áo khoác đem toàn bộ người quanh thân bao phủ, đầu đầy sương sắc tóc dài như tuyết rủ xuống tại sau lưng, chiếu hắn giữa mi tâm màu vàng đất đường vân càng thêm bóng mắt. Nhất làm cho Trần Kỷ chú ý, chính là tại nửa đậy miệng núi dư ra mặt mày, một đôi cùng sóng ánh sáng liễm diễm mắt phượng, đôi mắt quét lấy khỏa mực đỏ nốt rồi nhỏ, lông mi rủ xuống lúc tại trắng men da thịt bỏ ra nhỏ vụng ba, kiếm mi tả phi nhập tấn. Cho dù là Trần Kỷ bản tướng đã đầy đủ tuấn mỹ, tại Tần Nhị công tử trước mặt, lại vẫn là hoàn toàn mất nhăn sắc. Không hề nghi ngờ, đây là Trần Kỷ đời này gặp qua đẹp nhất một cái nam nhân. Không sai, đối với Tần Nhị công tử bề ngoài hình dung, Trần Kỷ trước tiên, nghĩ tới, chính là đẹp cái chữ này. A Kỷ, đây chính là Tần Nhị công tử. Công tử, vị này chính là ta cùng ngươi đề cập qua, A Kỷ, 30 năm sau Hoàng Long tiến thành, luyện đan thuộc về A Kỷ thứ nhất. Bàng Thanh Vân tiến về phía trước một bước đi, tại trong hai người ở giữa. Quả nhiên là thiếu niên tài tuấn, khu khu, có thể được Bàng lão như vậy đánh giá người, thế nhưng là không nhiều. Đan Tần Nhị công tử thanh âm rất lạnh, rất nhẹ. Vừa vặn để Trần Kỷ nghe được rõ ràng. Tần Nhị công tử chớ có nghe Bàng huynh nói mỏ, hắn vẫn là quá khinh rồi, ta chỗ nào có thể lên làm cái gì luyện đan thứ nhất, đơn giản là kiếm miếng cơm ăn thôi. Chân Quỷ ra vẻ khoát tay áo, Khiêm Tốn nói: "Ha ha, có phải hay không quá khen, quá chút năm liền biết, A Quỷ ngươi người này, có thời điểm chính là quá Khiêm Tốn, luyện đan lấy lửa vừa thuốc, cả người vẫn là phải như linh hỏa mãnh liệt tiến mạnh mới đúng, ngươi quá bảo thủ." Bang Thanh Vân đứng ở chính giữa cười ha ha một tiếng, gật chéo, sau đó đẩy ra bao sương cửa chính. Bang huynh chẳng lẽ quên, ta linh hỏa là thanh một huyền linh hỏa, lấy kích phát dược lực, sinh sinh bất tức làm chủ một thuộc tính linh hỏa a." Chân Quỷ đáp: "Ha ha, ta thế nhưng là đem cái này gốc rạc quên, A Quỷ ngươi liền linh hỏa, đều là một thuộc tính ôn dưỡng làm chủ." Theo bảng Thanh Vân một lần nữa cười ha ha một tiếng, Hàn Huyên kết thúc về sau, hắn đưa tay lẩm dẫn, chủ động đem hai người đưa vào trong phòng. Vào nhà về sau, đám người ngồi xuống. Chân Kỳ tay bấm chú quyết, thi triển pháp lực, hướng ra phía ngoài nhẹ nhàng điểm một cái. Cái này tu tiên giới kêu gọi gã sai vật mang thức ăn lên phương thức, tương đối mà nói, cũng tương đối đặc biệt, tương đối có đặc điểm. A Kỳ, khụ khụ, ta nghe bảng lão nói, trong tay ngươi có một gốc huyết mạch hoa. Cũng không có cái gì Hàn Huyên, Tân Nghị công tử nói thẳng. Ừm, không sai. Chân Kỳ mặt ngoài lên tiếng đáp, trong lòng đồng dạng thầm nghĩ, quả nhiên là hắn. Vừa rồi kia cố tràn đầy đến vào nhà hình thành thực chất sóng nhiệt sinh mệnh khí tức, quả nhiên là cái này tần nhị công tử trên người. Thế nhưng là, hắn không phải đối ngoại tuyên bố, cả người đã trọng thương nhiều năm, thói quen có sửa, đã triệt để vô vọng chân đan sao? Tại chân khí cảm giác bên trong, cái này, bản nguyên bị hao tổn, tần nhị công tử, vẻn vẹn là sinh mệnh khí tức cường độ, thậm chí sẽ không thua cảnh nhất. Sức chiến đấu sợ không phải còn tại hắn đại sư huynh, phía trên hứa rượu phòng, mà lại, cũng hoàn toàn không giống như là bị trọng thương dáng vẻ. Chân khí đối với mình đặc thù pháp lực mang tới cảm giác, vẫn là cực kỳ tự tin, cảm giác của hắn Hẳn là cũng không, có cái gì sai. Mà lại, tại Tần Nhị công tử chỗ Mi Tâm, cùng Trần Kỷ có chút cùng loại đều có một đầu đặc biệt đường vân, cũng hẳn là một loại nào đó đồng thuận. Bất quá, Trần Kỷ tại Tần Nhị công tử chỗ Mi Tâm, cũng không cảm giác được bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Loại này đồng thuận, cùng Trần Kỷ, cái thứ 3 thiên nhãn, vẫn là hoàn toàn không thể so sánh mô phỏng, ngày đêm khác biệt. Có thể mặc dù là như thế, có thể tu hình thành đồng thuận, đã là lớn không dễ. Tại tu tiên giới các loại pháp thuật bên trong, đồng thuận hoàn toàn coi là khó khăn nhất tu luyện một loại. Con mắt là tu sĩ cửa sổ. Tổng hợp đến xem, cái này Tần Nhị công tử sợ không phải cũng có được lệnh phạt hứa rượu phong năng lực. Trong lòng trầm nghĩ, chân kỵ thu hồi pháp lực cảm giác, thông qua thổ thiện thần thức xác nhận tần nhị công tử trạng thái. Trọng thương, căn cơ bất ổn, pháp lực phù phiếm. Cùng chân kỵ đoán bất quá, đổi thành thông qua thần thức về sau, chân kỵ quả nhiên đạt được một cái hư giả đáp án. Tuần thương qua bản nguyên hẳn là thật, nhưng là hiện tại đại khái suất đã hoàn toàn khỏi hẳn. Tại chân kỵ pháp lực cảm giác bên trong, tần nhị công tử sinh mệnh chi hỏa, sắp thực có một bộ phận đại biểu bản nguyên hình chiếu, có chút vấn đề, phản phất làm mờ trên một tầng hư ảnh đây quả thật là đại biểu cho, hắn tu hành bản nguyên, có chút vấn đề. Bất quá Tại Trần Kỳ suy đoán, nếu như không phải hắn thông qua một loại bí thuật tận lực che giấu lời nói, đại khái xuất hắn bản nguyên thân thế đã khỏi hẳn. Chân chính bản nguyên bị hao tổn, hẳn là sinh mệnh chi hỏa như là nến tàn trong gió, không có khả năng như hắn như vậy tràn đầy. Trần Kỳ minh bạch, chính mình khả năng trong lúc lơ đãng phát hiện một cái siêu cấp đại bí mật. Thân là trước đây Hoàng Long chân nhân chỉ định truyền nhân, có được truyền kỳ trải qua tần nhị công tử, vì sao lại đem chính mình thân thế biến tốt trạng thái che giấu? Bàng Thanh Vân là nhất định không biết rõ tin tức này, kia hứa rượu phòng chính là về phần Hoàng Long chân nhân, biết không biết rõ, đều không có quan hệ gì với ta. Trần Kỳ lắc đầu, cũng không tiếp tục tại suy nghĩ những thứ này. Hắn tới đây, hàng đầu mục đích vẫn là trợ giúp Hoàng đại thông, giải quyết dưới mắt nguy cơ đây mới là chính sự. Vốn là chuẩn bị thuận tiện dựng vào bàng thân vân điệu tuyến này, hiện tại xem ra, tại phát hiện những này về sau, Trần Kỷ đã bỏ đi hoàn toàn dựng vào tần nhị công tử điệu tuyến này ý nghĩ, vẫn là tận lực bảo trì quan hệ bình thường là đủ, không cần kết quá thân cận. Người này, cũng không đơn giản, đồng thời, bí mật quá nhiều. Dựng vào cùng một cái thuyền, thuyền hội ngày ấy, cũng dễ dàng ảnh hưởng đến Trần Kỷ. Trần công tử, nếu như ngươi không ngại, kia biết mạc hoa có thể hay không lấy ra, để cho ta trước nhìn lên một cái. Tần Nghị công tử rất có lễ phép, thanh âm hoàn toàn như trước đây rất nhẹ rất nhã. Tự nhiên là không có vấn đề. Chân Kỳ đối với hắn, khẳng định là hoàn toàn tin được. Toàn bộ Hoàng Long Thiên Thành, ai chạy đơn cũng có thể, Hoàng Long một mạch quý công tử, luôn không khả năng chạy đơn đi. Thoại âm rơi xuống, chân kỳ thuận tay hất lên, liền đem huyết mạc hoa trên bàn, cho Tần Nghị công tử đẩy đi qua. Tần Nghị công tử cẩn thận huyết mạc hoa cầm lấy, đặt ở trong lòng bàn tay, tinh tế quan sát. Hắn tái nhợt không màu sắc mặt, phản phất bỗng nhiên dâng lên nhất điểm hưng tráng. Tại tiếp vào huyết mạc hoa một cái mắt, rõ ràng có chút thần sắc biến hóa, lộ ra hắn rất là kích động. Tốt phần tướng Cái này huyết mạc hoa, hẳn là đã có 600 năm phẩm chất, đủ để là chủ tài." Nói, Tần Nghị công tử đồng thời quay đầu, nhìn Bàng Thanh Vân một chút. Bàng Thanh Vân cũng trở về nhìn Tần Nghị công tử một chút, nhẹ gật đầu đối với đây, Trần Kỷ ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đối với linh thực tinh thông cùng lý giải, Trần Kỷ tự nhận nhất định là tại Bàng Thanh Vân cùng Tần Nghị công tử phía trên. Tư Hoàng đại thông trong tay tiếp nhận cái này huyết mạc hoa một cái mắt, Trần Kỷ liền minh bạch, dùng cái này gốc huyết mạc hoa cùng Tần Nghị công tử nói chuyện, đại khái xuất là có cơ hội. Cái này huyết mạc hoa phẩm chất, thật sự là tốt. 600 năm, năm, gần như hoàn mỹ, đồng thời không có một chút tạp vận, được cho vô cùng ý thấy. Nếu là Tần công tử ưa thích, ta có thể làm giá thị trường chiết khấu 70%, bán ra cho Tần nhị công tử. Nhìn thấy có hy vọng, Trần Kỷ cũng vừa vội vã đem nói gốc giá nhận lấy, đối Tần nhị công tử nói: "Nghe vậy, Tần nhị công tử cũng chưa ngoài ý muốn, dù sao, Trần Kỷ nhũ cầu, bảng thanh vân nhất định là đã sớm cùng hắn nói qua. Ta nghe nói, Trần công tử bằng hữu bởi vì đóa này huyết mạc hoa cùng Nam cung gia lên xung đột, thậm chí bị trọng thương, cũng là bởi vì đây, mới muốn dùng hoa này, thuận tiện cho ta mượn giường Hàn Ngọc dùng một lát, chữa trị thương thế." Tần Nghị công tử nhìn xem Trần Kỳ nói, "Không sai, thật sự là như thế." Trần Kỳ nhẹ gật đầu, đáp lại nói, "Ta vị kia bằng hữu, giờ phút này đang nằm tại trên giường bệnh, bản nguyên bị hao tổn, khôi phục rất khó, nếu là không có ngải giường hàn ngọc trợ giúp, sợ không phải khó mà triệt để khôi phục." "Thì ra là thế." Tần Nghị công tử một chút gật đầu. "Nam công gia, ta nhớ được, Nam công gia Nam công vọng, vào tháng trước, đã từng tìm tới qua ta, nói muốn tặng cho ta một góc viết mặc hoa." "Ta nghĩ, hẳn là trước mắt ta cái này góc đi." Hắn lời nói xoay chuyển, đột nhiên ngẩng đầu, mắt lạnh lẽo sáng rực hai mắt, nhìn chằm chằm Trần Kỳ. Chương 248. Sắc ý. Chương 248. Sắc ý theo Tần Nhị công tử câu nói này, lạnh lùng rơi xuống đất. Trang diện bên trên tựa hồ đi tới trong lúc nhất thời yên tĩnh. Thằng đến Trần Kỷ mở miệng yếu đất nói: "Ha ha, Nam cung gia cùng ta, đối với Tần Nhị công tử mà nói, nơi nào có cái gì khác nhau?" Trước mắt cái này bỗng nhiên nổi lên Tần Nhị công tử, Trần Kỷ cũng không có cái gì kinh hoàng, mà là cười ha ha một tiếng, nói: Tại Trần Kỷ nghe được tin tức bên trong, Tần Nhị công tử cũng không phải là một tính cách quá đàng ngang ngược, thì nội vô thừa người. Chính tương phản, cùng hắn trao đổi qua người đều cảm thấy người này để cho người ta như gió xuân ấm áp, rất là dạng đạo lý. Đương nhiên là có khác nhau, A Kỷ ngất nhưng so sánh Tiên Nam công gia rõ lý lẽ nhiều lắm. Tiên Nam công gia muốn dựng vào Tạ Tuyển, thuận tiện cầm xuống ngoài thành một cái cỡ nhỏ phường thị quyền khai phát lợi. Một cái cái gọi là tán tu gia tộc, tổng cộng mới 3 4 tên trúc cơ, liền vọng tưởng tại Hoàng Long huyện thành xung quanh ăn cả một cái phường thị, thật sự là si tâm vọng tưởng. Cảm thấy ta đối huyết mạc hoa thật sự là vội vàng, đã cảm thấy bóp lấy mệnh của ta mạch, A Kỷ, ngươi nói bọn hắn là cỡ nào ngu xuẩn? Tân Nhị công tử lấy xuất thủ khăn, lau miệng, vừa cười vừa nói: "Nghe nói lời ấy Chân Kỳ cũng đi theo cười, chỉ là ở trong lòng lại âm thầm suy nghĩ, nếu như Tần Nghị công tử nói là sự thật lời nói, Nam cung gia muốn một đóa huyết mạc hoa, đổi một cái phường thị quyền khai thác, khó tránh khỏi có chút quá công phu sư từ vọng. Bất quá, cân nhắc đến Tần Nghị công tử biểu hiện ra đối với huyết mạc hoa cực độ khát vọng, Nam cung gia làm như thế, có lẽ cũng nói đến thông. Thế nhưng là, nghe Tần Nghị công tử nói như vậy, hắn vốn là không có chuẩn bị đem phường thị tiếp nhận lấy huyết mạc hoa về sau, hắn sẽ làm thế nào? Xử lý như thế nào Nam cung gia cũng không thể phái người giết sạch đi. Đối với cái này ngồi tại đối diện, mặt ngoài một bộ ma bệnh trạng thái tần nhị công tử. Nói thật, Trần Kỷ ở trong lòng vẫn có chút kiêng kỵ, không nguyện ý cùng hắn quá nhiều giao lưu, sinh ra gặp nhau. Người này, trên thân bí mật quá nhiều. Trần Kỷ rất sợ là dẫn họa tiêu thân, để cho mình có làm. Hắn chỉ muốn an an ổn ổn mà thôi. Cái này huyết mạt hoa, ta liền trực tiếp mang đi, về phần kia hàn ngọc dừng ấm, ta sẽ giao cho Bàng lão, để Bàng lão chuyển giao cho Á Kỳ ngươi, Á Kỳ ngươi cảm thấy như thế nào?" Đột đột, tần nhị công tử nói. "Tự nhiên là không có vấn đề." Trần Kỷ nhẹ gật đầu, hướng tiếng nói. "Cái này huyết mạt hoa" Đưa đến Tần Nhị công tử trong tay, chuyện này coi như hoàn thành một nửa, Trần Kỷ làm sao lại không đồng ý huống chi, Trần Kỷ không có cự tuyệt không gian. Tiếp xuống, Tần Nhị công tử quay đầu nhìn về Bàng Thanh Vân, thở dài, chậm rãi nói, "Liên nhìn Bàng lão ngươi a, ta định công phụ công tử nhờ bà." Nghe vậy, Bàng Thanh Vân trên mặt bỗng nhiên như có hào hùng hiện hiện, vô vô bộn lực nói, "Cùng Trần Kỷ trước đó đoán không sai bị lắm, vô luận Tần Nhị công tử vì tìm kiếm huyết mạch hoa luyện chế cái gì đang được, tóm lại đều là muốn giao cho Bàng Thanh Vân." Mà lại, tại Trần Kỷ nghe được tin tức bên trong, Bàng Thanh Vân cùng Tần Nhị công tử quan hệ cá nhân vô cùng tốt. Tại Tần Nhị công tử vẫn là luyện khí kỳ thời điểm, chỗ phục dụng phụ trợ đang được, cơ hội liền toàn bộ đều là bảng thanh vân lựa chế. Lúc đó, bảng thanh vân còn tuổi trẻ. Cho nên, bảng thanh vân đáp ứng Trần Kỷ nhờ và sự tình thời điểm, Trần Kỷ liền minh bạch, chuyện này đại khai xuất có thể thành. Bất quá, đột đột, bảng thanh vân lời nói xoay chuyển nói. Hắn nhìn một chút bên cạnh hắn Tần Nhị công tử, sau đó quay đầu ra hiệu, nhìn về phía Trần Kỷ. Nếu như có thể, ta hy vọng Á Kỷ có thể giúp ta cùng một chỗ luyện chế. Luôn luôn muốn so ta một người, càng ổn thỏa một chút. Tại Hoàng Long tiên thành, chỉ có hắn thanh một huyền linh hỏa mới có thể nghiêm chỉnh hoàn toàn không tổn hao gì hao tổn, kích phát huyết mạch hoa 100% dư hiệu. Ồ, Tần Nhị công tử nghe vậy thoáng có chút kinh ngạc, sau đó cũng đi theo quay đầu nhìn về Trần Kỷ. Ta cũng không hiểu Luyện An, nhưng là đã bảng lão nói, ta tự nhiên là tin tưởng, lại không biết á quỷ ngươi có thời gian hay không, trợ giúp mô gia, luyện chế một lò đang lưỡng. Nghe vậy, Trần Kỷ bỗng nhiên ngẩng đầu, góc miệng tươi cười, rất quả quyết liền đáp ứng tình cậu. Bàng huynh cùng Tần Nhị công tử lên tiếng, Trần Mỗ tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Bàng Thanh Vân ngay trước Tần Nhị công tử mặt lên tiếng, Trần Kỷ cũng không cảm thấy chính mình có cái gì cự tuyệt không gian. Vô luận là xem ở Bảng Thanh Vân cùng mình giao tình, hay là hắn đã từng đối với mình giúp đỡ, thậm chí tần nhị công tử tại Hoàng Long Tiên Thành địa vị, Trần Kỷ đều chỉ có thể đáp ứng. Chuyện này đối với Trần Kỷ cũng không phải chuyện gì xấu. Nhiều hơn luyện chế một chút cao trình độ đan dược, đối với mình luyện đan trình độ, cũng là nhất định có trợ giúp đồng thời, hắn cũng coi là lần nữa có cơ hội, có thể cùng Bảng Thanh Vân thịnh giáo một cái, cái kia đặc biệt tu đan thủ pháp. Về phần chuyện này, cùng tần nhị công tử sẽ có hay không có chút liên lụy, cũng không phải là Trần Kỷ lúc này có thể quan tâm, hắn chỉ là đáp ứng Bảng Thanh Vân mời, đi luyện đan mà thôi mà lại trợ giúp hoàng đại thông giải quyết cái phiền toái này về sau, Trần Kỷ liền muốn trở lại Thanh Đế Phong. Vậy Liên Đa Tạ A Kỷ, nói, Tần Nhị công tử cũng đối Trần Kỷ mỉm cười đây là từ lúc Trần Kỷ vào nhà về sau, lần thứ nhất nhìn thấy Tần Nhị công tử đối với mình cười. Mặt mũi tràn đầy bệnh trạng màu máu, càng thêm rõ ràng. Mặc kệ nó, cùng ta không có quan hệ gì. Đối với Tần Nhị công tử bí mật đến tọt cùng là cái gì, Trần Kỷ cũng không hiếu kỳ, hắn chỉ muốn nhanh chóng giải quyết sự kiện, trở lại Thanh Đế Phong trên tiếp tục án ổn tu hành. Năm chặt đột phá chốc cơ trung kỳ, thành mục trường sinh công trên ghi lại một chút pháp thuật, Trần Kỷ cũng có thể chính thức bắt đầu tu luyện. Lúc này, Trần Kỷ mặc dù đối với mình sức chiến đấu phương diện, tại kim đan kỳ trở xuống, có đầy đủ tự tin. Nhưng là Trần Kỷ thủ đoạn, vẫn là quá độ tập trung ở luyện khí kỳ tu hành pháp thuật bên trên. Chúc cơ kỳ về sau, không có gì ngoài bạt độc thuật bên ngoài, còn chưa, chưa tu hành cái gì đúng nghĩa chúc cơ kỳ pháp thuật. Mà lại, bạt độc thuật mặc dù là công sát pháp thuật, lại là lệnh phụ trợ, cũng không phải là trực tiếp sát thương. Dẫn đến Trần Kỷ lúc này, tại pháp thuật phương diện, cầm được xuất thủ thủ đoạn, chỉ có đa hóa thành thần thông, triển nhiều thuật. Ha ha, có ác khí tương trợ. Ta lòng tin tăng nhiều a." Bàng Thanh Vân chính hợp thời nghi tiếp lời gốc dạ, cười ha ha một tiếng nói. Theo Bàng Thanh Vân câu nói này âm rơi xuống, Trần Kỷ cũng ngầm hiểu. Chính sự nói xong, tóm lại là đến thời gian ăn cơm. Trên tay bấm niệm pháp quyết, đột nhiên hướng ra phía ngoài hất lên. Không có một một lát, câu nguyệt lâu gà sai vật, liền gõ vang lên bao xương cửa gỗ. "Vậy cứ như thế, A Kỷ, ngươi liền đi về trước đi, ngày mai ngươi đi ta địa phòng, đi lấy hàn ngọc giường ấm, đưa cho ngươi bằng hữu dụng. Qua vài ngày, ta sẽ còn nói với ngươi một chút, liên quan tới ngươi muốn giúp ta luyện chế đan dược sự tình, ngươi nhưng chớ có quên." Một bữa cơm xuống tới, Chủ và khách đều vui vẻ đứng tại Cổ Nguyệt lâu cửa ra vào, Bàng Thanh Vân đối Trần Kỷ nói: "Được rồi Bàng huynh, minh bạch." Trần Kỷ nghe vậy nhẹ gật đầu. "Vậy ta trước hết đi cáo lui, Tần Nhị công tử, Bàng huynh, lần sau tạm biệt." "Cáo tử." Bàng Thanh Vân cùng Tần Nhị công tử cùng nhau hướng tiếng nói. Theo Trần Kỷ sau khi đi, Tần Nhị công tử nụ cười trên mặt cũng biến mất theo. Hắn quay đầu nhìn về phía Bàng Thanh Vân. "Bàng lão, cái này Trần Kỷ, đến tột cùng như thế nào? Những năm này, ta cùng hắn giao lưu rất nhiều, hắn tại luyện đan phật diện, quả thực có chính mình một tay." Mặc dù tổng hợp trình độ tại Tiên Thành coi như không đến đỉnh tiêm, nhưng là tại hắn một chút đã rất quen về mặt đan dược tạo nghệ, là không hề nghi ngờ Tiên Thành thứ nhất. Hơn nữa còn có Thanh Mục Huyền Linh Hỏa từ bên cạnh phụ trợ. Kia đan dược, chúng ta luyện chế, hẳn là có 60% chắc chắn, có trợ giúp của hắn, tối thiểu nhất cũng có thể tăng lên tới tám thành. Bàng Thanh Vân nhìn xem Tân Nhị công tử đáp lại nói: "Trước đây ta giúp chân nhân luyện chế địa mạch ngưng kim đan thời điểm, chính là có á khí từ bên cạnh phụ trợ." Vậy là tốt rồi, sẽ không xảy ra vấn đề liên tốt. Nghe được Bàng Thanh Vân cho ra trả lời khẳng định, Tân Nhị công tử cũng đi theo nhẹ gật đầu, chỉ là ánh mắt tăng ra. Trừng Trừng nhìn chằm chằm phía trước, không biết rõ suy nghĩ cái gì năm. Như thế chẳng trợn, đi tại về hướng Trầm Ngọc Phường trên đường, Trần Kỷ không khỏi bỗng nhiên nhướng mày. Cái tiếng ngày hôm trước ỉ vào thần thức bí thuật theo dõi chính mình tu sĩ khí tức xuất hiện lần nữa, ngay tại sau lưng Trần Kỷ cách đó không xa. Bên trong tòa tiên thành, cũng dám động thủ sao? Trần Kỷ làm như không thấy, vờ tỉnh vô sự bộ dáng, tiếp tục hướng về Trầm Ngọc Phường phương hướng đi đến. Quả nhiên, tại Trần Kỷ sắp trở lại thanh mục cư trước đó, tại sao lưng Trần Kỷ theo dõi tên kia tu sĩ khí tức, lần nữa biến mất tại Trần Kỷ cảm giác bên trong? Cái này chính đại biểu cho, người này đã rời đi nơi này. Hắn là biết rõ ta hội kiến Tần Nhị công tử sự tình. Trần Kỷ đi gặp gặp Tần Nhị công tử tin tức, chỉ có chính Trần Kỷ cùng Tân Hùng cùng Hoàng Đại Thông biết rõ. Chuyện này, nhất định không phải bọn hắn người nói đi ra đó chính là Bảng Thanh Vân Pháo diện, có người đem tin tức tiết lộ cho Tần Nhị công tử. Nam Cung gia, tại Tần Nhị công tử hoặc là Bảng Thanh Vân địa phương, có chút nhân mạch cũng là bình thường. Trần Kỷ tại đóng lại cửa chính, không khỏi nhếch miệng mỉm cười. Lại không biết, Nam Cung gia những người kia, hiện tại biểu lộ như thế nào. Trần Kỷ đối với cái này Nam Cung gia, là thực sự chán ghét. Từ bọn hắn tại Trần Kỷ về hướng Tiên Thành trên đường tiếp hạ sau này mình, nếu không phải sợ để lộ tin tức, khó mà che giấu, Trần Kỷ tại chỗ liền sẽ giết bọn hắn. Lúc này, bọn hắn muốn đơn mở một gian phường thị ý nghĩ, bị chính mình tất hổ, sẽ không đối với mình chó cùng rất dễu y. Nếu như là thực sự, vậy mình, sợ không phải có thể tái phát một phen phát tại a. Suy nghĩ hiện lên, Trần Kỷ khoanh chân ngồi tại thanh mục cư bổ đoàn bên trên, trong lòng mặc niệm phát quyết, bắt đầu đêm nay tu hồi năm. Hai ngày, sớm chiều tàn sáng, Trần Kỷ liền đã đứng dậy. Thôi một cái tỉnh thân thuật rửa mặt về sau, trong lòng Trần Kỷ mặc niệm băng tâm quyết, loại trừ rơi trên người mệt mỏi cam đoan trạng thái hoàn mỹ, lập tức đi ra cửa chính, trực tiếp đi hướng đối diện hoàng đại thông đập phủ. Ngày hôm qua trở về thời gian lấy muộn, Trần Kỷ cũng không báo cáo tin tức cho bọn hắn, Trần Kỷ vừa vận hiện tại bổ sung. Thế nào, Trần huynh? Nhìn thấy Trần Kỷ tới, một bên Tần Hùng lập tức đi đến trước, đối Trần Kỷ hỏi: Tần Nhị công tử đã đáp ứng, đem hàn ngọc giường ấm cấp cho hoàng huynh dùng một lát, bất quá, đây cũng là dùng Mặc Ngự Hoa ba thành giá trị đổi lấy. Cái này ba thành giá cả, mặc dù là Trần Kỷ chủ động hạ xuống. Bất quá, Trần Kỷ vốn chính là muốn tìm Tần Nhị công tử mượn hắn hàn ngọc giường ấm dùng để an dưỡng hoàng đại thông thương thế. Cái này Ba Thành, Trần Kỷ không nói, nhưng là bảng Thanh Vân cùng Tần Nhị công tử đều minh bạch, đây là mượn tới Hàn Ngọc giường ấm tù lao. Thậm chí, Trần Kỷ đã làm tốt, Tần Nhị công tử một phần linh thạch cũng không cho chuẩn bị. Nếu như Tần Nhị công tử thật sự là loại kia ngang ngược càn rỡ, ỷ vào chính mình chân nhân hai độ thân phận, hoặc là thừa dịp Nam cung gia sự tình giai cấp nổi lên, cướp đoạt cái này huyết mạch hoa. Trên thực tế, Trần Kỷ cũng không có gì biện pháp. Chỉ là tại Trần Kỷ lấy được tin tức bên trong, còn có nhiều năm như vậy tại Tiên Thành thể cảm giác xuống tới, Hoàng Long một mạch người nên không về phân đây. Đừng nói là Ba Thành, cho dù là Mười Thành cũng giá trị tuyệt đối chờ ta thương thế phục hồi như cũ, ta liền muốn giết tới kia nam cung gia. Trên giường bệnh, Hoàng đại thông nghe được Trần Kỷ nói, lập tức đem nói gốc dạ tiếp nhận, nói: "Còn lại bộ phận, chia ra làm ba, Trần huynh cùng Tần huynh, hai người các ngươi đều cầm một phần đi." "Không cần." "Không cần." Trần Kỷ cùng Tần Hùng hai người đồng loạt đáp đây chính là Hoàng đại thông dùng mệnh đổi lấy linh thạch, vô luận là Trần Kỷ hay là Tần Hùng, có hay không điểm số tiền kia ý nghĩa. "Bất quá, nói linh thạch, ngược lại là cho Trần Kỷ một lời nhắc nhở." Hiện tại Vân thị luyện khí Vân Vinh nơi đó, để giúp đỡ nấu lại luyện chế thu thủy vông ngân kiếm. Hẳn là cũng không sai biệt lắm phải hoàn thành đi. Thu thủy Vô Ngân kiếm triệt để luyện chế hoàn thành, đại biểu cho Trần Kỷ cũng rốt cục có chứng minh nhị giai pháp khí. Thuận tiện, Trần Kỷ cũng chuẩn bị thử, có thể hay không thông qua cái này pháp kiếm, mô phỏng một cái thân phận mới. Tại bên trong tòa tiên thành, nếu như không ra một cái áo lót, tóm lại là có chút làm việc không thay đổi. Thí dụ như cái này, Nam cung gia đình lấy Trần Kỷ tên tuổi, thật sự là không tốt xuất thủ. Nếu như Trần Kỷ lúc này còn có một cái áo trắng đồng dạng áo lót, liền sẽ tốt hơn rất nhiều. Tùy ý tìm cớ, giết xong việc. Làm gì như thế phiền phức. Không không không, là hai vị huynh đệ tiểu mạ ta. Cái này huyết mạch hoa, vốn hẳn nên là hai vị huynh đệ, nếu không phải ta dưỡng thương cần linh thạch, ta nên không lấy một xu mới đúng. Nhìn thấy hai người cự tuyệt, Hoàng Đại Thông dễ dàng lấy ngồi dậy, kiên trì nói: "Không cần như thế." Trần Quỷ lắc đầu, nói: "Trên tư tế, tại ba người bên trong, thiếu nhất linh thạch chính là Hoàng Đại Thông. Ngày bình thường, thậm chí còn cần phải đi bên ngoài sơn mạch săn giết yêu thú, phụ cấp gia dụng." Trần Quỷ làm bên trong tòa tiên thành đại danh đỉnh đỉnh thanh mục luyện đan sư, cộng thêm trên có chút danh tiếng thanh mục đan phường trưởng quỷ, tự nhiên là sẽ không quá thiếu linh thạch. Tân Hung càng không cần nhiều lời, toàn bộ tiên thành đều được cho nổi danh nhất hai đạo con luôn. Hai người linh thạch tồn dư đều xa xa lớn hơn Hoàng Đại Thông, mà lại làm một cái trúc cơ kỳ tu sĩ ở tại bên trong tòa tiên thành bộ Trầm Ngọc Phượng, mà không phải Hoàng Long Sơn mạch nào đó một tòa ngọn núi. Liên rất nói rõ vấn đề đối với tu sĩ mà nói, linh mạch quyết định tu hành tốc độ là cực kỳ trọng yếu sự tình. Chân kỳ tại tích lũy đủ linh thạch về sau, cũng không chút nào do dự gì chuyển đến Thanh Đế Phong bên trên, liền có thể thấy rõ. Hoàng huynh không bằng giữ lại cái này linh thạch, đem động phủ đem đến Hoàng Long Sơn mạch, nơi đó nồng độ linh khí đủ đủ, cho dù là không cân nhắc về sau tu hành, đối với tiếp xuống ngươi khôi phục nhưng cũng có đầy đủ chỗ tốt. Trần Kỷ nhìn xem Hoàng Đại Thông con mắt, "Khuyên, Trần huynh nói có đạo lý, Hoàng huynh, ngươi đọc phủ, cũng nên lưu cho ta cái gian phòng mới đúng a." Ha ha. "Về phần Trần huynh nơi đó, chúng ta cũng không tốt quá nhiều đi, đúng không?" Tân Hung cười ha ha một tiếng, chế nhạo nói với Trần Kỷ. Chương 249, gặp phải. Chương 249, gặp phải. Hai ngày, sớm chiều tảng sáng. Hô. Kết thúc một đêm tu hành, Trần Kỷ chậm rãi đứng dậy, phun ra một ngụm trẫm a một đêm trọc khí, Trần Kỷ đã đem thanh mục trưởng sinh công tu hành càng thêm thuần thục. Sợ là không bao lâu, liền có thể tiểu thành trình độ. Bất quá, khách quan tới nói, tiểu thành tiêu chuẩn thanh mục trường sinh công, Trần Kỷ ngược lại là không có gì đặc biệt chờ mong, hắn ngược lại là đặc biệt chờ mong chờ đến chính mình đột phá trúc cơ trung kỳ về sau. Chính thức bắt đầu tu hành thanh mục trường sinh công trên ghi lại một chút pháp thuật, cũng không phải bởi vì công pháp trên đột phá mang tới thu hoạch tương đối kém, vừa vận tương phản, đều là tuổi thọ trên cùng tu hành phương diện tốc độ tăng lên, đối với Trần Kỷ tới nói, chính là mấu chốt đến từ điểm. Nhưng lại đã biết luôn luôn không bằng không biết. Công pháp trên đột phá mang tới thu hoạch mặc dù cường đại, nhưng là Trần Kỷ đã cảm thụ qua quá nhiều lần. Ngược lại là Thanh Ngọc Trường Sinh công bên trong ghi lại một chút Trần Kỷ chưa hề tiếp xúc qua pháp thuật, càng làm cho hắn tràn ngập chờ mong. Lại có cái mấy năm, hẳn là còn kém không nhiều lắm. Tôn Vương xuất hiện về sau, Trần Kỷ tu hành tốc độ rõ ràng nhanh rất nhiều. Nhất là động phủ cũng di chuyển đến Thanh Đế Phong bên trên, lúc này Trần Kỷ tu hành tốc độ, mặc dù tính không lên có bao nhanh, nhưng là tuyệt đối không chậm. Cân nhắc đến hắn bản thân chỉ có hạ phẩm linh căn cơ sở thiên phú, bên ngoài tăng lên vô diện, Trần Kỷ cơ hồ đã làm được cực hạn. Tối thiểu nhất, tại chân kỷ luyện đan tay nghề không có vấn đề gì về sau, nhất là tăng thêm trước đây học tập bí thuật, có thể hy sinh gánh chịu số lượng, tăng lên thành đan giá trị. Từ đó về sau, chân kỷ mỗi ngày tu hành trô phục dụng đan dược, tất cả đều là cực phẩm trình độ. Cũng chính là bởi vậy, trên thực tế, tại đem đến thánh đế phong về sau, chân kỷ trong tay linh thạch tuần luân dư đã cũng không phải là quá nhiều. Cực phẩm đan dược thường chú phục dụng, đơn giản để chân kỷ xài tiền như nước. Mặc dù hắn không cần giao thủ công phí, vẹn vẹn là những cái kia lên năm phổ thông tài liệu giá cả, cũng đủ để cho chân kỷ đau lòng một hồi lâu. Tại tu tiên giới, linh thục 5 Tại rất nhiều thời điểm, thậm chí so linh thực bản thân giá trị, còn muốn quan trọng hơn. Nếu như một gốc cỏ dại có thể sống sót trên 5 năm, sợ không phải cái này gốc cỏ dại, đã sẽ không thua bốn láng ngũ diệp kiếm thảo. Nói đến kiếm thảo, chuyện chỗ này, ta liền đi đem Thu Thủy Vô Ngân kiếm thu hồi lại. Tính toán, cũng sát thực nhanh đến Trần Kỷ cùng Vân Vinh hẹn xong thời gian. Suy nghĩ liền lên, Trần Kỷ trực tiếp liền đi ra thanh mục cư đi hướng đối diện Hoàng Đại Thông độc phủ, cùng hai người trò hỏi một tiếng về sau, Trần Kỷ liền xoay người đi ra cửa, thuận đường nhỏ, đi hướng bảng Thanh Vân Đan thác. Trần Kỷ cũng sẽ không quên, Tân Nhị công tử hứa hẹn cho mình hàn ngọc dưỡng ấm. Nói xong hôm nay để cho mình đi lấy đi trên đường, Trần Kỷ kỳ theo thói quen đem thần thức thu hồi, cũng không sửa mặt mũi của mình. Nam cung gia cũng đã biết rõ ta đem huyết mạch thảo đưa cho Tần Nhị công tử đi. Trần Kỷ không khỏi nghĩ đến, kỳ thật, nếu như không phải Nam cung gia làm việc quá cương ngạnh, Trần Kỷ thật đúng là không nhất định lại trợ giúp Hoàng đại thông tìm tới Tần Nhị công tử đưa lên một chút phụ trợ an dưỡng đang dưỡng, lại dùng chính mình tinh thuần một thuộc tính pháp lực, trợ giúp Hoàng đại thông ôn dưỡng một cái bệnh thể đối với Trần Kỷ tới nói, đã được cho không tệ. Có thể, cái này Nam cung gia làm việc, thật sự là quá để Trần Kỷ không thích. Tại Trần Kỷ trở lại Hoàng Long Tiên thành thời điểm, dự đoán bố trí mai phục, ngăn lại Trần Kỷ, liền đã để Trần Kỷ phi thường khó chịu đến tiếp sau thậm chí còn phái người giám thị Trần Kỷ. Cái này hai tình huống đều là Trần Kỷ ghét nhất trạng thái. Trần Kỷ bản thân trên thân các loại bí mật liền tương đối nhiều, loại này âm ú thủ đoạn, phi thường dễ dàng bại lộ thứ gì đồng thời bị người mưu hại phục kích, cũng dễ dàng trong lúc lơ đãng bại lộ chính mình một số bí mật. Đây là Trần Kỷ phi thường không thể tiếp nhận đối với Nam cung gia, Trần Kỷ đã ở trong lòng cho bọn hắn phán quyết tử hình. Quả nhiên, mặc dù cũng không thông qua thần thức tuần sát, nhưng là Trần Kỷ đặt hưu pháp lực cảm giác, vẫn là rõ ràng để Trần Kỷ cảm nhận được. Vài ngày trước Cái kia một mực theo dõi chính mình tu sĩ, lúc này như cũ tại giám thị lấy chính mình. Không ra cái áo lót, làm việc thật sự là không tiện. Nhìn phía xa ngõ hẻm nhỏ, Trần Kỷ không khỏi lắc đầu. Nếu như tại Vạn Đảo Hồ, Trần Kỷ khẳng định liền đem cái này tu sĩ dẫn tới hẻm nơi hẻo lạnh bên trong, tiện tay giết xong việc. Thế nhưng là tại Hoàng Long Thiên Thành, Trần Kỷ bố trí thật sự là quá nhiều, nếu quả thật xảy ra vấn đề gì, đám trầm chi phí quá lớn, Trần Kỷ thua thiệt không dậy nổi. Lại lưu ngươi một đoạn thời gian. Phản phất la hướng phía hư không vô ý thức liếc một chút, Trần Kỷ ở trong lòng âm thầm nói nhỏ, Phương tiểu tử, bàng huynh ở đậy sao? Trần Kỷ nhìn xem như đồng môn thân, đứng gác Phương Sinh, vô vô sọ náo của hắn, mở miệng chê bữa. Tiểu tử này, nhìn mặc dù đần độn, nhưng là còn rất tận trách. Dưới lầu, thay Bảng Thanh Vân tiếp đãi mỗi một vị tới đây tu sĩ. Làm đan đồng, Phương Sinh phóng tử, trên thực tế coi như trên là Bảng Thanh Vân không ký danh đệ tử, không có gì ngoài Bảng Thanh Vân chân chính áp đãi hòm các loại bí thuật bên ngoài, tại luyện đan phương diện đồ đệ có, hai cái này đan đồng đều có. Mà lại, tại Trần Kỷ cùng Bảng Thanh Vân trò chuyện lấy được tin tức bên trong, Bảng Thanh Vân đối với hai cái này đan đồng, cũng coi như được có chút ưa thích. Ngược lại là cùng Trần Kỷ Thanh Ngọc trong đan phòng sơ tất cảnh nội không sai biệt lắm quá nhiều. Có chứ có chứ, sư tôn còn cố ý dặn dò ta, Trần sư thúc tới đây, trực tiếp đi lên tìm hắn là được, không cần thông báo. Ừm, vậy ta liền lên đi. Lên tiếng về sau, Trần Kỷ liền xoay người đi đến một bên thang lầu. Trước khi rời đi, Trần Kỷ vẫn là chụp một cái phương xinh tiểu nào sắp buồn. A Kỷ, tới. Mặc dù Trần Kỷ đến tương đối sớm, nhưng là bảng Thanh Vân cũng rõ ràng không có thời gian giải tu luyện thói quen. Sớm liền đã đi vào hắn đan tháp, công việc lu đủ lên. Ừm. Trần Kỷ nhẹ gật đầu, đáp ứng. Ngồi đi đem Trần Kỷ mời đến một bên đại khách trong phòng, Bàng Thanh Vân châm trên cho Trần Kỷ một bình linh trà. Ngồi xuống về sau, Trần Kỷ nhìn trước mắt Bàng Thanh Vân, không khỏi bỗng nhiên mày nhăn lại, đầu tiên là hỏi: "Bang huynh, ngươi hòa độc, còn không có tìm tới cái gì giải quyết chi pháp sao?" "Ai, ở đâu là dễ giải quyết như vậy?" Bàng Thanh Vân thở dài, đáp lại nói. Tại Trần Kỷ trước mắt, lúc này Bàng Thanh Vân vốn là đục ngầu hai mắt bên trong, trong lúc mơ hồ, có một tia hồng quang tiệm nhấp nháy, cũng không rõ ràng. Nếu không phải ngưng thần nhìn kỹ, Trần Kỷ nhìn không ra. Nhưng lại Trần Kỷ bản thân liền là cầm đáp án tìm vấn đề, tại cảm giác của mình bên trong, cũng sớm đã phát hiện bảng thanh vân trên người hỏa độc. Không tốt giải quyết cũng muốn giải quyết ta, Bàng huynh, ngươi cái này hỏa độc đã nhập thể, về sau ngươi mỗi một lần luyện đan đều sẽ để hỏa độc tiến thêm một bước, từng bước xâm chiếm thân thể của ngươi, sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Trần Kỷ minh bạch, lúc này Bàng Thanh Vân trạng thái, nhất định là ngày hôm qua mọi người phân biệt về sau, hắn lại tiếp tục luyện đan. Không phải lần trước, chính mình bằng vào băng tâm quyết đã trợ giúp hắn áp chế một chút. Đưa tay cho ta. Bàng Thanh Vân nghe vậy, cũng trực tiếp liền đem tay đưa cho Trần Kỷ. Ta công pháp tu hành có dưỡng sinh chú nhan hiệu quả có thể hơi áp chế một tia trong cơ thể ngươi hoạt động, bằng huynh ngươi trong ngắn hạn, vẫn là tật lực không cần tiếp tục khai lở luyện đan đi. Chân Kỷ đưa tay khoác lên Bảng Thanh Vân mạch tựa phía trên, một cỗ băng tâm quyết ý lạnh như băng, thuận chợt xuống đi vào, giúp đỡ Bảng Thanh Vân hơi áp chế một cái thể nội hoạt động. Cái này áp chế, cũng liền có thể duy trì đến ngươi lần sau khai lở. Ha ha, vậy liền đủ. Nghe vậy, Bảng Thanh Vân cười ha ha một tiếng, sau đó phảng phất lại nghĩ tới thứ gì. A Kỷ, làm phiền ngươi. Vô sự, bằng huynh vẫn là chú ý nhiều hơn chính mình đi. Chân Kỷ đáp lại nói, Băng Tâm Quyết bản thân tính không lên cái gì cao dày công pháp, chỉ là Trần Kỷ đem nó tu hành đến viên mãn tiêu chuẩn, Trần Kỷ mới có thể thông qua Băng Tâm Quyết, đối với người khác hơi thị chuyện. Vế phận hơi trợ giúp một cái bảng thành văn, có thể hay không bại lộ chính mình bí mật gì, Trần Kỷ cũng không phải rất lo lắng. Nếu là triệt để trợ giúp hắn giải quyết cái gọi là hỏa độc chi họa, ngược lại là dễ dàng gây nên người hoài nghi, Trần Kỷ chỉ là hơi trợ giúp hấp chế một cái mà thôi, công pháp đặc tính thiên hướng về dưỡng sinh, cũng tương đối hợp lý. Dù sao, một thuộc tính công pháp có tương đương một bộ phận, đều là dạng này. Thinh thông dưỡng sinh, bỏ bê độ pháp. Tại Hoàng Long tiên thành, Trần Kỷ đối ngoại biểu hiện ra trạng thái cũng vẫn luôn là không quen đấu pháp. "Ai, ngươi đã giả, không còn dùng được a? Khai lò luyện đan, đều có thể dẫn hỏa độc nhập thể." Bàng Thanh Vân nghe được Trần Kỷ quan tâm chính mình, lắc đầu, cảm thán nói: "Đây cũng không phải là bởi vì giả, ngược lại là ngươi tuổi trẻ thời kỳ luyện đan quá nhiều, lại một mực cũng không có hảo hảo thành trừ chấm tích hỏa độc đưa đến." Trần Kỷ không hề mặt mũi, mở miệng phủ định. "Ha ha, không nói cái này, cho ngươi, Á Kỷ ngươi muốn độ vận." Nói, Bàng Thanh Vân đối Trần Kỷ ném một cái, một cái cực kỳ tinh xảo pháp khí chứa đồ, liền cho Trần Kỷ ném qua. Trần Kỷ tiếp nhận về sau, đem thần thức độ nhập, tinh tế xem. Một lát sau, hắn không khỏi ngẩng đầu, mang theo giọng nghi vấn, nhìn về phía đối diện Bảng Thanh Vân. "Bàng huynh, cái này, lúc đầu mọi người nói tốt, Tần Nghị công tử đem Hàn ngọc giường ấm tiếp cho Trần Kỳ, giao cho Hoàng đại thông chính ôn dưỡng tương thế, chữa trị thân thể đồng thời, kia nhiều huyết mạc hoa, quy ra giá thị trường bảy thành, bán cho Tần Nghị công tử. Nhưng trước mắt, tại cái này chữa vật giới trị bên trong, không có gì ngoài đã nói xong giường Hàn ngọc bên ngoài, ở đâu là giá thị trường bảy thành linh thạch, nói là ngoài định mức cho bảy thành, Trần Kỳ đều tin. Cái này Tần Nghị công tử, không khỏi cũng quá hào phóng chút. Cầm đi, Bàng Thanh Vân nói: "Nghe vậy Trần Kỷ cũng chưa nói tiếp cái gì, chỉ là đem pháp khí chứa đồ thu vào. Tân Nghị công tử, làm năm đó Hoàng Long Tiên Thành chỉ định người thừa kế, cho dù là bản nguyên trọng thương về sau, cũng tính được là là chân nhân ái đồ, dạng này nhân vật, nghiêm ngặt tính được, gần phân nửa Hoàng Long Tiên Thành đều là hắn, khẳng định là không thiếu linh hạch. Xuất thủ khí quyển một điểm, cũng hoàn toàn được cho hợp lý. Không có. Đem pháp khí chứa đồ về sau, Trần Kỷ quay đầu nhìn về phía Bàng Thanh Vân hỏi: "Ngươi còn muốn cái gì?" Bàng Thanh Vân đáp lại nói: "Không phải nói, Bàng huynh ngươi tìm ta, giúp đỡ luyện chế cái gì đan dược sao? Nếu có đan dược" không bằng rễm cho ta, giống như lần trước điệu mạch ngưng kim đan, để cho ta trước hảo hảo suy nghĩ nghiên cứu một phen. Nghe vậy, Bàng Thanh Vân cũng không trả lời, mà là bỗng nhiên tại nguyên chỗ, tốt một một lát sau mới lên tiếng. "Cái này, a quỷ ngươi cũng không cần lo lắng chờ đến thời gian, tự nhiên sẽ có người đem đan phương đưa qua cho ngươi." "Tốt, minh bạch." Trần Kỷ nhẹ gật đầu bốn. Ly khai Bàng Thanh Vân đan tháp, Trần Kỷ về hướng lần nữa cảm thụ được kia sau lưng tin tức, hắn bất động thanh sắc, hướng về thanh mục cư phương hướng đi đến. Trở lại thanh mục cư, Trần Kỷ trực tiếp đi hướng đối diện hoàng đại thông độc phủ. "Hoàng huynh," lại nhìn bị tần hùng nên đón đến trong phòng về sau, Trần Kỷ nhìn xem trên giường bệnh hoàng đại thông, tiện tay vung lên, một cái màu xanh da trời hơi mờ cảm nhận, giường liền xuất hiện ở Trần Kỷ trước mắt. Kia yeah, giường, toàn thân từ cả khối màu xanh trắng hàn ngọc tạo hình mà thành, mặt ngoài dày đặc tiên nhiên băng li văn, vết rạn chỗ sâu hiện ra u lam huyền quang, phát ra mịt mờ hàn khí đưa tay dựng vào đi. Súc tú lạnh buốt thấu xương, nhưng giường ngọc phạm vi ba thực bên trong hòa hợp sữa màu trắng ấm sương ngủ, hình thành ngoại hàn bên trong ấm, kỳ dị độ chênh lệch nhiệt độ trong ngáy tầng. Đây chính là hoàng long chân nhân ban thưởng bà bối, quả nhiên rượu dụng vô tận. Vẹn vẹn một giúp đỡ, Trần Kỷ liền không khỏi cảm thán nói. Kia dòng nước gấm phía dưới, cho dù là Trần Kỷ nhị giai thể tu thể phách huyết dịch lưu động, cũng không khỏi bị đưa tới biến hóa. Mặc dù biên độ không lớn, nhưng là thật tồn tại. Cái này đã được cho phi thường bất phàm. Cái này hàn ngọc dư ấm, cũng không thuộc về là pháp khí, không có phẩm giai. Chỉ có thể coi là trên một loại tương đối đặc thù bảo vật, chính là thiên địa sinh ra, tự nhiên là mang theo loại này kỳ dị hiệu quả, mà không phải cho rằng luyện chế mà thành. Nhanh nhanh nhanh, Hoàng huynh nhanh nằm lên đi thử một chút. Tần Hùng cũng đi theo hơi cảm thụ một cái thần dị về sau, vội vàng chào hỏi một bên Hoàng đại thông nói: nói, Trần Kỷ cùng Tần Hùng hai người liền cùng một chỗ, đem Hoàng Đại Thông mang lên Hàn Ngọc giường ấm bên trên. Nhanh nhanh nhanh, Hoàng huynh ngươi, cảm giác như thế nào?" Tần Hùng nóng nảy hỏi. "Chỉ là cảm giác có chút dòng nước ấm, rất dễ chịu." Hoàng Đại Thông hồi đáp. "Vậy ngươi có cảm giác hay không, thương thế bên trong cơ thể có chút chuyển biến tốt đẹp?" Tần Hùng câu nói này, ngược lại là hỏi Trần Kỷ có chút im lặng. Rứt khoát, Trần Kỷ trực tiếp đem nói góc dạ nhặt lấy. "Nào có nhanh như vậy, cái này Hàn Ngọc giường ấm là bảo bối không, giả, cũng không phải cái gì thượng cổ nhân gian chí bảo, đỉnh tiêm tiên khí, nơi nào có vừa mới nằm trên đó, cũng có chút chuyển biến tốt đẹp?" Trần Quỷ chợt nhìn Tân Hung một chút. Cái này trong chữ vật giới chỉ, còn dư lấy không ít linh thạch, Hoàng huynh ngươi nhưng chớ có quên đem nó thu lại. Ta trước hết về thanh đế phòng bên trên, ra lâu như vậy, động phủ bên trong còn có rất nhiều chuyện không làm xong. Trần Quỷ nhìn xem hai người, nói: "Ừm, lấy được, lần này còn may mà Trần huynh, nếu không phải Trần huynh ra mặt, chúng ta thật đúng là không biết rõ nên làm cái gì. Kia Trần huynh ngươi trước hết đi trở về đi, nơi này có ta là đủ rồi, ta tạm thời không có việc gì, còn có thể chiếu khán Hoàng huynh một đoạn thời gian." Tân Hung nói: "Trần huynh tri ân, Hoàng mô ai cũng giảm quên." Hoàng Đại Thông nói theo. Không cần, không cần, không cần phải nói những này, kia Trần Mộ Ta liền đi về trước. Trần Kỷ mỉm cười, khoát tay áo nói, "Cáo tử." Hai người cùng tê lên đáp ứng muốn. Đi ra Hoàng Đại Thông Đạo phủ, Trần Kỷ đứng tại cửa ra vào, trước tiên cũng không có hành động, mà là thông qua pháp lực của mình cảm giác, hơi cảm thụ một cái về sau, không gọi là đầu. Sau đó mới thuận đường lớn phương hướng, đi ra Hoàng Long Thiên Thành, hướng về chính mình Thanh Đế Phong phương hướng, đi đến. Chỉ là, mới đi ra khỏi không xa, chỉ nghe thấy thanh âm quen thuộc. "Trần huynh, làm gì trở về gấp gáp như vậy đâu?" Nghe vậy, Trần Kỷ ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi nhoẻn lại mặt. Gấp miệng cong lên, Nam Cung vọng, "Chương 250, Tiêu Lập thuật." Chương 250, Tiêu Lập thuật. Đây là Tráng Tang Nghiện, Chân Kỷ vướt vướt cái mũi, lắc đầu. "Nam Cung huynh, ngươi đây cũng là ý gì? Làm sao luôn luôn tại ta đường thượng đặng ta ạ?" "Chờ ta hai chữ." Chân Kỷ cắn tận lực rất nặng. "Chân huynh, làm gì giả bộ vô sự, không bằng lên truyền đến Hảo Hảo nói chuyện." Nam Cung vọng nói. "Tốt." Chân Kỷ nhẹ gật đầu đáp. Sau đó, Chân Kỷ ngẩng đầu đi hướng ngay tại chính mình cách đó không xa một chiếc truyền hoa. Còn pháp khí không tồi. Ở trong lòng Trần Kỷ âm thầm cho pháp khí này ước định giá trị. Cái này truyền hoa mặc dù thoạt nhìn là truyền hình, nhưng lại cũng không phải là cái phi hành pháp khí, ngược lại giống như là công sát pháp khí. Chỉ là cuối cùng như thế nào sắp phạt, lúc này Trần Kỷ ngược lại là cũng không thể nhìn ra. Mà lại, làm từng chiếc từng chiếc truyền hoa, pháp khí này cho dù là Trần Kỷ không có chút nào cảm giác, vẹn vẹn là dùng nhìn bằng mắt thường, cũng có thể nhìn ra cái này truyền hoa không tệ. Dù sao, như thế lớn, tại tu tiên giới, tiểu nhân pháp khí không nhất định chiến lệnh, rất khác nhau định tốt, nhưng là quá lớn, nhất định không kém. Tối thiểu nhất, cầm trở về lô luyện chế lại một lần luận chế ra tới nguyên vật liệu, đều so còn lại pháp khí phải nhiều hơn quá nhiều. Lấy ra đưa cho Tôn Vương, cũng tính được là vẫn được. Trần Kỷ chuẩn bị đưa cho Tôn Vương một kiện lễ vật, cũng không phải tán tỉnh, cũng không phải cái gì ngày lễ, mà là Tôn Vương xác thực cần một kiện đầy đủ nhị giai pháp khí, dùng để bảo vệ bản thân đột phá chốc cơ về sau. Tôn Vương lúc đầu một chút thủ đoạn, đã hoàn toàn không có tác dụng, tiếp tục như vậy, tương đối nguy hiểm. Nếu là Tôn Vương thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, đối Trần Kỷ tu hành tốc độ, cũng là ảnh hưởng rất lớn. Cơ thể sống đang rược, không dễ tìm đối với Trần Kỷ mà nói, Tôn Vương trước mắt vẫn là song tu mối nối thành phần chiếm đa số. Về sau, đại khái suất cũng sẽ không có biến hóa gì. Mặc dù là như thế, mọi người cơ sở tình cảm vẫn phải có đi vào Nam cung Vọng Tuyển Hoa, đầu tiên lọt vào tai chính là đàn tiêu thanh âm, tự vẽ phảng bên trong truyền đến. Không phải thể tục tấu nhạc, mà là tu tiên giới âm đạo giai điệu, ẩn chứa một loại lực lượng tinh thần, làm cho tâm thần người lơ điếng, buồn ngủ. Bất quá, đối với Trần Kỷ băng tâm quyết, tự nhiên là vô hiệu. Âm nhạc còn không tệ. Trần Kỷ mỉm cười, "Tán Dương, Trần huynh nếu là ưa thích, không bằng nghe nhiều một một lát, vừa vặn ta có không ít vấn đề, muốn hỏi một cái Trần huynh." Nam cung Vọng nói, "Muốn hỏi cái gì?" Nam cung huynh không bằng nói thẳng, Trần Kỷ biết rõ cho nên hỏi. Ai? Truyền hoa phía sau bình phòng, truyền tới một nam tử thanh nhẹ âm thanh. Hai tên thị nữ đi theo mở cửa phòng. Từ thuyền lâu bên trong đi ra một tên tướng mạo tuấn dật thanh niên áo bào tím, phong độ nhẹ nhàng, chỉ là giữa lông mày một vòng khóe mà ép đi vị đắng, để Trần Kỷ bất đắc dĩ chú ý tới. "Nhìn, ngày hôm qua trôi qua không tốt lắm a." Ở trong lòng âm thầm cười một tiếng. Trần Kỷ tự nhiên biết rõ Nam cung vọng trôi qua vì cái gì không tốt. Chính mình đem huyết mạch hoa trực tiếp giao cho Tần Nghị công tử, làm cho cả Nam cung gia mưu đồ thất bại, bọn hắn tự nhiên trôi qua không tốt nhất là cái này trước đây mang theo nhiệm vụ ngăn lại chính mình Nam Cung vọng. Kỳ thật, cái này đã hoàn toàn được cho sinh tử đại thụ. Nếu là tùy tiện biến thành người khác, lấy hắn Nam Cung gia tác phong, sợ không phải trực tiếp tìm tới cửa, giết chết sự tình. Mà bây giờ, bọn hắn nhưng không có làm như thế, cũng để cho Trần Kỷ có chút hiếu kỳ. Chính mình cái này, thay mục Trần Kỷ, tại hắn Nam Cung gia đến cùng là cái gì phất lượng? Nam Cung gia lựa chọn, rất lớn một bộ phận cũng đại biểu cho Trần Kỷ đối với mình người thiết kinh doanh trình độ tiêu chuẩn. Trần Kỷ, việc đã đến nước này, ngươi còn muốn giặn ngu sao? Đột đột, Nam Cung vọng tiếng nói nhất truyện, nghiêm nghị nói: Cái gì rạng ngu, Nam cung huynh ngươi đang nói cái gì, ta không có quá nghe minh bạch." Trần Kỷ đột ngột làm bộ sửng sợ, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nói: "Trần Kỷ, ngươi tự tay đem kia đóa huyết mạc hoa trực tiếp giao cho Tần Nhị công tử đúng không? Ngươi làm ta Nam cung vọng không rõ ràng." Lúc này Nam cung vọng thanh âm đã ép không được mang theo vẻ tức giận. "Đúng vậy a, làm sao vậy, Nam cung huynh?" Trần Kỷ vẫn là nghi hoặc hỏi. "Ngươi còn muốn chửa, ngươi thật coi ta không dám động tới ngươi đúng không?" Trần Kỷ. Nam cung vọng cắn răng, thanh âm từ trong hàm răng cưỡng ép ra: "Trước đó, hai người chúng ta không phải trò chuyện hảo hảo?" Ngươi không tham dự ta Nam cung gia cùng kêu hoàng đại thông sự tình, ngươi bây giờ lại đem huyết Mạc Hoa đưa cho Tần Nhị công tử lại là ý gì? Quả nhiên là muốn chết. Hừ. Nghe vậy, Trần Kỷ cũng là hừ lạnh một tiếng. Ta ngồi ở chỗ này bất quá nửa nén nhang thời gian, Nam cung vọng ngươi đã nhiều lần đối ta miệng ra án luôn, ngươi Nam cung vọng thật cho là ta không còn cách nào khác không thành. Nếu là ngươi có đấu pháp ý nghĩ, Trần Mỗ lúc này phục bồi. Trần Kỷ phảng phất là bởi vì Nam cung vọng ác luôn mà bỗng nhiên nổi giận, lập tức nói: "Về phần ta có phải hay không đem huyết Mạc Hoa giao cho Tần Nhị công tử, lại cùng ngươi có liên quan gì? Ngươi ta ở giữa hẹn xong chính là Ta không tham dự nam cung gia cùng hoàng đại tông ở giữa sự tình. Chẳng lẽ ta tham dự sao? Ta chỉ là giúp đỡ hoàng huynh đem huyết mạc hoa giao cho Tần Nghị công tử, đổi hàn ngọc giường ấm mà thôi, cái này cũng không được. Vậy cũng là tham dự giữa các ngươi sự tình. Chẳng lẽ lại, Tần Nghị công tử cũng là người nam cung gia người, có phải hay không hoàng lòng tiến hành, cũng thuộc về nam cung gia a. Ngươi. Nam cung vọng bị Trần Kỷ phản kích nhất thời nghẹn lời, nói không ra lời. Trần Kỷ, ngươi không muốn nói mỏ. Ngươi vốn là hẳn là biết rõ, kia huyết mạc hoa chính là ta nam cung gia cùng hoàng đại tông mâu thuẫn nơi phát ra, ngươi không hỏi ý chúng ta mà là trực tiếp thay thế kia Hoàng đại thông đem huyết mạc hoa đưa cho tần nhị công tử, chẳng lẽ muốn tìm hấn hay sao? Nam cung vọng lúc này ngứ khí, cũng càng thêm mánh liệt. Ngươi đang nói cái gì? Trần Kỷ trợn mắt tròn xoe, nghiêm nghị nói: Ta rượi vào cái gì phải biết giữa các ngươi tranh chấp là bởi vì huyết mạc hoa, ta quản ngươi nhóm ở giữa tranh chấp là bởi vì cái gì, ta không có trực tiếp ra tay với Nam cung gia, mà không có hy sinh nguyên khí đối Hoàng đại thông tiến hành cứu trợ, ngươi rượi vào cái gì nói ta tham gia giữa các ngươi tranh chấp? Cứu từ logic, Trần Kỷ, ngươi làm thật sự là muốn cùng ta Nam cung gia là địch phải không? Nam cung vọng vô bàn một cái, nói: chó cười. Trần Kỷ cũng đi theo trùng Điệp Vô Bản một cái, trực tiếp đứng dậy. Ta Trần Kỷ cùng ngươi Nam cung gia là địch, ngươi Nam cung gia cũng sướng, ngươi Nam cung vọng cũng sướng. Một cái người xa cơ thất thế gia tộc, tổng cộng 3 tên trúc cơ, thật đem mình làm bản thái. Ta Trần Kỷ, tại Hoàng Long Tiên Thành Nam thành tùy tiện hô một câu, cũng không chỉ 10 cái trúc cơ tu sĩ a. Phản phất lại váo chính mình thủ đoạn luyện đan cùng nhân mạch, Trần Kỷ cực kỳ ngang ngược cản dỡ, vênh vang đáp ý nói: "Hừ, ta Nam cung gia là người xa cơ thất thế, ba cái trúc cơ không đáng giá nhất tới." Nam cung vọng lúc này đã bị Trần Kỷ khí có chút nóng máu cấp trên cắn răng, nhìn xem Trần Kỷ, uy hiếp nói: "Chính ngươi cũng bất quá là cái luyện khí sơ kỳ mà thôi, hôm nay, ta như trực tiếp với ngươi, tại cái này rừng núi hoang vắng, ta nhìn ngươi làm sao một cuống họng gọi tới 10 cái trúc cơ? Ngươi." Phạm Phật là Nam Cung Vọng tràn ngập sát khí câu nói, hù dọa Trần Kỷ. Trần Kỷ không khỏi nhất thời nghẹn lời, nói đều nói không nên lời, ánh mắt đi theo có chút né tránh. "Ngươi, ngươi dám? Ta có gì không dám?" Nam Cung Vọng dõng nhiên một tiếng rống. Nâng tay phải lên, ngoài miệng niệm chú, trên tay bấm niệm pháp quyết, một đạo màu lửa đỏ pháp lực lưu quang, nương hình thành tiềm thứ bộ dáng. Kia tiềm từ phảng phất sinh linh trí, cực kỳ linh động, quay đầu nhìn về phía Trần Kỷ, há mồm phun một cái. Phấn phấn, như thùng nước khô hỏa trụ, thẳng tắp hướng về Trần Kỷ đánh tới. Ngươi làm thật muốn đối ta xuất thủ. Trần Kỷ vừa sợ vừa giận, lập tức quanh thân pháp lực vận chuyển, cả người bỗng nhiên hướng về sau bay đi, quanh thân mở ra từng đạo màu xanh hoa sen, đem kia hỏa trụ ngăn trở. Chỉ bất quá, cả người rõ ràng cũng có chút lực có chứa đến, sắc mặt Đông Nhiên chợt nhìn một phần. Sau đó, nam cung vọng trên tay không ngừng, lòng bàn tay dâng lên đỏ thắm ánh lửa, ba cái hỏa cầu hiện lên xếp theo hình tam giác đánh tới hướng Trần Kỷ. Trần Kỷ cũng hứng đối cực kỳ Rõ ràng, tay phải chỉ quyết gắt bó, dưới chân bàn đá xanh trông khe thoát ra ba đầu dây leo, miên cương ở trước ngực kết thành một tuẫn, giang giấc. Trải đen dây leo mảnh vụn bay tán loạn, chân kỳ liền lùi lại bảy bước đâm vào trúc chơi lên. Nam cung vọng lấn người tới gần, trong tay náo bay ra hai đạo hỏa xạ, ven đường lá trúc trong nháy mắt quan xoắn khô vàng. Chân kỳ tay trái chộp địa, năm cái cổ tay thô gỗ chắp phá đất mà lên, lại tại chạm đến hỏa xạ sát na cháy thành tro tàn. Mục linh bí, chân kỳ quá khẽ, quần thân hiển hiện mai rùa trạng vân gỗ. Nam cung vọng viêm trưởng đập vào mục giáp thượng, vết rạn giống mạng nện lan tràn. Chân kỷ của họ ngai ngái, mượn lực phản chấn hướng về sau nhảy lên, đế giày tại trên mặt đất lôi ra hai đạo ngân sâu. Nam cung vọng cũng chỉ hư hạch, hỏa linh khí ngưng tụ thành ba tấc tiểu kiếm thẳng đến cổ họng. Chân kỷ vung ra bên hông trong túi chứa vật thiết một hạt giống, hạt giống gặp gió sinh trưởng tốt thành cao cỡ nửa người có gỗ. Lửa kiếm động xuyên cọc gỗ lúc uy lực giảm phân nửa, còn tại hắn vai trái xé mở một miếng máu. "Hiện tại, ngươi minh bạch, ta đến tổn cùng có dám hay không đối ngươi xuất thủ?" "Ngươi?" Chân kỷ một ngụm lửa công tâm, cả người pháp lực đều vận chuyển không khai, tức giận nói: "Ngươi làm thật cần dỡ, là ngươi bức ta." Sau đó, tiện tay một vòng Từ bên hông lấy ra một bình năng lượng, tuôn hết hầu, nhanh như chớp nuốt xuống. Bạo Nguyên Đan, trong chớp nhoáng, trong mắt Trần Kỷ Tơ máu bạo khởi. Thể nội linh lực như sôi nước bốc lên, nguyên bản khô kiệt đan điền bỗng nhiên tuôn ra cuồn bạo mục linh khí. Tay phải hắn nắm vào trong hư không một cái, năm cái to cỡ miệng chén gai dây leo phá đất mà lên, dây leo thân hiện ra không bình thường màu xanh tím. Thẳng cấp phóng tới Nam Cung vọng. Bạo Nguyên Đan, liều mạng như vậy. Nhìn thấy Trần Kỷ cử động lần này, Nam Cung vọng cũng không khỏi có chút kinh hoàng. Cái này Trần Kỷ ăn vào Bạo Nguyên Đan, rõ ràng chính là liều mạng. Hắn lần này tới đây, Bạn ý là cho Trần Kỷ một bài học, cũng không phải là muốn cùng Trần Kỷ chân chính liều mạng chiến đấu. Mặc dù lấy hắn trúc cơ trung kỳ tu vi, đối đầu một cái trúc cơ sơ kỳ, hắn rất có lòng tin. Nhưng là Trần Kỷ không đơn giản. Hắn là đã thành danh luyện đan sư, nhân mạch quá rộng, nếu như bởi vì hắn tử vong, mà chọc tới một chút những người khác, liền được không bù mất đương nhân, cũng tuyệt đối không phải không trả thủ trở về. Lúc này, Nam Cung Gia nếu là không đối Trần Kỷ có chút đối ứng thủ đoạn, sợ không phải cũng bị người xem thường. Có thể, dù cho là trong gia tộc có chưa hoàn toàn đối Trần Kỷ kế hoạch trả thù, nhưng là tuyệt đối không phải hiện tại liền muốn giết hắn. Hắn đưa tay vung lên, Hai đầu hỏa xạ bỗng nhiên thoát ra, đâm vào Trần Kỷ dây leo bên trên, tia lửa tung tóe bên trong, hắn không khỏi sắc mặt đột biến. Bạo Nguyên Đan tác dụng phụ, đã đủ Trần Kỷ uống một bình, gia tộc đối với hắn trả thù, cũng sẽ xuỵt xuỵt triệt hại, ta không cần thiết tại lúc này đang hạ rếch Trần Mẫn Kỷ tên tuổi. Sau đó, hắn lần nữa hừ lạnh một tiếng. Hôm nay, liền lưu ngươi một cái mạng chó, ngươi về sau làm việc, chớ có lại cái này bản cần rỡ, có thể ngàn vạn nhớ kỹ ta Nam cung gia sắp bén. Quân xuống ngoan thoại về sau, Nam cung bỗng lần nữa đưa tay, đồng nhiên một đạo hỏa thuộc tính pháp lực lưu quang, đẩy ra Trần Mẫn Kỷ lại một lần nữa công sát về sau liền đưa tay gọi ra tòa kia thuyền hoa, bỗng nhiên đi xa. Vẹn vẹn một lát, liền hóa thành chân trời một đạo lưu quang, biến mất tại chân trời. Tại không có người chú ý nơi hẻo lánh bên trong, Nam Cung Vọng ngón trỏ trái bên trên, không biết khi nào, nhấc lên một vòng thanh ngân. Tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, chiếu sáng rạng rỡ, chợt lóe lên. Một lát sau, liền theo chi trừ khử 4. Nam Cung Vọng chạy tốt một một lát về sau, chân kỷ chậm rãi bước đi trên đường. Trên mặt tường hồng cũng theo đó rút đi, Bạo Nguyên Đan tác dụng phụ phản phất là chưa hề phát sinh. Chân kỷ vừa rồi tự nhiên không có thật án Bạo Nguyên Đan, vẹn vẹn năn một viên một nguyên đan về sau, dùng chính mình để phách, đem chính mình tiến vào loại kia, tức rủi bờ mép, trạng thái mà tôi. Hắn đỗng nhiên tại nguyên chỗ, quay đầu, nhìn về phía Nam cung vọng biến mất chân trời. Đáng tiếc. Hắn nói đáng tiếc, tự nhiên là chỉ kia chiếc tuyên hoa. Chân kỷ trái lo phải nghĩ, đều là cảm thấy chính mình không nên trực tiếp giết chết Nam cung vọng. Vô luận như thế nào, hắn đều là Nam cung gia phái tối người, không có khả năng không ai biết rõ hắn đến chặn đứng chính mình. Nếu là thật sự dứt khoát giết hắn, vô luận chính mình làm sao ý đồ đem logic viên hồi đến, khẳng định đều sẽ dễ dàng lưu lại sơ hở, bị người Hưu Tâm lưu ý đến chính mình đấu pháp chính độ. Luyện khí sơ kỳ nghịch phạt, luyện khí trung kỳ rất phổ biến, nhưng là trúc cơ trung kỳ nghịch phạt, trúc cơ trung kỳ, trên thực tế, liền đã tương đối dễ thấy. Loại này ngoi đầu lên sự tình, rất dễ dàng làm người khác chú ý, cho nên Trần Kỷ từ bỏ. Bất quá, tiện tay hư không vênh thành vân vệ, Trần Kỷ mở mắt ra, ngoài miệng tự lẩm bẩm. Một năm, nhiều nhất, cũng chính là một năm. Một năm, đối với người bình thường tới nói, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Bất quá, đối với một cái chính năm đó trúc cơ trung kỳ tới nói, hẳn là nghe ngắn ngủi. Nhất là, một năm này đại biểu cho hắn về sau tuổi thọ. Chỉ là đáng tiếc Nam Cung Vọng cũng không biết mình tuổi thọ chỉ còn lại 1 năm. Bát độc thuật lần thứ nhất sử dụng, lại là còn như vậy một cái lâu la trên thân, ta còn thực sự là có lui bước a. Lắc đầu, Trần Kỷ không khỏi tự giễu đến. Ngay tại vừa mới đấu pháp quá trình bên trong, Trần Kỷ không hề nghi ngờ một mực tại diễn kịch. Giả bộ chính mình đấu pháp năng lực không được, bị Nam Cung Vọng giáo huấn một trận. Cái này đối với Trần Kỷ tới nói, rất có tác yếu. Hắn hy vọng thông qua Nam Cung Vọng miệng, giúp mình tiếp tục dựng lên một cái không sợ trường đấu pháp hình tượng, đồng thời làm sâu sắc kiệt ngạo bất tuần, hỏa khí rất lớn đủ loại bằng tên. Càng quan trọng hơn là, tại hai người đấu pháp quá trình bên trong, Chân Kỳ tìm cơ hội, đem chính mình thông qua bạt độc thuật, tại Ngọc Lộ Thảo trên nổ tới độc, thông qua pháp lực của mình, bôi ở trên người hắn. Mặc dù Lãm Yên không một tiếng động, nhưng là trên thực tế độc tính cực nặng. Vẹn vẹn một vòng mà thôi, lại đủ để lấy mạng của hắn. Ngọc Lộ Thảo cái này phụ trợ tu sĩ luyện thể dược thảo, đối ứng để luyện ra độc tố, chính là chậm rãi ăn mòn tu sĩ thân thể, khiến cho từ trong đến ngoài dần dần sụp đổ. Vừa mới điểm này dự tính, đầy đủ để cái này trúc cơ trung kỳ nam cũng vong vọng, tại trong vòng 1 năm, hài cốt không còn. Suy nghĩ đến tận đây, Chân Kỳ không khỏi lắc đầu. Diễn dịch vẫn rất khó.